Trưng trừ ma c h â nhân. n Cốc cốc â m thấp tiếng đập cửa về sau là y ế n hà khách giảm thấp xuống giọng vẫn lộ ra trung khí mười phần tiếng tiêu cửa chủ ra ở đây sao chúng ta là qua đường khách nhân mưa gió sắp tới muốn tá t ú c một đêm y ế n hà khách đứng ở ngoài cửa trong lòng có chút kỳ quái cái này nghĩa trang đêm hôn khuya khát làm sao còn có cỗ thịt hầm vị trông coi nghĩa trang theo lý thuyết đều là nhà c ù n g khổ nếu không phải là nửa si không ngốc si ngốc ở đâu ra điều kiện ăn thịt hắn nghĩ đến vấn đề này phía sau một b ằ n người cũng nghĩ đến nhìn xem kia từng ngụm dựng lại tròi hóng mát phía dưới quan tài nghe kẹp lấy lấy thi xú vị mùi thịt từng cái không biết nghĩ tới điều gì trận trận muốn khan còn có mấy người lúc này liền cầm đao kiếm ai vậy hơn nửa đêm nghĩa trang bên trong truyền đến một tiếng thanh â m dàn mua t ắ t ngũ lăng hất lên quần áo ngáp một cái mở cửa nhìn đến ngoài cửa một nhóm phong trần m ệ n mọi người cũng là k h ẽ giật mình đầu năm nay g i ã ngoại thổ phỉ sơn tặc hình hành hành g i ã thú đả thương người chỗ nào cũng có còn có yêu ma quỷ quái hạng người thỉnh thoảng ra h ạ i người hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy ra ngoài người đến những này rõ ràng liền là người trong giang hồ càng là rất nhiều năm không có gặp được lao tiên sinh tiến hà khách ô n g quyền mưa gió sắp tới có thể hay không cho ta các loại đi vào lấy chén nước uống tên kia gọi thiến nhi thiếu nữ cũng rất là hiệu chuyện trực tiếp móc ra một viên bạc dâng lên ở đâu ra thổ nhà giàu xuất thủ liền là năm l n g bạc t ắ t ngũ lăng quét mấy người một chút những người này ngoại trừ phía trước cái này mặt đen đàn ông xấu xí bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là m ặ c trình tề đao kiếm tinh lương hiển nhiên không phải người bình thường ta túc một đêm năm l n g bạc kia là đại đại đặc giá vất quá do dự một lát tắc ngũ lăng đang muốn cự tuyệt liền nghe được trong nội viện chuyển đến một tiếng chó sủa lập tức hắn thân thể bưng lòng nhận lấy bạc c h ư vị đi đường vất vả kính x i n mời vào hơi rừng đi chỉ là nghĩa trang nhỏ hẹp gian phòng không nhiều mấy vị muốn vất vả một ít nét h c h u n g một chỗ không ngại sự tình tiến hà khách lời có thể đặt chân chi địa đã không tệ sao có thể yêu cầu xa vời càng nhiều hắn lời này lại là đối sau lưng mấy người nói hắn tay chân b ụ n g về đã quen mộ phần nằm một đêm cũng không phải cái đại sự gì những n à y quan lại con cháu lại không giống lại là muốn sớm chào hỏi tiến đại ca yên tâm chúng ta cũng không phải nông triều người vân thiến nhi ứng h ò a một câu những người khác cũng đều gật đầu thấy mọi người đều không ý kiến tắt ngũ lăng mới rộng mở cửa lớn đợi đến mấy người đều sau khi đi vào mới đóng cửa lại nghĩa trang cũng không nhỏ rốt cuộc phụ cận làng chọn lựa ngày tốt hạ táng trước đó đều muốn cất giữ quan tài tại nghĩa trang không khỏi gặp gỡ mưa gió gian phòng không nhiều không gian lại là không nhỏ nếu là chen một chút hơn trăm bộ thi thể đều bỏ được đi vào nghĩa trang thì thẩm vị liền c à n g phát lớn tiến hạ khách bốn phía nhìn thoáng qua ngoại trừ một đầu ngay tại gầm xương cốt chó vàng bên ngoài không thấy được người mới hướng về tắt ngũ lăng chắp tay một cái lao tiên sinh chúng ta một đường mô ba lúc này cũng là đòi đến gấp có cái gì ăn không chúng ta trả tiền người tập võ lượng cơm ăn rất lớn tiến hà khách đoạn đường này buôn ba cũng là chưa có cơm nước gì nghe mùi thịt trong bụng liền có chút l a n lộn hắn cũng không quan tâm những n à y quá tải liền là cùng thi thể mặt đối mặt nên ăn vẫn là ăn khách nhân thứ lôi thật không có tắt ngũ lăng lắc đầu nói đùa chính mình cũng vài ngày không ăn thịt phụ cận những n à y thôn trang súc vật sợ không phải đều bị ăn sóng bỏ tiền cũng mua không được chỉ những thứ này thế nhưng là hắn dán giáp mã vừa đi vừa về chạy vội bốn trăm dặm từ an lạc huyện mua về thiếu chút nữa mẹt chết tại chỗ bán cho các ngươi nà mơ đâu cái này có thể có tiến hà khách từ trong ngực móc ra một thỏi b ạ c điên điên cho là hắn là đòi tiền tắc ngũ lăng mí mắt kéo ra mở ra tay cái này thật thật không có Tốt. hai người đang khi nói chuyện trong phòng chuyên r a một đạo bình thản thanh âm người tới là khách một chút miệng ăn m à thôi có cái gì không bỏ được tả hữu ngươi qua mấy ngày lại đi mua chính là là tắc ngũ lăng ra mặt co lại cái này nghĩa trang khoảng cách a n nạc huyện chừng hai trăm dặm vừa đi vừa về liền là bốn trăm dặm bốn trăm dặm a ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt ngươi đi thử xem trong lòng của hắn đoan thẩm nhưng cũng nói không nên lời cái gì xoay người đi chuẩn bị đi mấy vị không ngại tiến đến ngồi một chút trong phòng trong ánh đến chập trờn an kỳ sinh lên tiếng lần nữa như thế đã tạ tiến hà khách cũng không k h á c h khí dậm chân đi vào kia vân tiến nhi cùng đi theo đi vào đằng sau một đoàn người cũng nghĩ đi vào nhìn xem trong phòng quả thực không lớn cũng liền từ bỏ đi vào phòng tiến hà khách theo bản năng dò xét cực kỳ đơn sơ phòng một tay bản hai ghế dài một ly t r à một người mặc đơn giản áo bảo s á m thiếu niên tốt một thiếu niên tiến hà khách trong lòng một tán thiếu niên kia ngồi nghiêm trình lưng thẳng tắp làn ra có ánh sáng toàn bộ tản ra mạnh mẽ như mặt trời mới mọc sinh m ệ n h lực tập v õ căn cốt chỉ sợ là cực tốt trên thân mặc dù không có pháp lực tồn tại tựa hồ lại có cực kỳ cao minh v õ công không phải người bình thường kia vân tiến nhi lại không có cảm giác gì thiếu niên này xuyên đơn sơ mặt sinh cũng không tốt lắm liền làm một đôi mắt có chút sáng tỏ tựa như biết phát sáng bình thường nhìn nàng trong lòng mau mau hai vị mời ngồi an k ỳ sinh có chút khoác tay hai người lúc này mới ngồi xuống tắc ngũ lăng cũng bưng đồ ăn tiền đến hầm hư bông xuống quay người rời đi huynh đại là cái này nghĩa trang chủ nhân tiến hà khách nói bóng nói g i ó không có trực tiếp điểm mình ý đ ổ đến thiếu niên này không phải người bình thường lại chẳng biết tại sao lưu tại như thế một gian trong nghĩa trang không sai an k ỳ sinh khẽ gật đầu nôn n g ự a ứng phó ánh mắt bên trong nổi lên một tia ưu quang sớm tại cựu phụ giới hắn liền n môi thành thói quen mỗi gặp một người trước nhìn theo khí tướng hắn mặt về sau lấy đạo nhất đồ nhìn hắn khí vận như cần thiết đạo lực rất nhiều thì xem tình huống nhìn hắn vận mệnh hắn thấy đại hán này sắc mặt uy nghiêm có độ giữa chán đầy đạn địa các phương viên thần tinh phí đủ hắn khí có chút o n h liệt chỉ là chúng đích có nhiều lòng đong dù sẽ gặp dữ hóa lành lại liên lụy đồng bạn b nguyên bản quy tích sinh tại hoàng thiên giới nhân dân đạo đại thanh vương triều thành nham phủ nhà đại phú khi còn bé tập võ tập văn làm người thông minh thiên phú vô cùng tốt tại nhược quán ra đạo xa suốt lúc thi đậu văn vo song trạng nguyên lại bởi vì bị tiểu nhân ghi hận hại chết sống thân giữ đạo hiếu ba năm sau phong vân biến đạo chỉ có thể làm cái bộ đầu mấy năm bộ đầu kiếp sống gặp nhiều dân gian khó khăn quan viên mục nát vứt bỏ quan quý ẩn lại gặp tiên l i ê ê n được đạo thư một bộ sau bởi vì là triều đình chỗ ác bao nhiêu truy sát hiểm tử h o à n sinh tung hành đại thanh bảy mươi hai p h ụ chuyên giết tác nhân ác quỷ, ác yêu bị vô số dân chúng phục làm trừ ma chân nhân tại hoàng thiên chín vạn bảy sáu n g h ì chín trăm i n h năm u minh p h ụ quân tế đêm trước là bạch vô thường tạ thất giết chết lại là u minh p h ụ quân tế an kỷ sinh ánh mắt nhỏ không thể thấy loay lên không cần cái khác chỉ từ đạo lực tiêu hao phía trên liền có thể thấy cái này hiến h ạ khách so với bạch cốt tử mạnh hơn nhiều cơ hồ đạt đến kia cương thị vương trư thường một nửa nhưng nguyên nhân cái chết cùng kia bạch cốt tử không khác nhau chút nào đồng dạng là u minh phủ quân tế đồng dạng bị bạch vô thường tạ thất giết chết cái này u minh phủ quân tế đến cùng là cái gì an huynh t h ự c không dám dầu diếm tiến mỗi lần này đến đây có chuyện quan trọng khác việc này rất là nguy hiểm cho ngươi mượn nghĩa trang dùng một lát nhưng lại sợ ngươi bị tác động đến cho chuyện sau một lát tiến hà khách cũng không còn dầu diếm đem này tới tiền căn hậu quả đều toàn bộ nói một lần cuối cùng dừng một chút tại vân tiến nhi tay lấy ra ngân phiếu về sau mới tiếp tục nói đây là năm mươi lựa bạc ngươi nhận lấy về sau mang theo lão tiên sinh kia nhanh chóng rời đi giang dắt tiến hà khách lời còn chưa dứt tính mịch trong màn đêm nhất thời xẹt qua một đạo điện x à tiếp theo c u ầ n c u ộ n lôi âm tùy theo khuyết tán mà đến gió đêm gào thét ở giữa giữa mũi miệng đã có thể cảm giác được khí ẩm mưa to đã m u a tới an k ỳ sinh nâng trung trà lên uống một ngụm nhìn về phía ngoài cửa sổ trong màn đêm điện x à của vũ lôi đỉnh c u ộ n c u ộ n đã có giọt mưa từ trên trời r á n xuống lôi xuất trọng tiên h vạn linh tránh lui mười dặm b à i tha ma phía trên lân hỏa trong nháy mắt biến mất kia mắt thường không thể gặp âm sát chi khí tựa hồ cũng bị quét sạch sành xanh cái này mưa tới ngược lại là rất t r ư n g hợp t ế n hà khách cười khổ một tiếng đứng dậy không có khách nhân ngược lại bức chủ r a đội mưa rời đi đạo lý tả hữu đều chẳng qua chém giết một trận k i ế n m ẫ u người tự đi nhìn một chút cái này đại thành cờ binh có gì đặc biệt hơn người đi yến đại ca tạ tủy ngươi cùng đi vân tiến nhi cũng đứng dậy như thế an huynh như vậy cáo tử yến hà khách vừa chắc tay liền cáo tử cái này an k ỳ sinh mới chậm rãi đặt chén t r à xuống chậm rãi nói yến huynh rất có hào hiệp chi phong chỉ là có đôi khi, khi hai nghe là giả mắt thấy cũng chưa chắc là thật yến hà khách hơi xứng sở an huynh có ý tứ là vị kia vân đại nhân làm quan quả thật thanh liêm làm quan một n h ậ m kỷ là có hay không tạo phúc một phương an kỷ sinh liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sắc mặt có chút biến hóa vân tiến nhi vị cô nương này cứu cha sốt ruột có lẽ không có hoan g hôn nhưng vị cô nương này bất quá đôi tám phương hoa biết được chưa hẳn liền là sự thật không cho phép nói xấu phụ thân của ta vân tiến nhi lông mày đứng đấy lên tiếng nói xem vào tiến đại ca ngươi ngươi không muốn tìm hắn ba năm thanh tri phủ mười vạn đông tuyết ngân trong quan trường sự tỉnh nhất là sóng ngây quỷ quyệt tiến h u n h đã tự quan liền không nên n ú n g tay những chuyện này an kỷ sinh điểm một cái trên bàn ngân phiếu năm mươi lượng bệnh nhân tại cái này đại thanh cũng không phải cái số lượng nhỏ nhà ba người đầy đủ ăn cả cuộc đời trước cái này y ế n hà khách ánh mắt ngưng tụ hắn cũng là ở trong quan trường pha t r ộ n qua tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này chỉ là kia vân đại nhân phong bình vô cùng tốt là cái khó được vị quan tốt hẳn là về sau lại có biến hóa lại nói ba câu đã là xem ở cái này y ế n hà khách xem như cái nhân vật phân thượng tin hoặc không tin an kỳ sinh cũng không t h e mở để ý nâng trung trả lên t i ế n khách y ế n hà khách thấy thế cũng không nói nhiều cáo tử quay người đi vào trong viện cái này mưa to đã nương theo lấy tiếng sấm c u ộ n c u ộ n mà xuống đồng hành người vân ra đều tại tròi hóng m á t dưới mái hiên tránh mưa thấy y ế n hà khách ra đang muốn chào hỏi cái sau sắc mặt đột nhiên biến đổi Im tiếng cả đám đều là xứng sở tiếp theo một chàng tiếng gõ cửa vang lên chương ba trăm ba mươi mốt tốt một trận nao h kịch đông thùng thùng không giống như là gõ cửa càng giống là phá cửa chất gỗ cửa gỗ vang lên vài tiếng về sau hầm vang phá toái ra một cái hất lên giáp đỏ tiểu tướng hất lên nước mưa một đầu đâm vào trong viện đám người ngưng con ngươi nhìn lại binh sĩ kia trên người giáp trụ ở đâu là giáp đỏ rõ ràng là hắn bị hắn máu tươi nhuộm đỏ h ấ t giáp mưa to bên trong mùi máu tanh nhất thời đại tác đám người tất cả đều sắc mặt xiết chặt tranh tranh đao kiếm réo vang âm thanh bên trong vân thiến nhi kinh hô một tiếng dừng tay đây là lý hoa lý đại ca cái gì lý hoa những người khác tất cả đều đại biến cái này lý hoa là vân g i a con n u ô i bọn hắn sở dĩ biết vận tù lộ tuyến cũng là bởi vì người này mật báo không phải là bại lộ lý hoa đại ca ngươi thế nào vân t i ế n nhi thần sắp đại biến phụ thân ta hắn thế nào、Phúc. vũng bùn bên trong lý hoa phun ra một mụ máu kêu to chạy mau chạy mau bọn hắn đuổi theo đuổi tới lý đại ca hai người tiến lên đem lý hoa đỡ lên tiến hà khách đứng ở dưới mái hiên nhìn ra xa trong màn đêm liên miên mưa to bóng đêm bao phủ dù hắn cũng không thấy được gì nhưng hắn bên hông trường kiếm bóng nóng chấn động dường như cảm nhận được cái gì một đám người loạn tung tung khéo cửa phong bếp tắc ngũ lăng dựa vào khung cửa nhìn xem biến hà khách sắc mặt có chút kinh nghi cái này hắc đại cá lại là kiếm t u lúc trước hắn liền dò xét qua cái này cái này mặt đen đàn ông xấu xí nhưng cũng không quá để ý rốt cuộc kiếm tu kiếm đều là phi kiếm Chưa theo ừ n n g g nói n cái qua à kiếm tu sẽ dùng võ theo lý â thuyết thành tựu bản bệnh đã là cực hạn mà nguyên bản trong quỹ tích tiến hà khách thành tựu xa không chỉ bản bệnh cảnh giới cực kỳ hiển nhiên. nếu không phải về sau lại có kỳ ngộ liên là hắn cất cao vạn kiếm quyết đẳng cấp mà vô luận là cái nào khả năng một cái tán tu có thể có loại này thành cựu không hề nghi ngờ là người mang người có đại khí vận đạp đạp đạp ba qua không một lát nghĩa trang bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa r ộ n r ậ p một đội hất lên hắc giáp binh sĩ giục ngựa mà tới hắc kỳ binh tiến hà khách ánh mắt ngưng tụ dậm chân ở giữa trường kiếm tùy theo mà lên phồng lên lên rét lạnh k i ế m quang như nước thủy chiều xẻn qua trời cao văng băng băng băng ba tiếp theo là liên miên mưa tên phá không mà đến cùng yến hà khách nâng lên t i ế n quang va chạm phát ra liên miên kim ngọc c ô thanh Cường cung bán t r ụ một đợt lại một đợt mưa tên phá không mà đến mưa to như chút nước âm thanh đều không che giấu được dù là đám người này đều có không kém võ công còn có y ế n hà khách phía trước ngăn cản hơn phân nửa chính diện phóng tới mũi tên vẫn là có người bị bắn bị thương phát ra từng tiếng kêu thảm chật vật tránh né đến quan tài phía dưới lúc này cũng không chê quan tài ông trầm cũng không sợ mưa tên rửa sạch một đợt lại là một đợt rất nhanh trong sân tất cả mọi người đều trốn đi chỉ có trước cửa chính màn mưa bên trong y ế n hà khách trường kiếm vung vầy quanh thân trong vòng ba thước đừng nói là mũi tên ngay cả một giọt nước cũng không có thể xâm nhập đặc đặc rốt cục màn đêm trong mưa to gấp rút tiếng võ ngựa từ xa đến gần công kích mà tới tốc độ rất nhanh dường như muốn cứ thế mà đụng vương v ứ t cái nghĩa trang tinh nhuệ tuyệt đối là cờ đèn tinh nhuệ tiến hà khách sắc mặt trầm xuống đại thanh vương triều có bạch đỏ thấm vàng lục thanh xanh tím bát kỳ tinh minh binh lính mãn châu không có gì ngoài t ử kỳ bảo vệ vương thành bên ngoài còn lại cũng không cao thấp chỉ là tinh nhuệ liền là tinh nhuệ thứ mưa tên đến công kích quả quyết rối tinh rối mù dạng này tinh minh thế mà dùng để áp giải phạm nhân kia vân đại nhân không phải là phản quốc rồi tiến hà khách trong lòng chấn động hồi tưởng lại trước đó an kỳ sinh lời nói nghĩ nghĩ lại cảm giác mình bị lừa rồi này trong lòng miên man bất định yến hà khách đờ bay giấu ở mưa tên bên trong phá phát tiễn đột nhiên quát lên một tiếng lớn ta yến hà khách người tới là ai nếu là ngày thường gặp được loại tình huống này hắn xác định vững chắc trực tiếp xông lên đi trước càn quét uy hiếp lại nói nhưng là liên tưởng đến an kỳ sinh hắn cưỡng ép kiềm chế trùng s á t dục vọng ẩm hô t ạ p pháp lực ba động sóng âm phồng lên nổ t u n g một chút tách ra trước mặt mưa to chuyền vang ra ngoài trong chốc lát liền xem như lóe lên tiếng sấm đều không có che lại hô gió đêm thổi qua mưa to hát giáp kỵ binh trong nháy mắt rừng ở trong mưa giống nhau hắn động như rừng bất động như núi nhìn đến hà khách mí mắt một trận nhảy lên yến hà khách nhà ta tựa hồ nghe nói qua cái tên như vậy mười năm trước thanh nham phủ ra cái văn võ song trạng nguyên về sau vì cha mẹ giữ đạo hiếu ba năm làm bộ đầu người kia liền là ngươi sao n ư n g trệ bất động tựa như sắt đá đồng dạng kỵ binh trong đội nhóm chầm chầm đi ra một cái sắc mặt trắng bệnh m à gấm vóc lao thái giám kia lao thái giám dạo b ư ớ c tại trong mưa quanh thân lại là kiển kiển sẵn sàng bất kỳ cái gì nước mưa còn không thể nào vào được hắn trong vòng ba thước tựa như một tầng vô hình lồng khí mỗi giờ mỗi khắc tồn tại thậm chí dày của hắn đều không có nhiễm nửa điểm nước bù trốn ở quan tài hạ vân t i ế n nhi con ngươi trường lớn có chút khó tin dạng này một cái khôi ngô hùng tráng dâu quay nón đại hán nếu nói thi đậu võ trạng nguyên nàng là lý giải nhưng là văn trạng nguyên làm sao có thể chứ không nói cái khác liền này tấm khuôn mặt cũng không qua được thi đình a xấu xí làm sao có thể làm con đâu có chướng n g ạ i thưởng tức a cao thủ yến hà khách con ngươi co r ụ t lại tiếp theo hú giải trả lời nếu không có cái thứ hai yến hà khách kia chính là ta là cái hảo hải tử đáng tiếc chậm trễ lưu lạc thành hôm nay bộ dáng như vậy lão thái dám hơi thanh em khản khản lại lần nữa vang lên mưa to không có chút nào ngăn chặn hắn thanh tuyến ngươi là nhân tài nhà ta không muốn giết người tránh ra đi n g ư ơ i ở bên trong ngươi không gánh nổi xin hỏi công công n g ư ơ i ở bên trong phạm vào cái gì pháp tiến hà khách đón gió mưa mà đứng c a o giọng hỏi tiến mẫu người nghe nói các ngươi áp giải vân đại nhân hồi kinh không biết vân đại nhân lại phạm vào cái gì pháp ngươi vấn đề nhiều lắm lao thái g i á m sầm mặt lại thư nhẹ nói chớ nói ngươi không làm bộ đầu coi như ngươi còn làm bộ đầu cũng không có tư cách quản triều đình chính sách người trong thiên hạ sự tỉnh người trong thiên hạ đều có thể quản tiến hà khách một bức cũng không đường thẳng tắp đỉnh đi lên nếu là cái này vân đại nhân quả thật tội ác t ạ i trời tiến mộ tự nhiên t ố i lui nếu không liền như vậy t ố i lui tiến mộ đáp ứng tiến mộ người kiếm không thể đáp ứng kiếm tu giả tâm ý như kiếm một khi quyết định sự tình liền không thể có chút tối l ư ợ n g nếu không liền là không thành không thành tại kiếm kiếm tu con đường liền lại khó tiến lên cái này vân k ế t cao làm quan mặc dù có chút tham lam nhưng ngàn dặm l à m quan ai không vì tài chính là hắn chính xác có cái gì tham nhũng cũng không thể coi là chuyện lớn hơn gì mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua chỉ là hắn ngàn không nên vạn không nên đánh bệ hạ duyên thọ dược thảo chủ ý lao thái dám nói ngữ khí hơi không kiên nhẫn lý hoa lâu như vậy ngay cả người cũng bắt không được sao ừ m tiến hà khách vẫn chấn kinh tại kia vân khiết cao gần lớn sau khi nghe được một câu thân thể lập tức liền là chấn động dít lên một tiếng âm thanh đã tại sau lưng v ă n g lên a lý đại ca ngươi ngươi muốn làm gì trong sân lúc đầu bản thân bị trọng thương lý hoa chẳng biết lúc nào đã bỏ lên nằm ngón tay chụp lấy vân t i ế n nhi cái cổ chậm dại đứng dậy công công may mắn không làm được bệnh đã bắt giữ vân khiết cao đ ồ n nữ lý hoa xuất sinh vung da biểu mội lòng lang dạ thú thua thiệt di phụ thu dưỡng n g ư ơ i n g ư ơ i vợ ơ ý mà phản bội chúng ta trong sân vân gia người lập tức p h ẫ n phản ngũ trời từng cái đao kiếm ép về phía chính mang theo vân thiến nhi hướng bên ngoài nghĩa trang đi đến lý hoa phản bội trong mưa to lý hoa giáp trụ trên máu tươi nhỏ giọt xuống da mặt co rúm cũng là nổi giận phản bội xuất sinh lòng l a n g dạ thú v â n khiết cao thu dưỡng chúng ta vì cái gì các ngươi chẳng lẽ không biết nói thật dễ nghe là con ôi nói trắng ra là liền là tử sĩ hắn ha ha cười lạnh năm ngón tay cơ hồ bắp phá vân thiến nhi ít hầu ta vì hắn đi theo làm tùy tùng hơn mà hắn thì sao an bài chúng ta chặn giết thương khách hắn nói cho chúng ta biết đoạn chính là người của hoàng thượng sao chúng ta ba mươi cái huynh đệ chết chỉ còn lại sáu cái người một mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được lý hoa lạnh lùng nhìn về phía vân tiến nhi ta cho ngươi biết vân khiết cao bị trọng thương không phải linh đan không thể cứu ngươi nhất định cầm đồ vật đến đồ đâu khu khu nước mưa từ vân tiến nhi trên mặt sẽ qua sắc mặt nàng đỏ lên gian nan ho khan vài tiếng nhưng không nói lời nào chỉ là hận, hận nhìn xem lý hoa trong ánh mắt tựa như muốn phun ra lửa đều cút đi đi mục tiêu của ta chỉ là vân tiến nhi các ngươi hiện tại đ à o tàu còn có thể sống lý hoa không có chút nào thèm quan tâm bốn phía lao kiếm n â n vân thiến nhi liền đi ra ngoài cửa những cái kia vân ra người liếc nhau ánh mắt đều có một ít lấp lóe đúng là không có người xuất thủ ngăn cản mắt thấy hai người muốn ra cửa đưa l ư n g về phía sân nhỏ n ằ m nang g ở trước cửa yến hà khách lại đột nhiên vươn tay ngăn cản đường đi của hắn cũng không quay đầu lại t h ẳ n g nhiên nói đồ vật các ngươi cứ lấy đi vân k i ế t cao phạm tội không có quan hệ gì với vân thiến nhi đủ rồi bên ngoài nghĩa trang lao thái dám đã chờ không nổi nữa mắt thấy yến hà khách còn muốn ngăn cản nhất thời nổi giận、Giết. tất cả mọi người cùng nhau giết chỉ cần đồ vật không lưu người đúng đều nhịp tiếng trả lời bên trong mấy chục kỵ binh cùng nhau d ơ lên luôn nao dùng ngựa lao nhanh mà đến tranh tranh đao q u a n g như rừng trong nháy mắt bổ ra hơn mười t r ư ợ n g màn mưa xông về gần trong gang t ấ c nghĩa trang hô đúng lúc này một đạo thật t i ê n lặng cảm thán tiếng như hàn lưu đồng dạng trong nháy mắt bao phủ khắp nơi tràn ngập trong lòng mọi người tốt một trận n á o kịch chương ba trăm ba mươi hai mưa to tí tách nghĩa trang trên mưa rào xối xả trong màn đêm sấm t r ớ c là mười dặm bãi tha ma âm phong gào thét ai trong nghĩa trang bên ngoài tất cả mọi người trong lòng đều là phát lệnh đạo thanh n m này tựa hồ không phải từ không trung chuyên r a mà là trực tiếp từ trong lòng của bọn hắn vang lên căn bản không biết là ai đang nói chuyện còn có cao thủ lao thái g i á m con ngươi co r ụ t lại một đạo điện quang tử trong mắt nổ tung g i a n giác g màn đêm lôi rơi chiếu sáng trong nghĩa trang bên ngoài chiếu sáng nghĩa trang trước cửa yến hà khách kinh ngạc khuôn mặt cũng chiếu triệt ra gần trong căn tấp gớt như ngục đao quang cờ đ è n kỵ binh lãnh khóc dần dần hóa gương mặt vài chục trượng đối với kỵ binh tôi nói căn bản không tính là khoảng cách dẫm chân vung đao liền đến nhưng giờ phút này bọn hắn lại cảm giác cái này c h ư ớ c mắt thời gian tựa như đình trệ ở bởi vì điện xà xẹt qua c h ư ớ c mắt nghĩa trang trước đó đột nhiên thêm một người người kia dáng người không cao không thấp không mập không ốm áo choàng lập trong mưa dưới chân chỉ là đập mạnh kinh thiên động địa một màn phát sinh ẩm đất bằng chi lôi c à n g hơn trên trời múa lôi đỉnh chỉ một thoáng khí lãng lăn lộn ngược dòng trung thiên đem như chút nước cũng giống như mưa toi nô lên mấy trượng chi cao tựa như mặt đất phía trên đột nhiên xuất hiện một tầng vô hình tái lồng đem tất cả nước mưa đều bại xích bên ngoài tiếp theo mặt đất tựa như trở thành triệt để mặt nước gọn sóng khuyết tán như gọn sóng bình thường nhấc lên vũng bùn đạo đạo k hí hí hi í bốn. h hi ấ n h ê m mã chỉnh huấn luyện chiến mã lúc này muốn tiếng lúc phát tuyệt ra hoàng sợ muốn tuyệt tiếng kê. bốn ở i kia vì bọn chúng kia chạy t r vượt như như như treo trên đất bằng móng ngựa, đột nhiên hám tại bùn đất bên trong, thẳng tới đến Tuy ý bọn chúng như thế thế tráng, triệt qua, suối huấn luyện, ngựa, đèo nào nào nào đến để lội lần là nhiên nghiêm bằng móng bùn bên ngụm. bọn chúng chỉnh mạnh hùng này, cũng là triệt để không hãm cách dâm mẽ ý chân chính người ngã ngựa đổ trong lòng vang lên thanh â m tựa hồ chưa rơi xuống nghĩa trang trước m ộ ư ờ i hơn trượng vũng bùn bên trong nhân mã đã ngã đ ầ y đất nương theo lấy mùi máu tươi khuếch tán ngựa hí người gào bên thai không dứt là hắn tiến hà khách cùng bị cựa n g f vân thiến nhi sắc mặt đều là biến đổi nhận ra người tới bóng lưng t h i n h linh liền là căn này nghĩa trang chủ nhân tựa hồ là gọi an k ỳ sinh tiến hà khách thần sắc chấn động không thôi cùng là một người trước sau bất quá nửa khắc thời gian cũng đã phát sinh nghiêng trời lệnh đất to lớn biến hóa trước đó an kỷ sinh mặc dù để hắn cảm giác có chút thần bí cũng suy đoán hắn không phải người bình thường nhưng hắn nhìn q u á trẻ tuổi mà lại lại không có cái gì pháp lực ba động chỉ coi hắn là cái võ lâm cao thủ nhưng lúc này lại hoàn toàn khác biệt trong mắt hắn thiếu niên kia đứng thẳng người lên lại giống như cùng thiên địa hợp nhất trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy thiên địa này d ô n g tố tựa hồ cũng là vì hắn mà đến cái này sấm sét vang dội đều là vì hắn mà động sức cuốn hút vô cùng khó tin tinh thần lại có thể cường đại đến loại tình trạng này không chỉ là yến hạ khách màn mưa bên trong lao thái giám sắc mặt cũng là biến đổi ánh mắt trở nên ngưng trọng kiên kỵ tranh tranh ba bầy ma té ngã tại vũng bùn bên trong lúc kia từng cái lăn lộn tại vũng bùn bên trong kỵ binh lại có động tác những kỵ binh này lội bùn mà qua đao quan g bạo cướp mà qua trong không khí lôi kéo xuất r a đạo đạo quý khóc cũng giống như bén nhọn cùng vang lên âm thanh hung lệ sát khí quần quận khoáy động ở giữa đổ ập xuống hướng về an kỳ sinh chém tới những kỵ binh này không hề nghi ngờ là tinh nhuệ cho dù là tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống d ư ớ i riêng phần mình xuất thủ nhưng vẫn là tự nhiên mà vậy đạt thành ăn ý nhất phối hợp hơn mười người xuất đao góc độ không có bất kỳ cái gì trung điệp càng không có bất kỳ cái gì bối rối liền t ự như một cái lớn mười mấy cái cánh tay người đồng thời xuất thủ. để y ế n hà khách cũng vì đó nín hơi luyện k h í sĩ pháp lực khí chẳng không phải vô địch trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy phụ lục quan mang h i ệ n nhiên đều trải qua đặc thù gia trì là có thể phá vỡ pháp lực khí chẳng nếu là có luyện k h í sĩ tự kiềm chế pháp lực khí chẳng không tránh không né hạ c h à n g tất nhiên là bị loạn đao phân thây hạ c h à n g không được suy nghĩ vừa hiện lên y ế n hà khách trong lòng liền là nhảy một cái bởi vì k i ế p như rừng đao quan phía dưới an kỷ sinh thật không tránh không né đao pháp không phải có sắc khí liền có thể đao quan phía dưới an kỷ sinh nhìn thoáng qua những kỵ binh này để hắn có chút phản cảm âm dương đầu nhàn nhạt, nhạt mở、lời. sóng âm lăn lộn ở giữa hắn nhấc cánh tay xuất thủ hô động tác của hắn không nhanh không chậm cũng nhìn không ra mảy may tinh diệu lần này đưa tay như lao rừng trong con mắt của mọi người đều giống như là muốn tự tìm đ ư ờ n g chết chỉ sợ tiếp theo một cái chớp mắt liền bị người cắt đứt cánh tay nhưng tiếp theo một cái chớp mắt vợ ơ ý mà giật mình một màn phát sinh theo cánh tay hắn nô ra năm ngón tay búng ra ở giữa màn đêm phía dưới khí lưu tượng như thực chất linh xả đồng dạng chuyển động theo tiếp theo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết chưa từng văng lên đã bị triệt để bóc t ắ t cương phong chảy ngược tựa như sắc bén nhất cương đao triệt để quán xuyên tất cả nào lên kỵ binh thân thể huyết dịch chảy ngang gãy xương bay loạn một trường quét ngang cương phong như rồng trong nháy mắt quét ngang tất cả xuất thủ chưa xuất thủ kỵ binh b á c h bộ thần quyền kia lao thái giám ánh mắt động k h é động hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia trên người thiếu niên không có chút nào pháp lực nhưng là hắn một trường này rời khỏi giữa hư không khí lưu đều giống như thực chất đồng dạng tùy ý hắn lắm xa xôi hơn mười triệu liền đánh gây cương đao xé rách rác đây rõ ràng là người giang hồ trong truyền thuyết thủ đoạn lốt b ú t thàn chi máu tươi hỗn tạm nước mưa đập trên mặt đất ba ba ba lao thái giám vỗ tay mà cười nghĩ không ra ở chỗ này có thể nhìn thấy giang hồ truyền nôn bên trong bách bộ thần quyền khàn khàn bén nhọn thanh â m văng lên hắn mặc dù vỗ tay mỉm cười nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra hắn trong thanh â m nụ cận bách bộ thần quyền lại như thế nào giang hồ truyền thuyết lại như thế nào không có pháp lực đến cùng chỉ là phạm phu tự an kỷ sinh chậm rãi rũ tay xuống cánh tay ánh mắt nhìn qua tầng tầng màn mưa nhìn về phía cái này lao thái giám sau đó thì sao đáng tiếc lão thái g i á m sắc mặt lạnh lẽo thể nội pháp lực chấn động p h ồ n g lên từng đợt tâm sát chi khí bỗng nhiên giơ lên tại bóng đêm màn mưa bên trong lôi kéo ra một đạo dài đến hơn mười triệu ư vị xả âm vang tấn công mà đến hôm nay liền muốn trôn vùi ở đây ô ô âm phong gào thét hình như có q u ỷ khóc hung thần lạnh lùng khí tức trong nháy mắt phô thiên cái địa mà tới lớn như vậy nghĩa trang bên trong âm khí trong nháy mắt vì đó tràn ngập k i a từng cỗ quan tài đình ộ đình lúc này liền muốn thoát khốn mà ra âm xả tạt thuật tiến hà khách nhau mắt trường kiếm vang lên con cong ở giữa đã dậm chân mà ra an huynh đây là khảm nước bỏ âm thi đại pháp nhanh chóng lùi ra phía sau ha ha ha lao thái g i á m hai tay giơ lên rét lạnh lạnh lùng khí tức phồng lên la lộn các ngươi đều nên hả tiếng cùng tiếu im b ậ t mà dừng lao thái g i á m trong lòng c ù n l o ạ n rét lạnh đáng sợ khí tức trong nháy mắt trong lòng của hắn k h u ấ y đ ộ n g ra nguy cơ một chút nhảy lên tới đỉnh điểm làm sao lại như vậy là cái gì lao thái dám hai mắt một chút chừng lớn nơi xa nghĩa trang bên ngoài an kỷ sinh thần sắc nhạt nhạt phía sau. Sau l ư bạch cốt h â nhân k két ma đây là dị tà đạo bạch cốt nhân ma lao thái giám náo hải vù vù ở giữa bạch cốt nhân ma lại không dừng lại chút nào tại kia âm xả mùa tấn công mà đến trước mắt đã vừa người chen vào lao thái giám quanh thân mấy trượng âm hàn hung thần pháp lực khí chẳng va chạm ở giữa hai đầu trắng bóc cánh tay một cái khép lại cứ thế mà kẹp nát lao thái giám pháp lực khí tràng tiếp theo đầu ngẩng cao sọ đột nhiên dưới mặt đất cằm mở ra một ngụm đem k i a lao thái giám đầu lâu nuốt vào trong miệng a một tiếng thảm tuyệt thê lương tiếng giống giận dữ t r ậ t tránh tức diệt bạch cốt nhân ma k h u n g xương phía trên một k i a hồng nhuận nhị lên k i a lao thái giám đã triệt để trở thành thầy khô bước ra một bước y ế n hà khách lập tức dừng bước dưới chân một thanh loan đao xinh xinh bị hắn g i ấ nát ánh mắt của hắn cũng đã bị tia bạch cốt hấp dẫn bạch cốt nhân ma k ế n hà khách thanh â m lập tức trở nên khẳng khẳng, náo hải một mảnh dị tà đạo năm đó là danh chấn thiên hạ tà đạo không biết nhắc lên nhiều ít gió tanh m ư a máu hắn đương nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua lại không nghĩ tới cái này nho nhỏ một g i a nghĩa trang bên trong thế mà còn có dạng này một đầu bạch cốt n h â n ma xoẹ xẹt điện xa xẹt qua hư không nhìn xem chậm rãi quay đầu sắc mặt thần sắc giống nhau trước đó an kỳ sinh tiến xích hà ra đầu lại hơi tê tê đây là vừa ra hang hổ lại nhập hổ sói a nghĩa trang bên trong nhìn thấy cái này bạch cốt nuốt người kinh dị một màn không ít người lập tức rít vào lên công công tiệ c ự nở d â y vân tiến nhi lý hoa lúc này tay chân đều đang run dậy nhất thời thật giống như bị sợ choáng váng yến huynh đám người phản ứng hệ số ở trong mắt an kỳ sinh hiện lên hắn sát mặt lạnh nhạt nhìn về phía nghĩa trang trước đó cùng hắn mấy t r ư i n g c h i cách tiến hà khách nếu ta nói đầu này bạch cốt nhân ma là ta giết một cái tà tu là tới người tin hay không ta tiến hà khách thân thể đầu tiên là chấn động lập tức bung lòng xuống tới nếu là người khác nói ta tự nhiên không tin nhưng nếu là an huynh nói tiến mỗi người tự nhiên là tin tưởng kiếm tu giả cả đời tu chỉ một kiếm pháp thuật không bằng tu sĩ khác thiên biến văn hóa phương thức chiến đấu cũng cực kỳ đơn điệu nhưng kiếm tu cảm ứng cực kỳ cường đại hắn có thể cảm giác được ăn kỳ sinh trên thân khí tức tươi mát như sau cơn mưa sơn lâm khí chất tựa như mới lên trì mặt trời mới mọc như dạng này người lực lượng là tới từ bạch cốt nhật ma hắn là tuyệt không tin dứt lời hắn không có chút nào phòng bị xoay người trường kiếm dơ lên trực chỉ lý hoa vung n à n g ra không không có khả năng kiếm ý một cái kích thích lý hoa tỉnh táo lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn một phía các ngươi giết công công ta không thể sống ta không thể sống tả hữu là chết thì cùng chết đi không muốn vân ra người tất cả đều biến sắc hiu đúng lúc này một đạo hoàng ảnh sẽ qua kia lý hoa thân thể cứng đờ cái cổ ở giữa cô lớn máu tươi phun ra đầu lâu lăn mình một cái rơi xuống v u n g bùn mưa trong đất chương ba trăm ba mươi ba tội lớn lao chỗ này mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh sắc trời vừa tảng sáng đã gió ngừng mưa nghỉ mây đen tán đi nhưng trong nghĩa trang xối tựa như ướt xuống vân ra cả đám trong lòng lại b ị kín một tầng bóng ma nhìn xem ngay cả môn cũng bị mất nghĩa trang cửa lớn lấy thân thủ của bọn hắn một bước liền có thể chạy ra cái này nghĩa trang cửa lớn sở dĩ chậm chạp bất động không phải là bởi vì vân tiến h nhi còn lưu tại trong phòng mà là bởi vì nghĩa trang một góc đứng đ ấ y bạch c ố t n i â n ma trong phòng vân tiến h nhi thanh tú động lòng người đứng ở g ó c b à n hai tay ngón tay không ngừng khuấy động thở mạnh cũng không dám an kỷ sinh cùng yến hà khách ngồi đối diện nhau trên bàn gỗ trưng bày mười mấy chế tác tinh xảo có chút cứng cỏi bình thuốc đây chính là kia lão hoàng đế trường thọ dự thảo có chút đánh giá một chút trên đó bình thuốc an kỷ sinh trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc phụ thân phụ thân lưu lại liền là những này có phải hay không tiểu nữ tử thật không biết vân tiến nhi n h ọ giọng nói bước chân không tự chủ hướng về bên cạnh truyền đống đúc cách kia chính liếm lắp móng vuốt c h o a i c h o a i chó vàng xa một chút cái này nhìn mập mạp chất phát chó vàng thế nhưng là một móng vuốt liền b ẻ gây l ý hoa cổ k i ê u máu đổ ập xuống rót nàng một thân trong lòng đều có âm ảnh những vật này tựa hồ không có chỗ khác thường t i ế n hà khách cũng rất là hiếu kỳ chỉ là mặc hắn thấy thế nào những vật này cũng nhìn không ra mảy may thần dị tới nhưng là hắn sẽ không coi là những vật này thường thường không có gì lạ bởi vì hoàng thiên giới từ xưa đến nay không lục không cách nào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí mà không cách nào hấp thu thiên địa tinh khí thọ không hơn trăm đây cơ hồ là thiên mệnh k i a lão hoàng đế có thể bằng vào những dược liệu này đột phá thọ h ạ n những vật này làm sao cũng không thể là phổ thông dược liệu những vật này hoàn toàn chính xác không có cái gì chỗ khác thường không phải cái gì hiếm có đồ vật thậm chí có thể nói cực kỳ phổ biến thiên hạ chỗ nào cũng có an kỳ sinh trầm d ã i nói chỗ nào cũng có hiến hạ khách s ư ớ n g sở cái này sao có thể nhược quả thật chỗ nào cũng có vì một tí kẹo như thế vật liệu đáng giá một cái biết tà thuật lao t h á i dám mang theo dạng này tinh nhuệ không xa vạn dám đến đây đúng vậy cực kỳ phổ biến cực kỳ phổ thông an kỳ sinh ánh mắt chỗ sâu nổi lên một tia lãnh mang cái này g n t bình bình lọ lọ rất nhỏ nhưng từ trong đó nhỏ xịu khí tức chỗ khác biệt hắn liền có thể biết được cái này nho nhỏ bình bình lọ lọ bên trong chí ít thông cảm hơn trăm người máu tủy chố tiến hà khách tốt h nhiên biến sắc một chút đứng d ậ y cơ hồ đem cái bàn đụng ngã không có khả năng cái này sao có thể không chỉ là hắn kia vân tiến nhi cũng bị hù hoa dung t h ấ t sắc nhìn xem những cái kia bình bình lọ lọ t h ư ợ n h ư thấy đ là quỷ như thế nào như thế như thế nào như thế tiến hà khách sắc mặt cực kỳ khó coi trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời hoàng đế đương triều muốn lấy người máu tủy hồn phách đến kéo dài tính mạng đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình tương truyền kia hoàng đế đương triều đã sống hơn trăm tuổi còn thanh xuân thường tại cũng là bởi vì ngày ngày phục dụng tiên đan như ngày qua ngày đều tại nuốt dạng n à y tiên đan như vậy muốn chết bao nhiêu người ông an kỷ sinh cũng không nói nhiều bấm tay một điểm kinh lực h u y ế t tán phía dưới trong đó một cái màu đỏ bình xứ trong nháy mắt sụp đổ ra màu lam n h ạ tóm anh chất lòng nước bắn ở giữa an kỷ sinh lại là một chỉ bắn r a a một tiếng thê lương kêu g ê n tuyệt vọng đồng thời tại ba người trong lòng nổ vang đây không phải là một đạo mà là vô số đạo ba động c h ồ n g chất lên nhau lần này vì đó nổ vang đây là h ô n phách lưu lại cuối cùng một sợi ý chí vân thiến nhi ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng b ệ thân thể run lẩy bẩy tiến hà khách ra mặt run dậy ánh mắt bên trong lưu dọ dỉ ra khó có thể tin t h ầ n sắc làm sao lại như vậy làm sao không biết an kỳ sinh ánh mắt lấp lóe tiến hà khách nguyên bản trong quy tích t ừ n g bởi vì lọt vào triều đình vô số lần truy sát hắn có lẽ coi là là bởi vì chính mình đánh chết mệnh quan triều đình trên thực tế cũng là bởi vì hắn đạt được những này bình bình lọ lọ một nước hoàng đế ước trên vạn người trí tôn hắn sao có thể sao có thể như thế tiến hà khách trong lòng rezun đây là đem người trong thiên hạ cũng làm thành dây bò không là xúc sinh, sinh cự thị lại có chuyện gì làm k h n g được An sinh lạnh lùng kỳ cười một tiếng. cái à là thân cư cao vị người, thì càng này, này, n thân người, trường sinh cựu thị bốn chữ này, đạo lý này, phóng nhãn chư giới đều thông. g giới lý thì thị Một chữ chư cư cao cựu đạo vị để đều ý sống gian nan thống khổ người bình thường bọn hắn càng nhiều hơn chính là khao khát đ ờ i sau mà không phải là muốn trường sinh cho một ngày một đêm vất vả như trâu ngựa đồng dạng nô lệ nói trường sinh hắn sợ không phải muốn làm trận giết người quan lớn nhưng lại khác biệt hoàng đế tự nhiên càng thêm khác biệt bọn hắn hưởng thụ lấy vạn dân cung phụng nô dịch lấy trăm ngàn vạn người thỏa mãn tự thân muốn chết thời điểm lại nên cỡ nào không cam lỏng giống nhau đại thanh đương kim hoàng đế trăm năm trước cơ hồ chết bệnh thời điểm lưu lại lời nói thật còn muốn sống thêm ba trăm năm một thế vinh hoa như thế nào bị kịp được vạn năm vinh hoa trường sinh tự thị y ế n hà khách thân thể đều đang run rẩy nhìn xem trên mặt bàn bình bình lọ lọ đột nhiên nổi giận đi con mẹ nó trường sinh tự thị tranh kiếm quang trợn tránh tức diệt cực độ sắc bén kiếm khí một cái quét ngang đã đem một hàng kia bình bình lọ lọ tất cả đều c ắ n quét vân thiến nhi dương mắt nhìn lên chỉ thấy y ế n hà khách cầm kiếm mà đứng quần áo không gió mà động sắc mặt chầm ngưng ánh mắt hàm sát sát khí bốc lên như muốn nhắm người mạng ệ cầu hoàng đế cầu hoàng đế tiến hà khách nhìn về phía an kỳ sinh ô m kiếm cáo tử là con chó kêu hoàng đế s i ê u tập dược thảo không chỉ là vân khiết cao một người ta mau mau đến xem những cái kia quan láo ra có phải hay không đều là vân khiết cao dạng này t ặ p trùng hai chữ cuối cùng tiến hà khách là cắn răng cứng rắn lóe ra tới dứt lời không đợi an kỳ sinh hồi phục cũng không nhìn vân tiến nhi một chút phất tay h á o liền đi ra cửa d ầ m chân ở giữa trường kiếm vù vù như rồng đ ằ n g đ ằ n g sắc khí dọa đến trong nội viện vân ra một đoàn người tất cả đều sắc mặt săn uét tiến đại ca vân thiến nhi sắc mặt t r ắ n g bệnh run run dày dày đổi u theo ra đi liền muốn bước ra cửa lớn một khắc này lại bị đột nhiên xuất hiện bạch cốt nhân ma một chút nắm đầu lâu nhấc lên dừng tay vân ra một đoàn người nhao nhao gầm thét cũng không dám tới gần Tốt. an kỷ sinh nhàn nhạt mở lời tuy tiện đ è xuống đám người tiếng hò hét hắn ngồi tại trong phòng ánh mắt hở h ứ g nhìn về phía vân ra một đoàn người hiện tại là muốn nói một chút chuyện của các ngươi vân khiết cao làm sự tình không có khả năng thiên ý vô phùng thậm chí làm chuyện như vậy ngoại nhân hắn cũng là không tin được cái này các loại bí ẩn sự tình tự nhiên muốn để sinh tử họa phúc đều cùng mình trói buộc chung một c h â u người một nhà đi làm vân thiến nhi không biết rõ tình hình chưa chắc ở đây tất cả vân ra người đều không biết lấy người máu tủy h u n phách vô luận thủ phạm chính vẫn là tội phạm tội lỗi lớn chỗ này chương ba trăm ba mươi bốn ven đường gia điếm canh thứ nhất thế giới này dạ bước lúc hành tẩu an kỷ sinh trong lòng suy nghĩ càng sâu ở cái thế giới này như nghĩ không dựa dẫm tại thiên địa linh khí mà cầu được t r ư ở n g thọ hắn khó khăn không cần huyền tính tới nhỏ chín thành chín người bình thường sống đến sáu mươi còn gian nan sống qua trăm tuổi cũng chỉ có đại thành kia lão hoàng đế cái này tám chín tuổi liền đăng cơ đến nay tại vị một trăm bốn mươi năm lao hoàng đế sống sở sở chịu chết hắn chắc c h a i b a n g vào liền là ngày qua ngày năm qua năm phục d ụ những g n ngày huyết nhục hốn phách tinh túy h thế giới này quá mức dơ bẩn an kỷ sinh trong lòng than nhẹ một tiếng dạ o bước mà đi sau lưng nghĩa trang mười dặm bãi tha ma dần dần biến mất tại sau lưng làm người hai đời ghé qua lô giới an kỷ sinh đều chưa từng thấy qua thế giới như vậy yêu ăn người quỷ ăn người người còn muốn ăn người so với cựu phụ giới còn tàn khốc hơn không chỉ gấp m ư ơ i lần sắc mặt tái nhật vân thiến nhi nhắm mắt theo đôi đi theo thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nghĩa trang phương hướng nàng vân ra người đều là lưu tại kia nghĩa trang phụ thân hắn làm sao lại làm chuyện như vậy đến nay vân thiến nhi trong lòng vẫn còn có chút hoảng hốt trước đó nghĩa trang bên trong tộc huynh nhóm thổ lộ sự tình để nàng thấu xương trái tim băng giá càng thêm không thể tưởng tượng nổi tâm thần nhận lấy cực lớn thương tích t ắ t ngũ lăng sắc mặt cũng có chút phức tạp lão hoàng đế mình là không có tư cách luyện chế những n à y ta đan như vậy luyện chế ta đan chỉ có thể là hắn một mực lòng mang ước mơ thiên ý chân nhân cái này khiến hắn tâm linh có chút đổ sụ đi không bao lâu chạy vội phía trước chó vàng đột nhiên kêu lên an kỷ sinh trong lòng cũng là k h ẽ động nơi xa đạo bên cạnh vũng bùn đường đất bên trong một cỗ trống rông xe chở tù ngã ở trên đường xung quanh còn có mấy cỗ cờ đen binh sĩ thi thể p h ụ thân vân thiến nhi lấy lại tinh thần bước nhanh chạy về phía kia xe chở tù chỗ lại nơi nào còn có thể nhìn thấy người trốn t ắ t ngũ lăng vội vàng tiến lên chỉ thấy xe chở tù đã vỡ ra còn tay vòng chân ném đi một chỗ kia mấy cỗ thi thể đều đã lạnh ấ u an kỷ sinh chỉ là đục lỗ quét qua ánh mắt liền nhìn về phía rừng cây nhỏ c h ố sâu nhìn đến để mắt tới thứ này người k h ô nhìn g ít. n đến là các hạ đạt được những vật kia trong rừng cây chuyển ra k h ẽ t h a n thở một tiếng tiếp theo một cái vóc người cực kỳ cao lớn trung nhân nhân xách ngược lấy một tóc hoa dâm gần cốt vỡ vụ n lao giả t h ả n nhiên đi ra rừng cây nhỏ trung nhân nhân kia d u n g n h a n cực kỳ cao lớn tay dài chân dài vắt trên lưng lấy một thành còn cao hơn hắn quỷ đầu đại đao khuôn mặt lạnh leo c ứ n g rắn thần sát tốc sát cha v â n t h i ế n nhi kinh hôm ộ t tiếng liền muốn nào tới vẫn là tắt ngũ lăng tay mắt lanh lẹ kéo lại nàng ta tu v i e giang hồ đồng đạo nâng đỡ có cái quỷ đầu lòng vương ngoại hiệu tu v i e tùy ý lắm một cái k i a vân khiết cao đã dơm dạ cũng giống như ném về phía an kỳ sinh quỷ đầu long vương t ắ t ngũ l ă n g giật mình trong lòng ngươi chính là bị triều đình cả nước truy nã đạo tặc hắn ngược lại là nghe nói qua quỷ đầu long vương đại danh nghe nói người này vốn là giang hồ quân nhân về sau không biết từ nơi nào học được một tay đạo thuật là bởi vì g i ế t mệnh quan triều đình mà bị truy nã mấy năm đến nay không biết g i ế t nhiều ít truy b ì n h nhưng nói là g i ế t tên cực thịnh không nghĩ tới thế mà cũng tới đến cái này thâm sơn cung cốc hô an kỳ sinh tiện tay vợ nhấc bay xuống tia vân khiết cao đã ném đi qua một bên bị vân thiến nhi ôm chặt lấy thiến nhi kia vân khiết cao tóc thai bù s ù thoi thót mắt thấy là phải tắt thở nhìn thấy nữ nhi lại nhấc lên thở ra một hơi an kỷ sinh nhìn thoáng qua vân khiết cao lao nhân này tứ chi đều bị người lấy thủ pháp nặng bóp nát liền thường một hơi không chết người hạ thủ thủ đoạn ngược lại là còn không có trở ngại các hạ có thể đến nghĩ đến kia lao thái giám đã bị ngươi giết phần này thủ đoạn tại hạ cũng là mặc cảm thu viu hai tay vẫn ôm trước ngực thân hình càng phát ra cao lớn đã như vậy thứ này ta cũng cũng không muốn rồi dù sao chỉ cần con chó kia hoàng đế lấy không được đồ vật mô ra liền lòng mang lớn sướng ánh mắt của hắn có chút quỷ dị hắn rõ ràng không có tại trên người thiếu niên này cảm nhận được mảy may pháp lực ba động nhưng trong lòng kiềm kỵ lại càng sâu hắn sở dĩ tránh thoát triều đình luân phiên truy sát cũng là bởi vì hắn tâm linh c ả m chi người này rất nguy hiểm đồ vật ngươi không muốn an kỷ sinh thản nhiên nhìn một chút tu viu cái này nhân thể phách hùng tráng không nói còn có pháp lực mang theo bất quá so với kia lao thái giám còn phải kém hơn một chút nhưng cũng coi như được cao thủ ta tự có con đường trường sinh há lại sẽ để ý những vật này tu viu cười lạnh một tiếng chỉ là con chó kia hoàng đếm ớn ta liền lại cứ muốn hủy đi ngữ khí của hắn lạnh lẽo trong đó mang theo thật sâu hận ý n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao muốn làm tổn thương t a cha vân thiến nhi hai mắt rưng rưng nghiêm nghị nói vân khiết cao thương thế như vậy căn bản không có cứu được không bằng heo chó đồ vật chớ nói tổn thương liền là giết ngươi lại làm gì được ta thu viu cười lạnh liên tục ngươi cho rằng ngươi cái này cha là cái vật gì tốt sao n g ư ơ i vân thiến nhi ngữ khí trì trệ túi đầu nhìn về phía vân khiết cao phụ thân ngươi ngươi thật làm những chuyện kia sao khu khu vân khiết cao ánh mắt tảm đạm không dám nhìn thẳng nữ nhi con mắt ta ta vì cái gì ngươi tại sao muốn làm chuyện như vậy vân t i ế n nhi trong lòng mắt lạnh không thể tin hỏi trong lòng một tia may mắn như vậy phá diệt nơi nào nơi nào có ta lựa chọn nào khác đâu vân khiết cao c ư ờ i thẳng một tiếng ánh mắt bên trong sắc thái dần dần biến mất thiến nhi lưu một mình ngươi sống ở thế giới như vậy bên trên cha hào hào hối hận một câu lời còn chưa dứt đã tắt thở chỉ để lại vân t i ế n nhi bi thống tiếng khóc quanh quần các hạ r ế t kia lao thái giám hậu hoạn thế nhưng là không nhỏ ngày sau sợ cũng l à như tại hạ đồng dạng hạ tràng thu v u chắp tay một cái cáo tử hắn đi có chút gọn gàng mà linh hoạt có lẽ trước đó hắn còn cất một phần đoạt đến những vật kia nhìn xem tâm tư nhưng trong lòng dâng lên cảnh giác lập tức liền từ bỏ liền mảy may nếm thử đều không làm an k ỳ sinh không có ngăn cản chỉ là nhàn nhạt nhìn xem người này đi xa hắn tới đây bất quá là muốn gặp v â n k h i ế t cao nhìn một chút những này quỷ dị vật liệu là như thế nào để lệ ra v â n k h i ế t cao chết sống hắn là không có hứng thú nhung tay tự nhiên càng không có hứng thú báo thù cho hắn húng chi người này mây đen ngập đầu mắt thấy t ử kỳ sắp tới nho nhỏ an lạc huyện liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy có pháp lực người tu hành thật sự là thật sự là tắc ngũ lăng cảm thắn liên tục người tu hành là rất thưa thớt thiên ý giáo môn nhân mấy chục vạn trải rộng cả nước từng cái châu phủ quận huyện nhưng mà chân chính có pháp lực chỉ sợ cũng không có mấy cái thiên ý giáo còn như vậy môn phái khác tự nhiên là càng không cần phải nói con đường trường sinh há có thể nhẹ thụ từ xưa đến nay không biết nhiều ít đại pháp thất truyền đây cũng là rất nhiều người có thể tại rừng sâu núi thẳm hoặc là địa phương khác nhặt được đạo thư nguyên nhân khí vận giao cảm thiên cơ biên hóa thế giới này nước rất sâu a an kỷ sinh đứng ở rừng bên ngoài ánh mắt yếu ớt trải qua mấy ngày nay hắn chỉ là đang rèn luyện độc thân chưa c h ỉ n h hợp tự thân từ trường cô động khí loại bất quá theo hắn từ trường cường thịnh tự nhiên là cùng thiên địa có chỗ va chạm tu hành giới cái gọi là thiên địa nhân kiếp không có gì hơn như thế nhằm vào đủ loại kiếp nạn mới có rất nhiều tránh thai tị kiếp chi thuật sinh ra những người này có lẽ là vô ý mà đến nhưng bọn hắn đến chưa hẳn liền không có thiên cơ biến hóa nguyên nhân hắn ẩn có dự cảm cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu đi thôi an kỳ sinh bay người rời đi chó vàng ngoắc, ngoắc cái đôi đuổi theo nó chạy ở giữa trên cổ lông tóc dưới như ẩn như hiện một cái nhỏ mẫu chừng đầu ngón tay trắng bóc khô lâu trang trí ai tắc mũ lăng nhìn thoáng qua ôm thi thể khóc lớn vân tiến nhi lắc đầu đi theo hắn gặp nhiều sinh tử nhưng có một số việc thấy lại nhiều cũng là sẽ không chết l ạ n g thậm chí xúc động sẽ càng ngày càng sâu mặt trời dần dần rơi s á t trời cũng theo đó ảm đạm xuống giữa núi rừng một bóng người dậm chân xuyên qua tốc độ cực nhanh một cái chập trùng liền là hơn mười triệu treo đeo lội suối như dẫm trên đất bằng thiếu niên kia rõ ràng không có cái gì pháp lực lại làm cho trong lòng ta r u n động dẫm chân ở giữa Tu view trong view vẫn lòng c hô u suy liệu y n nghĩ. Con chó kia hoàng đế dược liệu cần thiết, hắn tự nhiên chó thiết, h dược kia k đế tự n g p hô ả i là k h n lòng g có t hoàng a lam, kia m là, l chỉ thái giết thái hắn không không Không pháp không nghĩa dám dám dám nói kia người. cũng đến có lực, có gây, lao l k h ô có uy hiếp. Ho ho. Hoàng hôn i ế p Ho bên trong có gió nhẹ quét còn mang theo đêm qua mưa to về sau bùn đất cỏ cây mùi tướng h át hắn roi mắt trông về phía xa chỉ thấy nơi xa khe núi bên ngoài con đường bên cạnh loang thoáng c ó một mặt đón gió phấp phới tô màu vàng tự k ỳ hắn dậm chân đi vào mấy bước lại là thấy được con đạo an lạc h u ệ n nhanh đến rồi tu viu trong lòng hiện lên suy nghĩ thân thể không ngừng đã đi tới trên con đạo hắn có chút gió xét k i a giá điếm quy mô còn không nhỏ trên dưới ba tầng t i u kỳ b ồ n g bể ề bên ngoài còn có con lửa lều bên trong có hơn mười đầu con lửa tựa hồ bán vẫn là thịt lửa、Tụ、ngủ n g nghe theo gió mà đến mùi thịt thu viu bụng náo đẳng vì đuổi theo vân khiết cao xe trở t h ủ hắn đã vài ngày chưa từng ăn qua một trận tốt cơm tự nhiên cũng liền động tâm tư khách quan tu viu đi vào giả điếm lúc này trong tiệm không có khách nhân chủ cửa hàng là lưng gù lao giả ngay tại sát cái bản gã sai vật ăn mặc công việc tiến lên đón trong tiệm không khách nhân tu viu khe cho mày chỉ là cảm ứng phía dưới đây chỉ là lại bình thường bất quá cửa hàng ông chủ lao bản nương tiểu nhị tựa hồ cũng không có vấn đề gì này ai nói không phải đâu sợ không phải là bởi vì đêm qua k i a mưa to trên đường vũng bùn không ai đi đường đi tiểu nhị tay chân lanh lẹ xoa xoa cái bàn một bên giới thiệu bàn điếm thịt lựa đều là hiện làm thịt h i ệ n riết hương vị nhất là ngon bất quá ngài cần phải nếm điểm tu viu nhìn lướt qua cửa hàng cởi xuống quỷ đầu đại đao đại mã kim đao ngồi xuống đến mười cân thịt lựa trên ba cân rượu ngon được rồi tiểu nhị hất lên khăn lau quay người thẳng đến phòng bếp màn đêm dần dần rủ xuống che đậy giữa thiên địa cuối cùng một vòng thời gian bao phủ đường chân trời cũng bao phủ gia điếm trên con đạo hai người một chó dần dần đi tiếp cận tắc ngũ lăng nhìn phía xa phiêu đáng tự kỳ trong lòng có chút kinh ngạc đường này ta cũng đi mấy lần làm sao không nhớ rõ nơi này làm sao có cái tự quán chương ba trăm ba mươi lăm âm thi tự quán đạo bên cạnh gia điếm tung bay tự kỳ bốn phía cây cỏ mọc rầm rạp dưới bóng đêm rất có vài phần quỳ dị tắc ngũ lăng có chút kinh nghi nhưng cũng không có quá để ý rốt cuộc mỗi lần hắn đều thi triển giáp mạ ghẹ qua ngày đi vài trăm dặm bỏ l ớ như thế một chỗ tự quán cũng không kỳ quái tiền bối an n ạ c huyện còn có mấy chục g i ă m địa không bằng ngay tại cái này ăn một chút gì lại đi thôi quay đầu t á t ngũ lăng nghi hoặc đã không hề để tâm nói với an kỷ sinh tiểu quán này an kỷ sinh dừng bước lại con người có chút c r dù lại căn này t ử quán cùng bốn phía sơn xuyên đại địa phong thủy khí tràng vô cùng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau thậm chí gian này tiểu quán tản ra khí tràng sẽ để cho người không tự chủ muốn tới gần thậm chí có thể khiến người ta không nhìn tiểu quán này không hợp lý chỗ mang theo cực kỳ mãnh liệt tinh thần ám chỉ loại trạng thái này thả chi tại thân người liền là thiên nhân hợp nhất Cất đặt tại danh sơn thánh địa liền là đ ộ n tiên phúc địa đạo trường phật quốc nhưng xuất hiện tại một gian tựu i quán phía trên cũng quá mức quỷ dị sàn s ạ c gió đêm quét mặt qua chó vàng ô ok ô ngửi thấy mùi thịt chảy nước miếng chạy đầy đất ngay cả chó đều bị ảnh hưởng đổi con đường an k ỳ sinh bình tĩnh mở miệng thanh âm bên trong mang theo yên ổn bình hòa khí t r ả n g trong nháy mắt tắc ngũ lăng cùng chó vàng liền từ r ụ hoặc bên trong tỉnh táo lại tiền bối tắc ngũ lăng hơi kinh ngạc nắm vớt bên hông linh đ a n đây là hắn mười năm đóng giữ mới cầu được một viên pháp khí linh đ ă n không thể có thể dùng cái này thi triển phụ lục đối với quỷ dị cũng rất là mất cảm linh đang không vang hẳn là không có vấn đề gì mới đúng chỉ là tiền bối nói như vậy không phải là có cái gì không đúng kính chỗ đi thôi an kỷ sinh liếc mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa tự quán quay người đi hướng một phương hướng khác hãn thể phách rèn luyện chưa từng viên mãn khí loại cũng không ngưng tụ vương quyền kiếm đều không có tìm được thích hợp vận hướng dẫn biết rõ quỷ dị cần gì phải đưa đi lên cửa tất c tắc ngũ lăng lắc đầu vị tiền bối này rõ ràng siêu cường vẫn còn quá phận cẩn thận như thế một gian tự quán mà thôi lại có thể có cái gì yêu ma quỷ quái cho dù là chó vàng cũng có chút lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi nhưng an kỳ sinh ý tứ bọn hắn tự nhiên không dám phản kháng ngoan ngoan đi theo hắn chuyển đường mà đi nhưng mà không lâu sau đó trăng sáng đầy trời thời điểm hai người một chó bước chân lại từ dừng lại nơi xa khe núi trống ngạt quan đạo chi bên cạnh lại thấy được đón gió múa tự kỳ d i ệ u kiếp quán lại xuất hiện lần này t ắ t ngũ lăng sắc mặt cũng thay đổi cái này sao có thể rõ ràng đổi một con đường tại sao lại nhìn thấy tự quán này rồi đây là quỷ đạt ư ờ n g tắc ngũ lăng hãi nhiên thất、sắc. nắm vớt linh đang tay đều có chút phát run quỷ đả tường hắn nghe nói qua nhưng phạm vi lớn như thế quỷ đả tường cũng có chút không hợp thói thường bọn hắn cái này một đội đường đi đâu chỉ mười dặm điệp không phải quỷ đả tường là kỳ môn đột giáp an kỳ sinh ánh mắt lấp l ó lấy hắn thần ý cường đại cho dù có khả năng bị người che đậy khả năng cũng không trở thành liền mảy may sơ hở cũng không có nơi này hoàn toàn chính xác không phải trước đó con đường kia quan đạo khe núi cũng không phải trước đó địa phương duy nhất không đổi liền là căn này tự quán tự quán này theo bọn hắn di động cũng tại di động đây là cực kỳ cao minh thủ đoạn chúng ta làm sao bây giờ tắc ngũ lăng sắc mặt hơi trắng bệnh đã tránh không khỏi liền tiến đi xem một cái an kỷ sinh sắc mặt không thay đổi ánh mắt yếu ớ t dẫm chân hướng về tiểu quán mà đi tắc ngũ lăng nhìn xem đi xa một người một chó trần trờ một lát vẫn là theo sau nhược t i ê n bối đều ngỏng tại đây mình sợ là cũng không có gì những biện pháp khác tiểu quán cực kỳ nhiều năm rồi làm à u vàng lá cờ đều có chút phai màu bốn phía tấm ván gỗ cũng đều có mục nát kỳ dị là tiểu quán này không có n g a cửa a ân a ân ba theo hai người một chó đến gần rượu tia quán bên ngoài con lửa trong dạp đột nhiên chuyển đến từng tiếng lửa hí thê lương thảm tuyệt t ắ t ngũ lăng giật này mình chỉ thấy con lửa trong dạ buộc lấy hơn hai mươi đầu con lửa đang kêu to là trong đó lớn nhất một đầu con lửa kia có chút cao lớn hùng tráng bốn vo thon dài đứng ở con lửa bảy bên trong cực kỳ bắt mắt gặp hai người nhìn đến đầu kia kêu to con lửa đột nhiên quỷ d i ả m xuống đất thường viên lớn hai mắt đấm lệ chảy ra con lửa đang khóc đây đây là t ắ t ngũ lăng có chút mộng đầu này con lửa làm sao khách quan cái này tiểu nhị cười tủm tìm nên đi ra ngoài túi đầu không lưng khách quan mời đến vậy vậy con lửa t ắ t ngũ lăng ngón tay đều đang phát run khách quan thật đúng là tốt ánh mắt đầu này con lửa là nuôi thả trong núi rừng mỗi ngày chạy chất thịt nhất là ngon bất quá như ngày mớn cái này rét làm cho ngươi nói toàn con lửa yến tiểu nhị kia cười trả lời đi thôi t ắ t ngũ lăng còn muốn nói chuyện an kỷ sinh đã ngắt lời hắn dạo bước đi vào trong tự quán t ắ t ngũ lăng cắn r ă n g một cái cũng đi theo vào đầu kia kêu, kêu to con lửa thấy cảnh này kêu càng là thế thảm dừng bước hai người một chó bước vào tự quán trước mắt nơi xa trong núi rừng đột nhiên chuyển ra quắt to một tiếng lại nơi nào đến được đến hô một bóng người sát mặt đất chui vào con đạo nhìn phía xa dần dần ả m đạo tựa như mây khói đồng dạng tiêu tán ở trong hư không tử quán sắc mặt khó coi nhìn g tính và tính vẫn là trễ vẫn là chậm một bước a nhờ trăng rủ xuống chạy xuống chiếu sáng người tới thân hình của hắn không cao không thấp m ặ c một thân tương tẩy tới trắng bệnh đạo bảo râu dài dưới hàm theo sắc mặt run run sư phụ người c h ầ m đã điểm hắn ra đời không lâu một cái khiêng cây quạt nhỏ cờ tiểu đạo sĩ thở hồng h ộ theo sau cái này tiểu đạo sĩ mi thanh ngục tú một đôi mắt mười phần sáng tỏ ẩm thi tử quán gặp nguyện thi tán gặp nguyện thi tán minh tâm đều tại ngươi say rượu lẩm canh giờ lao đạo sĩ hận hận d ầ m chân tức chết ta vậy minh tâm đạo đồng trận nhìn mình sư phụ một chút vậy cũng trách không được ta là ngươi trên đường mê rượu ta liền theo ngươi uống một chén làm sao biết t i ể u tình lớn như vậy cái này âm t i t i ể u quán một khi bỏ lỡ lần sau gặp lại liền là trăm năm sau đó ta hao phí bao nhiêu ân tình mời thiên cơ chân nhân tính ra nơi đây lại không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước trường lâm đạo nhân ngửa đầu nhìn xem trăng sáng đầy trời bầu trời đêm không khỏi thở dài một tiếng người tính không bằng trời tính người tính không bằng trời tính a hãn đại nạn sắp tới ưu xa xa minh. Minh, minh, minh cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp nhất là đối với người sống tới nói ưu minh hỗn loạn đối với chúng ta mà nói mới là cơ hội tốt ưu minh bất loạn liền là mấy đại nguyên thần chân nhân hoàng thiên thập lệ loại kia đại yêu cũng là không dám bước vào ưu minh trường lâm đạo nhân thở dài thở ngắn xuống một cái trăm năm nhưng chính là u minh p h ụ quân tế đến lúc đó bạch thất ra hát bát ra tất nhiên sẽ xuất hiện tế tự kia u minh p h ụ quân cổ tiếng nói i mặt b mà dừng trường lâm đạo nhân dùng mình một cái cuốn quít lui lại hướng về dưới mặt đất chắp tay thở dài giống như cực sợ t h ậ t ra bát ra chớ trách vần đạo không phải cố ý nói ra cái trước kia sư phụ minh tâm đạo đồng cũng dùng mình một cái trong mắt hắn mặt đất tựa như biến thành một phương gương sáng chiếu triệt ra một phương khác g m trầm mà hùng vị thế giới thế giới kia đều là âm khí lưu truyền vô tận điệu hữu vắng vẻ trong lúc mơ hồ như có một tòa nguy nga trang nghiêm thành chỉ trợt lấy lên nhìn thoáng qua ở giữa có thể nhìn thấy cửa thành mở rộng bên trong đồng dạng trống rỗng chỉ có kia trên tường thành âm vụ lượn lờ ở giữa có thể nhìn thấy đưa lưng về phía mà ngồi một đen một trắng hai đạo nhân ảnh tựa như toàn bộ thế giới chỉ có kia một đen một trắng hai đạo nhân ảnh thế lương điều hưu mà cô độc b ầ n đạo cái này chém tới ký ức cái này chém tới ký ức trường lâm đạo nhân sắc mặt xăm mét một tay giơ lên ba một tiếng đánh vào mi tâm thẳng đánh mình mắt nổi đầm đóm thuận tay lại một cái tát trực tiếp đập vào đệ tử trên mặt minh tâm đạo đồng lên tiếng đều không có lên tiếng con quay cũng giống như đánh lấy bay xoáy đến giữa không trùng một đầu ngược lại đưa tại đạo bên cạnh trong bụi cỏ chỉ để lại hai cái đùi u bên ngoài đạp một cái đạp một cái rút r ú i y trực tiếp bị đánh mất xỉu quá khứ hô một sợi âm phong phiêu tán mặt đất rút đi qua n g ảnh trở về nhan sắc ban đầu trường lâm đạo nhân mồ hôi đầm địa tứ chi thoát lực cũng giống như ngã ngồi tại đ ị a vô thượng thiên tôn bọn hắn lại vờ ơ y mà đã thỉnh a bước vào t i ể u quán trước mắt an kỷ sinh hình như có cảm giác quay đầu chỉ là một bước mặt h ô i liền tựa như bước vào một cái khát trọng tiên đ i ệ bốn phía khí chàng một nháy mắt trở lên có chút tấ t i ể u quan cũng không lớn trưng bày mười mấy tấm cái bản trống rông không có khách nhân không có gì ngoài phía trước dẫn đường công việc bên ngoài chỉ có một cái cỏng l ư n g thân thể lao trường quỹ cùng một cái người đẹp hết thời hơi có chút phong trần khí lao bản nương thấy khách nhân tới hai người sau đều có chút lãnh đạo chỉ là nhìn thoáng qua liền phối hợp đi làm khách quan bản điếm thịt lựa đều là hiện làm thịt hệ i n r ế t hương vị nhất là ngon b ấ t quá ngài cần phải nếm điểm tiểu nhị cởi hỏi chỉ có thịt lựa sao an k ỳ sinh s ờ lên cái bản xúc tu lạnh bớt tựa như sở lấy một khối vạn năm hàn băng t h ị bỏ hoặc là thịt ngựa loại hình tiểu nhị sắc mặt có chút cứng đ ở tiếp theo cười khổ đáp lại châu cày cấm chỉ dết ngựa đa số quân dụng chúng ta là người có trách nhiệm nhà nhưng không làm chuyện phạm pháp n h ữ n g này là không có vậy liên chỉ một bầu rượu đi an kỳ sinh cũng không bắt buộc cái này tiểu nhị có chút l â y người một bên vội vàng việc của mình trừng quỹ lao bản nương cũng đều chậm rãi n g n g đầu quang ảnh giao thế ở giữa nụ cười trên mặt lộ ra cực kỳ quỷ dị uống rượu là đủ rồi sao uống rượu là đủ rồi sao uống rượu là đủ rồi sao ba người đồng thời mở miệng thanh âm quỷ dị xu thế cùng là một ban đầu vẫn là giọng bình thường tiếp theo liền đã bén nhọn tựa như sói chu cuối cùng đã tựa như ác quỷ gào thét sóng âm một chút vì đó nổ tung c h â n t á t ngũ lăng k è m chút đầu tựa vào trên mặt đất trong tay linh đang rốt cục điên cuồng l y đậu vung chó vàng cũng là bị hù q u á t to một tiếng lắc một cái thân thể dưới cổ treo khô lâu sâu sức một chút rơi xuống mà xuống đón gió liền dài hóa thành cao tám thức bạch cốt miền ma đồng dạng phát ra kêu gào chương ba trăm ba mươi sáu tị kiếp thánh đ i ệ hô trong tiểu quán âm phong gào thét vốn là ảm đạm quan ảnh càng là điên cuồng lê đậu âm vụ bên trong tiểu nhị kia còn xuống lao giả người đẹp hết thời cùng nhau phát ra quỷ phiếu thiên địa u minh nhân thần đều tránh trận trận quỷ âm giống như từ trong lòng nổ vang chỉ làm cho nhân thủ chân tê dại hoa mắt thần mê trong lòng thản nhiên sinh ra to lớn sợ hãi an kỷ sinh an t o ạ bất động chỉ cảm thấy đất trời bốn phía đều phát sinh v ậ t mẹo trong lúc mơ hồ giống như có thể nhìn thấy một phương âm vụ l a n lộn đại thế giới thư ảnh lấp lóe trước mắt vô tận âm s á t vì đó phun trào thiên địa tự sinh ra vô cùng lớn bài xích hết thể không thuộc về nơi đây linh cơ nhất là đối với huyết nục chi khu còn có vượt quá tưởng tượng to lớn áp bách ẩm chó vàng lẻ lưỡi tứ chi mở ra tựa như một t r ư ơ n g chó da giống như ghé vào trên sàn nhà tắt ngũ lăng so với chó vàng còn không bằng một chút ngửa mặt chỉ lên trời tứ chi gân cốt phát ra trận trận rên rỉ nửa cái mạng già đều kém chút không có trong tay nắm đuốt linh đang run lầy bẫy thật giống như bị gió lớn ảo h ạt đánh đến như muốn dập tắt cho dù là bạch cốt nhân ma như vậy không phải người tồn tại tại cái này khí c h ẳ n g n g h i ề n ép phía dưới đều phát ra nhiều lần lâm phá toái ken k ế t âm thanh chỉ có an kỳ sinh ngồi tại âm sát nhấp nô trung tâm mặc cho quần áo tóc dài g ơ lên sắp mặt bình tĩnh như trước như cũ cái này trong t i ệ u quán tràn ngập to lớn bài xích chấn áp nhưng thể phách của hắn cường đại đối với kinh lực nắm giữ cũng không những người khác có thể so sánh mặc cho kia kinh lực như nước thủy triều mà đến cũng theo đó tá lực tại thân thể mỗi một chỗ nhỏ bé chi điện trừ phi cái này áp bách lớn đến có thể trong nháy mắt đem hắn đánh ngã nếu không đối với hắn mà nói chỉ làm không thành quá lớn uy hiếp chân chính cổ luyện công pháp vốn là hóa thành người gốc dễ có thể tá lực chi pháp khắc họa tại mỗi một tấc gia thịt thậm chí cả mỗi một cái tế bào bên trong là lấy cho dù kia âm khí như nước thủy triều hắn cũng giống như lính tại trong đó tiêu thạch không có chút nào xúc động khí tức người sống tuyệt vậy như vậy nhân viên phục vụ nhị non tự nói hắn hình dạng phát sinh biến hóa cực lớn không thấy trước đó t ú i đầu không lưng sắc mặt nhăn nhó dữ tợn hai mắt quỷ hỏa lấp lóe bên hông có sinh ra hai cánh tay vung lấy khăn lao đều trở thành câu hồn xiềng xích t h u ậ n theo cánh tay vung vẩy mà phát ra ba ba âm thanh còn xuống trưởng quỹ càng là nằm trên đất một viên đầu trở nên dữ tợn đáng sợ tứ chi không đúng tám đầu cắt sinh ra tựa như một con nghệ lớn n ú p đ í c h duy nhất không đổi là kia người đẹp hết thời đồng dạng lao bản nương nàng vẫn là thân thể nợ nàng chậm rãi đi lại ở giữa phát ra thư hùng chớ phân biệt quỷ tiêu âm thanh Khách quan, thịt lừa bổ khí huyết, ích thật không đến điểm sao thấu xương âm phong hô hô g ọ i lên ba con yêu quỷ cùng nhau tới gần khách quan thật không đến điểm sao n g u y ê n lai、like. ghế dài phía trên an kỳ sinh chậm rãi d ư ơ n g mắt ánh mắt bên trong nổi lên một vòng dị d ạ n g đến không phải là các ngươi cái gì ba con yêu quỷ đều là khe giật mình ta nói căn này t i ể u quán chủ nhân không phải là các ngươi an kỳ sinh khẽ lắc đầu tự nhiên t i ể u quán đến nay hắn ngay tại cảm ứng chỗ này t i ể u quán cực kỳ quỷ dị giống như tồn tại ở dương gian lại tựa như ở vào u minh trung đ i ệ mà giao thế không phải người sống trí giới cũng không phải quỷ mỹ chỗ hết lần này tới lần khác có thể chứa đựng cả hai thần thông như vậy so với bạch cốt nhân mà pháp bên trong nâng lên dị tà môn môn kia danh xứng có thể hành tàu âm dương hai giới chú thế bất lao bất tử cực nhạc linh phòng pháp còn muốn cường hoành hơn quá nhiều cực kỳ hiển nhiên cái này ba c o n quỷ không phải có thể sáng lập ra dạng này đất kỳ dị đại năng Hô!、Tiếp、theo, hắn theo quần quần âm sát mà động, phát ra hào hào thanh hú chiếm tổ chim khách Tiếp sát Một tu tổ người áo vươn đứng quần quần quần động, đám dậy, âm âm. mà ra cho đến thấu thể mà ra gân cốt bừng bừng phân chấn huyết mạch phung trương trước mắt mà thôi trong cơ thể hắn huyết dịch đã giống như giang hà mánh liệt mà động hạo đ ẳ n g cùng m á n h khí huyết một chút vì đó bắn ra ông chỉ một thoáng trong t u quán một chút vì đó sáng rõ tựa như một vòng mặt trời nhỏ rơi vào trong t u quán bắn ra làm người khó có thể tưởng tượng ánh sáng cùng nhiệt cùng kia bốn phía quần quận mà đến âm sát chi khí phát sinh va chạm lệ trong không khí thực chất gào thét âm thanh một chút nổ tung ba con yêu quỵ đều là phát ra bén nhọn tê minh bị khí huyết xung kích lăn lộn rút lui huyết khí dương cương xung kích quỷ khí tự nhiên không phải quỷ lại hồn phách biến hóa hắn bản thân liền là huyết nhục sinh sôi c h i vật như thế nào sẽ sợ huyết khí dương cương có thể đẩy lui yêu quỷ là nương theo lấy cái này huyết khí s u n g kích mà ra sinh mệnh khí tràng ba con yêu quỷ l ư u lại t ắ t ngũ lăng cùng chó vàng lại là một chút bỏ lên tại dương cương huyết khí bên trong chỉ cảm thấy quanh thân thư thái sợ hãi kinh sợ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa trong lòng xung danh một cỗ lớn nhẹ nhõm đại tự tại t ắ t ngũ lăng diêu động linh đ ă n cắn răng nghiến lợi từ trong ngực móc ra từng chương phủ lục nắm ướt hận không thể một chút tất cả đều ném ra bên ngoài a đây là cái gì dương cương huyết khí s u n g kích phía dưới ba con yêu quỷ thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy mỡ bỏ c ô lớn c ô lớn hôi thối chất lỏng tự thân trên chóc r a mà xuống càng phát dữ tợn đáng sợ rất giống là từng nhánh thiêu đốt màu đen ngọn nến bà chủ kia rốt cục cũng không chịu nổi huyết khí s u n g kích duy trì không ở thân người một tiếng bén nhọn tê minh thanh bên trong hóa thành một đầu dịch nhuần tí tách phát ra canh hôi địa lòng thật dài thân thể một cái đạn run lôi cuốn trận trận âm phong đập hướng tựa như liệt nhập chiếu giỏi an kỳ sinh bốn tay ác quỷ cũng vung ra c â hồn xương xích hoán độc gấm n ê n cũng giống như ác quỷ càng là há mồm phun ra vô số tanh hôi chất lỏng hóa thành l ư ỡ i hướng về an kỷ sinh vào đầu trục xuống quay lôi nhổ nước miếng chơi dây thừng an kỷ sinh đứng thẳng người lên nhìn xem ba con yêu quỷ thủ đoạn không khỏi lắc đầu thủ đoạn như vậy làm ta quá là thất vọng thân l à quỷ hôn phách và mẹo trí thông minh lại giảm xuống thủ đoạn như vậy nói thật nếu không phải là ở vào cái này mới đất kỳ dị căn bản ngay cả kêu bạch cốt tử cũng không bằng cung an kỷ sinh trong dự đoán có thể sáng lập thông hành âm dương hai giới đất kỳ dị đại năng trên lệch bao nhiêu thậm chí lãng phí mình chuẩn bị thủ đoạn khe than thở một tiếng ở giữa nồng đậm sự thất vọng hiện lên ở trong tiểu quán mỗi người quỷ chó trong lòng cương đại tinh thần sức cuốn hút phía dưới tất cả mọi người quỷ tất cả đều cảm nhận được đạo thanh â m này bên trong thất vọng a ba con yêu quỷ nhất thời điên cuồng hoán độc gào thét toàn bộ thân hình đều v ặ n g mèo kéo dài nhưng tiếp theo một cái trước mắt đầy trời huyết khí lại đột nhiên một cái ngược dòng trở về hải khiếu cũng giống như huyết dịch lưu động âm thanh trong nháy mắt biến mất cái gì kia làm bọn hắn kịch liệt đau nhức trán ghét khí tức tối lui ba con yêu quỷ trong lòng lại k h a n thai sinh ra to lớn sợ hai đến thật giống như nháy mắt sau đó liền muốn đại họa lâm đầu vạn kiếp bất phủ đông ba con yêu quỷ nhận to lớn kinh hãi đồng thời một tiếng to lớn nhảy lên âm thanh đột nhiên văng lên cái này nhảy lên là khổng lồ như thế đến mức vừa mới bỏ dậy t á t ngũ lăng thân thể đều run một cái h ã i nhiên nhìn về phía an kỳ sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể của hắn tựa như ẩn giấu một đầu để hắn kinh dị quái vật đang bành trướng co rút lại ông một tiếng nhảy lên về sau thực chất gợn sóng tùy theo tại hư không quyết tán tiêu đập mà xuống đuôi dài phun ra canh hôi mạng n g h n quật mà đến c â hồn xiến xích một chút cũng vì đó ngưng trệ giữa trời bên trong ẩm ẩm tiếp theo h một r i lôi đình bước này tự h nhiên không phải dễ dàng như vậy bất quá cô đọng khí loại đối với hắn mà nói cũng không phải là khó khăn như vậy hắn thể phách rèn luyện nhanh như vậy bản thân liền dựa vào là tế bào cấp bậc kinh tế hơi thao cùng tự thân từ trường trình hợp đối với nhục thân to lớn phản bổ hắn lần này rời đi nghĩa trang chính là chuẩn bị tìm một cái an toàn chỗ lộ kiếp rốt cuộc một bước này thật phải gặp xét đánh cái này âm t i t i ể u quán không hề nghi ngờ là tuyệt diệu c h i đ ị a thân là thông hành âm dương đất kỳ dị hắn bản thân không thuộc về dương gian cùng u minh chỉ là càng thêm rán vào tại u minh một khi lôi đình dẫn động không hề nghi ngờ là có thể có thể so với cương thi vương chư thương siêu cường của thu lôi đổi lại giới này tới nói liền là tị kiếp thánh đ i ệ hắn vốn đang tại suy nghĩ nhất định phải chắn đường kia cũng chỉ có thử nhìn một chút Giang giác. Lôi xả ở mức chi k h í tràn ngập giữa thiên địa hô trên con đạo n à m thi trường lâm đạo nhân nhảy lên một cái nhìn xem đột nhiên trải rộng trời cao mây đen tình nghi bất định khí cơ giao cảm lôi đình hiện đây là có người cách làm dẫn động lôi đình cái này lôi vân tới quá không bình thường bình thường mây đen nào có đột nhiên lúc nào tới mà lại kêu múa lôi xà không khỏi cũng quá nhiều quá thân thiết tập ai u trong b u ổ i có ghim tiểu đạo đồng vượng vượng hồ hồ lộn một vòng ngồi trồm hồm ở địa cả người còn có c h ú t hoảng xảy ra chuyện gì đầu làm sao như thế đau nhức sư phụ ngươi ngươi nhìn hắn lắc đầu Đột nhiên kinh lại lại. h từng chút, từng chút ẩm ộ tiếp t n hướng g chỉ h í a theo r ư lôi đỉnh đại tát từng đạo điện xả dương nhanh múa vớt từ trên trời rủi xuống chạy xuống trước mắt đã đánh vào rượu kia quán phía trên lôi đỉnh cùng âm sát va chạm bán ra quần quận khí lãng bốn phía đất đá tung tóe cây cối ngược lại gãy đã xanh trải triệt quan đạo từng khúc phá tái ra thanh thế to lớn tuyệt không phải phổ thông ngày mưa rông minh tâm tiểu đạo đồng giật mình t ê u lên cái này lôi đỉnh ở đ ầ u ra trước một khắc còn trăng sáng đ ầ y trời tiếp theo một cái chớp mắt liền sấm sét vang r ộ i nào có dạng này mạnh như vậy trường lâm đạo nhân há hốc mồm nhìn xem k i a từng đạo điện xà từ trên trời giáng xuống lấy vượt quá tưởng tượng tần suất cùng tốc độ a n h kích lấy âm t i t ử quán trong chốc lát có chút t r ò n váng đây là tình huống như thế nào đây là có hung ma h i thế vẫn là có linh bảo xuất thế chương ba trăm ba mươi bảy bất tử bất diện canh thứ tư lốp âm đi trong tiểu quán hôn loạn tương mừng ba con yêu quỷ lang bái chạy trốn bị quần quận k h u y ế t t á n dương cương lôi đ ỉ n h chi khí thiêu đốt tản mát ra quần quận hôi thối chi khí tắt ngũ lăng ôm chó vàng trên thân rán một chương lại một chương phủ lục linh đang giao tựa như bị kinh phong phát tác dù là như thế cũng bị tản mát dòng điện đánh trên nhảy ư ớ i tránh nhưng dù là như thế cái này một tòa nhìn như chất gỗ tự quán vờ ơ y mà cũng không có tổn hại chút nào chấn động càng phát ra kịch liệt lôi đình càng phát ra mánh liệt trong đó cái bàn la lột trang trí bay ngược trên bản chất lại không có chút nào mài mòn hô hút an kỷ sinh đứng ở tiểu quán chính giữa quanh thân lỗ chân lông thư giãn tựa như đang phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh dương cương chi khí tu hành như tu mương nước đi mương còn tại một tới vinh đến liền là như thế khí loại cô đ ộ c lần đầu đối với an kỳ sinh tới nói m ư ờ i phần nguy hiểm lần thứ hai lại không tồn tại bất kỳ vấn đề gì ông giống như giống như t r u n g đồng đục vang thực chất gợn sóng từ an kỳ sinh thể nội quyết tán thủy triều cũng là tràn ngập toàn bộ tiểu quán bên trong lệ a giống theo từng tiếng không giống tiếng người quỷ kêu âm thanh tê minh vang lên ba đầu yêu quỷ tựa như bạo chiếu tuyết động mắt trần có thể thấy tan g ã cho đến hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán tại trong t u quán g i a n g i ắ c theo cuối cùng một tia chớp rơi xuống mây đen tán đi t u quán bên trong khí lưu cũng chậm rãi bình phục hô an kỷ sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí khí loại đã ngưng tụ lực lượng lại lần nữa tràn đầy toàn thân a nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn lông mày nhữ lại thấy được một kiện cực kỳ kinh ngạc sự t ì n h tùy theo lôi đình dương cương chi khí tiêu tán trong tử quán tia trước đó hóa thành khói xanh biến mất ba đầu yếu quỷ lại đột nhiên ở giữa xuất hiện giống nhau tiến đến thời điểm như vậy tiểu nhị trưởng quỹ lao bản đường cách tàn mặc khí tức người sống ba đầu yêu quỷ hiện hiện trước mắt trên mặt có hiện ra không đồng nhất thân sắc khách quan thịt lừa bổ khí huyết ích tạp phủ thật không đến điểm sao tự hồ đã mất đi trước khi chết trước mắt ký ức thế mà không biết sống chết lại lần nữa tấn công mà tới cái này sao có thể tắc g ũ lăng trên mặt kinh sợ liền không có tiêu tán qua khiếp sợ mình ra mặt đều tê h dại người đã chết có thể biến thành quỷ quỷ mẹ nó chết còn có thể sống đây là tình huống như thế nào thú vị an kỷ sinh nhìn xem lại lần nữa tấn công mà đến ba đầu yêu quỷ ánh mắt bên trong hình như có điện xà hiện lên bất tử vây anh khí lan bắn ra dương cương huyết khí tung hoành khuấy động lấy càng thêm mánh liệt bá liệt tư thái đem ba đầu yêu quỷ bao phủ hoàn toàn trong đó mắt trần có thể thấy ba đầu yêu quỷ t r c h u y lên tiêu gạo cuối cùng hóa thành khói xanh tiêu tán khí tức người sống nhưng huyết khí tiêu tán trước mắt trong âm khí ba đầu yêu quỷ lại lần nữa từ giữa hư không chậm rãi lôi ra ẩm huyết khí dương cương lại xuất hiện ba đầu yêu quỷ lại lần nữa rú thảm lấy hóa thành khói xanh người sống ẩm một lần lại một lần ba đầu yêu quỷ lần lượt phục sinh an kỷ sinh lần lượt khuấy động khí loại bắn da khí tràng chết lại sống sống lại ch trong t i ự u quán kêu ba đầu yêu quỷ trước khi chết thời điểm tiếng kêu thảm thiết liền không có đình chỉ qua một bên t á t ngũ lăng ôm chó vàng đều thấy c h ó n g một mục không biết làm biểu tình gì vốn cho là mình sống như thế năm cái gì cũng đã gặp nơi nào nghĩ đến mình vẫn là tuổi còn rất trẻ một lần lại một lần sinh diệt an kỳ sinh rốt cục thấy rõ cái này ba đầu yêu quỷ căn bản là bị người khắc sâu tại gian này trong t i ự u quán t i ự u quán bất diệt bọn hắn liền không khả năng chết hoặc là nói bọn hắn vĩnh viễn bị dừng lại đang bán thịt lửa khúc khúc vị này t i ể u huynh đệ ngươi làm như thế là không có ích lợi gì toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này trường lâm khỏe mắt giật giật nhìn an kỳ sinh tựa hồ không sợ người khác làm phiền rốt cục vẫn là không nhịn được bọn hắn căn bản giết bất tử liền xem như nguyên thần đại chân nhân tại cái này trong tự quán cũng không giết chết bọn hắn hoàn toàn chính xác giết bất tử an kỳ sinh khẽ lắc đầu cũng không còn kích thích khí loại bắn ra uổng phí sức lực sự tình hắn cũng người làm khí tức người sống ba đầu yêu quỷ lại lần nữa khôi phục căn bản không nhớ nổi mình bị giết bao nhiêu lần nhưng cũng dư tận đặt câu hỏi khách quan thịt lửa bổ khí huyết ích t ạ n g phủ thật không đến điểm sao trường lâm đạo nhân đi vào t ử quán nắm t ư thái bình tĩnh mở miệng đến ba cân thịt lửa nửa cân con lửa tạp một phần con lửa gân một phần con lửa thai lại đốt hai lượng rượu n ế m thử tươi thanh âm của hắn không cao không thấp liền tựa như không thể bình thường hơn được khách nhân gọi món ăn nhưng nghe đến hắn t i u ba đầu yêu quỷ bay nào động tác trì trệ đóng ở trên mặt đất bất động tiếp theo tháo xuống tất cả dữ tợn trên mặt hiện hiện tiểu dung còn mang theo một tia dịu d à n ngoan ngoãn khách quan chờ một lát tiểu nhị nhanh tay nhanh chân thu thập bàn ghế trưởng quỹ xoay người sát cái b à n lão bản nương đi hướng về sau chủ trong chốc lát là như thế hài hòa t ắ t ngũ lăng mắt đều thẳng thế mà trong này nhìn ra một tia hài hòa tới đối ám hiệu an kỷ sinh cũng có chút dở khóc dở cười nhưng cũng mơ hồ đoán đến cái gì ám hiệu cũng kém không nhiều đi đây là năm đó một vị đại nhân nào đó vật tới đây chẳng cảnh tái hiện cái này ba đầu yêu quỷ khi đó chưa chắc là yêu quỷ chỉ là bởi vì tiếp xúc vị đại nhân vật kia đến tận đây liền bất tử bất diện trường lâm đạo nhân đi vào tử quán có chút cảm t h ẳ n nói uy năng như thế mới tính được là trên kinh thiên động điện phía sau hắn là nhắm mắt theo đôi minh tâm tiểu đ ạ o đồng nghe vậy ngược lại là không có cái gì chấn kinh tựa hồ sớm đã nghe nói qua bởi vì gặp vị đại nhân vật kia một mặt liền bất tử bất d i ệ t tắc ngũ lăng nghẹn họ nhìn chân chối tựa như đang nghe thần thoại an k ỳ sinh ánh mắt lóe lên lại lắc đầu còn sống đã không phải là bọn họ dạng này bất tử bất d i ệ t căn bản không có chút ý nghĩa nào nhiều lần như vậy thăm dò hắn đã nhìn ra cái này ba đầu yếu quỷ tính đến bếp sau đầu kia chưa từng xuất hiện hết thể bốn đầu kỳ thực không phải người không phải quỷ so với địa p h ư ơ n linh còn không bằng là vĩnh viễn vây ở đã từng ngày đó cái bóng là lấy ngay cả hắn cũng s i ê u tập không đến tinh thần là cấn bởi vì bọn hắn căn bản lại không tồn tại càng không có tinh thần nói như thế hoàn toàn chính xác cũng không sai bất quá nếu không phải tiểu lâu này trăm năm vừa hiện mỗi lần chỉ cần một ngày q u a n cảnh cũng là nguy hại cực lớn trường lâm đạo nhân gật gật đầu tiếp theo thở dài nói lao đạo trường lâm đến từ kim trung lâu đây là tiểu đồ minh tâm thán g nhân an kỳ sinh an kỳ sinh cũng đáp lễ lại lao đạo sĩ này bề ngoài bình thường thực lực lại khá cao so với kia lao thái giám mạnh lên một bậc không ngừng liền là không biết là thông thiên mấy quan tu vi an kỳ sinh trường lâm đạo nhân tự định giá một cái trước mắt không nghĩ lên tu hành giới có nhân vật như vậy nhưng cũng đem nó danh tự yên lặng đ i lại bần đạo t á t ngũ lăng thiên y giáo ký danh đạo nhân t á t ngũ lăng cũng c ấ p trả lời nhà trường lâm đạo nhân không đau không n g ứ điểm gật đầu t á t ngũ lăng cũng không thèm để ý hắn lãnh đạo hắn cái này mấy chục năm những chuyện tương tự thấy nhiều lắm gặp lao đạo chịu phản ứng đã có chút vui sướng lại hỏi xin hỏi đạo trưởng ngài nói tới vị đại nhân vật kia là ai bất tử bất d i ệ ta người tu hành trí cao truy cầu không gì hơn cái này đi vị đại nhân vật kia là trường lâm đạo nhân trên mặt hiện hiện một vòng n g h i hoặc đau đớn l ắ c l ắ c đầu nói có lẽ là niên đại xa xưa vị kia là ai lao đạo đúng là nhớ không được nói hắn nhìn về phía sau lưng tiểu đồ đệ minh tâm ngươi đọc hiểu đ ạ o t ạ n g nhưng nhớ k ỹ vị đại nhân vật kia là ai kim trung lâu mặc dù là cái tiểu môn phái bất quá chuyển thừa lại có chút xa xưa nhập môn đạo đồng chuyện thứ nhất phải làm liền là đọc hiểu đạo tạng hắn đồ đệ này trời sinh linh t h ệ bất quá ba năm năm mà thôi liền đã qua cửa này minh tâm tiểu đạo đồng trương há miệng đột nhiên não hải trống rỗng lắp bắp nói cái này ta không nhớ rõ tiểu đạo đồng sắc mặt đỏ lên xấu hổ không chịu nổi hừ bài tập không chăm chú lần này trở về nhất định phải ngươi sao chép đạo tạm tám ngàn lượn a minh tâm tiểu đạo đồng sắc mặt một chút đổ i xuống dưới ở mức nói phải cảm thấy cũng là buồn bực mình làm sao lại quên đây hắn trời sinh linh tuệ nhìn cái gì đều là một chút liền ghi lại vừa học liền biết một hồi liền tinh chưa bao giờ có chuyện như vậy khách quan ngài t h ị lửa cái này tiểu nhị bưng thịt rượu đi lên thiếu dung chân thành một ban này thịt rượu vẫn là đạo trưởng tự hành tiêu thụ đi an kỳ sinh nhìn thoáng qua mùi thịt bốn phía thịt rượu v â y tay một cái sẽ bị dòng điện nướng cháy đen bị thương rất nặng bạch cốt nhân ma thu hồi tắc ngũ lăng cũng có chút b u ồ nôn đã đoán được cái này thịt lửa là cái gì kia là bạch cốt nhân ma trường lâm đạo nhân sắc mặt chỉ là biến đổi minh tâm tiểu đạo đồng đã thoát ra nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt một chút liền thay đổi vị huynh đệ kia khí tức dương cương chưa từng tu luyện bạch cốt nhân ma trường lâm đạo nhân k h á t tay chặt lại ngừng lại đệ tử kinh hô không tu này pháp bạch cốt nhân ma cũng được đao binh cũng tốt không có gì khác biệt tính không được cái、gì. hắn không cảm thấy kinh ngạc dị tà đạo mặc dù năm đó bị d i ệ t chính thống đạo nho nhưng mà trong môn đại pháp lại bị vị tia chân nhân lưu truyền rộng rãi lại không thể nói nhìn thấy bạch cốt nhân ma nhất định người ta là dị tà đạo người c h ỉ ít vị này hắn đều có chút nhìn không thấu thiếu niên chín thành chín là không có tu bạch cốt nhân ma pháp nếu không bạch cốt nhân ma đều bị thương thành d ạ n g này làm hắn chủ còn có thể như thế nhẹ nhàng thoải mái đạo trưởng ngược lại là rộng rãi an kỳ sinh có chút chắc ú t c h tay an mũ còn có chuyện quan trọng mang theo như vậy cáo tử tạm biệt trường lâm đạo nhân cũng là cười một tiếng hai người một chó như vậy quay người rời đi vừa ra cửa liền nghe được từng tiếng lửa hí đại t á c a ân a ân con lửa trong g i ạ p đầu kia kêu, kêu to con lửa điên cuồng lay động thân thể va và đập vào con lửa l ể ự vừa rồi sấm sét vang dội không ít con lửa đều dọa đến c ứ c đ á y khí lưu đây là kia kêu, kêu to con lửa ở trong đó và mèo không thua gì hố phân lặn nhìn tắt ngũ lăng xanh cả mặt liên tục n ư ớ n khan an kỷ sinh nhìn thoáng qua vừa giơ tay lên liền nghe được bên trong trường lâm đạo nhân tiếng hò hét tiểu huynh đệ khoan động thủ đã nếu ngươi tin được bần đạo những chuyện này liền giao cho bần đạo tóm lại không cho bọn hắn chết bất u ồ n g nghe được lao đạo con lửa trong rạp lập, lập tức như thế làm phiền đạo trưởng an k ỳ sinh cũng vui vẻ đến mất việc nhìn thoáng qua con lửa lều quay người rời đi rời đi không hơn trăm hơn trượng lại quay đầu kia âm t i t i ể u quán đã biến mất ở trong màn đêm tựa như chưa từng tồn tại chương ba trăm ba mươi tám lại đến ước lần thiên hạ kỳ nhân nhiều không kể xiết t i ể u quán bên trong trường lâm đạo nhân có chút cảm thán một tiếng kỳ nhân sao minh tâm đạo đồng g á i gãi đầu không có nhìn ra thần ở nơi nào trường lâm đạo nhân cũng không có giải thích di tứ ngược lại khảo giáo đồ đệ dưỡng khí lấy thụ lục ôn dưỡng hóa bản mệnh trở thành sự thật lại và nói độ kiếp hóa nguyên thần vũ hóa lấy lên trời thông tin ê c h í n h quan tu hành cựu trọng tiên lấy gì trọng yếu nhất minh tâm tiểu đạo đồng không cần nghĩ ngợi tự nhiên là thương tiên thụ lục đạo phật ma tạ quỷ năm đạo tu hành đều là như thế người tu hành thậm chí cả một chút hâm mộ tu hành phạm nhân cũng biết không có thương tiên thụ lục mặc n g ư ỡ n như thế nào tu trì nhiều nhất không hơn trăm người tiền nhân địch thọ khổ sở trăm không có bất kỳ cái gì cái khác có thể nói đúng vậy à thương tiên thụ lục là quan trọng nhất như chim cùng không như cá với nước như máu cùng thịt trường lâm đạo nhân ánh mắt yếu ớ t nếu không có thụ lục đâu vậy dĩ nhiên trăm năm đến cùng công giá tràng minh tâm đạo đồng trả lời không lục không thể tu hành đạo phật ma t ạ quỷ năm đạo tu hành chớ có thể ngoại lệ đúng vậy a không lục không thể tu hành không pháp lực như thế nào thông tin ê thế nhưng là trường lâm đạo nhân nhìn về phía tiểu quán bên ngoài tự lẩm bẩm vị tiêu trên thân tựa hồ không có pháp lực ba động cái gì minh tâm tiểu đạo đồng lao về đằng trước gót tựa hồ không có nghe tiếng không có gì trường lâm đạo nhân lấy lại tinh thần nhìn lướt qua đang bận rộn ba đầu y ê u quỷ cuối cùng ánh mắt rơi vào trên bàn nóng hôi hổi thịt rượu trên nên ăn cơm không phải liền lạnh minh tâm tiểu đạo đồng trận nhìn nhà mình sư phụ một chút vẫn là chính ngài tiêu thụ đi An lúc h này mặc dù chỉ l một cái h n sắt làm h là là、so、là trời vừa mới tảng sáng cửa thành tựa hồ cũng mới vừa mới mở ra phụ cận rất nhiều làng thôn dân liền đã chen chúc mà đến tủi lửa than tủi các loại dược liệu thịt rừng rau dại lương thực nối liền không dứt mang đến thành trì bên trong sau đó thay đổi ba năm cái tiền đồng một chút muối ăn v à i vóc loại hình trở về hồng hấp ba trăm dặm nhân khí hội tụ ở một thành bên trong hắn phồn hoa tự nhiên không phải nông thôn có thể so sánh nhân khí hội tụ chi địa hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt quan đạo cuối cùng an kỷ sinh nhìn ra xa thành trì trên không ánh mắt lúc khép mở mọi loại khí cơ thoáng hiện trong đó có một đạo màu sắc thuần trắng chi khí để hắn ánh mắt có chút h ư n g tụ tại bạch khí kêu bên trong hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được vô số tạp n i ệ m hỗ tạp sợ hãi khẩn cầu tảng dương cúng bái cầu bình an cầu đưa từ không phải trường hợp cá biệt kia là hương hỏa chi khí kia hương hỏa chi khí đến từ bốn phương tám hướng cuối cùng hội tụ ở thành t r ỉ nơi nào đó thổ địa thần thành hoàng có quỷ tự nhiên có thần đây không phải cái rất khó lý giải sự tình chỉ là những ngày thần phía trước cũng còn muốn thêm cái quỷ xưng là quỷ thần càng thêm chuẩn xác hoàng thiên giới giữa thiên địa oán sát suối quẹt tràn ngập người chi hồn phách ở và ở giữa chẳng mấy chốc sẽ bị ăn mòn hoặc là biến thành không có chút nào linh trí cô hồn giã quỷ phải không liền sẽ hóa thành đoàn hồn lệ quỷ bất quá có khó khăn tự nhiên là có biện pháp hương hỏa chi khí liền là bảo vệ hồn phách không bị thiên địa oán sát khí ăn mòn thủ đoạn thổ địa thành h o a n g loại hình quỷ thần đều là dựa vào tại hương hỏa chi khí mới có thể sinh tồn bảo vệ nhân loại lấy thu hoạch được hương hỏa chi khí đến hương hỏa chi khí lấy sinh tồn người cùng quỷ thần cộng sinh cái này liền là giới này nhân loại con đường mà hết thẻ này đều bắt nguồn ở đây giới quỷ thần đứng đầu liền là trong truyền thuyết u minh phụ quân tương truyền vị y ê u u minh phụ quân liền là cái này một con đường người sáng tạo đại thành người thậm chí có truyền ôn u minh địa phủ đều là hắn mở ra đương nhiên truyền ôn chỉ là truyền ôn không có gì tin tưởng địa phương tuy tốt cư không dễ a t ắ t ngũ lăng khẽ lắc đầu người người muốn đi địa phương tự nhiên không phải người nào có thể đi huyện thành này ở lại cực kỳ không dễ bình thường thôn dân cả một đời đều không kiếm nổi thành trì bên trong hai người tiến thành đi trước người môi giới huyện thành cư không dễ chỉ là đối với người bình thường mà nói còn có c à nhiều g n người có thể tại huyện thành phía trên tiến về phủ thành quận thành tự nhiên không thiếu phòng ốc mua bán người môi giới người không nhiều mẹ mìn h nhìn thấy người tới cũng không lắm nhiệt tình đợi cho tắc ngũ lăng móc ra ngân phiếu thái độ mới rất là chuyển biến an kỷ sinh không có tiền t ắ t ngũ lăng cũng không có tiền bất quá nghĩa trang bên ngoài kia lão thái g i á m lại rất có tiền c h ọ n vẹn một trăm hai mươi lựa bạc đầy đủ bình thường nhà năm người phấn đấu hai đời bạc đổi lấy nam thành s ắ t đường một c h u khu nhà nhỏ mua được s â n nhỏ an kỷ sinh cũng không vội đi xem để t ắ t ngũ lăng tiến đến thu thập mình thì mang theo chó vàng tại trên đường cái t à n bộ chó vàng cùng hắn đợi đến thời gian dài đã thông linh bất quá vì không nhiễu người bên ngoài vẫn là trói lại dễ thân thể nắm chó vàng cái này khiến chó vàng rất không quen lắc đầu vây đuôi lão muốn làm rơi dây thừng an lạc huyện hoàn toàn chính xác náo nhiệt cũng an toàn rất nhiều đi tại trong dòng người hắn đều có mấy phần lại trở lại cựu p h ù giới h ảo giác bất quá nơi này đến cùng không phải cựu p h ù giới đạp đạp đạp tuấn mã phi nhanh tại đường đi trên đó kỵ sĩ、si、tăng lên trường tiên la hét lệnh truy nã lệnh truy nã đạo tặc tu viu lại phạm huyết án lại phạm huyết án tuấn mã đạp đường phố rất nhiều người đi đường n h a u n h a u né tránh tùy ý kỵ sĩ、si、k i a nhanh như tên bắn mà vừa qua đến đường đi chính giữa một khối to lớn trước vách tường k i a trên vách tường dán mấy chục hàng trăm tấm chân dùng trong đó phần lớn t r i u tượng cũng không ít giống như lúc tu viu chính là một cái trong số đó tựa hồ tranh này giống rõ g i a n độ liền chiều o thấy đình áp giải một vị trọng phạm xe chở tù hôm qua bị chặn giết tại đạo bên cạnh lâm nhất i á n lệnh truy nã quay người đảo qua một đám vây xem dân chúng gần đoạn thời gian chú ý tất cả kẻ ngoài lai、like, kia tu viu tinh thông cải trang chi thuật nếu là bị hắn giết bản bộ đầu nhưng cũng không thể nào cứu được các ngươi đại nhân nói đúng lắm đại nhân vất vả chúng ta an nạc huyện sở dĩ như thế an toàn đều dựa vào đại nhân lâm bộ đầu đây là vừa ra lò bánh bao ngài một đường vất vả ăn hai cái a một đám dân chúng hoặc là lấy lỏng hoặc là lấy lỏng vây quanh một vòng k i ê u lâm nhất cũng không khách khí tiện tay cầm hai cái bánh bao chở mình lên ngựa lại vội vàng mà đi ai an nạc huyện cũng không yên ổn nghe nói phụ cận làng gần nhất chết thật nhiều người không biết là bị tặc phi chặn giết vẫn là bị yêu quỷ nhân mạng tiện như cỏ kia tu vưu nếu không phải giết quan lao ra sợ cũng sẽ không bị truy nã cũng không đều là như thế lâm huyện thanh thủy huyện trước đó không phải có đại sự xảy ra chết hơn nghìn người quan phủ ngay tại đ u ổ i bắt đầu x u ý t im tiếng đi bị nghe được nhưng sẽ không tốt một đám dân chúng vây quanh lệnh truy nã nói sự tình các loại bất quá những người này kiến thức có hạn nói tới nói lui cũng chỉ có phụ cận mấy huyện thành nơi nào người chết nơi nào lại chết người mặc dù nhiều có thở dài nhưng cũng không có mấy cái sợ hãi tựa hồ cũng đã tập mãi thành thói quen an kỷ s i n h ngừng chân nghe một hồi cái trước c h ó vàng rời đi ven đường hắn định mấy bộ quần áo lại mua không ít tạp vật trong tiểu lâu ăn bữa cơm ngày dần dần rơi thời điểm mới chậm rãi trở lại thành nam khu nhà nhỏ nói là khu nhà nhỏ, kỳ thực cũng không nhỏ trước sau hơn mười gian phòng ố c hắn lúc trở lại t ắ t ngũ lăng cũng vừa tốt chạy xong việc vặt đánh chính dẫn mười mấy người tại thanh lý sân nhỏ tiền bối t ắ t ngũ lăng tiến lên đón phòng đã thu thập xong lại đi mua thêm vài t h ứ đến n h ư đoán không sai thời gian ngắn chúng ta sẽ không rời đi huyện thành an kỷ sinh nhìn thoáng qua t ắ t ngũ lăng hắn đối với t ắ t ngũ lăng cải tạo ngược lại là cực kỳ thuận lợi căn cốt đối với hắn mà nói căn bản chẳng là cái thá gì hắn mặc dù không hấp thu giới này thiên địa linh khí nhưng mà đối với làm sao có thể hấp thu thiên địa linh khí nhưng cũng là rõ ràng cái này tắc ngũ lăng tại hắn cải tạo phía giới lúc này không thấy cái gì nếu là thụ lục chắc chắn đột nhiên tăng mạnh vâng tắc ngũ lăng cũng lòng có chờ mong mười năm kỳ lập tức tới ngay mình tha thiết ước mơ thụ lục chi pháp rốt cục muốn tới tay tuy ý nói hai câu vung ra dây thừng mặc cho chó vàng trong sân vui chơi an k ỳ sinh mới không nhanh không chậm trở lại trong phòng trong phòng quét dọn rất sạch sẽ giường chiếu cũng đều đổi mới rồi an k ỳ sinh bàn ngồi trên giường lúc này mới bắt đầu thí nghiệm ý nghĩ của mình thương thiên thụ lục hẳn thấy là lấy ra thiên đ i ệ tinh khí phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa bằng chứng không có cái này bằng chứng liền không khả năng hấp thu thiên đ i ệ tinh hoa của nhật nguyện cái này cũng là an kỳ sinh cảm giác an sinh phương. Vạn là địa kỳ quỷ dị v ậ trên h giữa thực i ê n vốn không n địa, tế cho bởi vì vạn vật đều dù giới này thiên địa linh khí không có để hắn cảm giác quỷ dị nguy hiểm hắn đại khái xuất cũng vẫn là muốn đi khí loại tri đạo bởi vì cái sau là chính hắn nói là cho dù tại huyền tinh như vậy tuyệt linh chi địa đều có thể sửa cầm căn bản đại đạo hô an kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt nhập mộng tự thân lấy trong mộng mình là dựa vào thể nộ g lấy xương nhân ma pháp kia lão thái giám khảm nước gầm thi pháp cùng t i ể u quán gặp trường lâm đạo nhân kim trung lâu pháp tiến h ạ khách vạn kiếm quyết cái này mấy môn phương pháp tu hành thụ lục c h i pháp tuy có khác biệt nhưng cũng cơ bản giống nhau hiện hiện bạch cốt nhân ma cũng tốt phi kiếm cũng được đều không trọng yếu bất quá đều là coi đây là dựa vào h ấ t thu thiên địa linh khí lấy ôn dưỡng từ đó phát huy ra đủ loại thần dị tri tới Mà đối chương ba trăm ba mươi chín thành hoàng giả yến bất luận cái gì năng lực có thể phát huy đến cực hạn đều là thường nhân không cách nào lường được tương đại nhập ngộng đại thiên cái này các loại năng lực càng là như vậy nhìn như mỗi ngày chỉ là thêm ra gấp đôi thời gian kỳ thực cái này gấp đôi thời gian có thể làm sự tính rất rất nhiều、Hô. Vóng đ ê một dần dần thần trong phòng tia sáng không thấy, an、Kỳ、sinh tinh thần tối tăm, nhất thời trong phòng chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở thỉnh thoảng văng lên. sâu, tia thấy, tối tam, thời hít thở chỉ kỷ m có đoạn thời khắc một đoàn mây đen phiêu hốt mà tới che khuất t r ă n g huyết tinh thần chi quang nhất thời cũng theo đó ảm đạm a một đoạn thời khắc an kỷ sinh mỹ mắt hơi đ ộ n g một chút dường như đã nhận ra cái gì nửa thoáng qua lại khôi phục bình tĩnh hô ảm đạm màn đêm phía dưới một đạo âm ảnh từ xa đến gần cùng rủ xuống lưu màn đêm một màu lạng yên không tiếng động chui vào trong sân hậu viện tới gần phòng ngủ chính tắc ngũ lăng nằm n ê n mà ngủ lấy an kỷ sinh truyền thụ cho tiên nhân ngủ phát minh tưởng dưỡng khí đinh một đoạn thời khắc bên hông hắn linh đang đột nhiên run dậy một cái hô t ắ t ngũ lăng giống như không có cảm giác bình thường trở mình m ỹ mắt lại có chút bốc lên hắn cùng thi thể lớn cả một đời quan hệ đ ụ n g p h ả i quỷ tự nhiên không phải s ố ít lúc nào trong lòng đều có chút phòng bị linh đang k h é động hắn liền thanh tỉnh hô hô ngoài cửa giống như gió thổi mạ qua nửa ngày tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh không có việc gì t ắ t ngũ lăng trong lòng thầm nhủ một tiếng dư quang liền thấy một đạo âm ảnh từ khe cửa chạy tiến đến tiếp theo một đoàn âm ảnh liền bao phủ thân thể của hắn tiểu quỷ t ắ t ngũ lăng vừa định lay động linh đăng liền nghe được một tiếng mờ mịt thanh â m ở trong lòng vang lên t ắ t đạo nhân t ắ t đạo nhân ta là bản huyện thành hoàng bùi nguyên hoa thọ đàn sắp đến mở tiệc chiêu đãi đồng đạo cái này một thanh â m hư vô mờ mịt nhưng lại hình như có nồng đậm uy nghiêm nồng đậm hương hỏa khí trong nháy mắt tràn ngập trong lòng của hắn thanh hoàng thọ đàn mở tiệc chiêu đãi đồng đạo t ắ t ngũ lăng trong lòng có chút một hoàng hốt liền thấy một con tiểu quỷ cầm một chương đỏ chót thiệt mời quay đầu hướng về mình nhẹ nhàng túi đầu một cỗ vô hình ba động tùi theo mà tới tắc ngũ lăng vốn định lay động linh đ ă n đột nhiên nghe được trong lòng an kỳ sinh thanh âm vang lên. không cần cự tuyệt lại đi cùng nhìn xem ông chỉ là cúi đầu bốn phía liền đại biến dạng t ắ t ngũ lăng chỉ cảm thấy thân thể mình chậm nhẹ mở mắt ra liền thấy hai con nhỏ g ầ y tiệu quỷ chính h ừ xoẹt thở hổn hển giơ lên cốt kiệu mình đang ngồi ở cốt kiệu bên trên dọc theo một đạo hai bên đ e nhánh n đ ằ n g trước sáng tỏ tiểu đạo đi tới xa xa có thể nhìn thấy nơi cuối cùng một tòa cổ p h á p u y nghiêm trạch viện k i a trạch viện là hai tiên chế chính phù hợp huyện thành hoàng quy cách thật sự làm miếu thành hoàng a tắc ngũ lăng có chút thụ sùng nhựa kinh hắn lâu tại an nạc huyện một vùng tự nhiên sẽ hiểu an nạc huyện có thành hoàng chỉ là thành hoàng là một chỗ âm ti chi chủ địa vị khá cao căn bản không phải hắn có thể nhìn thấy ngày xưa mấy chục năm đều chưa từng thấy qua thành hoàng chớ nói chi là dự tiệc nếu không phải an kỳ sinh lên tiếng hắn đều muốn cự tuyệt chân nhân ngồi xuống đằng trước tiểu quỷ lẩm bẩm một tiếng thành hoàng lao ra chờ lấy đâu phía sau tiểu quỷ tăng thêm một câu một giới tán nhân nhưng không dám nhận chân nhân xưng hô t ắ t ngũ lăng liên tục khoác tay chân nhân cái này xưng hảo cũng không phải ai cũng xứng đáng dưỡng khí thủ lục ôn dưỡng bản mệnh nhập đạo trở thành sự thật tu hành cửa thứ sáu mới có thể tự xưng chân nhân hắn kém cách xa vạn d i m xa nào dám làm xưng hô thế này chân nhân đến hai tên tiểu quỷ nhìn xem thở hồn hển thở hồn hển đi ngược lại là rất nhanh đảo mắt đã đến thành hoàng chức phủ đến nơi này tự nhiên lại có tiểu quỷ đến đây nên đón t ắ t ngũ lăng trột dạ ghê gớm dáng chống đỡ lây xuống tới dư quang đảo qua phụ cận như mình cưỡi cố kiệu còn có mười lăm mười sáu cái sợ là lần này i ế n tỉnh quy mô rất là không nhỏ chấn định trong lòng h à n kỷ sinh âm lại lần nữa vang lên nam thành tiểu viện chỉ á c ngũ lăng trong p ò n g là cái này h ảnh tại t âm bên r đến tình phương thức ngược lại là có chút thú vị tiểu quỵ cơ hồn trực tiếp xuất khiếu dạ du có thể nói là thần không biết quỵ không hay thành hoàng thọ hiền à a n k ỷ sinh ánh mắt lớn lên lập tức chậm rãi khép lại một sợi thần ý đã chạm vào t á t ngũ lăng trong thân thể tiền bối quả nhiên đi theo ta t á t ngũ lăng chỉ cảm thấy tâm thần yên ổn tặc bút t h ú các vê v ú t vê đút vê đút bica viết bọc tất cả tiêu nhất thời bình tĩnh trở lại đi theo tiểu quỷ đi vào thành hoàng phủ có tiền bối ôm lấy mình sợ cái gì thành hoàng phủ rất là không nhỏ hai t i ế n hai già trong viện linh xào đình đài lâu các thanh u tú lệ hồ quán nước hành lang đều không thiếu k h u y không ít tiểu quỷ đi tới đi lui bận trước bận sau bụt phía còn l n l n có thể nghe được một cỗ đốt hương hương vị đây là trải qua hương hỏa đạo hưu có thể đến thật sự là bồng tất sinh huy tắc ngũ lăng đang dò xét thành này hoàng phủ liền nghe được một tiếng trong sáng tiếng cười từ chính sành truyền ra hắn liếc mắt một cái là một cái cao quan bất mang dung mạo kỳ cổ văn sĩ trung niên chính lôi kéo một cái lấy đạo bảo thanh niên lớn cười nói an lạc huyện thành hoàng bùi nguyên hoa t h i ê n y giáo điểm xem quán chủ giả an tắc ngũ lăng một chút nhận ra kia văn sĩ trung niên tới an lạc huyện mặc dù chỉ là cái huyện thành nhưng cũng có ngàn năm lịch sử huyện thành này thành hoàng tự nhiên cũng có quá nhiều thay mặt cái này bùi nguyên hoa nghe nói là tiền triệu một vị nho tướng hộ vệ bách tính chống lại yêu ma mà chết dân chúng địa phương vì đó xây miếu về sau trải qua hai trăm n ă m hưng ơ hỏa mới thành thành hoàng mà kiêu đạo bảo thanh niên hắn cũng nhận ra là thiên y giao đóng giữ lương châu phủ quán chủ giả an chỉ là thiên y giao đóng giữ các nơi điện thành hoàng không biết nhiều ít hưng ơ hỏa trong lời đồn cả hai ngày bình thường luôn luôn là dương cung bạc kiếm hôm nay thế mà nắm tay ngôn hoan nhìn đến truyền ngôn là giả t ắ t ngũ lăng đến cũng không gây nên quá lớn chú ý hay là nói lần này thành này hoàn g mở tiệc chiêu đãi người tới rất nhiều chỉ sợ là đem trong thành tất cả người tu hành tất cả đều mời tới quả nhiên hắn đến về sau lại có không ít người đến tính đến phía trước tới sợ là không hạ ba mươi người nho nhỏ một cái an lạc huyện nhân khẩu bất quá ba mươi vạn thế mà liền có nhiều như vậy người tu hành tắc ngũ lăng trong lòng thoáng giật mình trong này còn có không ít là hắn nhận biết như hắn đồng dạng thiên y giáo trên danh nghĩa đệ tử chân chính thụ lục chỉ có thành hoàng tay trái tay phải một bên bao quát giả gắn ở bên trong mấy người l a o hòa thượng kia là ai nhìn lướt qua tắc ngũ lăng ánh mắt liền dừng lại tại bùi nguyên h ò a tay trái đầu đuôi một cái lão hòa thượng lão hòa thượng kia mặt mũi hiền lành lão lại không gầy ngược lại rất là mờ mạ phong ánh lão hòa thượng này là ai hoàng thiên r i i lấy trái lạc quý lao hòa thượng kia có thể ngồi bên trái chỉ có thể nói rõ tại kia bùi nguyên hoa trong lòng lao hòa thượng này so với giả an dạng này tọa chấn một phủ thiên y giáo quán chủ địa vị còn m u ố n cao ngày mai là bùi mẫu người thọ đ à n hôm nay động tâm tư mở tiệc chiêu đãi chư vị chư vị có thể đến bùi mẫu người không thắng vui vẻ sau khi mọi người ngồi xuống thành hoàng bùi nguyên hoa mới bông ra thanh niên nói sĩ tay bưng chén rượu lên nhẹ mở miệng cười sao dám sao dám thành hoàng mở tiệc chiêu đãi chúng ta ha có thể không tới là cực là cực có thể tham gia hôm nay đến hội là chúng ta vinh hạnh tất cả mọi người không dám thất lễ thành hoàng n â m chén tự nhiên cũng đều biết nghe lời phải trong miệng nói lời khai tặng thuận miệng liền uống xong cái này chén linh i ự u t ắ t ngũ lăng tự nhiên cũng uống chỉ cảm thấy cửa vào lạnh bướt toàn thân thư thái tinh thần nhất thời tốt đẹp thật giống như mấy ngày không có ngủ về sau ngủ trọn vẹn cảm giác rượu này thế nhưng là lấy u minh giới chân thảo l à t à i lấy hương hỏa làm t u ổ i t u ổ i hủ chế mà ra cực kỳ chân quý thanh niên nói sĩ giả an cũng uống cạn rượu trong chén mỉ cười khó được bùi huynh bỏ được chỉ là một chút ngoại vật rượu thôi chư vị có thể đến bùi mỗ người sẽ còn để ý điểm ấy hay、sao? bùi nguyên hoa cười nhạt một tiếng vỗ vô, vô tay liền có không ít tiểu quỷ từ ngoài cửa đi tới bưng các loại thịt rượu đi lên từng cái bày ra tại mọi người trước người bàn nhỏ phía trên những rượu này đồ ăn đều cực kỳ bất p h à m bởi vì quỷ thần trên lý luận là chỉ có thể sử dụng hương hỏa mà hồn phách là không thể loạn đụng vào hương hỏa là lấy cái này tất nhiên là lấy hương hỏa xào nấu u minh giới đặc sản chất liệu mà thành có thể nhất bổ ích hồn phách đối với người tu đạo tới nói đều là lợi ích to lớn đám người mặc kệ có hiểu hay không nhưng cũng đều không có khắc khí nếm đến chỗ tốt rồi tự nhiên ăn càng nhanh bùi nguyên hoa mỉm cười cùng t thỉnh thoảng nâng chén đối ẩm lão hòa thượng kia cũng không kị thịt rượu thức ăn m ặ t ăn cũng là quên cả trời đất một khuôn mặt béo gợn sóng giống như run chư vị tiệc rượu qua bình thường bùi nguyên hoa vô vỗ tay dẫn tới chú ý của mọi người về sau mới c h ầ m d ã i nói lại là quên còn chưa hướng chư vị giới thiệu ngồi ta bên tay trái vị đại sư này là đến từ kinh đô như lai viện cao tăng lần này đến đây cũng là vì lập miếu thờ phổ độ chúng sinh a di đ ạ phật theo bùi nguyên hoa giới thiệu giả ăn nụ cười trên mặt dần dần biến mất lão mập hòa thượng lại chắp tay trước ngực tụng niệm một câu phật hiệu vần tăng tính tình g ặ n qua các vị trong đại s ả n h chúng người đưa mắt nhìn nhau đều không phát ra tiếng là người cũng nhìn ra được lao hòa thượng này kể đến không thiện lúc đầu tiên ý giáo cùng chư thành hoàng ở giữa liền ám lưu hùng dũng lại tới một cái cái gì như lai viện sợ là muốn hôn l o ạ n hơn như t á t ngũ lăng như vậy thiên ý giáo trên danh nghĩa đệ tử thì càng không dám nhận lấy quán chủ mặt chúc mừng thiên ý giáo cường hoành như vậy cái này cái gì như lai viện làm sao dám cùng thiên ý giáo tranh đoạt không ít người trong lòng suy nghĩ lấy cái này phía sau hàng nghĩa trong chốc lát đúng là lâm vào t h ngắt đối với hắn hạ phản ứng của mọi người lên ngồi ba người tựa hồ cũng không ngoài ý liệu già ăn mặt không biểu tình tự nhiên không có giải vây suy nghĩ bùi nguyên hoa mỉm cười nhìn xem thỉnh thoảng lắc đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì a di đảo phật chỉ có lao hòa thượng kia lại là nhẹ tụng một tiếng phật hiệu sau chậm rãi mở miệng thanh h o a n g đại nhân trước đó vài ngày tại thanh thủy huyện hành hung hung ma nghe nói đã chạy trốn đến an nặc huyện địa vực có phải thế không không sai kia là một đầu m ộ t mị t h à n h tinh du tẩu sơn lâm cỏ cây đều là hắn nắm trong tay chính là chúng ta thành hoàng rời thành trì cũng không làm gì được bùi nguyên hoa khẽ gật đầu bông xuống ánh mắt lóe lên thu liễm đại sư nhưng có dạy ta chương ba trăm bốn mươi như l a viện cùng thiên ý giáo một bị người là cây giả sở sinh chi quỷ mị hắn không phải quỷ không phải yêu ở vào giữa hai bên so với yêu quỷ đều muốn quỷ dị dựa vào sân lâm uy hiếp cực lớn bình thường khó mà tiêu diệt giả an nghe được lời này ánh mắt giật giật nhìn về phía lao hòa thượng đại sư nhắc lên kẻ này hẳn là yêu n g h i ệ t hành hành thế gian khó được c ă n bình t i n h tình lao tăng thở dài một tiếng đều là t h ứ bi bần tăng nguyện vì an nạc huyện ngoại trừ cái này một thái họa để làm thành hoàng thọ đạn hạ lễ nếu như thế thật sự là công lớn lao chỗ này giả an dường như có chút độc dung nếu đại sư có thể vì an nạc viện trừ này t h a i hoa kiến tạo như lai phân v i ệ n hết thẻ công việc đều do ta thiên ý giáo gánh chịu đại sư thật từ bi g i ả an lên tiếng mọi người mới cùng nhau mở lời tán thưởng như thế trang diện lão hòa thượng thần sắc như thường bùi nguyên hoa lông m ạ n lại là nhỏ không thể thấy những một cái thiên ý giáo thực lực quá mức cường hành ép tới rất nhiều thành hoàng đều không thờ nổi nếu như thế đại sư khi nào xuất phát bùi m ỗ so điều động âm binh trợ trận bùi nguyên hoa trầm dãi nói việc này như thành tất vị đại sư tìm một chỗ tốt chỗ thành lập phân viện tự nhiên vô cùng tốt bất quá lúc này bần tăng lại cần trước nhìn một chút kia yêu nghiệt chất lượng. lao tăng tiếu d u n g chân thành chậm rãi dỗi ra một cái tay tới như thế nào thử bùi nguyên hoa có chút hăng hái mà hỏi ông một đạo lưu quang tử hắn hai đầu lông mày rủ xuống chạy xuống cùng nó lòng bàn tay hóa thành một ngụm lớn chừng quả đấm lư hương tới b ả n mệnh một lao giả lên tiếng kinh hô đám người hồn phách xuất khiếu mà đến rất nhiều pháp khi đều là không cách nào mang theo lao hòa thượng này tự nhiên cũng không thể lúc này cái này miệng lư hương tất nhiên là b ả n mệnh một lời rơi mọi người đều là hít sâu một hơi dưỡng khí thụ lục ôn dưỡng bản mệnh lao hòa thượng này lại là cử tư tu sĩ thậm chí nhìn xem lư hương phía trên đường vẫn nghiễm nhiên hiển nhiên là tại bản mệnh phía trên có cực sâu tạo nghệ giả an con ngươi cũng là co g ụ ú lại hắn sớm biết lão hòa thượng này đã tới bản mệnh lại không nghĩ hắn vận công thâm hậu như thế cái này miệng lư hương để hắn cũng có chút kiếm kỵ cái này lão mập hòa thượng chỉ sợ là sắp n h ậ p đạo bản mệnh nam thành trong tiểu viện an k ỳ sinh tựa hồ cũng nhìn thấy màn này trong lòng nổi lên một tia g c n sóng hoàng thiên giới tu hành mỗi một giai t r ê n l ệ n h đều lớn cho nên có trọng thiên mà nói giữa khí người còn cùng phạm nhân không hay Thủ tụ thể một tầng to vượt thành tiểu, trọn một không phải phàm sánh, mệnh, nhưng mệnh cảnh lục lại là có cần về vì vẹn sau so qua, đã ôn bản lớn bản giới bởi dạng ư ỡ n đến thành Bản mệnh thành, g tiểu. một l i k h ô phải phàm h tụ. Bất quá ắ n cũng không có gì động, chỉ không động, gì là y ê n tĩnh c ả một giác. Dạng này m trận hội tụ thành hoàng thiên ý giáo như lai viện toàn bộ thành trì tán tu giá tu tụ hội đối với hắn mà nói có thể nói là mưa đúng lúc có nhiều môn như vậy thương thiên thủ lục c h i pháp đối với hắn nghĩ chuyện cần làm tới nói tự nhiên là có chỗ tốt to lớn bần tăng thân vô trường vật sáu mươi năm tu chỉ cũng chỉ lần này một n g ụ m lư hương so với chư vị sư huynh kém xa vậy so với tổ sư càng là tuyệt đối không thể bất quá nhìn một chút kia yêu n g h ệ t chất lượng nghĩ đến vấn đề không lớn lao tăng một tay nâng lư hương miệng bên trong chậm rãi phun ra một đạo khói xanh suy suy lư hương có chút lay động trong đó hình như có từng sợi khói xanh tùy theo dâng lên đạo đạo khói xanh giống như vật sống đồng dạng dãy ruộa rất nhanh lẫn nhau phát h o ạ vỡ ơ ý mà lôi ra một mảnh chân thực hình tựa tới trắng sáng bóng đêm sơn lâm gió đêm con quạ tiêu to sói chu thủ giống côn trùng t ê vang rất nhiều cảnh tượng tiếng vang nhưng vẫn kia khói xanh phát h ỏ a mà ra trong tấm hình tùy theo tràn đầy mà ra tiêu nguyên núi t ắ t ngũ lăng b i ế n sắc nhận ra trong tấm hình cảnh tượng đến từ nơi nào rõ ràng là an nạc huyện tây bắc ba trăm dặm chỗ tiêu nguyên núi cái này tiêu nguyên sơn phong loan núi non trung điệp cây cỏ mọc rầm rạp là dễ nhận nhất bất quá bởi vì an nạc huyện cảnh nội chỉ có ngọn núi lớn này những người còn lại cũng tất cả đều nhận ra trong đó cảnh tượng yêu người này liền tại trong núi này tính tình lao tăng sắc mặt l ạ n n h ạ mỉm cười một cái tay khác dội ra lại cho bần tăng dĩ hàng ma ấn thử hắn một lần ông tia từng sợi khói xanh thuận theo tay xâm nhập trong đó mà nổi lên gọn sóng t ự a hồ hắn cái này khẽ vươn tay thật rời khỏi bên ngoài ba trăm dặm lập tức chúng được vỗ tiếp theo s ơ n băng địa liệt màn đêm phía dưới tiêu nguyên núi tựa như một đầu ác thú nằm ngang một mảnh đen kịp trong núi rừng thỉnh thoảng truyền ra thú giống sói tru phong thanh ố ô, ô tựa như quỷ minh mau mau đi đường ban đêm không an toàn nơi đây không phải nghỉ ngơi chi địa phía trước mấy chục dặm có một thôn xóm chúng ta có thể đi nơi đó nghỉ ngơi tiêu nguyên ngoài núi một đội hành thương tại trong bóng đêm vội vàng mà đi tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cẩn thận sách đao đeo kiếm thận trọng đi theo đầu năm nay hành thương là bạo lợi bởi vì nương theo lấy nguy hiểm to lớn vào ban ngày còn dễ nói sơn tặc giặc cỏ mặc dù nhiều nhưng cũng còn có thể đao tờ hờ ớt tờ súng tờ hờ ớt tờ đụng một cái nhưng trong đêm một khi đụng phải truyền n g ô n bên trong quỷ quái vậy liền phiền phức lớn hơn rồi lần này nếu không phải là ích lợi thật lớn dụ hoặc bọn hắn cũng căn bản sẽ không ban đêm đi đường hô đội ngũ chính trước một cái dẫn theo trường côn lão già đột nhiên dưng bước giữ một tay lên tất cả mọi người đều thấp thần đến bó đúc trong nháy mắt toàn bộ dập cát vướng l một thanh niên thấp giọng hỏi thăm lão giả kia trong lòng rung động hình như có không ổn đi đêm nhiều cái này sợ là muốn gặp quỷ lão giả nắm rút thép dòng trường côn nhìn ra xa tiêu nguyên núi trong lòng trận trận rung động cái này rung động mãnh liệt như thế so với mình còn nhỏ thời điểm gặp được con cọp còn ọ p c muốn tới mãnh liệt mà lấy công phu của hắn cho dù là gặp được cái gì tặc phi đạo tặc cũng tuyệt không về phần sinh ra như thế kinh dị cảm giác cái gì có người kinh ngạc lão giả đang muốn lên tiếng trong lúc đó nghe được chân trời chuyển đến một tiếng to lớn a n h minh ầm ầm giống như lôi xuất trong núi khí lãng khổng lồ nương theo lấy bén nhọn tê minh quần c u ộ n m à tới trong núi rừng cây tối cùng nhau lay động đạo đạo thổ sóng theo chi dương lên như nước thủy triều đất dung núi chuyển ở giữa tất cả hành thương tất cả đều ngây ra như phóng lúc này bóng đêm dày đặc ánh trăng rất là ảm đạm tầm nhìn cũng không cao nhưng lại là không cao bọn hắn cũng nhìn thấy xảy ra chuyện gì bởi vì một mọn núi đột nhiên sập một vệ kim quang trợt l ó e lên tiên núi thế mà sập a như khóc giống như khóc quỷ khiếu tùy theo khí lưu cương phong đại tác trong chốc lát giống như, như bách quỷ trùng tiên cả đám sắc mặt sang quét tất cả đều chật vật chạy trốn hàng hóa ném đi một chỗ cũng toàn đều không để ý từng cái chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đ u ổ i lợi hại như vậy thanh hoàng phủ lại sảnh một đám bất nhập lưu tán tu cũng đều n gây ra như phóng bọn hắn khoảng cách gần như thế địa t i n h tình lao tăng cố ý khoe khoang tình hướng phía dưới nếu là cũng còn thấy không rõ xảy ra chuyện gì chẳng bằng đem con mắt cho đâm mù lao hòa thượng kia hôn phách chi thân xa xôi ba trăm dặm vỡ ơ y mà đập nát một toàn núi nhỏ cứ thế mà đem kia một mị đánh chật vật chạy trốn coi như kia núi cao không hơn trăm triệu nhưng đó cũng là núi a thủ đoạn như vậy ở đâu là bọn hắn những n à y ngày bình thường làm một chút pháp sự siêu độ v o n g hồn nhiều nhất đổi u cái thi thể g i ã tu có thể kiến thức di sơn đào hải di sơn đào hải tắc ngũ lăng nhìn cũng là tê cả ra đầu đồng thời trong lòng nóng hổi thủ đoạn như vậy có thể nói là kinh thiên động địa đi cho dù là bùi nguyên hoa giả an lúc này đều có chút không bình tĩnh bọn hắn biết được lão hòa thượng này chiêu này tất nhiên là nổi lên hồi lâu dùng cái này là ậ uy nhưng mà cho dù là ấp vủ thật lâu thủ đoạn này cũng không phải bình thường thủ đoạn bọn hắn tự nghĩ đều có thủ đoạn lại cũng chưa chắc có thể xa xôi ba trăm dặm xuất thủ chớ nói chi là đập nát một ngọn núi là quyền k ê n mệnh dạ an nhìn về phía trước kia tiêu tán thành khói bị lao hòa thượng hút vào trong bụng l ư n hương ánh mắt lóe lên như lai viện không phải một cái tân sinh muôn phái tương phản cũng là có chút cổ lao t ô n g môn chỉ là đã xuống dốc rất nhiều năm lại không nghĩ đột nhiên cuộc khởi lấy được đương t r i ề u thái tử các thân vương ủng hộ thậm chí ẩn ẩn có cùng tiên ý chân nhân tranh đoạt quốc sư tri vị tình thế bùi nguyên hoa tay vớt ư dâu dài thiếu dung cũng có chút cứng n ắ c trong lúc mơ hồ cảm thấy châu thành hoàng cử động lần này không phải ý kiến hay xua hồ nước sói nếu là sói không có đổi đi lại tới đầu kia lại nên như thế nào hô lao hòa thượng chậm r gặp giữa sân hoàn toàn yên tĩnh hơi trong suốt trên mặt tiếu dung càng nhiều ba phần để chư vị chê cười không dám không dám cả đám thần sắc đều biến cẩn thận thủ đoạn như vậy ở đâu là bọn h ắ n dám cười cái này nhìn ra ba tôn đại thần ở giữa mơ hồ không thích hợp không ít người đã âm thầm hối hận t ắ t ngũ lăng chính là một cái trong số đó mình chờ lấy cầm thụ lục chi pháp liên tốt làm gì lẫn vào những chuyện này tốt ở sau đó cái gì cũng không có phát sinh một lát ngưng trệ về sau thành hoàng trong phủ ăn uống linh đình lại khôi phục trước đó hỉ nhạc bộ dáng chỉ là cái này hỉ nhạt phía dưới ẩn tàng đ ồ vật để cả đám như ngồi bàn t r ô n g chỉ cảm thấy ba người ngôn từ như đao đao đao đều gác ở cổ của bọn hắn phía trên từng cái một ngày bằng một năm hắn không thể lập tức cáo tử thiên ý giáo như lai viện thành hoàng âm ti đại thanh triều đình nam thành tiểu viện an k ỳ sinh chắp tay đứng ở trong phòng chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bên trong nổi lên vận sóng trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo quan g mang va chạm xoắn suýt diễn sinh ra từng đoàn từng đoàn chỉ có hắn có thể thấy được tinh thần là ấ n cho dù ai cũng không biết ngắn ngủi một lát mà thôi hắn đạt được cỡ nào lượng lớn tin tức thiên ý cất đoạt thôn tính hương hỏa tín ngưỡng chi lực trắng trận tu kiến phân viện thế lực như mặt trời ban trưa tại phiến đại địa này phía trên cơ hồ là không đâu được nổi ngay cả rất nhiều tu hành tông môn đều muốn xa xa tránh né nhưng cũng không phải không ai bất mãn như lai viện chỉ là một cái trong số đó thành hoàng â m t i các loại quỷ thần là thứ hai còn có kia cứ thế mà bị chịu chết phụ thân tổ phụ tàng tổ phụ bây giờ đã tuổi lục tuần đương triệu thái tử mà cái này phía sau tựa hồ còn có c à n g sâu ở tàng ngay cả huyện thành này hoàng thiết ý giáo điểm quán chủ như lai viện phân viện chủ cũng không biết được đồ vật thật sự là thật lớn một đoàn gây dối khe lắc đầu an kỷ sinh cũng không t h è mở để ý những thế lực này ở giữa lục đục với nhau lực chỗ không kịp thời điểm lục đục với nhau như thế nào so ra mà vợ ư t không đâu địch nổi quét ngang bắt phương đánh bại hết thể như quỷ xà thần tới vui mừng hắn thu hoạch lần này rất lớn trong lúc mơ hồ hắn thấy được một tia ánh dạng đông mình con đường đến tiếp sau diễn biến ẩn ẩn có manh mối chương ba trăm bốn mươi mốt cuối cùng thành hồ hồn phách quy về thân tắc ngũ lăng đột nhiên ngồi dậy thấy do trước người an kỷ sinh mới thở phào nhẹ nhõm tiền tiền bối hôn phách về thân có chớp mắt mê ly thoáng qua mới nhớ tới trong n g ọ n g rất nhiều sự t ì n h thanh hoang yến tỉnh h tư vị như thế nào an kỳ sinh mỉm cười tắc ngũ lăng mặc dù tại an nạc huyện pha trộn mấy chục năm trên thực tế cũng chỉ tại phụ cận thôn xóm có chút hy vọng tại an nạc huyện liền là cái nhỏ trong suốt chuyện như vậy cũng là lần đầu gặp được tắc ngũ lăng mang giày vào cười khổ một tiếng tiền bối đừng cười ta thế này sao lại là mở tiệc h chiêu đãi rõ ràng là ba nhà điểm hư hỏa để chúng ta đi gặp chứng m ạ thôi hắn mặc dù tu vi không được nhưng lại không đốc lần này đến tỉnh mục đích hắn tự nhiên cũng suy nghĩ minh bạch bất quá mặc dù là bội tịch một bàn thịt rượu đối với hắn chỗ tốt cũng có chút không ít lúc này tinh thần liền m ư ờ i phần linh động phấn khởi như cùng ăn thuốc đại bù an kỷ sinh dạo bước đi đến trước bàn nhóm lửa anh đến xuyên thấu qua hơi sáng chỉ xem hướng t ắ t ngũ lăng việc này ngươi thấy thế nào tiền bối hỏi ta t ắ t ngũ lăng có chút là người lập tức nói kiết như lai viện sợ là đấu không lại thiên y giáo thiên y giáo căn cơ quá mức hùng hậu trừ phi trừ t h à n h hoàng nói đến đây hắn có chút tình ngộ là thiên y giáo thế lớn thanh hoàng nhóm khổ hắn lâu vậy lần này kiết như lai viện có cùng thiên ý giáo g a n đua tranh giành ý tứ sợ là sẽ phải hết sức giúp đ hết sức giúp đỡ lại là sẽ không những này quỷ thần rất tinh minh an k ỳ sinh chậm rãi ngồi xuống ánh mắt yếu đất nói bất quá kia như lai viện cũng không phải đơn giản như vậy có những n à y thành hoàng âm thầm trợ giúp thắng bại cũng không tốt nói từ cái này thành hoàng bùi nguyên hoa thiên ý giáo g i ả an như lai viện tính tình ba người trong trí nhớ hắn trải vớt ra không ít đồ vật sự kiện lần này nhằm vào không chỉ là an lạc huyện mà là toàn bộ lương châu phía sau bố cục là như lai viện trụ trí như ý tăng cùng lương châu châu thành hoàng công lương sâu nhằm v o là vị kia đại thanh quốc sư thiên ý chân nhân đã muốn thử rõ xét tự nhiên không phải là không có ỉ vào những này phải cùng chúng ta không có quan hệ gì a tắc ngũ lăng có chút không xác định nói lần này tụ hội về sau hắn ẩn ẩn cảm thấy thiên y giáo sẽ trở thành vũ n g bùn mình nếu là thật r a nhập thiên y giáo sẽ sẽ không trở thành phá hôi đáng tiếc mình lần này ám chỉ vị tiền bối này đều không nói chuyển lại từ mình thụ lục chi pháp nếu không cũng không cần lúng túng như vậy tại sao không có quan hệ an k ỳ sinh khẽ lắc đầu ta muốn ở đây định cư há lại cho bọn hắn lẫn nhau tranh đấu làm loạn thất bát a o ngày đó ý chân nhân lấy người huyết nhục hồn phách lượt đàn kia đại thanh lão hoàng đế ăn máu người thị tinh túy hồn phách không thể nghi ngờ là loạn thế đại yêu h ắ ngài đã ặ p biết, tự nhiên tự l không không không thể làm như không thấy. Thanh hắn chấp trùng, ngũ lăng trong tắt làm lòng l âm của có ạ là Ngài, nhảy một cái. Ngài, an k ỳ sinh rủ xuống con n g ư ơ i nhà nhạc n hỏi thành hoàng v ô đạo hưởng thụ bách tính hương hỏa trên không thể giải trừ thiên thai hạ không thể t r ạ c h bị bách tính trong lòng người nhưng có bất mãn thành hoàng thụ hương hỏa lại không phải là nhân loại thần hộ mệnh nói cho cùng là cộng sinh quan hệ mà thịnh thế hương hỏa chỉ là một n é n nhang loạn thế hương hỏa mới là tín ngưỡng chi lực an nạp huyện bên trong rất nhiều yêu quỷ thành hoàng như thế nào coi là thật không biết chỉ là bởi vì tồn tại đối với bọn hắn mà nói càng có lợi hơn mà thôi An k ỳ sinh thanh â m không cao không thấp t ắ t ngũ lăng thân thể lại là chấn động trong lòng vụ vụ chấn động như đêm mưa được nghe tiếng sớm mọi loại tạp n i ệ m trong nháy mắt biến mất không khỏi gật đầu là thanh hoàng ký sinh tại nhân tộc c h i thân lại phong túng yêu quỷ đà thương người lấy thu hoạch hương hòa tín ngưỡng mấy chục năm hắn hành tàu nông thôn gặp nhiều những chuyện này làm sao có thể không có bất mãn thiên y giáo cầm giữ triều c ư ờ n g lấy tà thuật luyện đan cướp trắng trận dân gian tài phú hương hòa tín ngưỡng ngươi nhưng có bất mãn an kỷ sinh hay hỏi thiên y giáo trải rộng cả nước t r ă m năm qua t í n chúng nhiều không kể x i ế t càng có vô số thiện t í n chúng vì đó tán g ra bại sản cửa nát nhà tan để cầu thần tắc ngũ lăng vẻ mặt hốt hoảng như nghe lôi âm tâm thần khảo vấn để hắn nói không nên lời nửa câu lời nói rồi đến đúng đại thanh vô đạo rất nhiều s i ê u cao thuế nặng bức bách bách tính dân chúng lầm than một nước hoàng đế lấy bách tính huyết đ ụ c hốn phách l à đan chỉ vì mình trường sinh ngươi nhưng phẫn nộ an kỷ sinh ánh mắt yếu ớt lại lần nữa đặt câu hỏi đúng tắc ngũ lăng một chút đứng dậy ngươi nhưng nguyện giáo hóa bách tính trường trị ngu ngốc triều đình quy buộc thành hoàng quỷ thần phá cái này ước hiếp thiên hạ vạn dân thiên ý tà giáo an kỷ sinh lại lần nữa đặt câu hỏi cho dù thiên hạ điều địch cũng cam tâm tình nguyện là tắc ngũ lăng ánh mắt trở nên thanh minh trước đó lao cá d i ệ t hết ít có nghiêm túc cam tâm tình nguyện Tốt. an kỷ sinh khẽ gật đầu như thế ngày mai bên trong ta nhưng chuyển cho ngươi phương pháp tu hành tắc ngũ lăng lao đạo sĩ này làm người lao cá tâm tư lộn xộn e ngại nguy hiểm ham món lợi nhỏ thiện nghi duy nhất có thể lấy chỗ là hắn còn trong lòng còn có thiện ý điểm này từ hắn mấy chục năm như một ngày là phụ cận thôn xóm siêu độ tố pháp sự liền có thể thấy được chút ít đa tạ tiền bối lao sư t ắ t ngũ lăng lấy lại tinh thần mừng rỡ lúc này quỳ giảm xuống đất đệ tử tuyệt không dám quên lão sư dạy bảo hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này an kỷ sinh nhìn thật sâu hắn một chút q u a y người rời đi đợi cho an kỷ sinh rời đi trong phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh t ắ t ngũ lăng tinh thần phấn khởi không thôi trong phòng đi tới đi lui nửa ngày về sau mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt có chút biến hóa thế gian đều là địch ta chỉ, chỉ mình tắc ngũ lăng lại có chút trộm dạng mình cao tuổi rồi ở đâu ra nhiệt huyết còn thế gian đều là địch chỉ là suy nghĩ một chút ngày mai liền có thể tiếp xúc thủ lục tri pháp trong lòng lại có chút nhỏ kích động về phần thiên hạ đều địch nói đùa chỉ bằng mình nào có tư cách kia a an kỷ sinh kế hoạch ban đầu là phái tát ngũ l ă n g bái nhập thiên y giáo từng bước một thu hoạch giới này phương pháp tu hành nhưng mà nghĩa trang sự kiện biết được kia thiên y giáo chủ lấy người sống hồn phách tinh huyết l u y ệ n đan kia lão hoàng đế lấy bách t i n h huyết n ụ c duyên thọ hắn liền cải biến chủ ý cái này vương triều những n à y giáo phái những n à y thành hoàng âm ti thậm chí hôm nay đều thực không hợp tâm ý của hắn húng chi lần này nhất cử thu hoạch thành hoàng hương hỏa thành thần điện thiên ý giáo thiên đạo chín hỏi trải qua như lai viện đại n h ậ t như lai chân kinh ba môn đại pháp bên trong bộ phận tình nghĩa về sau t ắ t ngũ lăng lại đi thiên ý giáo cũng không có chút ý nghĩa nào về tới gian phòng cũng không điểm ánh đến ngọn đèn trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường ánh mắt lúc khép mở ba đạo tinh thần lạc ấn đồng thời ở trong lòng nổ tung bùi nguyên hoa giả an tính tình cái này ba tôn thực lực thấp nhất thành hoàng bùi nguyên hoa tại an n ạ c huyện thành hoàng trong phụ đệ cũng tương đương với tu hành giới c ử a thứ tư bản mệnh tu vi cao nhất tính tình ẩn ẩn đã đụng chạm đến nhập đạo biên giới Tại h o nhưng nhưng ông t h i ánh mắt bên trong rất nhiều tinh nghĩa lấp loe mạ qua tu hành điện tịch lời rất ít nhưng mà một chữ có rất nhiều ý tứ bên trong càng có loại hơn loại áo ngữ ẩn tàng cắt giảm bình thường người cho dù là đạt được những ngày điện tịch muốn học tập cũng đều sẽ bị hố chết những cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong tại trước khi chết lưu lại chuyển thừa tu sĩ ngoại lệ bất quá an kỳ sinh tự nhiên không có cái này bối rối không nói hắn nội t ì n h có thể phân biệt đúng sai cũng có thể cùng người tu hành lẫn nhau so sánh thậm chí có thể thấy được hắn sư t r u y ề n pháp c h ẳ n g cảnh đương nhiên sẽ không có lỗi hoàng thiên giới bên trong tu hành bí tịch chia làm quyết pháp đ i ệ n trải qua nói năm loại lần này hắn liền được hai quyển kinh cấp tu hành bí pháp mặc dù tàn khuyết không đầy đủ nhưng hắn lúc này cần có cũng chỉ là thương thiên thụ lục cái này một bộ phận mà thôi đại n h ậ t như lai kinh lấy mặt trời quan tưởng nhập môn quan tưởng đủ loại pháp khí pháp khí tức là lục cũng là bản mệnh hình thức ban đầu chỉ là một bước này muốn để pháp khí đạt được thiên địa thừa nhận cần một trận đại tế mà hưng hỏa có thể tăng tốc quá trình này khó trách như lai viện muốn nhúng tay hưng ơ hỏa chi tranh an kỷ sinh trong lòng suy nghĩ lấy hắn lúc này thu được mấy môn pháp quyết kinh điển bên trong thương thiên thụ lục càng có khác biệt nhưng bản chất lại giống nhau liền là lấy đủ loại phương thức thu hoạch được thương tiên cho phép cái này lục gốc dễ thân chỉ là một cái vật dẫn cái này vật dẫn bản thân là không có phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí diễn sinh tiên linh khí phất lực âm s á t quỷ khí ma khí năng lực là lấy đủ loại phương thức thu hoạch thương tiên cho phép mới có thể lấy còn lại cái gì hưng hỏa thế tự đủ loại bí pháp đều là phụ trợ quá trình này thủ đoạn thôi lấy thành hoàng phụ là lục lấy lư hương là lục vẫn là lấy phi kiếm là lục đều không có cần gì phải cái này ba môn k i n h điện tiến một bước nghiệm chứng hân phỏng đoán như thế ta suy tính là có thể thực hiện ta chi khí loại cùng thiên địa từ trường lẫn nhau là không cần thương tiên cho phép an kỷ sinh trong lòng nổi lên vận sóng hoàng thiên giới cùng huyền tinh vũ trụ tạo thành không hoàn toàn giống nhau từ trường hay là nói khí chàng tác dụng đồng dạng vô cùng to lớn nếu như từ trường không còn thì tinh thần sụp đổ hết thể sinh mệnh không cách nào sinh tồn tất cả vật chất đều đem tách rời xa dần hết thể đều đem triệt để hủy diệt là lấy hắn khí loại cùng thiên địa lẫn nhau là không cần thương thiên cho phép trừ phi cái này thương thiên chính xác có linh trí thậm chí là cái điên linh trí nếu không liền không cách nào ngăn cản chính mình như vậy liền có thể chân chính thử an kỷ sinh tâm thần tĩnh mịch trong lộng hắn có quá nhiều lần nếm thử hắn phát hiện lấy khí loại thay thế thương thiên thụ lục cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy bởi vì vứt bỏ thiên địa linh khí cái này đối với vô số người tu hành tới nói thiên đại nan đề hắn đã giải quyết triệt đề mà khí loại cũng đã ngưng hợp là lấy tại cái này mấy môn bí pháp tấn chứng hắn phỏng đoán về sau hắn lại lần nữa n h ậ p n g ộ n g bắt đầu nếm thử thời gian trôi qua thoáng qua sắc trời đã dần dần sáng lên một đoạn thời khắc trong n g ộ n g thử không biết mấy lần a n kỳ sinh đ ỗ n g nhiên mở mắt ra tùy theo trong cơ thể hắn từ trường trình hợp mà thành một viên vô hình vô chất khí loại liền chuyển động theo mà tinh thần hắn chỗ sâu vương quyền kiếm vụ vụ rung động nổi lên trong quan hoa ẩn có một cái khác trọng thiên địa phát hỏa mà ra truyền ạ minh chủ t tiên đế. luân vương đã có ba phần phật quốc trí tướng vị trí đều là đọc thiên tinh thần hắn tu chỉ vượt xa tự nhiên không phải làm không được cái gọi là đại giới thường trú cũng không phải là hư hào thay thế chân thực mà là một người nhận biết toàn bộ nghiền ép tất cả chúng sinh thậm chí so với chân chính thiên địa đều không có chút nào t r i n h lệch khi đó thân ở trong đó lại cùng ngoại giới có cái gì khác biệt an kỷ sinh sớm đã đạt tới cảnh giới này chỉ là huyền tinh bên trong không có thiên địa linh khí hắn cũng không cựu phụ giới giáp tu chỉ hùng hồn chân khí mới không hiền thôi an kỷ sinh tâm niệm vừa động khí trồng lên dương thế giới tinh thần hạ đi cả hai tại quanh thân giao hòa hành t ẩ u ở máu thịt xương tủy trải qua là các loại nhỏ bé chi điện khí loại cùng luân hồi phúc đ i ệ lẫn nhau truy đuổi khi thì điểm khi thì hợp vòng đi vòng lại giống nhau âm dương tương giao lại như long hồ lẫn nhau chỉ là tựa hồ còn có chỗ khiếm khuyết lẫn nhau truy đuổi mà không cách nào tự dùng va chạm lẫn nhau mà không cách nào tương sinh thiên địa lớn thái cực nhân thể nhỏ thái cực âm dương tương hợp tinh khí thần hợp nhất mới có thể diễn sinh thái cực an k ỳ sinh trong lòng bình tĩnh như nước khí loại bắt nguồn từ tinh luân hồi phúc địa chính là thần cả hai tương hợp chính là tinh thần hợp một hai người ở giữa còn kém một bước cuối cùng mới có thể thành tựu thái cực niệm động ở giữa thể nội lại có biến hóa sinh ra tí tách kia khí loại cùng thế giới tinh thần tựa như âm dương hai cá lẫn nhau truy đuổi và chạm tại máu thịt xương tủy trải qua l ạ c bên trong một đoạn thời khác an kỳ sinh nghe được một tiếng dọn nước âm thanh đạo này tiếng vang là như thế nhỏ bé nhưng lại là như thế t r i hùng vĩ giống nhau thiên địa sơ khai thái cổ thần nhân phát ra tiếng thứ nhất gào thét lại như nhân sinh ở giữa thiên địa phát ra tiếng thứ nhất h ò hét nhỏ bé mà hùng vĩ bình thản mà sụp sôi t i a là pháp lực lấy an kỳ sinh tâm cảnh tu trì lúc này cũng không khỏi nổi lên thật sâu gần sóng làm người hai đời cựu p h ù giới giáp tu trì ba ngàn năm nhu đồ đến tận đây rốt cục tu thành một sợi không cần thiên địa linh khí mà thành là tự thân tinh cùng thần hợp mà ra đời pháp lực thứ nhất tích pháp lực sinh ra thoáng qua liền trở nên càng nhiều tích thủy hội tụ theo thành tia nước nhỏ cùng máu thịt xương tủy trải qua lạc bên trong du tẩu cho đến đâu đâu cũng có mà kia cùng luân hồi phúc địa truy đổi u khí loại cũng theo đó phát sinh biến hóa lẫn nhau như cũ truy đổi u lại không còn va chạm hội tụ về sau lại như thủy nhũ giao dung không còn xa cách nữa tại pháp lực phồng lên ở giữa dương lên đến mi tâm đặt nê hoàn bên trong òng nóng nóng ba nê hoàn bên trong quang minh đại phóng chiếu sáng quanh thân âm u ẩm ẩm một đạo kinh lôi vang vọng tiến vũ đ ê m sáng không sáng a n n ạ c huyện thành tựa hồ bỗng chốc bị từ trong m ộ n g b ừ n g tỉnh cũng có sáng sớm mở cửa khách sạn tiểu nhị vừa mở ra cửa lớn nghe được cái này một tiếng vang thật lớn lập tức hãy nhiên thất sắc n g ã n h à o trên đất n g ử a mặt lên trời nhìn lại chỉ thấy chân trời một mảnh thanh minh quần tình đem lui đã lui mặt trời đem thăng chưa thăng lại nơi nào có một chút mây đen sấm xét giữa trời quang có người không nghĩ ra nhưng có người thần sắc lại lập tức đại biến thành thành bắc hòa phủ ăn nặc huyện thành hoàng bùi nguyên hoa giật mình trong lòng lên cao trông về phía xa chỉ kiến thiên địa ở giữa mắt thường không thể gặp chi địa ẩn có hai màu trắng đen thoáng hiện. Cái này, hai này màu đây e n trắng không biết bắt nguồn từ nơi nào, lại tựa như biết bắt từ tựa lại đ u đâu u cũng có, bao toàn bộ an nạc bao bộ trùm h ệ n thành. Đây là cái gì bản mệnh không chỉ là bùi nguyên hoa an lạc huyện bên ngoài nơi nào đó núi hoang dã trong miếu hôn phách về thân về sau đang tính toạ tính tình lao hòa thượng lúc này cũng đống nhiên đứng dậy nhìn xem k i a đen trắng lưu truyền bức tranh trong lòng hơi kinh hãi đây là bản mệnh pháp tướng tựa hồ có chút không đúng dưỡng khí thụ lục ôn dưỡng bản mệnh thông tin buôn quan chân chính xa bức phạm nhân liền là bản mệnh cảnh giới bản mệnh một thành pháp thuật gần như hóa thành thần thông nhưng diễn pháp tướng phi kiếm trăm dặm lấy người đầu phụ lục nhưng dẫn cựu thiên lôi chỉ là đây là vừa thành bản mệnh cái này đen trắng bức tranh lại là cái gì là ai bản mệnh có thể làm cho hắn đều sinh ra như thế kinh dị kiên kỵ cảm giác cái này an lạc huyện lại còn có như thế cao nhân ngoan ngoan trong phòng đứng ngồi không yên dạ o bước tới lui suốt cả đêm tắt ngũ lăng tự nhiên c à n g là trước tiên phát hiện dị dạng chỉ là cho dù hắn cách gan kỳ sinh chỉ có cách nhau một đường cũng không có phát giác được đây hết thể dị tượng đầu nguồn liền là hắn vị lao sư này nhưng hắn ngửa mặt lên trời nhìn xem trong lòng rung động thời điểm đột nhiên quay đầu chỉ thấy tiền bối không đúng lao sư trong phòng đột nhiên nổi lên quan g hoa thực chất quan g hoa mà lại không phải một loại mà là năm loại quan g hoa lẫn nhau xé lẫn lao sư đây là tại tu luyện cái gì huyền công bí phát sao tắt ngũ lăng trong lòng nữa nhưng cũng không dám lên t i ế n đến nhìn chỉ cảm thấy kia ngũ sắc lưu chuyển sen lẫn ở giữa tựa hồ cùng thiên thượng kia đột nhiên hiện hiện đen trắng bức tranh có chút liên hệ chẳng lẽ cái này dị tượng đúng là mình vị lao sư này đưa tới trong lòng của hắn miên man bất định thời điểm trên trời dị tượng theo trong phòng ngũ sắc quan g hoa biến mất mà biến mất tựa như căn bản không có tồn tại qua hô trong phòng an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra hai màu trắng đen tại hắn ánh mắt bên trong hiện lên tựa hồ hắn chi hai mắt đều biến thành thái cực đổ âm dương hai cá rốt cục xong rồi bao nhiêu gian nan ba cái thế giới khoảng cách hắn mười rốt cục thành c an kỷ sinh vui sướng trong lòng tự nhiên sinh ra vạn niệm không d ậ y nổi không phải vạn niệm không sinh sướng vui g i ậ n buồn các loại cảm xúc an kỳ sinh cũng tương tự có thậm chí hắn chưa từng tận lực đ ể thấp tâm tình của mình thưởng thức sướng vui g i ậ n buồn mới xem như hoàn chỉnh người hô hắn vươn người đứng dậy ánh mắt được khép thể nội các loại tình huống đã hệ số hiểu rõ tại tâm trong cơ thể của hắn huyết dịch vẫn đang lưu động c h ậ m chậm mà so với huyết dịch càng thêm nhỏ bé chỗ ghé qua tại máu thịt xương tủy t r ả i qua lặc trong đầu là một loại không màu vô hình nhưng lại chân thực tồn tại pháp lực trình hợp tự thân tự trường hòa vào tự thân tinh thần rốt cục luyện được pháp lực m、so、ớ trong cơ thể hắn rất nhiều hiện khiếu cũng đều hiện ra con hoa tại pháp lực quán thâu phía dưới tỏa ra trước nay chưa từng có con mang hắn ngũ tạng càng là trước tiên sáng lên huyết nhục nhúc nhích tựa như chùa u miếu đồng dạng ngũ tạng bên trong tựa hồ có thần linh hình thức ban đầu từ cách cựu phụ giới hắn lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng mà tùy theo mà đến hắn nội tình cũng đã nhận được thi triển thái cực đại đạo mới gặp hình dáng Cặp m ắ thư không i như g n mặt nước nổi lên vận sóng đã cửa phòng đóng chặt không từng có một phần xúc động hắn đã lạng yên không tiếng động đi tới trong sân trong nội viện đang dò xét tắt ngũ lăng giật này mình nhịn không được nhẹ nào còn xuyên tường thuật xuyên tường thuật không phải tiểu thuật trên thực tế xuyên tường thuật là một môn đẳng cấp cực cao đạo thuật có thể xuyên cửa tự nhiên có thể xuyên tường có thể xuyên tường mang ý nghĩa liền có thể lộ địa phi thiên đ ộ địa lộ địa đây chính là trong truyền thuyết đại cao thủ mới có năng lực mà lại hắn không có cảm nhận được mảy may thiên địa tinh khí ba động nếu không hắn tiểu linh đang hẳn là sẽ chấn động mới là an k ỳ sinh lại không để ý đến hắn ánh mắt đảo qua sân nhỏ kỳ thực nhìn về phía sâu trong hư không đạo nhất đồ đang chấn động hẳn là giới này có đạo nhất đồ cái khác mạnh vỡ nơi đó là u minh thanh thủy huyện bên ngoài ba mươi dặm trong núi trong miếu nhỏ giả an chậm rãi mở mắt ra quan chủ hai cái chờ đợi bên ngoài đạo nhân không mình hành lễ và o đi giả an thản nhiên nói hai cái đạo nhân lúc này mới tiến đến hai cái này đạo nhân một cao một thấp cao người gầy thấp lấy béo đều là sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm xin hỏi quan chủ kiết như lai viện ứng đối ra sao lão hòa thượng kia kẻ đến không thiện t h à n h hoàng ám thông khúc khoản phiền thức không nhỏ giả an hờ hững trả lời bất quá kiết như ý tăng tự cho là kim thân thành tựu đến cỡ nào không tầm thường muốn cùng giáo chủ tranh đoạt lại còn kém xa lắm hết thảy Các l như như hai giáo cái h t đạo nhân lết nhau đều có chút do dự nhưng coi như ta không xuất thủ lão hòa thượng kiên muốn đặt chân lương châu nào có dễ dàng như vậy giả an lại từ cười lạnh hắn cho là ta không khoảnh khắc mộc mị là muốn nuôi yêu tự trọng sao lần này hắn cách không một k í c h chấn thương một bị điểm ấy bản q u á n chủ s á t thực làm không được nhưng hắn như coi là có thể nhẹ nhõm bắt giết kia một bị lại là hắn n g h ĩ sai tâm q u á n chủ y tứ là lao h ỏ a thượng kia muốn đối đầu kia một bị xuất thủ cao g ầ y đạo nhân trong lòng hơi động thế nhưng là đầu kia u minh quỷ mị ký sinh một bị không sai giả an cười ra tiếng từ u minh p h ụ quân biến mất toàn bộ u minh giới đều hỗn loạn tư ơ n g mừng vô số quỷ thần đều biên giới nát đất riêng phần mình là vừa kia một bị đến từ u minh giới sau lưng cũng không phải là không có người u minh phủ quân biến mất đã không biết bao nhiêu năm nếu không phải như thế thiên ý chân nhân liền là có lá gan lớn như trời cũng không dám cùng thành hoàng âm t i tranh đoạt hương hỏa c h i lực như lão hòa thượng kia g i ế t kia một mị dẫn xuất hắn phía sau quỷ đạo cự phách hai cái đạo nhân ánh mắt cũng đều là sáng lên a i ả an đột nhiên mướn mày d ầ m chân đã đi ra ngoài nóng g về nơi xà xăm hư không cái này ba đ ộ n là an n ạ c huyện chương ba trăm bốn mươi ba biến hóa nghiêng trời l ệ đất xa xôi mấy trăm dặm hắn tự nhiên không nhìn thấy an lạc huyện nhưng hắn lại có thể cảm nhận được a n lạc huyện chỗ phương hướng chuyển đến một cỗ kinh nhân khí máy móc khí cơ này mênh mông nặng nề g h đạo ẩ n thông t à n g để hắn đều có chút tìm đập nhanh từ đâu tới cao thủ giả an vẻ mặt nghiêm túc phía sau hắn hai cái đạo nhân mặc dù không cảm giác được cái gì nhưng nhìn hắn sắc mặt nghiêm trọng trong lòng cũng đều là kinh ngạc quan chủ người phát hiện cái gì an nạc huyện tựa hồ tới một vị đại cao thủ giả an thu hồi ánh mắt tự lẩm bẩm xem khí tức tựa hồ là đạo môn sẽ là cái nào một nhà cao thủ tại cái này lương châu cảnh nội là bạch vân sơn tham dương nguyện vẫn là tốn phong cách hay là là t ă n nhân bản mệnh cảnh giới cao thủ đã có di sơn đạo hải chi lực đạo nhất g n n đồ chấn động rất là nhỏ bé nếu không phải là đạo nhất đồ có chỗ dầu diếm mà là lúc trước hắn lực có chưa đến đạo nhất đồ cái khắc mảnh vỡ ạ an k ỳ sinh thu hồi ánh mắt hắn có đạo nhất đồ chỉ là năm mươi phần một trong đã có nhậm mộng nhìn rõ toàn tri tam đại thần kỹ hoàn chỉnh đạo nhất đồ lại nên làm sao cái quan cảnh chỉ ít đạo lực chân chính phát huy hiệu dụng địa phương có lẽ liền là cái khác đạo nhất đồ m ả n h vỡ chỉ là ưu minh giới vung xuống suy nghĩ hắn tiếp tục cảm giác trạng thái bản thân pháp lực xuyên qua thân thể mang đến tăng phúc cực lớn đã không phải là bách luyện thành cường mà là chỉ cắt thành thép chỉ là một đêm mà thôi đã so ra mà vượt tại c ử u phụ giới thời điểm nửa năm rèn luyện mà lại còn đang không ngừng tăng cường bên trong tựa hồ không có hạn mức cao nhất mà thay đổi lớn nhất lại không phải thể phách mà là tâm linh không cần cố ý cảm giác cảnh tượng c u n g quanh đã toàn bộ nhậm tiểu viện đường đi thành nam thậm chí cả toàn bộ an nam huyện đều trong lòng của hắn chiếu triệt mà ra sớm mở cửa cửa hàng dâng lên khói bếp dân xá vừa mới đóng cửa thanh lâu thậm chí trong không khí bắt đầu tung bay rất nhiều cái khác hương vị tất cả đều xem xét không một bỏ sót cái này đã là tinh thần tác dụng cũng là hắn đối với từ trường cảm giác từ trường chuyển động thân tùy theo đi liền có thể xuyên tường đ ộ i địa chỉ địa t h à n h thép hô phong hoa vũ thậm chí di sơn đào hải loại năng lực này đã không phải là võ công mà là cùng loại với thần thông đương nhiên lấy hắn lúc này pháp lực vẫn còn không đủ để trèo trống tiêu hao như thế nhưng chỉ cần pháp lực đầy đủ trở lên đủ loại liền tất cả đều có thể làm được lão sư cái này cái này dị tượng t á t ngũ lăng của hạng phúc trào tim đập dội lên lấy kiến thức của hắn nơi nào thấy qua dạng này có thể xưng ơ thần tích dị tượng trọng yếu hơn là nhân vật như vậy thế mà nhận mình làm đồ đệ hugh an k ỳ sinh q u a n người một vệ kim quang từ hắn ánh mắt bên trong bắn r a mà ra trong chốc lát đã chạm vào t á t ngũ lăng mi tâm t á t ngũ lăng không khỏi sờ lấy mi tâm vừa định đặt câu hỏi trong lòng đã vang lên an k ỳ sinh thanh âm đây là hai thiên tu hành pháp một tên là thái cực cảm ứng thiên một là thiên đạo cựu vấn kinh cái trước không được đầy đủ cái sau là tàn thiên lựa chọn như thế nào theo chính ngươi tâm ý vâng tiếng nói quanh quẩn đồng thời vô tận tinh nghĩa trong nháy mắt trong lòng của hắn nổ tung hai thiên điện tịch tất cả kinh văn tinh nghĩa đã toàn bộ vì hắn nằm giữ thật giống như bị khắc vào trong đầu của hắn bình thường căn bản muốn quên đều không thể quên được thiên đạo c ử u vấn kinh t ắ t ngũ lăng chấn động trong lòng hắn như thế nào chưa nghe nói qua môn này kinh điện tương truyền đây là thiên ý giáo đích t r u y ề n bí tịch không phải là thiên ý chân nhân đích t r u y ề n đồ đệ đồ tôn căn bản tiếp xúc không đến lấy địa vị của hắn lúc này tội tác cho dù là bái nhập thiên ý giáo đều tuyệt đối không có khả năng tiếp xúc đến dạng này điện tịch cho dù là tàn thiên nhưng sau khi khiếp sợ hắn lại lâm vào do dự so với đại danh đỉnh đỉnh thiên đạo cựu vân kinh cái này thái cực cảm ứng thiên liền lộ ra thường thường không có gì lạ đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều không hề nghi ngờ lựa chọn cái trước chỉ là lão sư cho ra tự mình lựa chọn như vậy cả hai ít nhất là tương đương thậm chí hơi trọng yếu hơn trong chốc lát tắc ngũ lăng lâm vào thống khổ xoắn suýt bên trong nên lựa chọn thế nào thái cực cảm ứng thiên liền l ạ i an kỳ sinh sở quy nạm mà ra ngưng kết khí loại tri pháp thiên đ i ệ một thái cực thân người một thái cực lấy tiểu khả gặp lớn lấy đều có thể l o ạ nhỏ bất quá m sinh sinh vạn vạn đồng thời khí loại phân tán hắn đối với giới này thiên địa ảnh hưởng cũng liền càng lớn nếu là hắn chi khí loại ba động thay thế giới này thiên địa từ trường vậy hắn nhắc nhậm động thương hải tăng điển đại lục chuẩn bị tinh thần giải thể cũng không phải là không thể nhìn chính nguyên lựa chọn đi an kỷ sinh nhìn thoáng qua đứng run tại trong viện tát n g ũ lăng không tiếp tục để ý con đường lựa chọn đều muốn mình đến đúng tay đồ đệ này làm cũng quá bớt lo hắn đang muốn về phòng liền nghe lấy một trận ô, ô âm thanh truyền đến góc tường choai choai chó vàng n g o ắ t n g o ắ t cái đôi u vô cùng đáng thương nhìn xem hắn đợi an kỷ sinh nhìn lại càng là chi sau co lại hai đầu chân trước khoác lên cùng một chỗ chắp tay thở dài Go go! cũng Mang trong lòng văng theo non Chủ lúc nhân, thanh sinh hắn muốn. nốt an lên. Đến hắn lúc này âm ta tại kỷ ngươi ngược lại là mắt sắc an k ỳ sinh nhịn không được cười lên đ ầ u n à y chó vàng trải qua hắn bó xương tẩy luyện huyết khí đã dần dần thoát khỏi thú loại rào linh trí tăng nhiều đã có chút thông linh lại là nhìn ra mình chuyển pháp tiến hành gâu gâu chó vàng liên tục nức nở cái đôi quét sau lưng đuổi mù t r ậ n t r ậ n nó nhìn không ra trước mắt xảy ra chuyện gì chỉ là nghĩ nghĩ lại cảm thấy cái này đối với mình sẽ có lợi ích to lớn không khỏi liền lên tiếng thôi được chuyên một cái là xuyên hai cái cũng là chuyển an kỷ sinh tiện tay một chiêu gió nhẹ dâng lên nâng chó vàng thăng lên cái này chó vàng rời tách địa có chút khẩn trương nhưng cũng không gọi trách móc c h ơ mắt nhìn an kỳ sinh dỗi ra ngón tay điểm hướng mình tắc ngũ lăng còn muốn lấy tránh chó vàng lại là toàn thân toàn ý tin cậy không có chút nào tránh né suy nghĩ tùy ý an kỳ sinh một chỉ điểm tại mi tâm ba một chỉ điểm tại mi tâm liền có một tia ánh sáng tùy theo chui vào chó vàng mi tâm chó cùng người là khác biệt kết cấu thân thể khác biệt không cần phải nói sửa thân thể đối với lúc này an kỳ sinh tới nói chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ t r ê n lệch lớn nhất là linh tuệ người có bản ta tuệ quang chó tự nhiên cũng có chỉ là so với nhân loại trời sinh linh tuệ chó lại có vẻ mơm mội nhiều lắm cái này đại hoàng mặc dù so với đồng loại mạnh hơn không ít linh trí cũng bất quá tương đương với ba bốn tuổi hài đồng mà thôi tắc ngũ lăng tu đạo mấy chục năm mặc dù không có luyện được manh mối gì đến nhưng giàu gì cũng rất nhiều hứng đúc một cái ba bốn tháng c h o a i c h o a i cậu tử nếu như đều có thể so ra mà vượt hắn hắn cũng không cần học đạo trực tiếp tìm khoả cái cổ siêu vẹo cây treo cổ được rồi l a lấy nhằm vào chó vàng hắn liền không có cấp hắn lựa chọn quyền lợi đầu ngón tay kim quan l o i lên khí loại chuyển động theo một sợi khí cơ chui vào chó vàng thể nội dọc theo máu của nó thịt xương tủy trải qua lặc nao từng lần một rú tẩu vì đó chỉnh hợp thể nội vô hình khí t r ạ n g đinh đương theo khí kình trình hợp chó vàng thân thể tại giữa không t r ú n g không ngừng rung động thể nội gân c u ấ t không ngừng ma sát đụng chạm mắt trần có thể thấy nó gân xương d a mô đều đang phát sinh lấy bến i hóa trở nên càng thêm trôi chạy càng thêm gầy gò tựa như c h ố n g rỗng liền rụt hai đại vòng tròn một thân lúc đầu không dài l ắ m lông một chút lộ ra liền rất dài quá trình này không thua gì phạt m a u tẩy tủy là cực kỳ thống khổ nhưng cái này chó vàng chỉ là chấm thấp n h ẹ n à o lại không lên tiếng kêu to tựa hồ biết được ở trong đó chỗ tốt cứ thế mà nhịn được an kỳ sinh khẽ vất cảm trước đó hắn lấy kinh lực kích thích chó vàng nhỏ bé huệ y t vị là cùng loại bao đan thủ pháp có thể làm cho hắn thể lực tăng nhiều nhưng lúc này khí chàng trình hợp không thua gì thoát thai hoàn cốt biến hóa tự nhiên lớn hơn sau một lát nhỏ một phần ba còn nhiều chó vàng mới chậm rãi ra đời vừa rơi xuống đất liền v ọ t hướng sân nhỏ nơi hẻo lánh một đầu chìm vào trong thùng nước u n g ngủ cuộc cú uống nửa đời mình tìm đồ ăn đi thôi an k ỳ sinh cười cười từ về phòng đi khí loại cô động không có đơn giản như vậy hắn lúc này cũng bất quá cho cái này chó vàng lưu lại một sởi khí loại hình thức ban đầu muốn đạt tới chính mình cái này tình trạng vẫn còn có g i i đẳng đáng đường muốn đi có lẽ không có cơ duyên cả một đời cũng vô pháp đạt tới lúc này hắn cảnh giới này bất quá đối với một con chó tới nói cơ duyên như vậy đã đầy đủ an kỷ sinh rời đi chó vàng nhảy ra thùng nước nhân cách hoa cung kính dập đầu miệng bên trong ô ô có âm thanh cảm kích luân hồi phúc địa vô tận bậc thang rộng lớn tựa như quảng trường cũng giống như bạch ngọc đài trên bậc mục long thành ngồi xếp bằng ánh mắt của hắn bình tĩnh trong lòng không nóng không đội dù là ngày qua ngày chiến đấu phía trước bậc thang vẫn là vĩnh vô chỉ cảnh kia nhìn như đã không xa quang môn như cũ xa không thể chạm cũng không có chút nào vội vàng thậm chí thích thú tại gặp được gan kỳ sinh trước đó h ắ n tại h u y ề n tinh phía trên sớm đã không có đối thủ có thể cùng mình sánh vai đều mai táng tại trong dòng sông lịch sử không có đối thủ không có con đường phía trước với hắn mà nói mới là sâu nhất trầm tuyệt vọng lúc này bậc thang vô tận đại biểu cho đối thủ vô tận hắn vui sướng trong lòng có lẽ càng nhiều về phần sinh tử của mình ngược lại là thứ yếu đ ờ i này của hắn cái gì đều đã hưởng thụ qua trong nhân thế hết thể hắn đều trải qua chỉ có con đường phía trước là theo đuổi của hắn yến cùn g đồ mục long thành chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía bậc thang chính giữa đồng dạng tính toạ lao giả, giả kia hùng tráng như sư hổ t h ầ n ý đơn giản là như cựu thiên đại bằng trương dương mà bá đạo một tay đại bằng vườn quyền hung lệ tuyệt luân đã cản trở hắn không biết bao lâu cho dù là hắn đã tiếp xúc đến thiên địa linh khí đồng dạng tu thành cái gọi là khí mạch thần mạch hắn trong lòng biết nếu là mình l i ề u mạng mà giết chưa hẳn không thể thắng qua đây chỉ có bản năng chiến đấu lao giả chỉ là i ý cần gì phải tốt như vậy đối thủ tự nhiên muốn chậm d ã i phẩm b ị a đột nhiên mục long thành mướn mày trên mặt hiện hiện một vòng đặc dung tiếp theo một cái t r ớ c mắt cái này luân hồi phúc đ i ệ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chương ba trăm bốn mươi bốn tay của ta biến dị quang môn cho đó an kỷ sinh ngồi xếp bằng quan sát dãy núi luân hồi phúc địa vô hạn động thiên là thế giới tinh thần của hắn tự nhiên cùng nó cùng ở tại cho dù nhập mộng đại thiên như c ũ tồn tại chỉ là hắn nhập mộng đại tiên h một hơi liền làng à n năm huyền t i n h phía trên rất nhiều võ giả tự nhiên là không cách nào tiến vào bên trong mục long thành lại khác hắn là chân chính bị hắn gom đến cái này luân hồi phúc địa bên trong cùng hắn đồng dạng còn có y ế n trường sa cái này hai tôn khất đạo hội tuyệt đỉnh võ giả tại không có ý nghĩ lung tung khác thời điểm có khả năng bắn ra quang mang là kinh người đủ loại va chạm đều đem hóa thành hắn nội tình nhập mộng đại thiên so ta tưởng tượng còn muốn kỳ dị nhập mộng một hơi hiện thực n g à năm n nhưng mà thế giới tinh thần của ta lại đã qua m ư ờ i năm an kỷ sinh trong lòng hiện ra suy nghĩ hắn nắm giữ nhập mộng chi pháp nhưng nhập mộng đại thiên lại muốn bằng mượn đạo nhất đồ đối với trong đó huyền bí không rõ lắm chỉ là đối với hắn mà nói chỉ là trong n g á y mắt mục long thành tiến trường xa hai người tại cái này luân hồi phúc địa vô hạn động thiên cũng đã m ư ờ i năm mục long thành càng l à tiếp cận m ư ờ i một năm vẹn vẹn m ư ờ i năm tại không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bạo dược liệu đan dược tình huống phía dưới mục long thành tu thành thần mạch tiến trường xa kém một bậc nhưng cũng đã tức thành nguyên linh nắm giữ âm thần xuất hiếu thiên phú như vậy t à i tỉnh không thẹn với huyền tinh hai trăm ước người bên trong tuyệt đỉnh bất quá cho dù là bọn h ắ n dạng này t à i tỉnh thiên tư muốn vượt qua vô tận bậc thang thời gian ngắn cũng không nhìn thấy hy vọng bởi vì vương quyền kiếm mang tới không chỉ có riêng là ba n g h n năm nay công pháp còn có vương quyền tám kiếm các đời kiếm chủ tiến cùng đồ bàng vạn dương tại bên trong mấy tôn vô cực cường giả về sau còn có vương quyền đạo ba n g h n ba trăm năm qua chỗ tích lũy hai trăm ba mươi mốt vị vương quyền kiếm chủ cùng hắn về sau ba mươi ba vị vương quyền đạo nhân mà hắn những ngày hậu bối tại hắn căn cơ phía trên mở ra hoàng đ ỉ n h kinh hai mươi bốn thân thần chi đường không có chỗ nào mà không phải là bước qua ngũ khí triều nguyên chi tri đạo cường giả nhất là trong đó còn có cái kia vị trí tại ngũ khí triều nguyên phía trên ngưng tụ tam hoa tụ đỉnh cường hành hậu bối là lấy cho dù mục long thành tiến trường x a thiên phú tuyệt đỉnh muốn đi qua cái này vô tận bậc thang cũng tuyệt không phải ngắn thời gian có thể làm được lấy luân hồi phúc địa làm b ả n m ệ n h con đường này không có sai cảm thụ được thế giới tinh thần nặng nề an kỳ sinh ánh mắt lấp lóe tinh thần có vô hạn tiềm lực cho dù lúc này tựa hồ không có thần gì chỗ nhưng theo tu vi của hắn làm sâu sắc tất nhiên có càng lớn chỗ tốt tinh thần gánh chịu s â n nhạc thì có như núi cao nặng nề g h gánh chịu nhật nguyện thì có nhật nguyện quan huy gánh chịu thiên địa tinh hà thì có vũ trụ sự mênh mông lấy thế giới làm bản mệnh một quyền một trưởng đều có sơn hà chiếu giỏi nhất cử nhất động đều có nhật nguyện đi theo lại nên như thế nào cái quan cảnh lúc này là nghiệm chứng phỏng đoán thời điểm an k ỳ sinh tâm niệm b ừ a động từ cực kỳ lâu trước đó hắn liền suy nghĩ có phải hay không một ngày kia có thể bồi dưỡng thành viên tổ chức luân hồi phúc đ i ệ liền ẩn chứa kỳ vọng của hắn nhưng nhập n g ộ đại tiên không thể nghi ngờ là kiện chuyện nguy hiểm tinh thần hắn khác hẳn với thường nhân càng có đạo nhất đồ man những người còn lại nhưng không có điều kiện này h ắ n thấy lúc này mục long thành cũng chỉ có một nửa khả năng Vâng, theo an kỳ sinh tâm niệm vừa động luân hồi phúc địa quang minh đại phóng t ầ n g t ầ n g bậc thang tận có quang mang toái hiện lập l o ạ thần quang sông lên trời không tại kia quang môn trước đó lấp lóe l n lộn phát họa ở giữa chiếu dọi ra vô số quang ảnh lưu truyền trong lúc mơ hồ tựa hồ có t r ù n g điệp tiên cung thiên khuyết như ẩn như hiện thiên môn về sau là thiên cung mục long thành ánh mắt ngưng tụ không kịp nghĩ kỹ, một đạo không thể hình dung lừng lẫy quang mang tràn ngập hết thảy chiếu sáng tất cả cùng luân hồi phúc đ ị a một người có hai bộ mặt tiến trường sa ngồi n g xếp bằng nơi nào đó trên bậc thang cũng đống nhiên n g ầ n đầu chào mày đây là xảy ra chuyện gì đi vào cái này tên là vô hạn động thiên địa phương đã mười năm hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy biến hóa như thế rầm rầm tại hai người nhìn chăm chú phía dưới đầy trời quang ảnh tựa như thác nước đồng d ạ n g rủ xuống chạy xuống từng tầng từng tầng bậc thang trở nên nặng nghề thê lương càng vì đó hơn cất cao cất cao trở nên tựa như sân nhạc mà càng biến hóa lớn phát sinh trước mặt mục long thành lấy hắn là cuối cùng ở trên hắn bậc thang tại to lớn a n h minh bên trong trong lúc đó phân liệt ra đến không biết bao nhiêu tầng. cũng không b i mục long thành nhìn kỹ giữa tiến cuồng đồ cũng dần dần biến mất tại chỗ lưu lại một cái bọn người cao quan môn quan môn về sau tựa hồ là một cái khác trọng tiết niệm thú vị mục long thành khôi phục bình tĩnh không tới gần cũng không xa cách chỉ là lẳng lặng nhìn kia phiến quan g môn sau một lát mới chậm rãi mở miệng người rốt cục muốn kiến ngã rồi từ lâu đến cuối mục long thành đều không có tin tưởng đây là cái gì thần ma tạo vật bởi vì hắn biết rõ huyền tinh không tồn tại thần ma từ xưa đến nay trong truyền thuyết những tiên nhân kia cũng chưa chắc mạnh hơn hắn cho dù là cái này một cái cá thể hệ cùng huyền tinh hoàn toàn khác biệt võ giả xuất hiện cũng đồng dạng không tin sẽ có cái gì thần ma nói bọn hắn là người ngoài hành tinh hắn ngược lại là tưởng tượng thần ma hắn không tin t i ế n tính ghi mắng quan g huy như c ũ chiếu g ọ i nhưng không có cái khác tạm â m mục long thành thần sắc bình thản cũng không thèm để ý có không có trả lời tự mình nói vì tìm kiếm con đường phía trước ta từng làm qua đủ loại thí nghiệm đã từng lại một lần Ta đem một đem người thôi miên, tại thức trong một thế hắn phương khác, miên, giới bên sáng ý của ra lập đoán ể ý thức tiến hắn của v à bên b tiên thê trong, hắn đoạn xúc động lòng người nhân sinh kinh lịch, để hắn tu hành khí công, tiên thuật, để hắn thê thiếp thành đạn, hắn xưng vương một tu thuật, thiếp ra xưng vì phổ lịch, khí đã để để để xúc t h à hắn tiên làm tổ. Người đoán, làm h sau đó ra sao đợi không được trả lời hoặc là nói mục long thành cũng không có chờ trả lời ý tứ liền lại tiếp tục nói tình mộng hắn cho là mình xuyên qua thời không là tiên đế trùng sinh về sau mặc dù hắn không thể tu ra khí công tiên thuật đến nương tựa theo ta vì đó biên soán nhân sinh kích lịch nhưng cũng kiếm ra một phần thành tựu đến nhưng mà cũng chỉ là như thế thôi nhân sinh của hắn là ta biên s o á n hắn ra t h a n h cựu của hắn cũng không vượt qua được ta cái này thí nghiệm ta cũng liền không còn làm mục long thành thanh âm tựa như kim thiết ma xoa chấn động hư không s ô n g xáo ra rất rất xa ngươi có lẽ là an kỳ sinh có lẽ không phải nhưng vô luận như thế nào ta không phải thần ngươi cũng không phải là ông mục long thành tiếng nói quanh quẩn ở giữa một đạo quang ảnh từ quang môn chi bên cạnh rủ xuống chạy xuống thông hướng hoàng thiên giới môn hộ hoàng thiên giới mục long thành nhịn không được cười lên ngươi sáng lập tầng này tầng bậc thang chỉ có hư không thêm đá một chút đ ị c nhân ta có lẽ nhìn không ra sơ hở đến nhưng một phương thế giới có tinh thần n h ậ n nguyện có chim thu trùng cá có hoa cây quả m ụ c ngươi lại há có thể từng cái nhận biết biên soán hô đang khi nói chuyện mục long thành vươn người đứng dậy không chút do dự dậm chân bước vào quan g môn nếu ngươi thật có sáng lập một giới trí năng như vậy ta liền nhận ngươi làm thần ông mục long thành bước ra quan g môn trước mắt quan g môn biến mất theo an k ỳ sinh đứng ở quan g môn trước đó khoảng cách trước đó mục long thành ngồi xếp bằng ba thước bên ngoài nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta cho tới bây giờ đều tại chỉ là ngươi không nhìn thấy ta thôi tiếng nói phiêu đãng ở giữa an kỷ sinh cũng từ biến mất chỉ để lại hiến trường xa tại vô hạn động thiên trên bậc thang một mặt m ở mịt động tĩnh lớn như vậy là vì cái gì ngu một tiếng quát nhẹ âm thanh tại tắt ngũ lăng trong lòng vang lên ai tắt ngũ lăng sợ h ã i cả kinh nắm vớt phủ bút lắp một cái rơi xuống tại trên trà giấy g một cái tay khác một thanh nắm linh đang điên cồn g run run từng cơn sóng gợn q u y ế t tán nếu có quỷ hồn tới đây tất nhiên sẽ hiện hình nhưng mặc hắn như thế nào lay động linh đang cũng không có cảm giác được cái gì động tĩnh khác ta tại cánh tay của người bên trong không hiểu thanh â m lại lần nữa từ trong lòng vang lên tắt ngũ lăng thân thể lắp một cái lông t ơ từng chất dựng thẳng lên n g ư ơ i đến cùng là ai ở đâu lạch cạch l ờ i còn chưa dứt tắt ngũ lăng chỉ cảm thấy tay phải đã mất đi chỉ cảm thấy nắm r u ố t linh đang lập tức rớt xuống đất cái này nhìn xem không thông qua mình đồng ý liền điên cùng lay động cánh tay tắt ngũ lăng một chút n g ộ n q u ỷ nhập vào người không đúng q u ỷ vào tay ngươi làm sao lại tiến vào cánh tay của ta bên trong ngươi đến cùng là ai nhanh đi ra ngoài tắt ngũ lăng tay trái nắm tay phải một mặt nghiến răng n g h i ế n lợi lão sư ta thần thông quảng đại pháp lực vô biên như lợi đến hắn xuất thủ ngươi liền chết chắc lão sư của ngươi gọi là an kỳ sinh sao trong lòng thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên ngươi nhìn trộm trí nhớ của ta t ắ t ngũ lăng lập tức sắc mặt tái xanh trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi an kỷ sinh đi ra ngoài mới ba ngày mình thế mà liền đụng phải quỷ dị như vậy quỷ hồn ta đối trí nhớ của ngươi không có hứng thú đối thân thể của ngươi cũng không có hứng thú thanh âm lại lần nữa vang lên chỉ là ta bị vây ở cánh tay của ngươi bên trong không cách nào rời đi mục long thành trong lòng hiện ra đủ loại suy nghĩ lo nghĩ bước vào kia quan môn về sau hắn liền đã bị vây ở lao đạo này trên cánh tay ba ngày ở nút hắn học song giới này tiên đoán cũng biết giới này tu hành hệ thống cũng phát hiện an kỳ sinh tung tích hắn không cách nào xác định kia an kỳ sinh là kia luân hồi phúc địa chủ nhân vẫn là cùng mình đồng d ạ n g nhân duyên tế hội tiến vào bên trong nhưng vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn rời đi lao đạo sĩ này cánh tay đáng tiếc ba ngày bên trong hắn thử qua rất nhiều biện pháp cuối cùng phát hiện mình tựa hồ thật bị vây ở lao đạo này cánh tay chuẩn s á t mà nói trên bàn tay dựa vào bản thân căn bản là không có cách thoát khỏi vậy ngươi muốn như thế nào t ắ t ngũ lăng ăn lấy cánh tay của mình tại do dự mình muốn hay không chặt đứt bàn tay bất quá an kỳ sinh chỉ là có việc ra ngoài lại không phải sẽ không đến mình cái này liền tay cụt chẳng phải là quá thua thiệt chàng băng cùng nó quần nhau một hai ta có thể giúp ngươi tu hành để báo đáp lại ngươi phải ẩn giấu ta tồn tại cũng muốn tại về sau giúp ta thoát ly tay của ngươi mục long thành bình tĩnh trả lời hắn tinh thần triệt để bị vây ở cái này năm ngón tay ở giữa thậm chí không có cách nào thôi miên cái lao đạo sĩ này hợp tác là trước mắt hắn lựa chọn duy nhất ngươi giúp thế nào ta tắc ngũ lăng có chút hiếu kỳ chẳng lẽ truyền thụ mình cái gì tu hành bị pháp từ g ú p ngươi vẽ bửa chú bắt đầu mục long thành nhàn nhạt trả lời một tiếng tắc ngũ lăng liền phát hiện mình tay phải không bị khống chế nắm phụ t lập tức chỉ là một bút liền vẽ lên mình mới vừa buổi sáng đều không vẽ ra tới l i ệ t hỏa phù. ư ơ n g h ậ hận, hận. n Cành long nước thành Nhìn trương này đường vân mỹ diệu tự nhiên mà thành thứ chảy h xà, mà tư, bút tẩu trôi, một bút tự kiểu. rượu liệt xem mây mỹ ỏ a phù tắt chút không dám tin tưởng đây là mình vẽ ra tới. Vẽ thế thuật. thể thiên mắt, trở thành trên tử, tay thủ Hắn ngũ lăng không mình nhưng cần danh nghĩa đệ tử, cũng là bởi vì tay này vẽ thủ đoạn. giáo là là là là có cái việc có Chỉ kỹ dám dĩ bởi sở đây đệ vào vì vẽ Vẽ vẽ ra bùa bùa ý n g ư ơ i đối với nhục thân trưởng không quá kém mục long thành nhàn nhạt mở lời chỉ cần n g ư ơ i nghe ta không ra một tháng n g ư ơ i vẽ bửa chi thuật liền có thể đạt đến nước này thật t ắ t ngũ lăng nắm vớt dâu d ị a có chút không xác định nên làm như thế nào mình cái này nửa đời sau là lúc tới vận chuyển chẳng những đụng phải lão sư truyền thụ mình trường sinh chi pháp còn đụng phải một cái có thể chỉ điểm mình tu hành quỷ trong lòng vang lên mục long thành đáp lại đi trước tìm một cái đầy đủ cao địa phương đầy đủ cao là nhiều cao tắc ngũ lăng có chút đoán không được đầu não vẽ xuống khẳng định sống không được loại kia độ cao tắc ngũ lăng lập tức im lặng quỷ n tiếng tiếng ống ống, mục long thành yếu đất nói nếu không phải không xác định mình phải chăng có thể thoát ly bàn tay này hắn thỏa thỏa một bàn tay hút chết cái này không muốn mặt lao già nhân thể nhỏ thái cực thiên địa lớn thái cực đến một bước này an kỷ sinh chỉ cảm thấy thiên địa tựa như thành một ngụm to lớn hỏa lò mỗi giờ mỗi khắc đều tại luyện lấy chính mình thể phách tinh thần pháp lực đều đang phát sinh lấy thuế biến nào lại, đ g một cái trước mắt hắn như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn lại lấy hoàng thiên giới nói ba về phúc địa liền là hắn bản mệnh luân hồi phúc địa bên trong gia mục long thành tự nhiên cũng coi là hắn bản mệnh một bộ phận hắn lực lượng một chút ba động đều sẽ chiếu triệt tại đáy lòng của hắn hắn mạnh thì hắn nội tình càng sâu đáng tiếc vẫn là phải mượn nhờ tác ngũ lăng thể sắt tồn tại an k ỳ sinh trong lòng khẽ l ắ t đầu cũng không bằng ý gì bên ngoài ngay cả chính hắn nhập mộng đều muốn mượn nhờ thể xác mục long thành tự nhiên không thể ngoại lệ chỉ là cái này cũng nói rõ ý nghĩ của hắn vẫn là có thể được nhược quả chân huyền tinh tương lai sẽ càng ngày càng nguy hiểm con đường này ít nhất là một cơ hội hiện tại chính là muốn đi tìm người hỏi một chút từ u minh giới trong lòng nổi lên một tia suy nghĩ an k ỳ sinh phiêu nhiên mà đi thân như thanh phong không thấy mảy may khói lửa mượn nhờ từ trường chẳng những không phí sức còn có nấu luyện thể phách pháp lực công hiệu đi đường đều đang mạnh lên tiêu nguyên núi là an n ạ c huyện ba trong vòng trăm dặm duy nhất một tòa núi lớn mạch trong đó sơn phong san sát cây cỏ mọc rậm rạp gia thu hoành hành thêm nữa thỉnh thoảng liền chuyển ra yêu ma hại người chi truyền ôn là lấy ít hai lui tới bất quá bởi vì trong đó có một đầu thông hướng tự châu tiểu đạo thỉnh thoảng có hành thương bí quá hóa l i ề u yêu ma đã thương người chi truyền ôn cũng nhiều là những người này chuyển tới bất quá cũng có người cho rằng bọn họ là sợ có người cùng bọn hắn tranh thương đạo mới cố ý t r u y ề n ra dạng này lời đồ đến không phải yêu ma vì cái gì còn muốn lưu lại người sống lúc này sắp trời dần dần có chút thảm đạm gió nhẹ thổi qua cỏ cây phát ra ô ô âm thanh. lý tắp nắm thật chặt quần áo n ắ m nhìn một phía thấy s ắ c trời sắp tối rồi mới tìm phương hướng tiến lên hắn không phải thợ săn cũng không phải hái thuốc khách lần này vào núi lại là không có biện pháp trong nhà huynh trưởng bệnh nặng không có tiền trị liệu không thể không lên núi hái thuốc hắn chỗ tiểu dương thôn tọa lạc ở tiêu nguyên ngoài núi m ư ờ i dặm trong thôn bất quá mấy chục gia đình trong thôn hơn phân nửa là họ dương xa gần đều là thân thích duy chỉ có nhà hắn là độc hộ rơi xuống khó tự nhiên ít có người giúp đỡ đầu năm nay ai cũng không giàu có dựa vào cái gì đi giúp cái ngoại nhân đâu bệnh tới như núi sập bệnh đi như kéo tơ chữa bệnh muốn xài bao nhiêu tiền Ai lý táp thở dài một cước sâu một cước cạn trèo lên sườn núi đi và o ở giữa rách dưới miếu sơn thần cái này miếu rách nát cực kỳ từ phía cũng có một mặt không hở trong đó một mặt lại toàn bộ đều đổ trên hương á n đều là cho bụi m ạ n nhện không có nửa điểm hương hỏa khí tức tự thần từ lâu không người quản lý cánh tay đều thiếu một cái bất quá từ hắn cánh tay trái dẫn theo bùn trên ao ngược lại là có thể nhìn ra hắn nguyên bản bà phần uy vũ tới miếu sơn thần này lý táp nghe nói qua là tiền triệu một cái võ tướng hộ dân có công được phong làm sơn thần chỉ là triều đại đều đổi nhớ ký hắn công tích lại có thể có mấy cái không có hương hỏa miếu tự nhiên cũng liền rách nát. sơn thần ra ra trời đã sắp tối rồi còn xin để tiểu tử ở đây tá túc một đêm lý táp thành thành khẩn khẩn dập đầu mấy cái văn tiếng mới đứng dậy tiểu tử là ngài thu thập một hai cũng coi là tá túc p h í dụ miếu sơn thần không tỉnh lớn bất quá lâu năm thiếu tu sửa hơi thu thập một chút sắc trời liền đã đen cũng may nơi này c ả n h khô cỏ dại không ít cũng là không cần phải đi nhặt tuổi ngay tại chỗ hắn liền sinh cái lửa ai bóng đêm dần dần long trọng bốn phía gió cũng lớn thêm không ít hỏa diễm chập trần ở giữa lý táp sắc mặt càng phát ra s ầ khổ thở dài hắn thu thập thu thập đống lửa chui vào hương ăn dưới đáy liền cỏ dại một cái ngủ gật liền chìm vào hôn mê ngủ rồi một đêm trèo đèo lội suối hắn cũng mệt mỏi hung h á c hô gió nhẹ thổi tới hỏa diễm đập k i a sáng chiếu triệt tại tượng sơn thần trên mặt sáng tối chập trởn lý táp lý táp trong lúc ngủ mơ lý táp tựa h ồ nghe đến ai đang gọi hắn hoảng hốt ở giữa hắn tựa như thấy được một cái cụt một tay mặc giáp thần nhân tại trước mắt của hắn lấp lóe nhìn bộ ráng kia tựa hồ là tượng sơn thần sơn thần lý táp có chút chóng mặt đi không nên để lại dưới ra khỏi núi thần miếu hướng tây chạy không nên bay đầu lại nhớ kỹ nhất định không nên quay đầu lại mờ mịt thanh âm trong lòng của hắn vang lên lý táp đột nhiên bừng tỉnh đống lửa sớm đã dập tắt tối nay trên trời không có trang sắc lộ ra phá lệ đèn nhánh có cây nương theo lấy gió thổi phát ra hô hô tiếng vang lộ ra càng phát ra â m trầm s ơ n thần ra ra lý táp l ộ t nhào leo ra h ư hán nhìn xem động đất trong lòng một trận rung dậy là ai đang nói chuyện cái này giật mình trước đó tất cả liên quan tới tiêu nguyên núi quỷ quái cô sự lập tức tất cả đều hiện lên ở đáy lỏng lạnh leo thấu sương tràn ngập trong lòng của hắn hồi tường đến trong ngộng rõ ràng ký ức lý táp cắn ra một cái nhắc lên bao quả đi ra miếu sân chạy vào phương tây trong màn đêm thà g i n g tin là có không thể tin là không âu ba trong màn đêm lý tắp một cước sâu một cước cạn thỉnh thoảng bị có cây trượt chân nhưng hắn nhớ kỹ sân thần căn bản không dám quay đầu nhưng là càng chạy trong lòng hắn càng là sợ hãi chỉ cảm thấy bốn phía có cây lay động đều là quỷ quái đang thế n ả o sau lưng càng là thổi tới trận trận gió mát tựa như một đầu băng lánh đ ộ c xà t ạ i liếm láp lấy cổ của hắn để trong lòng hắn càng là run dậy sợ hãi không thôi trong lúc mơ hồ hắn tựa như nghe được có người tại kêu tên của hắn sợ hãi trong lòng rốt cuộc kìm nén không được quắt to một tiếng lộn nào h hướng về phía trước chạy trước mồ hôi lạnh không ngừng chạy không thể quay đầu không thể quay đầu phong thanh hô hô bên trong lý tắp trong lòng không ngừng tái diễn nhưng càng là lặp lại hắn liền càng nghĩ quay đầu không biết quá mức kinh khủng nếu không phải kia sơn thần khuyên bảo hắn lúc này sợ là liền không nhịn được quay đầu lại lý tắp đẫu nhiên hắn nghe được sơn thần thanh â m phía trước là vách núi ngươi không muốn mắc lửa trước đó là quỷ mị lửa ngươi quay đầu trở về miếu sơn thần một tiếng văn này lý tắp một chút đứng thẳng bất động tại chỗ là nếu như sơn thần có linh nơi nào còn có so miếu sơn thần càng địa phương an toàn nó tại sao muốn để cho mình chạy cái này một phòng đoán lý tắp trong lòng trong nháy mắt một mảnh lạnh b ư ớ c nghe bốn phía phong thanh tựa như quỷ gào kêu la hắn cắn răng một cái quay người lại hướng về miếu sơn thần chạy tới nhưng vừa quay đầu lại hắn tâm liền là một mảnh tỏa sáng chỉ thấy trong bóng đêm một đạo sắc mặt dữ tận cụt một tay quỷ ảnh tại ảm đạm trong bóng đêm theo gió kéo dài dữ tợn đáng sợ núi sơn thần lý tắp chân mềm lún quỷ giảm xuống đất nơi nào còn không biết được căn bản không có sơn thần mình là bị quỷ quái này lựa gạt cái này hắn mới nhớ tới trong thôn lao nhân nói người có ba ngọn đèn chỉ cần cái này ba ngọn đèn không tát quỷ hồn liền không thể trên mình thân nhưng nếu là mình quay đầu lại như vậy nhất định phải chết khắc, khắc ba thê lương quỷ kêu âm thanh bên trong cách đó không xa quỷ ảnh nhất hạ đánh tới thu thập nơi nào đầy đủ đem nhục thể của ngươi phụng cho bản sơn thần đi a lý táp kêu t h ả m một tiếng nhắm mắt chờ chết đột nhiên nghe được một tiếng chó sủa vâng một tiếng này chó sủa n ã i thanh n ã i khí tựa như còn không dứt sữa nhỏ sữa chó phát ra nhưng chính là như thế một tiếng k ê u lý tắp chỉ cảm thấy bốn phía thấu xương âm hẳn trong nháy mắt rút đi mở mắt ra liền phát hiện quỷ kia quái đã xa xa rời khỏi hơn mười t r ư ợ n g chính tràn đầy kiên kỵ nhìn mình sau lưng không đã không phải là kiên kỵ mà là tại sợ hãi đ ầ u n à y cụt một tay quỷ quái thân thể theo hắn trong lòng sợ hãi đang không ngừng m ặ n mẹo kéo dài hóa thành từng cái dữ tợ n đáng sợ kỳ thực sợ hai đến cực điểm biểu lộ hô hô lý tắp miệng lớn thở hào hển quay đầu chỉ thấy ảm đạm trong bóng đêm gió nhẹ lay động cỏ cây ở giữa đứng đấy một người mặc đạo bảo màu trắng thiếu niên phát ra tiếng vang liền là trong ngực hắn ôm một đầu màu vàng nhỏ sữa chó thiếu niên kia nhìn qua tựa hồ cùng hắn số tuổi tương tự thân hình cũng không bằng gì cao lớn nhìn qua lại tựa như núi cao nặng nề chỉ là bình tĩnh đứng đấy tựa hồ bốn phía đã gió h em sóng lặng càng có một c ố không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ở trong lòng dâng lên sợ hai trong lòng thế mà biến mất đã từng cũng là bách chiến võ tướng giết qua tạp phi bảo vệ bách tính sau khi chết thụ hương h ỏ a cũng làm trăm năm quỷ thần bây giờ rơi vào muốn đoạt tín đồ thân thể an kỷ sinh nhìn về phía đầu này quỷ thần nhàn nhạt mở miệng đáng tiếc giữa thiên địa bán sát suối quậy tung hoành xen lẫn như là trảo nhuộm không có nhục thân hay là hương hỏa gia trì hồn phách ở vào trong đó rất dễ bị bóp méo trở thành chỉ biết là giết c h ó c lệ quỷ đầu này quỷ thần từng là s ơ n thần từng là võ tướng nhưng đã mất đi hương hỏa kéo dài hơi tàn nhiều năm nhưng vẫn là trở thành yêu quỷ ta khi còn sống bảo vệ v ạ n dân sau khi chết bảo vệ một núi cẩn trọng không có nửa phần thất trách cũng bởi vì ta không đắc bọn hắn tham lam sở cầu liền bị bọn hắn trố vứt bỏ hương hòa đoạn tuyệt trở thành quỷ hồn giã quỷ âm ty cũng không tới độ ta được nghe an kỳ sinh phát biểu cụt một tay quỷ quái chương ba trăm bốn mươi sáu sinh chi cuối cùng bạch thất r a tay cụt quỷ quái hận ý cao tiêu đốt nhất thời bừng bừng phân chấn lại có hướng lệ quỷ chuyển biến thúc đẩy người tu đạo nhất thời nỗi lòng chập trùng không bàn mà hợp giữa thiên địa từ nơi sâu xa hoán sát ma quỷ khí liền sẽ thành ma thành y ê u quỷ cái này cũng không kỳ quái bởi vì bọn họ tâm cảnh vốn là cao thế giới cũng cho phép mà như huyền tinh như vậy tuyệt linh thế giới cũng chỉ có thể nhân cách phân liệt trở thành bệnh tâm thần cái này tay cụt quỷ quái khi còn sống là bách chiến đại tướng sau khi chết là một chỗ s â thần trăm năm đoán hận tích lũy nay đã vật mẹo lúc này gặp được cường đại uy hiếp liền muốn ma hóa người ăn n g ũ c ố c sinh không ăn n g ũ c ố c vong âu t h quỷ thần lấy hương hỏa là dựa vào không có hương hỏa ngươi cũng có thể kiên trì lâu như thế cũng là khó khăn cho ngươi an kỷ sinh v ố t ve chó vàng càng phát ra chân bóng lông tóc nhìn xem quỷ quái này thẩm nghĩ càng nhiều chết mà vì thần há lại được không quỷ thần buộc tại người mới có thể giữ gìn tại người vị tiêu u minh phủ quân cử động lần này nhưng nói là kinh thiên động điệp nếu không có hương hỏa trói buộc quỷ hồn há lại sẽ che chở nhân loại bất quá cử động lần này cũng có tệ nạn quân tử c h i trạch nam thế mà chém người luôn luôn thiệt quên bao lớn ân tình cũng không có khả năng để người đợi đợi tiếp tiếp g h i khác một khi không có giá trị hoặc là nói không linh nghiệm bị người vứt bỏ cũng là không thể tránh được t r ờ i không chúng ta người muốn vứt bỏ ta hữu minh cũng không độ ta tay cụt quỷ q u á i ngửa mặt lên trời hí dài còn sót lại một tay dẫn theo trường đao kéo dài thân thể hướng về an kỷ sinh đánh tới giết giết giết a dương tắp giật mình kêu lên cẩn thận người suy nghĩ nhiều quá an kỷ sinh khẽ lắc đầu đưa tay tùy ý một điểm kim quan bắn ra ai lại rảnh rỗi phản ứng ngươi rồi ông một chỉ kim quang phá không bốn phía hư không lập tức nổi lên gọn sóng cái này gọn sóng lại không phải là hướng bốn phía k h u ế c tán mà là từ bốn phía ngược dòng mà quay về đem quỷ kia thần bao khỏa trong đó a trận trận thê thảm không giống tiếng người quỷ gào âm bên trong quỷ kia thần kéo dài thân thể cứ thế mà bị chen trúc mà đến gọn sóng bao ở trong đó t ù y ý hắn d ã y r u ộ t như thế nào đều không thể phản kháng chỉ cảm thấy bốn phía hư không tựa như thành thực chất căn bản là không có cách dung chuyển lạch tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng một viên lớn chừng ngón cái đen nhánh viên cầu rơi xuống mặt đất một cái bật lên về sau bị an kỳ sinh nắm ở trong tay t ẩ u hỏa nhập ma cũng muốn giảng cơ bản pháp ma năng thành phật phật có thể hóa ma một con yếu đối tượng như con gà con phụ thể phạm nhân đều muốn mưu tính quỷ quái t ẩ u hỏa nhập ma lại có thể mạnh đến mức nào cái này cái này xong việc lý t á p ha h ố c m ộ n người kêu như thế vang khủng bố như vậy bị người một đầu ngón tay liền trò c h â n áp nhìn đến u minh đích thật là sẽ ra đại vấn đề an kỷ sinh nắm vớt đen nhánh viên châu như có điều suy nghĩ theo h ắ n biết vị kêu u minh p h ụ quân thành lập tâm ti hệ thống cực kỳ toàn diện là bao gồm thổ địa sân thần thành hoàng câu hồn sứ giả tại bên trong một cái hoàn trình hệ thống không đến mức hương hỏa không có liền muôn hóa sinh lệ quỷ mới đúng giải thích duy nhất liền là u minh xảy ra đại vấn đề đến mức không dành quan tâm chuyện khác thậm chí hoàn toàn mất đi không chế bất quá u minh quá xa giả an tính tình thậm chí cả kia thành hoàng b ù i nguyên hoa đều chưa từng đi cũng căn bản không biết u minh xảy ra chuyện gì chỉ biết là nhiều năm trước đó u minh phát sinh biến đổi lớn cùng u minh phụ quân có quan hệ liên tưởng đến trước đó u minh phụ quân tế kia u minh phụ quân là chết tạ tạ t i ê n nhẫn cứu an kỷ sinh trong lòng chuyển qua suy nghĩ thời điểm lý tắp đã quỷ giảm xuống đất liên tục dập đầu một đêm này thay đổi rất nhanh hưng Ta hỏa ậ n thị quỷ thần dựa vào cũng là trói buộc như quỷ thần có thể tùy ý phụ thể phạm nhân đây chẳng phải là lộn xộn ưu minh phủ quân lệnh phạm âm thi sở thuộc hưng hỏa chỗ cung cấp đều không đến phụ thể đoạt xá đây không chỉ nếu như cũng là quy củ phát tắc quỷ quái này mặc dù đã không có hưng hỏa nhưng đến cùng từng là sân thần là vạn dân chỗ c u n g phụng tự nhiên cũng không có khả năng thành công p h ụ thể lý táp chỉ cảm thấy một dòng nước cấm từ lúc vị này tiên nhân trên thân phát ra thổi tới trên người mình một ngày đêm mỏi mệt đau nhức tay chân cùng trên đường đi lảo đảo nghiêng ngã thương thế đều rất giống biến mất càng không tự chủ được liền đứng lên hắn nghe không hiểu an kỳ sinh bất quá trong lòng vẫn là cảm kích không thôi nói cám ơn liên tục trong đêm lên núi không phải ý kiến hay an kỳ sinh nhìn thoáng qua lý táp bên hông treo thuốc quốc bằng vào cái này ngay cả đầu sói đều đánh không lại chớ nói quỷ quái ngươi lại về kêu miễu sân thần sáng sớ ngày mai hướng về phía đông mà đi một đường tả hữu xem xét tất có thu hoạch lý táp hai mươi t ê n nhân chỉ i mốt Xin h i ê n một trăm i ể u nhân t một mươi sáu nguyên bản quy tích một sinh tại hoàng thiên giới nhân dân đạo đại thanh vương triều lường châu phủ an lạc huyện thiếu niên tăng song thân cùng huynh trưởng sống nương tựa lẫn nhau sau khi thành niên bị tàu tàu đuổi ra khỏi nhà mấy năm sau tại trong núi được đạo thư linh đan tu chỉ bốn mươi năm một khi nhập đạo khoa ý nhậm hiệp hành tàu thiên hạ trừ ma càng hận quỷ quái gặp chi tất phải giết tại hoàng tiên chín vạn bảy sáu n g h ì chín trăm i n h năm u minh p h ụ quân tế đêm trước là bạch vô thường tạ thất giết chết cái này nhìn yếu đuối nhát gan thiếu niên ở sân thôn cần thiết chi đạo lực so với bạch cốt tử cũng kém chi không nhiều chí ít cũng là nhập đạo trở thành sự thật h ạ n g người chỉ là nguyên nhân cái chết đều có chút giống nhau bạch cốt tử t ế n hà khách lý táp những này tất cả đều sẽ chết trong tay bạch vô thường an kỷ sinh sờ lấy chó vàng lông tóc trong lòng có chút cổ quái là vị này bạch thất ra sát tình lớn vẫn là những người này có không thể không đi chịu chết lý do trong lòng của hắn chuyển qua suy nghĩ liền nhìn về phía quần sân trong nơi đó có một vị đến từ u minh m g ụ bị tối nay có chút dài dàn giặc an kỷ sinh cười nhạt một tiếng theo gió m à động chui vào rẽ núi ở giữa động tác của hắn nhẹ nhàng tự nhiên như gió vào đêm tới lui đ im ắng tốc độ lại cực nhanh núi đá có cây vách núi thung lũng tại dưới chân hắn đều như g i ố trên đất bằng không giống là mình chạy vội mà là thiên địa tại đầy hắn tiến lên hô hô ba. bóng xuống núi. đêm rủ phủ lưu, bao phủ dây、núi. tiêu nguyên núi so với so tự. Tự, tự thịnh thời điểm cũng chính là phụ cận tất cả miếu sơn thần vũ suy bại thời điểm đáng tiếc thiên y giao tiến đến về sau mất hương hỏa tiêu nguyên tự so với những cái tiêu miếu sơn thần còn thê thảm hơn hỏa nhiều sàn sạc một đoàn người đi tại trong núi không bao lâu đi qua sơ lâm liền thấy cỏ dại rầm rạp chỉ còn đổ nát thê lương chùa miếu chùa miếu rất là thê lương ngay cả ngoài cửa bia đá đều đã thấy không rõ chữ viết bên trong chùa miếu càng là đổ sụp hơn phân nửa còn có tượng đất đầu lâu bị người vứt bỏ bên ngoài t h i ệ n hay t h i ệ n hay đức tính lao tăng chắp tay trước ngực nhẹ tụng phật hiệu phía sau hắn mấy cái tiểu hòa thượng thấy một màn này cũng đều chắp tay trước ngực tụng niệm phật kinh giống như tại vì chùa miếu siêu độ phật đạo sự suy thoái đến tận đây đức tính lao tăng đưa tay phủi nhẹ trên tấm b i a đá cỏ dại nhìn xem phía trên ẩn ẩn có thể thấy được tiêu nguyên tự ba chữ trên mặt hiếm thấy không có tiếu dung thời thế hiện nay đạo gia ẩn lui phật giáo sự suy thoái thiên y giáo tự xưng là phật đạo đồng lưu kỳ thực căn bản không bị phật đạo hai nhà chỗ thừa nhận hết lần này tới lần khác dựa vào cái tiêu một tay tà dị luyện đan thuật liền xác nhận đại hưng không biết là buồn cười vẫn là thật đáng buồn thiên y giáo thế lớn như tiêu nguyên tự như vậy hoang phế trăm năm trổ miếu cả nước không phải số ít mấy cái tiểu hòa thượng cũng có chút t ả n đạo bọn hắn một đường từ thanh vương đô mà đến gặp nhiều vứt bỏ trồn miếu có trở thành quả đen chiếm cứ chỗ có trở thành tên ăn mày che gió tránh mưa chỗ càng có sớm đã không biết bị ai phóng hỏa đốt thành đất bằng dù môn phái khác biệt nhưng cùng lúc người trong phật môn trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi có chút buồn vô cớ đã từng phật môn rộng rãi thời điểm chưa từng có qua như vậy sự tình tổ h sư h à n g thế ta phật môn chắc chắn đại hưng tại thế cũng có tiểu hòa thượng sắc mặt k i ê n nghị thiên ý như thế đã từng phật môn rộng rãi kêu u minh phủ quân hoành không xuất thế mở u minh lập âm ti điểm hóa quỷ t h u n từ đó phật môn sung dốc đáng tiếc, như hắn như vậy Cũng cuối cùng khó thoát đại thế. đức ạ i thế. đ tính lao tăng k h ẽ thở dài một cái thế gian không có trường thịnh không suy âm t i cỡ nào thế lực bây giờ không phải cũng lưu lạc chỉ tiếp vị kia u minh phụ quân dạng này trước nay chưa từng có tương lai có lẽ cũng sẽ không có nhân vật cái thế đáng tiếc u minh phụ quân không có ở đây t i ế bạch thất gia hắc bát gia lại chưa từng biến mất nếu không tổ sư sớm đã thành đạo một cái tuổi tác thiếu lớn tăng nhân có chút đáng tiếc cái này các loại lời nói về sau không cho phép lại nói không nghĩ đức tính lao tăng lại là một cái nhũ mày quắt lớn một câu nếu không có thất gia bát gia uy hiếp Kêu hoàng thiên thập lệ ai có thể địch. Tổ sư cho thể Tổ t h sư dù à n h đạo, c ũ n g n a n hung tàn. Hoàng thiên thập lệ. Nghe địch thập mười lệ lệ. bốn chữ này mắt một đ á m cùng thượng toàn đều dùng mình một cái hoàng thiên thập lệ không phải là người chỗ s ư n g mà là thiên địa chỗ thừa nhận giữa thiên địa nhất là hung lệ mười cái không phải người tồn tại mỗi một cái đều là kinh thiên động địa cái thế yêu vương tương truyền thời đại thượng cổ mười lệ hoành hành vạn linh kêu dên thiên hạ vạn linh đều là súc vật bình thường nếu không phải ư u minh p h quân chỉ sợ lúc này toàn bộ sinh linh vẫn là mặc người ức hiếp súc vật bao quát nhân loại trên thực tế Rất n h ý một mị có chút quỷ dị hiện hình thời điểm ăn một khách hàng ma ấn trọng thương về sau ngược lại đã mất đi tung tích để hắn không thể không đến đây truy tung đệ tử minh bạch một đám tiểu hòa thượng nhẹ giọng đáp ứng diêm phần mình lấy ra pháp khí trong lòng mặc niệm phật kinh trận địa sẵn sàng đón quân địch theo đức tính lao tăng chậm dài hướng về tiêu nguyên tự đi đến chương ba trăm bốn mươi bảy tây thiên có đường người không đi đêm đen không trăng con quạ đêm gạo gió thổi có cây ô ô rung đậu có người một đám hòa thượng đi vào tiêu nguyên tự liền thấy nơi cuối cùng duy nhất một gian coi như hoàn hảo tăng phòng bên trong có đèn đuốc lấp lóe trong lúc mơ hồ còn có sáng sủa tiếng đọc sách chuyển đến mấy cái tiểu hòa thượng hai mặt nhìn nhau càng lộ vẻ đề phòng bởi vì bọn hắn không có cảm nhận được nhật khí t i ê đọc sách vô luận là cái gì cũng không thể là người mấy cái tiểu hòa thượng có thể cảm giác được Đức tính đương c tính nhiên sẽ không sẽ ả một giác không thấy. Hắn khẽ như mày, đ nhiên Vâng! phất tay anh, Một áo. đạo khí lãng đột nhiên tại phế tích bên trong nổ tung giống như vòi rồng đồng dạng quấy bốn phía cho bụi lá rụng sông lên trời không tựa như một đầu phong long kéo hơn hai mươi triệu bên trong cho bụi bung cát vọt tới k i a đèn sáng lửa t ă n g p h ò n g nào có đến nhà liền hủy người p h ò n g ốc khách nhân cái này tiếng đọc sách đột nhiên biến mất một giọng rán mua chậm rãi vang lên đồng thời một đạo lông sù đỏ trào từ không trung hiện hiện h m vang ở giữa đập nát đầu kia phong long ẩm nhất thời khí lãng lăn lộn bùn cắt cho bụi tư tán t ạ m nên cho bụi một chút bao phủ toàn bộ chùa miếu phế tích giang rắc Dư ba khuyết t á n ở giữa g i a n kia ốc xá lay động một cái cho bụi g ì rào mà rơi ở giữa miễn cưỡng hoàn hảo cửa lớn một chút rách ra ra một đám tăng nhân đều đã thụ lục ánh mắt thị lực vô cùng tốt một chút liền trông thấy kia ốc xá bên trong đốt đống lửa đống lửa bên mở, làm mấy cái đứng thẳng người lên bưng lấy cổ phát kinh thư màu đỏ tiểu hồ ly cửa lớn phá toái trước mắt một đám tiểu hồ ly chi chi gọi vậy bốn hướng chạy trốn nửa đêm c â chùa hồng hồ đọc sách khu, khu. lấy mặc xám trắng, trắng trường sam lão giảo nhẹ l đại sư hảo thủ đoạn lao hủ mặc cảm lao giả kia hất lên sám trắng trường sam khuôn mặt gầy gò mà hiền lành một đôi màu nâu con mắt tính mịch khó lường một đầu hóa hình lao yêu mấy cái tiểu hòa thượng chấn động trong lòng lập tức phát hiện không đúng lao giả kia không phải hóa thành hình người mà là lấy yêu thuật viên hóa chỉ là yêu thuật có chút cao thâm bọn hắn không cách nào xem thấu nhưng cũng có sơ hở kia sơ hở liền là sau lưng lay động cái đôi bất quá cho dù như thế lão hồ ly này tu vi cũng đã cực kỳ cao thâm chi chi chi cái này trong phòng một đám tiểu hồ ly trên nhảy dưới tránh chạy ra nhìn thấy một đám nhìn chằm chằm đại hòa thượng lại giật nảy mình nhao nhao tránh né tại hồ đạo nhân sau lưng hồ đạo nhân thần sắc khẽ biến khẽ v ư ơ n tay ống tay h á o đại trường tựa như nội luận vô hạn không gian một chút đem bảy tám chỉ tiểu hồ ly tất cả đều thu vào đức tính ánh mắt nhắm lại chiêu này cũng không phải cái núi giã la o hồ có thể làm được đức tính đảo qua trong phòng n g ồ n ngang lộn xộn phật kinh cười ha hả nhìn về phía la o hồ xin hỏi cư sĩ xưng hô như thế nào ở đây lại tu hành bao nhiêu thời đại núi giã la hồ vốn cũng không có gì tục danh đại sư gọi hồ đạo nhân có thể lá hồ ly cũng không có gì về phần tu hành bao、nhiêu? Cái này tiêu nguyên tự rách nát tiêu liền này nguyên tự sau, Hủ về Lão đại ã cho phòng mượn gian này xương phòng ở l tính khoảng hắn năm khẳng định ra, sư chiêu này nhìn như đơn giản bên trong chứa phật môn hàng ma ấn pháp nghĩ đến là gần đây thanh danh lan truyền lớn như lai trong viện t h i ê n tu bần tăng như lai viện đức tính bất quá có có một tay hàng yêu trừ ma thủ đoàn thôi cư sĩ chiêu này bên trong có cả thôn mới là thật cao minh đức tính chắp tay trước ngực thiếu dung càng hơn ba phần không biết cư sĩ học trò vị nào đã yêu núi giã lao hồ nơi nào có cái gì sư thừa hồ đạo nhân nói chuyện vẫn là mạn mạn t h ô thôn, thôn. không đội không chậm mấy trăm năm tu chỉ không bằng đại sư mấy chục năm tu hành nói ra đổ làm cho người ta ngưng cười lời này hắn lại là phát ra từ thật lòng vạn linh tu hành đều là không dễ duy nhất ngoại lệ liền là nhân loại nhân loại cực kỳ yếu đuối phi thường yếu đuối động vật giáng sinh mấy ngày bên trong tất nhiên đã có thể hành t ẩ u có động vật vừa giảm vốn liền có thể hành t ẩ u tự nhiên nhân loại hoài thai càng lâu sinh ra tới càng là yếu ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được thậm chí hơn một năm về sau mới có thể miễn cưỡng hành tàu nhưng hết lần này tới lần khác chính là người như vậy loại trở thành thiên địa chính thống mặc dù có hoàng thiên tập h lệ dạng này thượng cổ cái thế đại yêu tại cũng vô pháp che lấp nhân tộc quan huy hắn làm sao có thể không hâm mộ nếu không hâm mộ hắn cần gì phải sưu tập nhân loại văn tự kinh thư m ả n h đ ọ c cư sĩ đã ở lâu ở đây có biết kể bên này trong núi có một cây mị đức tính lại hỏi đại sư muốn hỏi chính là một mô mô a hôm đó trong đêm cách không một kích l á o hủ cũng là gặp được hồ đạo nhân trong lòng kiên kỵ hôm đó trong đêm hắn cũng tại cái này tiêu nguyên tự bên trong từng khói xanh nhìn thấy kia cách không một kích phá nát sông núi loại thủ đoạn này cho dù tại trong dân tộc cũng là thượng đẳng thủ đoạn không sai t i ế m mục mị hoành hành sơn lâm hai họa chúng sinh không thể không làm trấn áp đức tính ánh mắt yếu ớt cư sĩ có biết kẻ này hạ lạc hồ đạo nhân gật đầu lại không đáp ngược lại hỏi như lai viện cùng thiên y giáo quan hệ như thế nào đều là đồng đạo đức tính mặt không đổi sắc hồ đạo nhân lại hỏi nếu có một thiên y giáo chúng gặp rủi ro bị đại yêu truy sát hỏi tại đại sư đại sư lại sẽ cáo trì với hắn đức tính sắc mặt khẽ nhúc đích trên mặt ý cười đã dần dần biến mất đương nhiên sẽ không hồ đạo nhân nhàn nhạt trả lời đại sư sẽ không lão hủ tự nhiên cũng sẽ không và anh hồ đạo nhân vừa dứt lời chùa miếu trong lúc đó vì đó là lư hạo đãng b ủ i mù nương theo lấy bỗng nhiên xuất hiện đạo đạo kim quang n g ú t trời mà lên một đầu lao yêu nhìn vài cuốn sách đã muốn là người hùng vĩ phật tâm như t r ô n g đồng đục vang đức tính bước ra một bước trong lòng bàn tay nắn thủ hấn trong miệng phát ra phật tâm hết lớn Chấn. kim quang tùy theo bắn ra t r u n g t r u n g điệp điệp quyết tán ở trong hư không lẫn nhau phát họa ở giữa hóa thành một ngụm vụ vụ chấn động lư hương ông lư hương hiện hiện trước mắt một cỗ lớn lao lực uy hiếp tràn ngập toàn bộ chùa miếu phế tích giữa hư không lập tức biến xên x ệ c tựa như vô hình không khí đều bị áp súc thành tựa như như thủy ngân ch phật lực quần quận m à động ở giữa kia hồ đạo nhân không khỏi thân thể n h o á n một cái chỉ cảm thấy trên đầu kia một ngụm lư hương càng lúc càng lớn nhưng hắn biết được đây không phải lư hương càng lúc càng lớn mà là mình càng ngày càng nhỏ muốn bị kia lư hương chấn áp nghĩ thú ta kim quang phật lực bên trong được nghe bên thai thiện sướng phật â m hồ đạo nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng đại sư sau này còn g ặ p lại tiếng nói vẫn phiêu đáng ở giữa hồ đạo nhân thân hình đột nhiên chậm rãi trở thành nhạt liền tựa như nung đỏ bàn ủi dần dần mất đi nhiệt độ bình thường mắt trần có thể thấy biến mất vê anh kim quang lặp lại trong hai mươi trượng chùa miếu phế tích một cái r u n g dậy đã hóa thành bột m i ệ n g đẳng không mà lên lại bị vô hình kim quang đẻ xuống quét cha núi này một k í c h thất bại đức tính cũng không ngoài ý mớn chỉ là khẽ quát một tiếng dậm chân đuổi theo ra muốn chạy trốn màn đêm hô hô mà đậu đã bước ra trăm trượng đồng thời trong tay mười ngón nắn hàng ma ấn thẳng tắp đánh về phía cao tiên ú m mani bát ni hồng vê anh hình như có một đạo kim sắc phích lịch sẹt qua trời cao đ ỗ n g nhiên liền là mấy trăm trượng nhất thời chiếu sáng màn đêm trong núi rừng chạy trốn hồ đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi ngay tại chỗ lăn mình một cái hồ á t trăm t ra r ư ợ n đạo nhân hăng mạnh, đẹp trong, trong h k lòng cuồng đoạn căn bản không có đón đỡ suy nghĩ như lai viện lúc này thanh danh không hiện mà ở cực kỳ xa so với trước kia thế nhưng là phật môn khôi thủ chấp tu hành giới chi người cầm đầu uy nghiêm long trọng chính thức đại thủ hấn đều là thần diệ u vô song bình thường người căn bản không tiếp nổi cái này đức tính lao tăng nắm giữ hàng ma ấn hắn liền không phải là đối thủ hồ đạo nhân tại trong núi rừng na di tung hành thân pháp của hắn cực nhanh lại có che giấu khí tức bí pháp bằng vào này pháp hắn không biết trốn qua nhiều ít kiếp nạn nhưng lúc này hai của hắn mở đột nhiên vang lên thiện sướng phật â m tiếp theo trong màn đêm k h í h lịch lại vang lên hạo đáng p ậ t quang đã mánh liệt mà xuống lẫn nhau phác họa chấn động bốn phía trời tinh hoa hóa thành một phương trăm trượng lớn nhỏ thủ ấn một cái ghép lại liền muốn đem hồ đạo nhân bóp tại trong lòng bàn tay cái môn này hàng ma ấn rõ ràng là có triệt để lục soát thiên địa năng lực nhìn rõ hết thể ẩn nấp chi pháp mình căn bản là một mực không có chạy đi phiền phức lớn rồi hồ đạo nhân lông tơ nổ lên song trào vung vẩy ra nửa tháng trào ấn nhưng tùy ý hắn sẽ rách tầm tầm thật quang tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền có càng đổ vở hơn chỉ riêng tuân ra mà tới s ơ n lâm bên bờ giữa hư không đức tính lao tăng đạp không mà đi một bước đạp mạnh ở giữa dưới chân tự có kim quang dâng lên hắn nhìn về phía kim quang bên trong đau khổ dễ thản như nói ba trăm năm tu hành không dễ vì một đầu một mị trôn vùi lại là quá mức đáng tiếc giống nhau lão hồ ly này đối với mình nhận nấp độn pháp có lớn lao lòng tin đức tính cũng căn bản không đem chỉ là một đầu ba trăm năm tiểu yêu để vào mắt hoàng thiên thập lệ sở dĩ thanh danh hiền hách là bởi vì bọn hắn đều là từ thượng cổ tồn tại đến nay ở giữa thiên địa gần như bất tử bất diệt vạn năm l a o yêu trừ cái đó ra một chút tiểu yêu dựa vào bản thân phun ra nuốt vào nhật n g u y ệ t tinh hoa ba trăm năm tu trì làm sao bù đắp được bọn hắn như lai viện đời đời truyền thừa bí pháp phi hồ đạo nhân quát lạnh một tiếng yêu khí bắn ra Cùng bốn phía k i vụ vụ một quang p h á tiếng n h lượt trạm. này quát lạnh, trói a thai hồ đạo nhân thật thật đã dùng hết toàn lực sóng âm chi hơn hồ muốn sẽ rách hư không đồng dạng cái gì đức tính lao tăng dưới chân trì trệ có chút kinh ngạc ở giữa liền nghe đ ư ợ c một đạo không có phận chia nam nữ thảm liệt tiếng cười tại sơn lâm lay động bên trong đâm rách mây xanh quần quần tứ tán tràn ngập hư không sóng âm vẫn quanh quẩn ở giữa quần sân trong từng k h ỏ a đại thụ cũng vì đó lay động rung động bắt đầu vô số như trường xả thô to bộ dễ phá đất mà lên lôi kéo lít nha lít nhít bộ dễ phóng lên tận trời tại kia khắp nơi sơn lâm phía trên đếm mãi không hết có cây sợi đẳng cùng một chỗ hợp thành một tôn cao tới mấy trăm trượng hình như có trăm tay ngàn cánh tay giữ tợn quỷ thần tây thiên có đường ngươi không đi hữu minh không cửa ngươi tự tìm tới chương ba trăm bốn mươi tám một thanh kiếm dãy núi l trong ba mù nổi lên p h t ngày tòa này phong n tại lúc hắn mỗi giờ mỗi khắp đều tại tiếp tục thậm chí không tiết hủy khắp núi đại thụ đổi lấy ngắn mùi lực lượng dãy núi này ở giữa một linh chi khí cơ hồ tất cả đều bị lao yêu t ụ đến giờ phút này lao yêu so với trước đó mạnh đầu chỉ gấp mười nhưng hắn biết được lực lượng như vậy không thể bền bỉ chính như tiểu nhi vung mạnh đại truy thậm chí qua đi còn sẽ có nghiêm trọng phản vệ chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này đầu này một mị hẳn phải chết không nghi ngờ cơ hồ một nháy mắt đức tính cảnh giác đã nâng lên tối cao rộng lượng tăng bảo một chút nâng lên phật quang bắn ra tú mà đâu bám e o vê anh ngàn bách đẳng mạn sen lẫn mà thành từng cái cự thủ lôi quân lấy đếm mãi không hết thiên địa tinh khí ẩm vang đập xuống mà xuống tú ngơi cái đầu chọc trong cánh tay thiên thủ tệ động vô số đại thụ sởi dễ dây leo múa bầu trời đêm cơ hồ một chút che khuất bầu trời kinh khủng cảnh tượng như vậy sao mà chi khủng bố ta hồ đạo nhân một câu cũng không từng p h u n ra miệng đã nương theo lấy bị một bàn tay rút nổ kim quang phật lực ném đi trăm ngàn t r ậ xa đập ầm ầm rơi dãy núi ở giữa lấy hắn yêu thú thể chất đều kém chút bị nện tắt thở đi nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giữa không t r ú n g kim quang lấp lóe bên trong một n g ụ n lư hương ầm vàng rơi xuống đón gió phần lớn nên tiếp bàn tay khổ kia đánh ra cả hai va chạm ở giữa phát ra ầm khí lãng lăn lộn bên trong đức tính lao tăng lôi kéo ra trăm trượng khí lưu cũng là một đầu đập vào trong núi rừng cứ thế mà từ trên trời bị trực tiếp quay trên mặt đất sau khi rơi xuống đất có hơn thế không giảm tại núi rừng bên trong lôi ra thật dài khe ránh cả người cơ hồn đ ệ n vào lòng đất tiếp theo một cái trước mắt vô số dây leo bộ dễ tạo thành đại thủ tựa như giống như cồn u g phong bạo vũ đánh trên mặt đất đúng nghĩa mưa to gió lớn hồ đạo nhân lùi gấp ngàn trượng lại trăm trượng xa xa nhìn xem k i a một mị đem từng tòa sơn phong sinh nghệ thẳng tập trùng đem mặt đất đều đập thùng thùng rung động, không khỏi tâm thần chập trởn hạy nhiên khó tả Trong lòng cũng là không chỉ i may mắn, n sờ sờ cái này, cái này ế là đức tính các loại một đám hòa thượng an lạc huyện thành hòa phủ thanh hà huyện bên ngoài cô sơn trong đạo quan thông qua đủ loại thủ đoạn quan sát một trận chiến này bùi nguyên hoa cùng già an cũng toàn tất cả giật mình bọn hắn đương nhiên biết được cái này một mị cùng u minh giới có quan hệ nghe nói là cái nào đó u minh giới đại nhân vật sai phái tới dương gian n h â n thế nhưng lại tuyệt không nghĩ tới cái này một mị bản thân cũng có thể cường hoành đến nước này kia đức tính cũng không phải bình thường người là kiết như ý tăng đích truyền hậu duệ tu chỉ lấy như lai chín ấn một trong hàng ma ấn bản m ệ n h đại thành đã tiếp cận nhập đạo đại cao thủ tại như lai viện đệ tử đời thứ ba bên trong cũng thuộc về cao cấp nhất một trong mấy người cứ như vậy bị truy xuống đất cái này một mị thanh hoàng trong phủ bụi nguyên hoa mặt lập tức trầm xuống Như như c á tốt, tốt, tốt. hoàn toàn tương phản giả an trong lòng vô cùng thoải mái hắn cũng không nghĩ lấy cái này một mị có thể giết ngược lại khi đến đường cùng nhưng cục diện này đối với hắn mà nói tự nhiên là cực kỳ có lợi nếu như cái này đức hạnh bị xinh xinh truy giết ở đây như vậy như lai viện kế hoạch còn chưa công thành liền muốn chết yêu ngay cả một châu một phủ một huyện đều giải quyết không được n g ư ơ i như ý tăng như thế nào có mặt mũi cùng giáo chủ tranh chấp h á n bên cạnh thân hai cái đạo nhân cũng minh bạch đạo lý này trong lòng cũng đều là vui mừng vâng vâng tiếng vang âm thanh tựa như giống như c u ồ n g phong bạo vũ vang động tại chỗ rất xa miếu sơn thần triệt để bị khuếch tán ba động c h ấ n hóa thành m ộ t mịn lý tắp chật vật đứng ở một bên nhìn xem tại chỗ rất xa không biết nhiều cao ngay tại đánh mặt đất quái vợt thẳng bị hù hai chân như lụn lụn ra tim đập như trống trầu không không được trong lòng run s ợ phía dưới lý tắp đột nhiên trong lòng bạo tạc trong núi rừng g i ã thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp không biết nhiều ít g i ã thú chân kinh điên cuồng thoát đi mình đứng núi chịu xảo hắn muốn chạy nhưng thoáng qua nhớ tới trước đó tiên nhân lời nói không được ca cứu mạng dược thảo hắn nhìn quanh tả h ư u nhìn thấy nơi xa một đạo khe ránh cắn răng một cái chui vào cầu nguyện mình sẽ không bị dâm chết cầu nguyện dược thảo không có bị dâm chết nơi xa trên đỉnh núi an k ỳ sinh đứng thẳng người lên thấy cảnh này cũng không khỏi tán thưởng tu hành c h í n quan cựu trọng tiên đồng dạng bao quát lấy ê u ủy mà mặc dù hơi có khác biệt trên lệch lại không coi là nhiều lớn đầu này một mị cũng là tu hành đệ tứ cảnh tu vi giống như là bản m ệ n h cảnh giới chỉ là cái này một mị tích xúc quá mức thâm hậu thêm nữa mấy ngày câu thông mặt đất điệu mạch dây núi quả cây trong chấp nhoáng này bắn ra lực lượng đã vượt qua bản m ệ n h cảnh giới cực hạn nhập đạo trăm giảm động dạng này vi năng đã là nhập đạo chi uy tiến thêm một bước trong nháy mắt ngàn g i ả m giết đó chính là chân nhân c h i cảnh kiên một mị nện đất càng phát ra gấp rút chuyến ra tiếng vang tựa như lôi đình lan lộn kinh khủng dối tinh dối mù an kỷ sinh yên tĩnh nhìn xem một màn này lại không chút nào n h ú n tay suy nghĩ đối với hắn mà nói yêu quỷ không phải vật gì tốt những này hòa thượng cũng không phải đả sinh đả tử cùng hắn đều không có quan hệ gì bất quá ngay bốn phía liên tiếp tiếng thú gạo vẫn là không khỏi những mày thú chiều cùng một chỗ nguy hại liền rất lớn đi thôi hắn bung ô ra trong ngực chó vàng chó vàng tự nhiên hiểu được tâm ý của hắn từ hắn trong ngực nhảy xuống trước mắt đã đón gió phường lớn trong chấp nhoáng đã hóa thành một đầu vai cao b ả y thước lông tóc tựa như hùng sư đồng dạng đồng đậm đại khuyển cho dù ai đến xem đều không thể cho rằng đây là trước đó đầu kia chó vàng nga ô chó vàng nhảy lên đi lên đỉnh núi n g a đầu đối không trăng âm trầm màn đêm phát ra một tiếng kéo dài không thôi tiếng ẩm nhiều ngay gỗ rửa chó vàng một tiếng gân cốt đã sớm bị an kỳ sinh triệt để đổi một lần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất huyết mạch sớm đã phát sinh một loại nào đó không thể đoán được thuế biến cái này d í t lên một tiếng xa xa quanh quần tại giữa núi rừng dù cho là k i ê n một mị một tiếng cao hơn một tiếng đánh âm thanh đều không thể triệt để che giấu tiếp theo từng tiếng gào thét liên tiếp vang lên sói chu hổ khiếu chim hót nhiều loại g i ã thu cũng đều phát ra gào thét đến hưởng n g a ô chó vàng n g ả y xuống hướng về trong núi rừng chạy mà đi thỉnh thoảng phát ra từng tiếng gào thét quy buộc đàn thú động tác của nó cực nhanh dẫm chân phong lưu đi theo rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm an kỷ sinh nhìn thoáng qua ánh mắt lại tự lạc tại kia cao tới mấy trăm t r ư ợ n g so với sơn nhạc còn cao lớn hơn một mị phía trên đâu nay một mị bản thân cảnh giới không cách nào thao túng dạng này đẳng cấp thiên địa linh khí đã muốn tới nọ mạnh hết đà chết chết chết trong màn đêm quỷ quái kêu gào con l ử a chọc ngươi làm sao còn không chết trăm ngàn cánh tay múa tựa như trăm ngàn lòng xà giữa trời l o ạ n vũ một mị phát ra thê lương thảm tuyệt phẫn nộ gào thét thanh âm hội tụ sông núi tinh khí cướp đoạt khắp núi thảo mộc tinh hoa hắn chỗ phải chịu thống khổ tuyệt không so kia đức tính ít hơn nửa phần thậm chí còn mãnh liệt hơn quá nhiều to lớn m ộ t mị cùng hống lấy đánh mặt đất mặt đất gợn sóng cũng giống như ngọn ngoại đức tính lao tăng điên cuồng chạy trốn chốt đất cũng giống bị đánh đột địa không dám lao đầu nhưng tùy ý hắn độ địa thuật như thế nào cao minh tại cái này m ộ t yêu sân nhà tại điên cuồng như vậy đánh phía dưới cũng không có khả năng hoàn toàn trốn được quanh thân gân c u ố t không biết bị chấn đoạn nhiều ít thất khiếu bên trong đều là huyết dịch chảy n a n g làm sao có thể cái này mộc mị làm sao lại kinh khủng như vậy đức tính không cách nào bình tĩnh nội tạng rung động kịch liệt đ a u đớn nhắc nhở hắn, tại cứ tiếp như thế. hắn bộ thân thể này liền hủy hoại chỉ trong chốc lát thiên hạ người tu hành đều biết n ụ c thân trọng yếu như lai viện lấy n ụ c thân nhập đạo nơi nào có thể không hiểu đạo lý này ẩm rốt cục hắn cũng không còn cách nào nhẫn lại một chút phá đất mà lên mười ngón rất nhiều biến hóa không để ý trong miệng máu tươi tuân ra phát ra lôi đỉnh g ầ m thét đại u y thiên long thế tôn như lai bàn n h ư ợ c ba t ê d ạ i không mười ba cái âm phủ tựa như thực chất đồng dạng từ hắn trong miệng thất ra chui vào kia một ngụm từ hắn mi tâm nhảy vọt mà ra trong lò đan hắn cũng liều mạng ngắn ngủi mười ba cái ký tự mỗi một viên đều ẩn chứa hắn một năm tu chỉ chi phật lực Cái này m ộ tiếp ngụm phun n g ra o à hắn khổ tu liền hủy hoại chỉ trong chốc、lát. Cảnh giới, cơ hồ năm liền trong xuống tu lát. đều giới, rơi cơ đ n bản mệnh h Nhưng í a dưới. theo o lớn n ư thế Tiếp t không phải không hiệu h đại giới, cũng không phải là không có hiệu quả. là một cái trước mắt k i a m ộ t n g ụ m lư hương đã phá không mà lên khuấy động quần sơn trong thiên địa tinh khí đón gió phần lớn hóa thành lớn gần mẫu nhỏ phun ra nuốt vào dọa người kìm quang lôi kéo thật dài khí lưu một chút đụng gây không biết nhiều ít dây leo sợi dễ mục t r ư ở n g hướng về kiêm ộ t mị đầu lâu đợt tới con lựa chọc đi chết đi vô tận đau đớn tràn ngập trong lòng kiêm ộ t mộ mộ vì đó điên cuồng cũng giống như lúc này gặp đến kia đan lô huyện giống như núi cao đánh tới hướng đỉnh đầu của mình vậy mà đều không có chút nào che chở tâm tư trăm cánh tay thiên thủ cùng nhau quật mà xuống không đề cập tới hắn uy thế như thế nào chỉ là kia quáy khí lưu đã thổi vô số c ả n h cây to làm phóng lên tận trời không được cái này một mị muốn cùng ta đồng quy v u tận một ngụm máu tươi phun ra đức tính khí tức trên thân đã xuống tới thấp nhất mắt thấy trăm ngàn cánh tay đánh xuống không khỏi muốn rách cả m ỹ mắt một đầu m ộ t yêu một đầu m ộ t yêu mà thôi hắn trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh chỉ cảm thấy kia thành hoàng giả an đều không có lòng tốt cô ý g i u giếm như thế tình báo trong chốc lát hận không giết được bọn hắn không được s á t khí nhập tâm thoáng qua đức tính lấy lại tinh thần thấy một kích này truy dưới rốt cục nhận mệnh bình thường móc từ trong ngực ra chất gỗ mặt dây chuyền bóp nát ầm ầm ngay tại đức tính bóp nát mặt dây chuyền chi trước mắt thiên không đột nhiên ở giữa s á t trời vì đó một mảnh sáng tỏ vô số đạo kim quan g t ó é hệ ra tung hoành sen lẫn ở giữa buộc vòng quanh một trương uy nghiêm bao phủ nhét đầy nửa bầu trời to lớn gương mặt địa gương mặt cực tôn cực quý hiện hiện chi t r ớ c mắt liền có trận trận thiện sướng tùy theo mà sinh tiếp theo thiên đ i ệ tinh khí chuyển động theo hóa thành đạo đạo đạo đ trong chốc lát màn đêm tựa như hóa thành vật quốc k i ê m một khuôn mặt liền như là chân phật bình thường thần thánh không thể xâm phạm uy nghiêm không thể nhìn thẳng phật diện quan sát dây núi hờ hững mở miệng yêu nghiệt người thật to gan một tiếng không cao không thấp trách cứ thanh â m không thiên chi trên lại có trăm ngàn lôi xả vì đó tứ nghiệt mà ra phát ra kinh thiên động địa động tính to lớn động tính này như thế to lớn xa xôi ba trăm dặm ăn n ạ c huyện thành đều vì đó vụ vụ chấn động vô số người từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh chỉ cảm thấy trong lòng không hiệu kiềm chế tựa như muốn đại họa lâm đầu đồng dạng như ý tăng như ý tăng nhìn thấy cái này một khuôn mặt trước mắt an n ạ c huyện thanh thủy huyện bên trong g i ả an bùi nguyên hoa hai người ra đầu đều là sắp vỡ trong lòng lập tức sinh ra sợ hai tới bọn hắn đương nhiên biết được gương mặt này chủ nhân là ai như ý tăng tôn này như lai viện ngàn năm dĩ hàng duy nhất một tôn chứng kim thân đại cao thủ phật môn kim thân cùng cấp đạo gia nguyên thần cái này như ý tăng thế nhưng là thiên hạ tuyệt đ ỉ n h là chân chính có thể cùng thiên ý chân nhân chống lại thậm chí tranh đoạt quốc sư đại nhân vật tạch tạch tạch. phật diện xuất hiện trước mắt trong núi rừng một mị liền như bị xét đánh to như vậy thân thể đã động một cái cũng không thể động thậm chí tại một tiếng này trách cứ phía dưới bùi nguyên hoa cũng là không còn dám nhìn nhưng ngay tại hắn phải đóng lại hương hỏa kính thời điểm sắc mặt đột nhiên ngưng tụ hắn thấy được một thanh kiếm một thanh bình thường không có chút nào thần dị kiếm chương ba trăm bốn mươi chín một kiếm con g lạnh vain h vain quần sân trong to lớn một mị sụp đổ mảng lớn mảng lớn bộ dễ dây leo chóc ra tại tạo nên chưa rơi t r o n g cho bụi rơi xuống mà xuống nện ở trong núi rừng rung động â m ầm một đầu bốn cảnh một mị liệu mạng chi thuật tại một tiếng này q u á t k h ẽ bên trong sẽ vì chi sụp đổ xa xa trốn chạy bên ngoài hồ đạo nhân p h ụ phục tại trên mặt đất bên trong một cỗ không thể hình dung lớn uy nghiêm áp bách trong lòng của hắn để toàn thân run dậy gần như không thể hô hấp cấp bậc nguyên thần đại năng lúc ấy đỉnh tiêm cự phách như lai viện chủ như y tăng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra dạng này một tôn đỉnh tiêm cự phách thế mà lại xuất hiện ở đây dù chỉ là tiện tay khắc họa một viên mặt dây chuyển cũng đủ để áp sập thiên liền xem như một đầu tương đương với chân nhân cảnh giới hóa hình đại yêu đều muốn nghe nóng g rồi trốn đi hắn làm sao có thể không sợ hãi thổ sư thần uy thổ sư thần uy tiêu nguyên tự bên trong một đám hòa thượng nhìn phật diện đều là quỳ d ạ ả m xuống đất quỳ b á i đầy dãy mặt m ũ i tràn đầy cùng nhiệt phế tích bên trong ho ra máu đức tính lao tăng cũng nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong lòng nhỏ máu cái này viên mặt dây t r u y ề n là như lai viện rất nhiều đích t r u y ề n môn nhân đều có hộ thân c h i vật đủ để đẩy lui tu hành sáu cảnh chân nhân cho dù là đ ộ lôi kiếp đại chân nhân thường thường cũng sẽ không ra tay để tránh ác nguyên thần chân nhân đây là sao mà bảo quý vật l ã nhưng g p í ở chỉ chi có có tiếc việc thân, hắn thể không thể không là làm lòng, làm một một mị đầu đau Đáng đã đến giận. n sao sao ớ c à y c ũ n là k h ô ngay thể Nhưng làm gì. Ông! g n lúc này hai của hắn bờ đột nhiên chuyển đến một tiếng kiếm minh một kiếm này minh thanh âm lúc đầu như chim nhỏ kêu to như gió thổi thân cây như suối nước l e n keng như trâu rơi khay ngọc tiếp theo kim ngọc va chạm thanh âm đại t á c đức tính không khỏi nhìn lại chỉ thấy màn đêm phật quan giao g ánh phía dưới cách đó không xa đỉnh núi đột nhiên sáng lên một đạo đen trắng sen lẫn cổ pháp bức tranh bức tranh đó lúc đầu chỉ có gần trượng lớn nhỏ trong chấp nhoáng bốn hướng mở rộng hắn quyết tán đồng thời đằng không mà lên c h ậ m chậm chuyển động ở giữa đ ạ o ẩn tràn đầy giống như cùng bốn phía thiên địa phát sinh cộng minh thoáng qua thoáng qua đã lan 10 tràn mười t r ư ợ n g trăm t r ư ợ n g thậm chí cả càng xa đây là hôm đó trong đêm nói đ ổ đức tính trong lòng giật mình liền nghĩ tới hôm đó an lạc huyện trong đêm thấy kia t r ư ơ n g nói đ ổ tựa hồ cùng lúc này không khác nhau chút nào tiếp theo hắn liền thấy một thanh kiếm một thanh bình thường tựa như phản tục võ lâm nhân sĩ đeo thanh công kiếm trôi này thanh công kiếm giờ phút này đang nằm ngang ở một người đầu gối trước người kia ngồi xếp bằng tri địa rõ ràng là nói đồ chính giữa đen trắng l chậm chậm ấ nói nói chỉ ắ là kia nói đồ khuyết tán tứ phương trời đất là chi lay động nhưng hắn trên thân khuyết tán mà ra không phải là tiên linh chi khí cũng không phải phật môn phật lực càng không phải là yêu lực ma khí âm sát quỷ khí cũng không phải thi cương lệ khí người này tu chỉ vì sao không thiên chi bên trên phật diện hình như có cảm giác q một, một, một, một, một chỉ phủi kiếm kiếm đ ạ âm tranh minh nương theo lấy một đạo trong trẻo như nguyện kiếm quang sông lên trời không kiệu kim ế quang anh dũng như long hướng lượn mà lên tựa như một v ệ t kim quang tạo thành chân lòng tách ra đen nhánh màn đêm Nằm sáng kéo r ự cái khí lãng, đống n qua ê này qua một trượng, n đạo kiếm quang đạo vẩn thật sâu theo bọn hắn nghĩ càng là thuần túy tới cực điểm tựa hồ cùng thiên địa tương hợp lại không đụng vào dẫn động mảy may thiên địa linh khí thủ đoạn như vậy là bọn hắn chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe mặc dù chỉ nhìn một kiếm này tựa hồ không bằng k h u n g trời phật diện thanh thế to lớn nhưng lại ngược lại để mấy người càng thêm chấn động ong ong ông. màn đêm trời cao bên trong trong khoảnh khắc hình như có ngàn vạn trường kiếm cùng nhau r é o vang chia cắt màn đêm phật quang bị hai màu trắng đen thay thế trong khoảnh khắc tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới từ cái này giữa không trung phật diện cho đến kia đỉnh núi đạo nhân ở giữa mấy trăm trượng hư không đã bị một đạo vạch phá âm dương trong trẹo kiếm quang xuyên qua vương、Quyền、đạo nhân không trời phật diện giống như không động tĩnh mặc cho kia kiếm quang phá không mà đến chỉ là có chút tự nói một câu. k i ế một này, thế nhưng, tiếng nói vẫn rủ xuống lưu ở giữa, kia trong màn đêm kim quang sen lẫn mà thành、Phật、diện mà thế Phật chậm lưu giữa, kia kim dại rủ ở đêm ảm m đã đạo.、Một、kiếm này giống như không sen lẫn mảy may thiên địa tinh khí lại dẫn động tới thiên địa mạch lạc thiên vận địa mạch đều tại một kiếm bên trong hắn phát ra chi chớp mắt đã cắt đứt quần sơn trong xôi trào thiên địa tinh khí nó nói cho cùng chỉ là một viên mặt dây chuyền như đồng đạo môn phủ lục ngay cả một sợi thần ý cũng không bằng tranh đấu thất bại chẳng bằng thong dong rút đi như ý tăng đều lui đi một trong lòng mọi người chấn động phế tích bên trong nhìn xem trong lòng bàn tay biến mất mặt dây chuyền đức tính sắc mặt cực kỳ khó coi nhưng ngay cả át chủ bài đều đã sốc lên hắn cũng tại không thể làm gì nhìn thật sâu một chút trên đỉnh núi đến nay thấy không rõ hình dạng áo trắng đạo nhân một chút quay người lào đ ả o đi xa người này người này thanh hoàng cho phủ b ù i nguyên hoa tự lẩm bẩm theo bản năng kéo vào ánh mắt nhưng không lợi thấy rõ kia áo trắng đạo nhân hình dạng cũng chỉ cảm giác hai mắt đau xót thân thể lay động một cái hương hỏa kính phát ra không chịu nổi tiếng lên gì dang r á c một tiếng vỡ thành hai mảnh hô hô ba mà n đêm chậm rãi bình tĩnh trở lại giữa không trung trường kiếm được dòng mà quay về tiến non về rừng đồng dạng rơi vào an kỳ sinh trước người nhưng chỉ là một cái trước mắt trên trường kiếm liền đều là vết dạn tiếp theo từng khúc hóa thành khói xanh tiêu tán tại giữa không trung duy có hơn một sợi kim quan g chui vào an kỳ sinh trong bàn tay thanh t r ư ờ n g kiếm này tại nhân gian tới nói đã được cho tinh phẩm định giá cũng phải t r ă m lượm b ằ n dòng nhưng cũng không cách nào gánh chịu vương quyền kiếm lực lượng lao tăng này cũng là quả quyết an kỳ sinh nhìn ra xa xa ánh mắt yếu ớt h ã n biết ngoài ngàn vạn dặm thanh vương đô cũng có như vậy một cái ngồi ngay ngắn đài sen tăng nhân nóng nhìn ngày mới cái này một phật diện cố nhiên ngay cả một sợi thần ý cũng không tính được nhưng nguyên thần thâm bất khả chắc chưa hẳn không thể cách không xuất thủ chỉ là vì một đầu không quan trọng gì một m ị hắn là sẽ không xuất thủ quốc sư tranh đoạt ngày tiệm cận hắn là sẽ không để cho thiên ý chân nhân thấm nhuần hư thực điểm này sớm đã trải vớt ra đại thanh thế cục an kỳ sinh tự nhiên suy tính ra sự thật chứng minh hắn suy tính không sai chỉ là nguyên thần cường đại vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn tiện tay điêu khắc mặt dây chuyền hắn uy thế đã có thể di sơn bảo hải như chính xác xuất thủ chỉ sợ là lòng trời lở đất dầm dầm. k i u cao tới mấy trăm t r ư ợ n g một mị cũng triệt để giải thể vô số đại thụ bộ dễ dây leo như mưa l ố t bốp đập xuống tạo nên mảng lớn mảng lớn b ụ i mù triệt để giải thể về sau hiện ra kia một mị lúc đầu bộ dáng một cái tóc bạc ra m ồ i lao thái bà bất quá một mị không có thư hùng có khác hình dạng như thế nào căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì khúc k h ú một mô mỗ liên tục ho ra máu cả người đã liên động cũng không thể động một mị lấy một linh chi khí là dựa vào giờ phút này dãy núi ở giữa một linh chi khí gần như biến mất hắn không chết đã là may mắn một mô mỗ hồ đạo nhân na di mà đến đỡ lấy cái này lao thụ yêu trong lòng cũng là thở dài cái này một m ô m ô lần này động tác nhiều năm tu chỉ đã hoàn toàn tán loạn chính là không người g i ế t sợ là cũng khó sống sót d ị u ta d ị u ta đi gặp vị kia chân nhân một m ô m ô cưỡng để một hơi nói hồ đạo nhân sắc mặt phức tạp cũng chỉ có thể gật đầu vị lấy run rẩy lao thụ yêu hướng về cách đó không xa đỉnh núi mà đi một m ị trọng thương ngã gục hồ đạo nhân thụ thương lại không đa trọng chỉ chốc lát đã đi tới đỉnh núi, thấy được đỉnh núi như thế khoảng cách vẫn thấy không rõ diện mạo trắng đạo nhân đa tạ chân n h i n cứu một m ẫ m ẫ sắc mặt phức tạp run rẩy hà bái không cần cám ơn ta ngươi vốn nên chết ta cứu ngươi cũng vì giết ngươi an kỷ sinh không mặn không nhạt trả lời một câu hắn xuất thủ một là thăm dò nguyên thần thực lực thứ hai cũng là bởi vì đối với đầu này một mị tinh thần l à c ấ n siêu tập chưa công thành cái này một mị chết sống hắn đương nhiên là không có hứng thú quản không nhọc chân nhân đậu thủ ta cũng là sống không nổi nữa một m ô m ô liên tục ho khan lại cũng không như thế nào ngoài ý mớn hồ đạo nhân cũng đã nhịn không được vị này chân nhân một m ẫ m ẫ lần này cho dù không chết cũng không có vì áp lực còn xin ngươi bỏ qua cho hắn đi ngươi từ u minh đến nhân gian cần làm chuyện gì An phía sinh không để ý tới hồ đạo nhân, nhìn kỷ tới hồ để đạo ý về phía một m mộ mô. Mộ. Tối nhưng a y ngươi t i triển phải thuật thấp, đẳng không không n bí g cấp ơ i hiểu có thể tìm hiểu ra, h Minh học được. Một mị nhưng ĩ đến được. cũng ngươi là từ Một U mị du tẩu sơn lâm thao túng quần sơn trong cỏ cây nhưng muốn trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ sơn lâm cỏ cây tinh khí nhưng cũng là không thể không phải từng cái một m ị thụ yêu tại trong núi rừng đều có loại thủ đoạn này đức tính liền xem như điên rồi cũng không thể đặt mình vào nguy hiểm nếu không được cũng muốn phóng hỏa đó rừng chân nhân pháp nhãn không sai môn bí pháp này hoàn toàn chính xác đến từ u minh chỉ là tiểu yêu là đến từ u minh không giả lại là tại này nhân gian thành yêu một m ô mẫu thân thể lung lay miễn c u ấ n nói v ề phần tiểu yêu phía sau vị đại nhân kia mục đích xin thứ cho tiểu yêu không thể nói ra miệng không nói c ũ n g không thể nói ra miệng trong này khác nhau coi như quá lớn cái trước là trung tâm cái sau liền là thâm trầm sợ hãi có một giới cách trở đều không dám nói ra khỏi miệng có thể thấy được cái này một mị đối với hắn người sau lưng sợ hãi đến trình độ nào chân nhân tiểu yêu đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình như vậy cáo tử hồ đạo nhân trong lòng lộn bột một tiếng lập tức đứng dậy cáo tử hắn sống lớn tuổi như vậy dựa vào là cái gì không phải liền là tiết mệnh lần này vì cái này thụ yêu kém chút đem mình góp đi vào đã đủ rồi như thế nào còn dám tiếp tục chờ đợi có một số việc nghe thế nhưng là sẽ m u ố n mệnh quả nhiên an k ỳ sinh đ ô i lông mày k h ẽ n h ế t một m ồ m ồ đã hoảng hốt không tự chủ được mở miệng vị đại nhân kia muốn ta đến nhân gian b ọ n người chương ba trăm năm mươi nhân sinh tại thế ai được từ tại khoái hoạt bọn người an k ỳ sinh ánh mắt có chút l ó e lên một m ồ mô tự lẩm bẩm hơn một ngàn năm lúc nào mới có thể chờ đợi đạt được, được. t h i ế u yêu đại nạn sắp tới không cách nào hoàn thành ngài g ặ t g i không hiểu dẫn đạo dưới qua lại sự tình tại một m ẫ mỗi trong lòng nhẹ lên dây núi ác chiến bị hàng ma ấn từ trên trời giáng xuống trọng thương đoạt hôn kéo dài mạng sống trong tu h hành cảm thấy đại nạn sắp tới cả đời đủ loại toàn bộ từ trong óc chạy xuôi mà qua cho đến rất nhiều rất nhiều năm trước rất nhiều rất nhiều năm trước đó khi đó hắn vẫn chỉ là một gốc cỏ dại tại trong u minh linh trí hỗn độn một ngày một vị thần nhân từ trên trời giáng xuống tạo nên khí lãng áp đảo m ả n g lớn u minh cỏ dại kia thần nhân thân hình sáng tối chập trợn quanh thân tràn ngập một cỗ quay quẩn không ngừng kinh khủng khí cơ tựa hồ kinh lịch đại chiến hắn sau khi rơi xuống đất túi người xuống sẽ bị gió n ổ tận gốc cỏ dại nhặt lên nhẹ nhàng thở dài cỏ cây từ đến thành linh khó khăn nhất lại là ta chi tội mất thôi gặp được cũng là duyên phận cái này u minh đại loạn không phải sống yên ổn chi đ ị a ta cắt đưa ngươi đi nhân gian là ta c h ờ một người như chuyện này thành ta hứa ngươi âm ti chính thần chức vụ nếu không thành nếu không thành liền để cái này mục nát thiên địa cũng cùng nhau tán đi a nói hắn ánh mắt giơ lên hồi ức đến tận đây im bặt mà dừng a an kỷ sinh lông mày nhữ lại hình tượng không phải hắn c h t ứ c mà là hắn cảm nhận được mãnh liệt phản kháng một m ô m ô tinh thần ba động trong nháy mắt mánh liệt đến c ự c hạng thân thể run mạnh phía dưới đúng là cứ thế mà thoát khỏi an kỳ sinh ảnh hưởng đột nhiên tỉnh táo lại người người một m ô m ô thân thể run dày hai mắt x i n h h ồ n g s ắ c mặt lập tức trở nên dữ tợn nhưng thoáng qua lại từ bình phục lại ảm đạm thất thần thân thể của hắn lung lay một t i ê u mắt thường không thể gặp linh cơ tản mắt ra ánh mắt bên trong thần ý càng phát t ảm đạm thân thể cũng càng phát g i à n mua đã tản mắt ra lâu năm thiếu tu sửa trong phòng mục nát chi vị tâm tình kịch liệt ba động để hắn tiêu tán càng nhanh rất nhiều hình tượng từng cái bị an kỳ sinh bắt giữ trong lòng hơi có chút hiểu rõ Phức tạp. đúng thế bạch vô thường một mô mô bản ngậm miệng không nói nghe được cái tên này thân thể không khỏi r u lên nhịn không được mở miệng ồn nắn là thất ra bạch vô thường tạ thất ra an kỷ sinh nhìn thoáng qua đầu này một mị ánh mắt yếu ớt nổi lên v n sóng than nhẹ một tiếng nói đáng tiếc ngươi sắp chết đ ầ u n à y một mị đối bạch vô thường k í n h sợ chi sâu không thể hình d u n g đã không thể lấy kính sợ trung thành để hình dung cơ hội là cuồng tín đồ đối với thần linh đồng dạng thành kính hơn một ngàn năm từ một viên cỏ dại trưởng thành là bây giờ bốn cảnh một mị căn bản không có đi ra an lạc huyện thậm chí tuyệt phần lớn thời gian đều là một cây có ẩn nấp tại trong núi rừng sở dĩ đến cuối cùng muốn đi ra ngoài c ư ớ p đ o ạ n sinh hồn là bởi vì hắn đại nạn đã đến vì tiếp tục chờ đợi hoàn thành bạch vô thường nhắc nhở hắn mới không thể không rời núi c ư ớ p đ o ạ n sinh hồn cũng nguyên nhân chính là như thế tại hàng ma ấn một k í c h phía dưới đoạn tuyệt hắn kéo dài thọ h ạ n khả năng về sau hắn mới có thể điên cuồng như vậy cũng nguyên nhân chính là đây hắn mới có thể tại c h ạ m đến hắn sâu nhất tầng hồi ức thời điểm mới có thể thoát khỏi mình cho ảnh hưởng đúng vậy a sắp chết một m ẫ m ẫ nhăn như vỏ cây mặt mo trên nổi lên một tia bi a y không khỏi quỳ dạp xuống đất trong chốc lát hắn đã quên đi cái khác trên thân càng phát ra mục nát tản mát khí tức càng phát nhanh chín cái khấu đầu trục xuống cả người thân thể đã mục nát nhìn không ra mảy may nhân dạng kia dọn dọn nước mắt rơi xuống chỗ cỏ xanh thành ấm chậm dãi khuyết tán tư phương là cái này đen như mực đỉnh núi phủ thêm một tầng áo xanh tinh quái sinh ở giữa thiên địa sau khi chết tự nhiên trở về ở thiên địa yêu hồn phạt t o á i đại nạn đến vô lực hồi thiên điểm điểm bóng ánh lục quang phiêu đáng tại bên trên bầu trời lại t ừ bị gió thổi như mưa rơi xuống bốn phía dây núi chỗ rơi chỗ liền có lục sắc tùy theo mà sinh liên tiếp sinh cơ tại sau đại chiến lại tự hạ lâm tại chỗ này dây núi phế tích bên trong chỉ là lại nghĩ biến thành trước đó như vậy cây xanh d â m mát có cây tràn đầy c h i cảnh ít nhất phải mấy chục năm thời gian nhìn không ra nhân dạng mặt mo bên trên đã đã mất đi quan huy hắn đưa đạo hóa thành cây gỗ khô cánh tay vào mặt đất một k h ắ c cuối cùng hắn chỉ muốn trở lại đã tưởng mình không buồn không lo trưởng thành tại trong c u minh thời gian nếu như có thể gặp thất ra một mặt tốt biết bao nhiêu a nhưng mình không có hoàn thành lão nhân ra người nhắc nhở suy nghĩ đến tận đây cũng liền hoàn toàn tán loạn ra di lưu cuối cùng một cái c h ư ớ c mắt hắn tựa như nghe c h ấ p sau l ư n g kia áo trắng đạo nhân nhẹ nhàng tiếng thở dài kỳ thật các người đến chờ đến là là hắn một mô mô run dày trước mắt cuối cùng một sợi sinh cơ theo một giọt nước mắt rơi xuống mà triệt để tiêu tán hô gió nhẹ quét mà đến nhấc lên an k ỳ sinh đã bảo cũng thổi tan một mộ mộ hóa thành bột m i ệ n g thân thể bột m i ệ n g phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được một gốc cũ lục cỏ nhỏ ngoan cường phá đất mà lên an k ỳ sinh quan sát màn đêm phía dưới dần dần, dần có lục quang sơn lâm có chút tự nói bạch vô thường tạ thất a thú vị vị kia không thấy một thân cũng đã để hắn như sấm bên thai bạch vô thường tạ thất ra chờ chính là chính mình điểm này không có lý do an kỷ sinh nhưng trong lòng có chỗ minh ngộ phương thiên địa này bên trong mọi loại khí cơ h ữ n t ạ p thôi d i ệ n đoán mệnh c h i pháp cực kỳ khó được chính xác kết quả nhưng hắn đối với tự thân trưởng k h ô n g đa không cực hạn tại nhục thân khí vận khí cơ thậm chí cả từ nơi sâu xa người khác thiện áp sát ý n h ư u tính đ ề u ẩ n ẩ n có thể bị trong lòng của hắn treo cao gương sáng chiếu chè ra an kỷ sinh có chút nhắm mắt ở giữa tựa hồ bên h a i chân thực xuất hiện k i a m một đạo trăm ngàn năm trước tiếng thở dài nếu không thành nếu không thành liền để cái này mục nát thiên địa cũng cùng nhau tán đi a hắn muốn nói cho mình cái gì hắn lại dựa vào cái gì cho là mình sẽ đến chuyện này chỉ lại là cái gì u minh phủ quốc tế trong lòng các loại suy nghĩ hiện hiện lại tự chém diện an kỷ sinh vươn người đứng dậy tiếp được mang theo tiếng gió vun v ú t chạy mà đến cho vàng dậm chân hạ tòa này núi hoang người có muôn vàn cảm xúc mọi loại suy nghĩ hiếu kỳ là bản tính trời cho con người an kỷ sinh không từng có qua c h ạ m diện tự thân tạp niệm ý nghĩ nhưng hắn tâm như gương sáng treo cao tự có quy c ủ tại bất kỳ cái gì tạp niệm đều không thể ảnh hưởng hắn làm việc bạch vô thường tạ thất u minh phủ quốc tế đạo nhất đồ m ạ c vỡ thậm chí cả toàn bộ hoàng tiên l ê n giới trong lòng của hắn đều có cực lớn hiếu kỳ chỉ là lúc nào làm chuyện xảy ra khi nào hắ theo gió mà ngừng hồ đạo nhân chậm rãi thở ra một hơi dài trên thân mồ hôi lạnh làm ướt da lông cả người đều có chút sáng tối chập trờn tinh thần thay đổi rất nhanh đều có chút nhịn không được hết u y thuật l ạ c cạch theo hắn d ừ n g bước từng cái nhỏ hồng hồ rơi xuống chim chết ê có ôm chân của hắn l ũ n g nịu có leo đến trên người hắn vây quanh hắn xoay quanh còn có nhanh như chớp hướng về nơi xa chạy tiểu tổ tông của ta a hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi còn dám chạy loạn hồ đạo nhân vây tay một cái x á c ở tối nghịch n g m con kia nhỏ hồ đỉnh cái sau lưới không nhúc n í c h giả chết người a hồ đạo nhân bất đắc dĩ thở、dài. g i ã t h ú sinh ra linh tuệ cũng có chút không dễ cho dù hắn đã thành yêu hắn hậu bối cũng không nhất định có thể sinh ra linh tuệ đến cái này mấy cái nhỏ hồng hồ đã là hắn trong hậu bối ít có mấy cái sinh ra linh trí chỉ là cái này quá khó khăn trừ phi rời đi đại thanh nếu không cái này tứ hải bắt hoang đều là nhân tộc vi tôn chỉ là đại thanh bên ngoài hoàng thiên thập lệ quản hạt tri địa tàn khốc viễn siêu đại thanh gấp trăm ngàn lần là chân chính ngàn vạn sinh linh bổng cho một người vô luận người vẫn là mớn thậm chí cả quỷ quái mã đầu hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa liên là hoàng thiên thập lệ cần bọn hắn tồn tại hắn nào dám đi không chỉ là hắn tất cả yêu quỷ cũng đều là bình thường bộ dáng nơi đây không nên ở lâu hồ đạo nhân nhìn lướt qua mấy chỉ tiểu hồ ly đi đem tất cả kinh thư đều mang lên chúng ta dọn nhà lao tổ tông chúng ta chạy mau đi nơi này nguy hiểm như vậy còn mang theo những cái kia lại dạy lại lớn thứ đ ồ nát có làm được cái gì bị dẫn theo đỉnh ngốc nết nhỏ hồng hồ giòn tan m ở miệng chúng ta cái này chạy trốn đi chạy ngươi cái quỷ hồ đạo nhân chỉ tiếp rèn sắc không t h à n h thép t r u n g điệp gõ ở tiểu hồ ly một cái tài hoa hừ hừ nhìn về phía cái khác tiểu hồ ly nhà cái khác tiểu hồ ly giải tán lập tức chạy hướng cách đó không xa chống g ô n g tiêu nguyên tự phế tích nhìn xem đổ nát thê lương tiêu nguyên tự hồi tưởng lại kia thâm sơn tu hành lấy liền bị một cái hàng ma ấn đánh kém chút chết đi một m ố m ố hồ đạo nhân thật sâu thở dài thiên hạ chi lớn lại có gì c h n là chúng ta nơi an thân giữa thiên địa không phải là nhân loại yêu ủy ma q u á i cũng đều sống gian nan cho dù hoàng thiên thập lệ cái này cấp bậc cái thế lại yêu đều sẽ tao nộ hành không xuất thê u minh p h ụ quân u minh p h ụ quân dạng này nhân vật vô địch đều sẽ tao nộ thiên khiển trên đời này thiên hạ này ai có thể thu hoạch được khoái hoạt ai có thể được tự tại nghĩ lại động hắn liền nghe được trong nội viện t r u y ề n đến một tiếng kinh hô Ừm. hồ đạo nhân biến sắc một cái nhảy lên đã xẹt qua trăm trượng chui vào tiêu nguyên tự phế tích bên trong hắn còn chưa ra đời liền thấy một đám nhỏ hồng hồ lựu i dịu vây quanh một đầu nhỏ sữa c h o kêu tựa h ồ không có nguy hiểm gì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không đợi hắn khẩu khí này triệt để đưa tiền đến hắn một viên không thả l ò n g trong lòng bao lâu tâm liền lại nhấc lên chỉ thấy phế tích chính giữa một ngụm giếng cạn biên dưới chỗ đang đứng một cái đưa lưng về phía hắn mà đứng áo trắng đạo nhân đạo nhân không cao không thấp tại hắn cảm ứng bên trong lại tốt nguy nga thần sơn mình liền tựa như một con kiến nhỏ. không khỏi nơm nớp lo sợ đạo nhân này rõ ràng liền là trước đó áo trắng đạo nhân trong lòng của hắn sợ hãi đứng thẳng bất động tại chỗ không dám động an k ỳ sinh lại không để ý đến hồ đạo nhân ý tứ nhưng hai lắng nghe lấy trong giếng động tĩnh hắn hướng trong giếng ném đi một khối đá mà thẳng đến lúc này còn chưa nghe được tảng đá ra đời âm thanh cái này tựa hồ là một ngụm hang không đáy chương ba trăm năm mươi mốt như lai bàn ngược cùng huy hoàng thượng tiên hồ đạo nhân nơm nớp lo sợ đ ứ n g đấy không biết vị này chân nhân muốn làm gì giếng cặn một bên an kỷ sinh ngừng chân một lát sau khe lắc đầu miệm giếng này thâm bất khả chắc lấy hắn rất quan phàm là hắn ra đời dù là lại sâu cũng nghe được đến vang động thú n g chi hắn bỏ ra tảng đá nhiễm lấy chính hắn pháp lực miệng g i ế m này quả nhiên là thông hướng u minh con đường u minh giới cũng không là thế giới n g ầ m mà là phụ thuộc vào nhân gian đạo một cái k h á c tầng dị độ không gian đã từng không chỉ là âm t i quỷ thần thành hoàng quỷ sai thậm chí cả một chút vào nói tiểu chân nhân cũng có thể lui tới u minh đáng tiếc rất nhiều năm trước đó thiên biến về sau không có gì ngoài giải rác một chút âm t i quỷ thần bên ngoài cho dù là thành hoàng đều không thể thông hành âm ty chớ nói chi là người sống Khi âm ty ti tiểu quán chỗ tao nội trường lâm đạo nhân đã là nhập đạo tu vi nhưng cũng yêu cầu chi tại âm ty ti tiểu quán mới mới có thể tiến nhập vô minh nhưng âm ty ti tiểu quán trăm năm vừa hiện xuất hiện c h i điệu mà không chừng bình thường người căn bản tìm c h i không đến miệng giếng này lại là thật sự thông hướng u minh thông đạo giá trị có thể nói cực lớn bất quá lúc này an kỳ sinh tự nhiên không có đi hướng u minh suy nghĩ không đề cập tới kia thâm bất khả chắc thiện ác khó h i ể u bạch vô thường tạ thất u minh c h i điệu cái k h á c quỷ thần thế nhưng phong phú chuyện không có năm chắc hắn là sẽ không đi làm chân nhân ngài đứng đó một lúc lâu hồ đạo nhân thận trọng m ọ lời an kỷ sinh quay người trở lại nhìn thoáng qua cái này vài đầu hồ ly thế gian có ác đ ở người tự nhiên cũng có hiền lành yêu cái này vài đầu hồ ly khó được khí cơ thanh minh không từng có máu nghiệt mang theo chỗ này c h ù a m i ế u không phải nơi ở lâu sau ngày hôm nay không nên quay lại tiện tay tại giếng cạn trên một điểm an kỷ sinh cũng không ngừng lại vẫy tay một cái chó vàng đã bị hắn sách trong tay nhân tiện một con gắt gao nắm lấy chó vàng nhỏ hồng hồ ly cũng bị cùng nhau mang theo tới chi chi chi vật nhỏ này cũng không sợ hiếu kỳ đánh giá an kỷ sinh đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mây mù nó không sợ hồ đạo nhân lại bị hù xanh cả mặt một trái tim sách tại cổ họng tổ tông của ta ngươi thật sự là tổ tông của ta hồ đạo nhân kém chút không khóc lên lúc này cũng dám làm ẩu thú vị vật nhỏ bất quá nuôi một đầu đã đủ phiền an k ỳ sinh nhẹ nhàng trong n y mắt tiểu hồ ly đã đánh lấy bay xoáy ra ngoài lại nhẹ nhàng ra đời hồ đạo nhân nhẹ nhàng thở ra lại nhìn trong sân đã một mảnh trống rỗng lại là ngay cả cái bóng đều không thấy được tiểu hồ ly có chút thất lạc khe kêu một tiếng nó linh hồn thông minh linh trí cao ẩn ẩn có thể trên lệnh đến đi theo cái này áo trắng đạo nhân sẽ có chỗ tốt c ự lớn chỉ là tựa hồ bị người xem thấu hồ đạo nhân ôm lấy tiểu hồ ly than nhẹ một tiếng cái này các loại cao nhân không phải chúng ta có thể chạm đến theo bên người có lẽ là tạo hóa cũng có thể là là thai tường bình an rất tốt người già thành tinh hồ lao tự nhiên không cần phải nói cái này tiểu hồ ly tâm tư hắn nơi nào nhìn không ra chỉ là trên đời này nghĩ được cái gì liền muốn mất đi cái gì đi theo cao nhân cố nhiên là khả năng đạt được tạo hóa nhưng mà càng lớn có thể là nguy hiểm hã từ một ít nhân loại thư tịch trên t h ấ y qua cường giả chân chính không thiếu là thiên s á t cô tinh hình khắc phụ mẫu chỉ là bình thường đi một đường chết một đường cũng không phải là không có đi qua nơi nào liền là từng đợt gió tanh mưa máu vị này háo trắng đạo nhân cho dù là nhập đạo trở thành sự thật hạng người dám đắc tội đã chứng được kim thân như ý tăng hậu quả cũng là khó liệu bỏ qua chưa hẳn không phải chuyện tốt chi chi chi cái này tiểu hồ ly đột nhiên phát ra từng tiếng rồn rập tiếng tê ơ hồ đạo nhân biến sắc chỉ thấy tiểu hồ ly một chút từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài trên mặt đất liên tục lộn mấy vòng quá trình bên trong nó thân thể nho nhỏ khi thì bành trướng khi thì thu nhỏ gân cốt không ngừng mà sát phạt mao tẩy hồ đạo nhân vốn định xuất thủ thấy thế vừa mừng vừa sợ loại trạng thái này hắn mặc dù không có gặp qua phần ngoại lệ tịch bên trong ghi chép tựa hồ liền là phạt m a u tẩy tủy là đại tạo hóa đương đương từng tiếng đụng trung âm thanh phá vỡ màn đêm yên lặng cùng mới lên chi mặt trời mới mọc cùng nhau đem thanh đô thành từ trong yên lặng kéo ra ngoài từng sợi khói bếp tự nhiên đến trong viện dâng lên thanh đều nằm ngang bình nguyên phía trên tường thành cao lớn lại dài đồ vật kéo dài không thấy cuối cùng nhân khẩu rất nhiều so với một chút tiểu quốc gia toàn bộ nhân khẩu đều nhiều hơn nhiều như lai viện tọa lạc tại thành nam chiếm diện tích có ch nội lực miếu t h ở lầu cắt kéo dài một mảnh một chút không nhìn thấy cuối cùng chùa miếu rộng lớn đại đạo trên b ậ c thang từng cái tiểu hòa thượng dậm chân như gió b u n đầu tại rất nhiều chùa miếu bên trong địa i hương như lai viện một chỗ thanh l ũ trong tiểu viện ngồi xếp bằng bên hồ nước một tôn g ầ y gò lao tăng đột nhiên n h ữ mày nhìn hướng hậu viện tầng cao chín m ba mươi ba tầng cao xá lợi tháp giờ phút này xá lợi đỉnh tháp mây mù lan lộn khuyết t á n trăm dặm lại một mươi d m tựa như biển cả dương sóng mạnh liệt chi thế để nhân vọng chi mà tìm đập nhanh viện chủ nỗi lòng có chỗ ba động hồng kỳ tiểu t u y ế t vê đúc vê đúc h Lao t ă những g xuống trong bỏ câu, tay t mồi ngày h nào đến hòa thượng tựa như kim thiết chế tạo pho tượng không núp ních lại mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ những n à y đại hòa thượng là như ý tăng lấy bí pháp chế tạo thành kim cương hộ pháp bất kỳ cái gì một tôn đều có phá quân tội thành chi lực ta muốn gặp v i ệ n chủ lao tăng có chút không người về sau cũng không đợi những n à y kim cương hộ pháp đáp lại vội vàng đi vào xá lợi tháp đi qua trùng điệp xá lợi tháp sắp đến ba mươi ba tầng trước đó lao tăng mới dừng bước viện chủ chuyện gì quá ý nhiễu n g à i thanh tu lương châu trong phủ có biến hóa sinh ra đáng tiếp kiệm u minh phủ quân nhiễu loạn thiên cơ chưa từng phục hồi như cũ không được đến t ậ t cùng cửa phòng đóng chặt bên trong chuyên đến nặng nề như núi than nhẹ âm thanh lương châu phủ sự tỉnh có lẽ có biến hóa nhưng cần p h ả i người tiến về lao tăng đệ xuống trong lòng kinh ngạc lại tự hỏi nhưng cũng không cần đóng chặt trong cửa phòng như ý tăng chậm rãi mở miệng lần này cùng thiên ý giáo tranh p h o n g thắng bại không tại một châu một phủ chỉ ở hắn cùng ta ở giữa châu phủ sự tỉnh thành cũng được bại cũng tốt nêu không ảnh hưởng toàn cục chúng ta về nước chưa lâu như lai viện đã từng tên tuổi sớm đã không thấy lần này nếu là làm không tốt chỉ sợ tại danh dự có c h ứ n g n g ạ i lao tăng có chút chân c h ờ như lai viện dù không phải lấy hương hỏa nguyện lực là dựa vào nhưng chiếm so, nhưng cũng cực lớn hương hỏa nguyện lực liên quan đến lấy rất nhiều tăng chúng tu hành cực kỳ trọng yếu hết thảy đợi ta tu thành bản n h ư ợ c lại nói a không phải thắng không nổi tiên ý chính hỏi như ý tăng nhàn nhạt trả lời một câu không cần phải nhiều lời nữa bàn được người c h ư bồ tát ma ha tắt mẫu có thể sinh chư phật nhất cầm bồ tát phật môn quý nhất là như l a trong viện cùng đại nhật như l a tịnh xưng điện tịch cực kỳ cao bí pháp Như Lai, hai người hợp nhất, chính là Như、Lai、viện hai hợp Lai, là Lai vô sau ố năm q u t r y lấy cầu chi Phật đạo. Các loại điển tịch công Phật pháp, loại điển đạo. đạo là một Cũng c là h ư ư n g ờ i tu h lâu trống u cầu. Lao t trải đầu, lúc này không người trong môn mới truyền đến một tiếng tự nói âm thanh không phải tiên đạo linh cơ không phải ma không phải yêu không phải quỷ cũng không phải phật người này đến tột cùng là thần thánh phương nào đại thanh phía bắc vi tôn thanh đều tọa b ắ c triều nam thanh đều bên trong vương thành cũng tọa b ắ c triều nam nhưng mà từ trăm năm trước thanh đều tối bắc đã không phải vương thành mà là một gian đạo quan đạo quan vàng son lộng lẫy trang trí hào hoa xa xỉ khắp nơi bạch ngọc lọt vào trong tầm mắt đều là kim đồng so với vương thành còn muốn tới t r ắ n g lệ mà đạo quan c h í giữa trung tâm nhất tri địa lại là một gian hàng rào vây lên nhà tranh nhà tranh sau có trăm trượng hòn non bộ trước có dẫn từ ở ngoài ngàn dặm trong núi thanh t u y ể n mỗi một tấc thổ nhưỡng đều là lấy từ các nơi thánh địa linh ngưỡng trồng là thiên hạ thật tài tưới tiêu là nồng đậm gần như thực chất hương hỏa n g u y ệ i lực hắn kết ra trái cây tự nhiên là thiên hạ kỳ chân người tu đạo tha thiết ước mơ chi bảo vật có thể mạnh hồn có thể ẩn linh máy móc bản m ệ n h có thể tăng thêm pháp lực đạo hạnh là thiên hạ đỉnh tiêm linh vật người xưng ơ thảo hoàn đan hô một trung niên đạo nhân vội vàng mà đến dừng bước tại hàng rào bên ngoài không dám bước vào trong đó giáo chủ tiêu phụng cầu kiến hàng rào bên trong kia một đầu thanh tuyền bên mở, một đạo nhân ngồi xếp bằng câu cá nghe vậy cũng không quay đầu lại từ tôi nói không cần để ý lao tặc ngốc kia lòng có cảm giác mà thôi muốn đột phá nơi nào có dễ dàng như vậy lao tặc ngốc kia dù sao cũng là như lai viện ngàn năm thứ nhất giáo chủ vì sao muốn chờ hắn xuất quan chẳng bằng k i a tiêu phụng trên mặt nổi lên một tia l a n h quang hắn là chấp trưởng thiên ý giáo ngoại vụ tổng quản những năm gần đây như lai viện bậc khởi ỷ vào một số người âm thầm ủng hộ hắn cũng không có ăn ít xẹp mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ đem như lai viện nổ tật gốc tuất không cần phải nói thiên ý đạo nhân không nhanh không chấm nhấ phụ lên dễ tin lại từ nhẹ nhàng thả vào trong nước như lai viện truyền thừa xa xưa tu hành giới không có nhưng cùng hắn sánh vai người mặc dù bởi vì u minh phụ quân h à n h không xuất thế mà không rơi nhưng nhiều như vậy nằm qua lại chưa từng làm người tiêu d i ệ t như thế nào không có ý vào tiêu phụng cổ họng p h u n g trào vậy ý của ngài là tiếc như ý tăng đã là kim thân thành c h u cấp bậc nguyên thần nhân vật c h á n dê lẽ lại còn có mạnh hơn ý vào hoàng thiên giới cổ kim đến nay thập đại yêu quỷ tịnh xưng mười lệ tập án sát mà sinh bất tử bất diện là sống dài lâu nhất lao yêu là công nhận so với nguyên thần mạnh hơn tuyệt thế huma hoàng thiên giới cổ kim đến nay gần như m ư ờ i v ạ năm n có thể mạnh hơn bọn hắn cũng bất quá tám người mà thôi đương nhiên bây giờ đã chỉ có hai cái theo nó đi thiên ý chân nhân thanh em giếng cổ không g ậ n sóng như dòng nước trôi không cần để ý tới không khỏi quá mức biệt khuất tiêu phụng khẽ cắn ngôi có chút nhịn không được hắn muốn cùng bản tòa tranh cũng theo hắn đi chính như kêu u minh p h ụ quân từng nói thủy lợi vạn vật mà không tranh cho nên thiên hạ chớ có thể c ù n g tranh như lai、like、cũng được bàn nhược cũng tốt như thế nào bị kịp được cái này u y hoàng thượng tiên thiên ý chân nhân n ữ cảnh k h a n thai muôn vàn ngư đ ồ vạn loại tâm tư tóm lại bất quá là ảo ảnh trong mơ ngay cả như vậy nhưng lại làm gì vội vã đâm thủng đâu rốt cuộc thế gian nhiều khổ nhiều bờn khó được mộng ảo một trận cái này là bản tọa t ử bi chương ba trăm năm mươi hai giữa hư không leo lên khí tức hô hô âm phong quét tại vô tận hoang vu mặt đất phía trên ảm đạm vô quang giữa thiên địa ẩn ẩn có thể thấy được từng tòa sơn hát sơn phong đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên v ờ n quanh tại một tòa nguy nga hùng thành bên ngoài một đoạn thời khắc hùng thành bên trong truyền đến một tiếng rất nhỏ n h non nhanh nhanh tiêu nguyên núi trên một núi hoang nào đó an kỷ sinh ngồi xếp bằng đỉnh núi hắn có chút nhắm mắt ở gi có thể cảm nhận được giữa thiên địa đâu đâu cũng có từ trường biến hóa thiên địa lẫn nhau ở giữa thể phách tinh thần không ngừng phát sinh biến hóa giới này người tu hành tìm danh sơn đại xuyên là bởi vì linh khí nhiều ít cũng là thị thế tránh thai tại ta mà nói tựa hồ cũng kém chi không nhiều giữa rừng núi từ trường càng thêm thuần túy thành chi bên trong dòng người hô tạp từ trường cố nhiên cường đại lại không thể khinh động chậm rãi mở mắt ra an k ỳ sinh quan sát biển mây trong núi rừng cảnh tượng toàn bộ trong lòng của hắn chiếu triệt mà ra chim tước xoay quanh tại không không ở dết gì trong vòng một đêm có cây hủy hết ai đ i u lấy ra viên của mình manh thu du tàu sơn lâm tìm kiếm mới hang động vừa mới chui từ dưới đất lên có cây tham lam hấp thu mặt trời quan huy tiêu nguyên tự nơi nào đó một đầu lao hồ chỉ huy số lớn hồ ly di chuyển một con so tất cả h ư n g hồ đều muốn có linh tính nhỏ h ư n g hồ hiệp đồng chỉ huy chi chi tê ơ nơi nào đó kẽ đất bên trong leo ra lý táp mặt mũi tràn đầy chật vật tìm kiếm thảo nguyên tìm được về sau mừng rỡ như điên h á n tinh thần từ mi tâm lan tràn mà ra dọc theo từ trường mạch lạc khuyết tán tại trong thiết đ i ệ thể ngộ lấy đủ loại biến hóa thiên vận đ i ệ mạch từ trường linh cơ nếu như là huyền tinh là tuyệt đối sạch sẽ thế giới hoàng thiên giới liền là một cái món thập cầm tiên đạo linh cơ phật ma khí cơ oán sát quỷ khí đủ loại huyền tinh phía trên tồn tại không tồn tại khí cơ hôn tạp tại toàn bộ trong thiên địa huyền tinh bên trong hồn phách không còn là bởi vì không có tồn tại dựa vào kiểu p h ù giới bên trong hồn phách không còn là bởi vì thiên địa lôi đình không cho phép mà hoàng thiên giới bên trong hồn phách khó t ồ n cũng là bởi vì khí cơ quá nhiều hồn phách một mình trong đó như là tích thủy nhập mặc hải muốn bảo trì bản thân độ khó chi lớn vượt quá tưởng tượng hương hòa nguyên lực tín ngưỡng lại có thể làm dựa vào bảo trì hồn phách hoàng t r n h hương hòa nguyên lực là âm ti chi nền tảng. không có hương hỏa chi lực âm t i liền không thể tồn tại đây cũng là thiên ý giáo như lai viện cùng chư thành hoàng ở giữa có lẽ có nhất thời chi giao hảo cuối cùng tất nhiên sẽ trở mặt nguyên nhân vị trí là liên quan tới chú thế chi cơ bọn này âm t i quỷ thần cũng không phải sẽ dễ dàng bông tha thiên địa linh khí an kỷ sinh có chút đưa tay từ trường chuyển động ở giữa bốn phía thiên địa linh khí chạy ngược mà đến với hắn đầu ngón tay hội tụ l a n lộn từ xa nhìn lại tựa như một viên thực chất thủy cầu tại dưới ánh mặt trời chiết xạ da lộng lấy hào quang tiên đạo linh cơ phật ma khí cơ oán sát quỷ khí thậm chí cả hương hỏa chi khí hắn cũng đều là dựa vào thiên địa linh khí m à thành đạo phật yêu ma quỷ n a m đạo tu hành căn cơ khác biệt lại đều là không thể rời cái này thiên địa linh khí đáng tiếc giới này thiên địa linh khí quá mức cổ quái để trong lòng của hắn một mực dâng lên cảnh giác mỗi lần hấp thu trước đó đều sẽ có loại mánh liệt đến cực điểm tìm đập nhanh hắn là nửa điểm đều không muốn đụt vào hô con ngón đ ú n g ra cái này một đoàn hội tụ linh khí liền tại vách núi trước đó sụp đổ ra chiết xạ sắc thái như cầu vồng lôi kéo ra hơn m ư ơ i triệu tiếp theo an kỷ sinh chậm rãi nhắm mắt lại bốn phía từ trường chuyển động theo nhất thời phong thủy hội tụ chỗ chi sơn tự nhiên mà vậy liền trở thành quần sơn trong tâm từ trường phong thủy chi đầu n g u ồ n khí loại sơ thành vẫn cần rèn luyện như thế mới có thể tiến thêm một bước hoàng thiên giới chi nhập đạo nhập không phải là thiên đạo càng không phải là đại đạo mà là t i ê n ma thần ma đạo phù hợp là giữa thiên địa rất nhiều khí cơ trong nháy mắt t r ă m g i m giết ngàn g i m lấy người đầu di sơn đ ả o hải đấu chuyển tinh di hết thẻ thần thông ùy vào chính là giữa thiên địa đâu đâu cũng có khí cơ hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm nhận được sâu trong hư không cái này từng đạo khí cơ phía trên leo lên khí tức cường đại mỗi một đạo khí tức liền mang ý nghĩa một tôn trí ít nhập đạo thậm chí nguyên thần cường đại tồn tại bán mức quả tốt nhất son phấn một nước phụ thành tới tốt lắm hàng chư vị đại gia mua được đưa cho thế t i ế p lên năm tháng thuốc tốt cỏ nhà ai cửa hàng muốn thu không mua cũng đến xem thử a vào lúc giữa chưa a n n ạ c huyện lộ r a càng phát ra náo nhiệt phun hoa phụ cận thôn xóm t h ô n dân hành thương tiểu phiến cửa hàng đều đang hô hoán hết sức náo nhiệt tắt ngũ lăng chẳng có mục đích đi tại trên đường cái r a mặt lắp một cái lại là lắp một cái có trời mới biết hắn đi mấy lần không làm sao được mình cái này tay ra quá bá đạo một không hài lòng liền làm ộ t bàn tay cái này ai chịu nội a gần mười vạn năm tuế nguyệt phát triển ra văn minh chính là như vậy mà thôi thật sự là giai cấp cố hóa đến không thể vắn hồi mục long thành đánh giá ngoại giới hết thảy trong lòng lắc đầu mười vạn năm tương đối thiên địa tới nói tính không được bao dài nhưng mà có nhân văn ghi lại mười vạn năm liền d á n g dấp không hợp t h ó i thưởng đại huyền ghi chép không hơn vạn năm mà thôi như thế tháng năm dài đằng đắng hoàng thiên giới từng cái phương diện lại rơi sau làm người giận sôi cái này phía sau hàng nghĩa để mục long thành không khỏi suy nghĩ ngắn ngủi mấy ngày hẳn đ i với cái này hoàng thiên giới cũng coi là có chút hiểu do so với mặt ngoài vương triều quốc gia phía sau người tu hành mới là thế giới này chân chính tầng cao nhất bọn hắn đứng ở kim tự tháp đ ỉ n h lấy thiên hạ là cung cấp trong lúc vô hình thế giới đều án chiếu lấy tâm tư của bọn hắn vận hành mà không phải dân chúng ý nguyện trên thực tế thế giới này có thể có gần mười vạn năm lịch sử tồn tại không phải bởi vì thế giới này không có tuyệt tự mà là bởi vì kiêm mười đầu tiên địa hóa sinh m à ra gần như bất tử bất diệt đại yêu quỷ hoàng tiên h thập lệ văn tự n ô n ngữ văn minh cách sống đẳng cấp chế độ nhân văn tỉnh hoài xã hội phát triển ngàn người vạn người khác biệt tư tưởng phương thế giới này nếu là hư giả Chưa sáng lập đây một thẻ không không tin. người tinh thần muốn đạt tới loại trình độ nào mới có thể sáng lập một cái văn minh cho dù chỉ là cái lạc hậu văn minh thay ra ngài còn phải xem bao lâu nghe trong lòng thỉnh thoảng vang lên thanh nhâm tắc ngũ lăng không còn muốn sống đi tới nhịn không được trong lòng hỏi hắn đã nắm giữ cùng cái này tay ra giao lưu phương thức cũng hiểu được ý hợp tâm đầu chi pháp bất quá ra ngoài ý định trong lòng nhưng không có âm thanh vị tia tay ra tựa hồ lâm vào trong yên lặng hắn hơi xứng sở liền thấy dạo bước đi trong đám người an kỳ sinh cảm thấy giật mình lao sư người trở về rồi tắt ngũ lăng mừng rỡ tiến lên hai bước không người an kỳ sinh ra ngoài mấy ngày nay hắn thật sự là dục tiên dục tử trong mỗi ngày trên nhà cao tầng luyện quyền tay chân lầm cầm sơ ý một chút ngã xuống đến sẽ phải mặn giả lúc này gặp đến an kỳ sinh ý niệm đầu tiên liền là để hắn nhìn, nhìn cánh tay của mình bất quá tiếp theo một cái trước mắt hắn có có chút do dự cái này tay ra mặc dù đối với mình ác hình ác trạng nhưng mình trong khoảng thời gian này tiến bộ thế nhưng là hiệu quả nhanh chóng đi đến gần trong lòng của hắn thản nhiên sinh ra kính sợ cái này hơn m ộ ư ơ i ngày tu trì hắn tự giác so với trước đó mạnh lên gấp m ộ ư ơ i nhưng mà nhìn thấy an kỳ sinh vẫn là không khỏi kính sợ trực giác hắn thật t i ê n lặng bề ngoài phía dưới ẩn giấu đi để người kinh dị lực lượng kinh khủng không sai tiến cảnh còn có thể an kỳ sinh khẽ gật đầu hắn tại trong núi rừng tu trì m ư ơ i ngày không có gì ngoài thể ngộ sông núi địa mạch phí tràng bên ngoài chính là muốn cho t á t ngũ lăng mục long thành một cái rèn luyện thời gian t á t ngũ lăng tư chất đến cùng bình thường muốn đạt tới hắn muốn độ cao tự nhiên cần hức. mục long thành dạng này chân thành tại nói nhân kiệt đối với lúc này t á t ngũ lăng t ớ i nói đã tính được l à hắc mà cái này hơn m ộ ư ơ i ngày lựa chọn thái cực cảm ứ n g thiên t á t ngũ lăng tự nhiên không thể ngưng kết khí loại bất quá từ trường sơ bộ trình hợp tại mục long thành chỉ điểm xuống thể phép tinh tiến không hề nghi ngờ đều đạt đến một cái độ cao mới lao đạo sĩ này cũng không phải là cái quỳ mục nói cách khác giới này bất kỳ một cái nào có thể tiếp xúc người tu hành đều đã là trăm ngàn người bên trong chọn một vô luận là tư chất vẫn là khí v ậ n nắm lao sư phúc tắc ngũ lăng t i ê u dung có chút miễn cưỡng có quan hệ với tay ra sự t ì n h hắn có chút không muốn nói lại cảm thấy không nói xin lỗi lao sư tín nhiệm an k ỳ sinh đối tâm tình của hắn thấy rõ nhưng cũng không nói ra người nói với bí mật bảo thủ là thiên tính nhất định phải suy cho cùng không có ý nghĩa gì đương nhiên càng quan trọng hơn là tắc ngũ lăng coi là bí mật với hắn mà nói không phải bí mật rốt cuộc người lựa chọn thái cực cảm ứng thiên không biết là tốt là xấu bất quá đã lựa chọn tự nhiên muốn đi xuống hôm nay lại tính ngày mai bắt đầu mỗi ngày ta chỉ điểm ngươi nửa canh giờ an kỳ sinh không coi ai ra gì nói thời gian còn lại ngươi nhưng tự học t ắ t ngũ lăng đảo qua bốn phía tựa hồ căn bản không ai nghe được đối thoại của bọn họ trong lòng một bẩm về sau không người nói tạ đ ã tạ lao sư hắn t hay vào rất nhanh không chút nào bị an kỳ sinh tuổi trẻ bề ngoài làm cho mê hoặc trên đời này nhưng còn nhiều rất nhiều chú nhan bất lao cao nhân truyền cho ngươi đương nhiên sẽ không t à n g tư chỉ là có thể được nhiều ít muốn nhìn vận mệnh của ngươi an kỳ sinh khoác k h o tay đi mua một ít thịt rượu đến tối nay ta muốn chiêu đại khách nhân lao sư khách nhân tắc ngũ lăng hơi s ư ớ n g sở tựa hồ không ngừng lão sư nói qua còn có bằng hữu tại gặp an kỳ sinh đi xa có chút nhẹ nhàng thở ra quay người rời đi đi mua thịt rượu đi cánh tay của hắn bên trong mục long thành tâm thần có chút hiện ra gợn sóng ngàn vạn suy nghĩ hiện hiện thật là an kỳ sinh hắn rốt cuộc là ai an n ạ c huyện miếu thành hoàng do người không ít hương hỏa cũng coi như c h ẳ n g đ ấy đốt hương c h i vị xa x a có thể nghe đạo chỉ là so với thành bắc thiên ý điểm xem nhưng lại kém chi không ít miếu thành hoàng chỗ sâu phàm nhân không thể gặp thành hoàng trong phủ ệ bùi nguyên hoa nắm vớt vỡ vụn hương hòa kính trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy kia u h á o trắng đạo nhân có lớn cổ quái a bùi nguyên hoa tự lẩm bẩm vương quyền đạo nhân vương quyền đạo nhân cái này là thần thánh phương nào một khi xuất thủ rất nhiều chuyện là không cách nào d i u d i ế m tỉ như pháp lực một kiếm t i ê uy thế cực lớn nhưng mà hắn chưa từng ở trong đó nhìn thấy mảy may pháp lực ba động không có tiên linh khí cơ cũng không có oán sát quỷ khí nhưng nếu nói phát ra một kiếm này người là người phàm phu tục tử hắn lại thế nào cũng không tin một người phàm phu tục tử không nói có hay không đảm lượng trực diện nguyên thần khí tức coi như dám lại thế nào làm được trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy kia tháo trắng đạo nhân tất nhiên có đại bí mật đúng lúc này thất kinh thanh âm chuyển đến phá vỡ suy nghĩ của hắn thành hoàng đại nhân thành hoàng đại nhân việc lớn không tốt việc lớn không tốt ta chương ba trăm năm mươi ba phổ độ chúng sinh bùi nguyên hoa nhúng mày trách cứ chuyện gì kinh hoàng một cái dẫn theo câu hồn liên tiểu quỷ sợ hái quỷ gối ngoài cửa cao giọng la lên không biết từ đâu tới hai cái người giấy h ả o h ả o lợi hại đánh đổ mưu đại tướng quân một đường đánh đem tiền đến cái gì người giấy bùi nguyên hoa cho mày sau dường như phát giác cái gì đông nhiên đứng dậy từ đột nhiên cửa lớn đã mở ra ra ngoài chỉ là một cướp đạp lăn trước cửa tiểu quỷ đã đ ế như có, có nhưng p chính là như thế hai cái người giấy lúc này ở thành hoàng trong phủ đệ mạnh mẽ đâm tới từng cái tiểu quỷ bị đánh nao nao trực hiếu rõ ràng chỉ là nhất quyền nhất tước lại đánh một loại quỷ đem r h ậ t vật lưu lại thật cương liệt ý niệm bùi nguyên hoa nhìn lướt qua chỉ đánh không giết hai cái người giấy cao giọng mở miệng cao nhân vương nào cùng bản thành hoàng mở như thế cho đùa hắn lời nói lời nói trước mắt hương hỏa chi khí c u ầ n c u ộ n mà đến trong nháy mắt đem hai cái người giấy bao phủ tại bên trong một đám tiểu quỷ lúc này mới thối lui hắn nhìn rõ ràng hai cái này người giấy trên thân bao phủ cường đại ý niệm chính là cái này ý niệm ra chỉ phía dưới hai cái này người giấy nhất quyền nhất cước mới có thể để cho một đám quỷ thần cũng không thể ngăn cản đồng thời trong lòng cũng có chút tức giận đại c ầ u còn phải xem chủ nhân hai cái người giấy liền đổ một chỗ tiểu quỷ để trên mặt hắn làm sao treo n ổ i sao mặc dù bởi vì một ít công việc thanh hoàng trong phủ đắc lực quỷ thần đều sai phái ra đi hai cái người giấy dưng tay mặc cho hương hỏa chi khí bao phủ chỉ là chắp tay nói này đến là mời thành hoàng dự tiệc dự tiệc bùi nguyên hoa trong lòng hơi động trầm giọng hỏi các hạ là ai vì sao muốn mời bạn thành hoàng dự tiệc hai cái người giấy không đáp trong đó một cái từ sau lưng một vòng một khung giấy đâm màu trắng cố kiệu thổi hơi cũng giống như bành trướng vừa vặn bị hai cái người giấy một t r ư ớ c một sau nâng lên lúc này mới nói mời bùi nguyên hoa ánh mắt lấp lóe lại là biết được hỏi không ra nguyên cớ như nghĩ n g biết được chỉ có thể tiến đến dự tiệc thành hoàng đại nhân không thể dễ tin gặp bùi nguyên hoa tựa hồ có vẻ siêu lòng một lao quỷ không khỏi c ứ n lên vội vàng tiến lên với hai cái này người giấy đã thương thật nhiều kém quỷ lại không nói rõ lai lịch chủ nhân nếu là thật lòng nghĩ mời thành hoàng dự tiệc cần gì phải như thế lý lao nói chính là thành hoàng đại nhân không thể tiến đến a cái khác tiểu quỷ cũng đều nhao nhao khuyên giải bùi nguyên hoa không nói chỉ là nhìn chằm chằm kia hai cái ngay cả gương mặt đều không có người giấy ý niệm trong lòng bắt chuyển định chủ ý Tốt. trông trạch Thành một Các coi chỉ cực Hán người viện, bản thành Hoàng chỉ là liền đến. Hán uy vọng cực cao, một lời rơi, cao, là uy đã ngồi xuống giấy kiệu phía trên cái này giấy kiệu ngoài ý liệu cứng cỏi hai cái này người giấy lực đạo tựa hồ cũng khá lớn điên khéo vấp liền hướng về đến chỗ mà đi bùi nguyên hoa ánh mắt yếu đớt hắn là an nạc huyện thành hoàng tại cái này an nạc huyện bên trong tự có hương hỏa gia trì ở ngoài thành trăm cái hắn cũng không phải đức tính giá an dạng này bản m ệ n h cảnh giới cao thủ đối thủ nhưng trong thành này lại có thể chống lại như chủ nhân này là bản m ệ n h tu sĩ hắn tự nhiên không sợ nếu là vào nói kia cho dù là tại thành hoàng trong phủ cũng lại là không ngăn cản được người giấy bước chân nhẹ nhàng rất nhanh liền đi ra thành hoàng giới vực đi tới a nổ trong thành Lúc người à y t r ă n giấy a trời, nhất đêm bao à n thành, thành, thành t rượu chạy ư như bay rất nhanh đã đi tới thành nam đến nơi này bùi nguyên hoa trong lòng liền lá chấn động cảm nhận được một loại t r ư ớ c n a y chưa từng có khí tràn g k h u y ế t tán trong lòng tăng vọt lên một cỗ tường hòa thanh tĩnh đại tự tại chi ý lâu bị hương hỏa xâm nhiễm chết lặng tâm linh cũng không khỏi run lên trở nên tiên hoạt tựa như đi tới trong truyền thuyết phúc địa đạo trường tự có gột rửa lòng người tịnh hóa hồn phách công hiệu đây là bùi nguyên hoa ngồi không yên n ả y lên hạ cố t i ệ u rơi vào một cái thanh l ũ tiểu viện bên ngoài hô hai cái người giấy lúc này mới lay động một cái tựa như đã mất đi lực lượng cùng tia giấy kiệu cùng nhau phiêu hốt rơi trên mặt đất rõ ràng là ba khối lớn chừng bàn tay tầm thường nhất trán giấy thanh hoang đã đến vì sao không tiến bảo bình tĩnh giọng ôn hòa chậm rãi từ trong lòng vang lên bùi nguyên hoa hít sâu một hơi đệ xuống tạp n i ệ m dậm chân trước đạp từ cửa lớn đóng chặt xuyên qua đi vào đi vào trong viện chỉ thấy trong viện thành l u ánh trăng rủ xuống chạy xuống một đạo nhân ngồi tại bàn đá trước đó dưới cây giảm một n g ụ m hỏa lô nấu lấy rượu trên bàn trưng bày nhất điệp điệp hiện ra n h i ệ t khí thịt rượu quả nhiên là hắn bùi nguyên hoa chấn động trong lòng mặc dù sớm có đón trước thật gặp được người vẫn còn có chút trấn kinh phải biết vị này cực có thể là một tôn chân nhân không phải như thế nào dám ra tay với như ý tăng chân nhân mở tiệp chiêu đã nhìn xem không còn che giấu sắc mặt bình thản ung dung áo trắng đạo nhân bùi nguyên hoa trong lòng cảm giác nặng nề tiêu nguyên trong núi còn không nhìn thấy mặt mũi của hắn lúc này lại không còn che giấu thành hoàng lâu ăn khói lửa nhân gian lại không biết bao lâu chưa từng t h ư ở n g thức qua nhân gian thịt rượu rồi an k ỳ sinh thản nhiên nhìn một chút bùi nguyên hoa k h o á t tay ngồi bùi nguyên hoa trong lòng k i ê n kỵ nhưng đến đều tới tự nhiên cũng không có e ngại đạo lý tiến lên hai bước dương lên lần sau ngồi xuống rượu ấm vừa vặn an kỷ sinh nhắc lên bầu rượu là bùi nguyên hoa chân một chén thanh nội tiểu phụng tiên rượu hơi có chút nhặt n ẽ o nhưng cũng tính có chút tư vị. có thể nếm thử m ộ t hai trước đó vài ngày tại tiêu nguyên núi mộ ra thật sự là mở rộng tầm mắt chân nhân phong thái c h i thịnh thật sự là bình sinh không thấy b ù i nguyên hoa bưng chén rượu lên xin hỏi chân nhân hôm nay mở tiệc chiêu đ á i bùi mũ cần làm chuyện gì không nói rõ chén rượu này không dám b u ô n g x u ố n g dưới càng đến gần an kỳ sinh hắn càng là kiên kỵ rõ ràng không có chút nào pháp lực khí tức tựa như chỉ là phàm phu tục tử nhưng là ở vào hắn bên cạnh thân nhưng dù sao có loại phàm nhân đặt mình vào hồ báo bên cạnh thân cảm giác cái này vương quyền đạo nhân hắn chưa từng nghe thấy những ngày này đã từng tìm tòi rất nhiều tin tức h ỏ i tham quan chư địa thành hoàng thậm chí h ỏ i tham q u a châu thành hoàng công lương sâu nhưng mà không có dù là một người nghe nói qua cái này vương quyền đạo nhân danh tự thanh hoàng cảm thấy âm t i con đường phía trước ở đâu an kỳ sinh đặt chén rượu xuống đã mất đi u minh nâng đỡ các ngươi thành hoàng có thể tranh qua thiên ý giáo như lai viện sao đại thanh địa vực bao la mặc dù hoang vắng nhưng bởi vì hoàng thiên giới đặc thù thành tri tuyệt không phải s ố ít, một chỗ một thành hoàng từng có lúc âm t i thành hoàng chi thế có thể để cho lúc toàn thịnh như lai viện đều tránh lui hết thể suy sụp ngay tại ở u minh phủ quân biến mất về sau b ù i nguyên hoa tay cực kỳ ổn rượu trong chén mảy may gợn sóng không sinh thanh hoàng chỉ tại bảo vệ vật dân làm gì cùng người tranh thanh hoàng cũng được âm ti cũng tốt tôn sưng quỷ thần kỳ thực tại tầm thường người trong mắt liền là quỷ dù là có lại nhiều tên tuổi tại tín chúng trong mắt cũng tuyệt không như hòa thượng đạo sĩ lại càng dễ thân cận bởi vì cái sau là đồng loại mặc dù chỉ là bọn hắn mình cho rằng như thế lời nói xuông nói quá nhiều khác biệt không cần thiết âm ti quỷ thần tình cảnh rất nhiều người đều rõ ràng gặp hắn không nói an kỳ sinh uống cạn rượu trong chén nhà nhạc hỏi lại không biết bây giờ an lạc h u ệ n hưng hòa còn có t quỷ, quỷ hương ể hỏa ị u đối với quỷ thần mà nói hắn trọng yếu không thua gì nước đối với nhân loại người không có nước sẽ chết quỷ thần không có hương hỏa trần trụi đặt mình vào ở giữa thiên địa đồng rạn muốn chết đã mất đi linh trí cùng chết có gì khác cùng thiên ý giao tranh đoạn, đồng ý như、lai、viện giáo lai ý ý bùi nguyên hoa không đáp lời an k ỳ sinh lại tự khai âm thanh lấy an nạc huyện môi hướng ngày sau trạng thái tám mươi năm sau m i ế u thành hoàng đem triệt để mất đi linh dị làm người c h ố vứt bỏ người cũng đem lưu lạc làm cô hồn giã quỷ bùi nguyên hoa ở trước mặt hắn không có bí mật dạng gì lời nói có thể đánh động hắn an k ỳ sinh tự nhiên nhất thanh nhị sở trên thực tế như lai viện liền là dùng cái này thuyết phục châu thành hoàng công lương sâu chí ít mặt ngoài như thế nhìn xem trước mặt thần sắc bình thản nói người bùi nguyên hoa đột nhiên có chút miệng đắng lơi khô uống cạn rượu trong chén khàn giọng nói chân nhân làm sao lại biết thành hoàng thọ hạn chỉ có phán quan biết được phán quan đều đã biến mất bây giờ cho dù là châu thành hoàng cũng không biết hắn thọ hạn dù là chính hắn cũng chỉ là có như vậy một cái cảm ứng ẩn ẩn biết được mình đại nạn tại tám mươi năm về sau khi đó hương hỏa nếu không thể khôi phục cường thịnh hắn liền phải chết triệt triệt để để chết rồi người không ăn cơm muốn chết quỷ thần không hương hỏa không thể sống đây là lẽ thường tính toán cũng đã biết đại、khái. an kỷ sinh ánh mắt yếu đ t tiêu nguyên núi một nhóm hắn tự nhiên không phải là không có thu hoạch từ cái này một mộ mộ trên thân hắn chẳng những phải ve sầu bạch vô thường tin tức biết chắc hiểu không ít u minh chi bí thành hoàng trên bản chất là u minh tại nhân gian giới kéo dài u minh muốn gặp phải vấn đề thành hoàng tiểu quỷ nhóm đều muốn đứng trước đó chính là thọ hạ một mộ mộ tu chỉ ngàn năm chưa từng đá thương người chưa từng ra núi rừng thậm chí ngay cả cắm d ễ chi địa đều rất ít di động sở dĩ rời núi cấp đoạt phạm nhân sinh hồn tinh huyết chính là vì duyên thọ vì sống sót đồng lý chân chính đến chống đỡ không nổi đi ngày đó những n à y đã từng vạn dân kính ngưỡng thành hoàng nhóm tại thời khắc sinh tử sẽ sẽ không lựa chọn c á i này một con đường đến lúc đó trải rộng tất cả thành trì thành hoàng hết thẻ hóa thành l ệ quỷ kia lại chính là kinh khủng bực nào cảnh tượng bùi nguyên hoa trong lòng tạp niệm mọc thành bụi mấy chuyến chập trùng về sau c h ầ m rãi hỏi kia chân nhân mời ta tới là An Kỳ ngón tay vừa sinh ngón bàn Phổ độ chúng sinh Trường nhân sư, làm quốc sư, làm thiền、sư. Người chi tu hành, không chỉ ở tại tinh khí thần Cũng thiện kỷ khí sư, sư, sư chi tại Cái gọi là biết thiện, biết Phổ chỉ chỗ gõ mặt tu tâm làm làm làm là là độ quốc ác l ở ở cũng có được ngưng trọng tâm học cái bóng gặp thiệt vui gặp ác ghét cũng nghèo liền uốn nắn đây là an k ỳ sinh bản tâm chi đạo tự nhiên mà vậy chính như đói bụng ăn cơm khát uống nước tâm cảnh tu chỉ tại bất luận cái gì chỗ rất nhỏ thể hiện người sai vô nắn n vương triều sai cũng uốn nắn ngày đó sai đồng dạng có thể uốn nắn làm nhân sư làm quốc sư làm thiên sư cái này cũng là tu hành chi hành hợp nhất chính là như thế phổ độ chúng sinh bùi nguyên hoa khỏe mắt run dậy một chút chỉ coi hắn là thuận miệng qua loa hữu tâm phẩy tay á o bỏ đi nhưng vẫn là kiểm chế sùng dưới đưa tay mang tới bầu rượu là hai người rót rượu cũng không hỏi thăm chỉ là một chén tiếp một chén uống vào h ồ n phách không cách nào nhấm nháp nhân gian thịt rượu thương hỏa ra chỉ quỷ thần lại là có thể chỉ bất quá nghĩ như phàm nhân đồng dạng uống say chắc b ụ n g lại là không thể hắn không tin an k ỳ sinh cũng không có giải thích suy nghĩ cười cười nói mời ngươi tới là muốn làm cái giao dịch bùi nguyên hoa tinh thần chấn động lần này lại là tin chân nhân tình giảng ta có bí pháp nhưng riêng ngươi trí thọ lại có hai điều kiện an kỷ sinh dựng thẳng lên hai ngón tay bùi nguyên hoa đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra lập tức lại là siết chặt xin lắng nghe hắn không hỏi an kỳ sinh duyên thọ c h i pháp là cái gì bởi vì cái này căn bản không lừa được người hắn đã hẹn mình đến đây tất nhiên là có năm chắc có lẽ là đạt được cái gì thượng cổ bị pháp một ta cần người giúp ta đúc thành một thanh pháp binh an kỳ sinh c h ầ m rãi mở miệng vương quyền kiếm vô hình vô chất nhưng diễn trọng binh chỉ là theo hắn nhập mộng đại tiên muốn phát huy toàn bộ uy năng cũng đồng dạng cần định tiêm vật hấp dẫn muốn đạt tới đăng nhiều kỳ thể cũng không cần thiết trình độ còn không đạt được pháp binh bùi nguyên hoa lông mày đầu tiên là n h ữ một cái lại từ thư giãn gật gật đầu đáp ứng như chân nhân cần thiết tri vật không phải quá mức trần quý bùi mố có lẽ có thể giúp một tay một h a i lời nói chưa hề nói đầy hắn là thành hoàng địa chi nhiều năm trong tay tự nhiên góp nhặt có một nhóm linh tài Quỷ thần cần thiết chi binh đều do ưu minh mà ra hắn dùng không lên nếu có thể đổi lấy duyên thọ chi pháp tự nhiên cũng là có thể chỉ là cái này áo trắng đạo nhân thâm bất khả chắc cho dù chưa từng trở thành sự thật tất nhiên cũng là nhập đạo chi cấp số tiểu c h â n nhân nếu là cần thiết chất liệu quá mức c h â n quý hắn cũng lực có thua an k ỳ sinh có chút nghĩ n g h ĩ tại bùi nguyên hoa kinh ngạc trên nét mặt gật gật đầu ta cần thiết chi vật ngươi chân tàng bên trong góp một góp nghĩ đến h ẳ n là không sai bị lắm hắn mấy chuyến nhập mộng bùi nguyên hoa tự nhiên sẽ hiểu hắn chân tàng v ô liếng thành hoàng mấy trăm năm tích lũy mặc dù không đủ để đúc thành pháp binh nhưng để hắn cùng toàn bộ lương châu rất nhiều thành hoàng góp một góp cũng s ắ p xỉ có thể làm ra một thanh hình thức ban đầu bùi nguyên hoa trong lòng có chút quỳ dị ngươi còn biết ta có nào chân tàng hay sao nếu như thế bùi mỗ tự nhiên không có vấn đề suy nghĩ trợt loay lên bùi nguyên hoa cũng không biết trước mặt đạo nhân này vờ ơ im mà để mắt tới toàn bộ lương châu tất cả thành hoàng v ừ liếng lại hỏi một thanh pháp binh như thế nào bị kịp được duyên thọ bí pháp c h â n quý an k ỳ sinh ánh mắt yếu ớt c h ậ m g ã i nói ta muốn tại lương châu khai tông lập phái cần chư thành hoàng p h á t lực là ta rời núi tụ vận hắn chỉ đạo ở chỗ thiên địa từ trường mà dây núi hội tụ chi địa từ trường mánh liệt nhất nếu là có thể sáng lập ra huyền tinh núi võ đang như vậy bảy mươi hai phong hướng lớn đỉnh tuyệt đỉnh phong thủy chi địa chỗ tốt không cần nói cũng biết chỗ tốt này còn không chỉ là tu hành trình độ nào đo tới nói cái này một cái điều kiện so với cái thứ nhất còn trọng yếu nhiều khai tông lập phái rời núi tụ vận cái này đây không có khả năng dù là biết an kỳ sinh toan tính không nhỏ bùi nguyên hoa vẫn là hít sâu m ộ t hơi thanh hoàng làm địa chi trên lý luận có giám thị thổ địa sơn thần năng lực nhưng mà di sơn đ ả o hải há lại dễ dàng sự tỉnh phạm nhân trong truyền thuyết thổ địa sơn thần đều có di sơn đ ả o hải chi năng kỳ thực căn bản là lời lẽ sai trái thổ địa sơn thần phụ thuộc vào mặt đất sông núi mà sống dùng cái này tụ tập hư ơ n g hỏa ở đâu là cái sơn thần đều có rời núi chi pháp thanh hoàng rời núi tự nhiên không phải là không thể nhưng tia tiêu hao chỉ lớn cũng rất là không hợp t h o i thưởng chớ nói chi là chư thanh hoàng âm t i thanh hoàng chia làm huyện phủ châu ba cái đẳng cấp hẳn cố nhiên tại rất nhiều thành hoàng bên trong có chút chút danh mỏng cũng không đạt được ra lệnh cho bọn họ tình trạng muốn chư thành hoàng phát lực kia là mơ mộng quá rồi chớ nói chi là khai tông lập phái lương châu khai tông lập phái không chỉ là cần thành hoàng đồng ý còn muốn thiên ý giáo cho phép lần này để như lai viện tiền đến vẫn là châu thành hoàng cùng như ý tăng l ư u đồ cái khác giáo phái nơi nào có tư cách vào đến rốt cuộc khai tông lập phái cũng không phải ngươi tìm đỉnh núi kéo cờ là được vì sao không có khả năng an kỷ sinh bưng chén rượu lên chậm rãi uống một hơi cạn sạch mới chậm rãi nói lương、châu、hương hỏa không lấy một hào Thiên y giáo quản được đến toàn bộ tu hành giới sao không lấy hương hỏa vậy vì sao phải khai tông lập phái bùi nguyên hoa kinh nghi bất định thiên y giáo cũng tốt như lai viện cũng tốt truyền đạo đều là hương hỏa không lấy hương hỏa vì sao muốn truyền đạo thật vì phổ độ chúng sinh đạo không kinh truyền đây là sống yên phận căn cơ nào có người tùy tiện truyền thụ phạm nhân còn có dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ mà nói tu hành giới có lý do gì thu môn đồ khắp nơi trên đời này còn có không cầu hồi báo chỉ vì truyền đạo học nghề phổ độ chúng sinh môn phái bùi nguyên hoa có chúc n ộ n g an kỷ sinh lại chỉ là khe khẽ thở dài ngươi lại há biết trí hướng của ta yến tước sao biết trí hưng hộc hồng hộc loài thiên nga đại diện người có trí hướng cái này bùi nguyên hoa tuy là thành hoàng bất quá phụ thuộc c ô n t i hệ thống sống tạm mấy trăm năm lao q u ỷ thôi trong lòng trong mắt chỉ có kia ba phần hưng ơ hỏa liền cho rằng tất cả mọi người muốn cất đoạn thật tình không biết mình ngay cả thiên địa linh khí đều không lấy một hảo như thế nào lại để ý những này hưng ơ hỏa nội g lực t i u chi lương thảo ta chi độc dược không ngoài như vậy bùi nguyên hoa khỏe mặt giật một cái nơi nào nghe không ra an kỳ sinh lời nói bên trong ý tứ trong lòng c a răng nhưng cũng không có phản bác chỉ là nói như chân nhân có thể thuyết phục thiên ý giáo như vậy bụi mẫu người tự nhiên không có chút ý nghĩa nào về phần rời núi tụ hợp địa vận sự tình đợi chân nhân thuyết phục tiên ý giáo lại nói không mượn dứt lời hắn đứng dậy cáo tử lại là lời không hợp ý không hơn nửa câu hắn cưỡng chế lấy không hỏi duyên thọ bí thuật thứ nhất là chưa xác định mình phải chăng có thể đáp ứng hai cái điều kiện này thứ hai cũng là sợ mình chính xác nhìn thấy hy vọng về sau nhịn không được làm ra cái gì không lý trí sự t ì n h tới an k ỳ sinh không ngăn trở không đứng dậy không đưa cũng không nói chỉ là đợi đến thành này hoàng biến mất mới chậm dãi lắc đầu nghe lâu như vậy còn không nghe đủ sao tắc n ũ lăng ngượng ngùng cười đi tới không người nói lao sư lúc trước hắn liền hiếu kỳ an kỳ sinh mở tiệc h chiêu đại ai tự nhiên lén lút đang nhìn đang nghe bài tập làm xong an kỳ sinh liếc mắt nhìn hắn cái sau ngượng ngùng m à c ư ờ i phụ lục đã v ẽ xong hôm nay bài tập chưa từng kéo xuống lại đi họa ba mươi tấm p h ụ lục tới an kỳ sinh tự rót tự uống vẫn ăn bài t ắ t ngũ lăng bất đắc dĩ trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi lại cũng chỉ có thể đáp ứng trở về phòng bắt đầu v ẽ bừa không muốn vừa v ẽ lên hai đạo phụ lục trong lòng lại từ vang lên một thanh n m đến khai tông lập h á i chỉ sợ không có đơn giản như vậy tắc ngũ lăng bị hù tay run một cái cả trương phụ lục kém chút hủy đi tức giận đáp lại ngươi bây giờ không sợ bị lao sư phát hiện hắn đã đi đương nhiên sẽ không phát hiện ta mục long thành nhàn nhạt đáp lại một câu trong lòng còn tại phòng đoán an kỳ sinh mục đích hắn cũng không cho rằng an kỳ sinh chỉ là đơn thuần muốn khai tông lập phái đi rồi lao sư cái này đêm hôm khuya khoác muốn đi đâu t ắ t ngũ lăng ánh mắt ngưng tụ nhớ ra cái gì đó không khỏi nghẹn nào lao sư hắn sẽ không phải là muốn đi thiên ý giao à. n g ư ơ i đoán không sai mục long thành không còn quá nhiều suy nghĩ ngược lại mở miệng nói ngươi môn này thái cực cảm ứng thiên cực kỳ thơ bảo chỉ bằng vào chính ngươi lại có mười năm cũng không nhập môn được chỉ có thể để cho ta tới a n g ư ơ i n g ư ơ i đến t ắ t ngũ lăng lần này mới là thật kinh ngạc n g ư ơ i lúc này mới mấy ngày ngươi á t có niềm tin rồi t ắ t ngũ lăng không cách nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này môn này thái cực cảm ứng tiên sao mà chi phức tạp hắn lúc này cũng bất quá sơ bộ sờ đến một chút phương pháp đến vị này tay ra cái này á t có niềm tin rồi không nắm chắc mục long thành đáp lại t r ư n h hợp quanh thân ta lúc này cũng làm không được bất quá nếu chỉ là bàn tay lại có thể nếm thử một hai như thành thì có thể khuyết tán toàn thân thành cự khí loại hắn tại huyền tinh liền là tuyệt đ ỉ n h luân hồi phúc điệu bên trong hơn mười năm lại tiếp xúc không biết nhiều ít cựu phù giới võ học tầm mắt cảnh giới chi cao đều không phải tắt ngũ lăng có thể so sánh với chỉ là môn này thái cực cảm ứng thiên nhập môn cánh cửa cao làm người giận sôi cho dù là hắn nếu không phải là bị cực hạn tại chỉ trường ở giữa cũng không có năm chắc bất quá cũng may mắn là bị cực hạn tại trong bàn tay ngược lại để hắn có thể tiến một bước nắm giữ kêu an kỳ sinh công pháp chỉ là đây hết t h ả y đều khiến hắn cảm thấy có chút t r ư n g hợp t a y ra vất vả tắt ngũ lăng xoa xoa tay cười lợi đều lộ ra thiên ý giáo điểm xem cơ hồ trải rộng đại thanh cương vực bên trong tất cả thành trì mỗi một tòa đạo quan bên trong đều chỉ c u n g phụng thiên ý chân nhân một người chi tượng thanh thủy huyện bên ngoài cô sơn phía trên một tòa bí ẩn đạo quan giả an dưới ánh trăng tính t o ạ n phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ một ngụm không thanh phi kiếm tại quanh người hắn v ầ n quanh thỉnh thoảng phát ra h o n g o n g d é o vang âm thanh thường đạo khí cơ đang phi kiếm cùng hắn thân thể ở giữa lẫn nhau lưu truyền lên thượng đạo khí cơ đang phi kiếm, kiếm cùng hắn thân thể ở giữa lẫn nhau lưu truyền lên đương nhiên càng quan trọng hơn là thiên y giáo huy nghiêm long trọng dù cho là châu thành hoàng đều muốn lấy lễ để tiếp đón hô rất rất lâu về sau giả an mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí khí lưu như kiếm b à n xuyên thủng màn đêm kéo dài hơn một mươi triệu mới chậm rãi tắn đi theo hắn chậm rãi thu công một cao một thấp hai cái đạo nhân lúc này mới đi ra phía trước lấy lòng một câu quan chủ cái này lưỡi phi kiếm càng phát ra l a n g lệ lương châu kiếm thứ nhất trừ ngài ra không còn có thể là ai khác bớt nói nhiều lời nhưng có thu hoạch g i an k h á c tay phi kiếm như mặt nước rủ xuống lưu vờn quanh ngón tay của hắn không ngừng chuyển động nhưng bắt được mắt thấy đêm hôm đó cuối cùng một mà người n hay là yêu chương ba trăm năm mươi lăm người chết không cần biết được đêm hôm ấy nhìn trộm đến to lớn phật diện trước mắt g i ả an liền đoạn mất huyền q u a n kính vốn cho rằng đã hết thể đều kết thúc lại không nghĩ rằng k i u đức tính lao hòa thượng đẩy bụi đất trở về lại không sách xây như lai、like、phân viện sự tỉnh hắn làm sao không biết cuối cùng xảy ra biến cố chỉ là hắn ngay cả như ý tăng ban thưởng bảo mệnh c h i vật đều vận dụng còn có thể có biến cố gì kia bảo mệnh tri vật cố nhiên nhằm vào chính là đầu kia một mị dư u y cũng không phải bản mệnh tu sĩ có thể khăng hành trừ phi về sau lại có cảnh giới cao hơn tu sĩ xuất thủ Vào nói tiểu chân nhân lương châu cảnh nội chỉ có như vậy một hai cái là kim trung lâu trường lâm đạo nhân vẫn là thiên hạc từ cảnh chín tiểu chân nhân vẫn là đêm hôm đó g i ả an trong lòng hiện ra suy nghĩ hai cái đạo nhân lướt nhau ấp úng đến nói không ra lời g i ả an luốt u ố t quấn chỉ phi kiếm sắc mặt trầm xuống nếu ta nhớ kỹ không sai tiêu nguyên trong núi hẳn là còn có lao hồ ly hàng năm sẽ còn bày đổ cúng một ít linh thảo linh quả lột ra lông tóc đến đây thấp đạo nhân cắn răng một cái mở miệng quan chủ thứ tội kêu hồ đạo nhân đã sớm chạy không thấy tầm hơi chúng ta tìm mười ngày đều không tìm được tung tích của hán hắn đi trễ lấy tiêu nguyên núi làm trung tâm phương viên ba n g à ì n dặm hắn đều lật ra mấy lần đều không tìm được lao hồ ly kia lao hồ ly giả an hừ một tiếng trong lòng sớm có đ o á n trước lao hồ ly kia vốn là lao cá cũng không quá mức để ý nhìn về phía người cao đạo nhân thản nhiên nói ô lục ta để cho ngươi tắt lấy trong núi sinh linh hồn phách ngươi nên sẽ không nói cho ta khắp núi sinh linh đều chết hết ta người cao đạo nhân ô lục cười khổ một tiếng trong núi sinh linh cũng không phải ít ta rút ba nghìn dã thu sinh hồn chỉ là những xúc sinh này chấn kinh về sau liền chạy căn bản không có bao nhiêu cái ức chỉ biết là cuối cùng là một đạo kiếm quang trung tiên t h ú loại không giống với nhân loại h ồ n phách vốn là nhỏ yếu nhận to lớn kinh hãi thời điểm đ à o mệnh còn không kịp nơi nào sẽ ngừng chân quan sát kiếm tu g i ả an lông mày nhữ lại đầu ngón tay lưu chuyển phi kiếm cũng có chút ngưng tụ lương châu vào nói chỉ có như vậy hai ba cái kiếm tu tựa hồ cũng không có bàn mệnh cảnh giới kiếm tu ngược lại là có mấy cái chỉ là bọn hắn còn không bằng ta nơi nào có nhúng tay chỗ trống thiên hạ rất lớn tu hành giới rất nhỏ đại thanh cương vực đâu chỉ trăm triệu dặm nhân khẩu đến bằng ước vạn mà tính nhưng mà người tu hành số lượng lại ít đến thương cảm mười ngàn dặm mới tìm được một đều chưa h ẳ n đủ lương châu một chỗ người tu hành có thể có mấy người tự nhiên là số ra hắn suy nghĩ một vòng vẫn là dừng lại tại nửa tháng trước đó đêm hôm đó an lạc huyện xuất hiện kia nói khí tức kia nói khí tức máy liệt tựa hồ đã vượt qua bản bệnh hạn chế chỉ là hắn cái này hơn mười ngày suy nghĩ liên tục vẫn là không nhớ tới có người nào có dạng n à y khí tức quan chủ sao không trực tiếp hỏi thanh hoàng t h ấ p đạo nhân hơi nghi hoặc một chút địa long ngươi không hiểu những n à y thanh hoàng tâm tư quỷ dị đối t a thiên y giáo bất mãn từ xưa đến nay có thể thiếu liên hệ liền thiếu đi liên hệ giả an thần sắc bình thản bên trong mang theo một tia ấm lãnh mà lại có giao tình một khi đạo thủ Ta k i ế một liền s chỗ một thành hoàng đại thanh cảnh nội thành hoàng nhiều không kể siết tất cả người tu hành cộng lại chỉ sợ cũng so với bọn hắn nhiều không được mấy lần vẹn vẹn tiên y giáo muốn đối thành hoàng độc thủ không đề cập tới u minh hai vị kia vẹn vẹn nhiều như vậy thành hoàng muốn bao nhiêu cái mạng đi đ ó n g cho dù là mấy trăm năm đến thiên ý giáo ỉ vào triều đình đại thế đối thành hoàng mấy chuyến suy yếu cũng không thể phủ nhận k i ê n là cái quái vật khổng lồ sự thật hai cái quái vật khổng lồ va chạm một chút dư ba đối với bọn hắn tới nói liền là đủ để thịt nát x ư ơ n g tan tai h nạn thiên ý giáo bên trong tuyệt đại đa số tầng dưới đều không chờ đợi một ngày này đến rốt cuộc bây giờ vinh hoa phú quý nơi tay đ ế n mại không hết nữ tín đồ có thể sùng hạnh làm gì cưỡng cầu càng nhiều trong mắt các ngươi chỉ có như thế điểm vinh hoa phú quý vàng bạc nữ nhân dạ an đối với tâm tư của hai người tự nhiên nhưng tại tâm n ư ờ i lạnh một tiếng nói. Nhập đạo mới có từ h thần thọ khổ sở một đám cô hồn giã quỷ vào hương hỏa thể sinh, không chết thành hoàng, sơn thần ọ nguyên trường người liền muốn cũng sơn giã gì. quỷ đều sau một t sở đám làm các cái cô có và xưa đến nay vô số sinh linh đều có thọ hạ vô luận ngươi nhập đạo vẫn là nguyên thần đều không thể thoát khỏi gần như kẻ bất tử liền là hoàng thiên tập h lệ trừ cái đó ra gần nhất trường sinh giả liền là âm t i quỷ thần vô số năm trước kia u minh p h ụ quân lúc tại vị thiên hạ không biết bao nhiêu chân nhân thọ tận thời điểm đều sẽ tiến về triều bãi âm ty để cầu đến một cái quỷ thần chi sắc phong bây giờ u minh phủ quân không tại đoạn mất con đường này có người muốn hướng âm t i một nhóm cầu được đạo này cũng có người nhìn về phía thiên hạ này thành hoàng giáo chủ hắn để mắt tới thành hoàng ô lục cùng địa long lẫn nhau đều là chấn động trong lòng tin tức này bọn hắn cũng không từng nghe nói qua đồng thời hai người cũng đều là giật mình vì sao thiên ý giáo khăng khăng bức bách những n à y thành hoàng lại là coi trọng những n à y âm t i quỷ thần lập mệnh căn cơ t à sao lại thế hai người đ ạ i hỉ giả an sắc mặt lại là c n g biến đ ỗ n g nhiên đứng dậy chấn kiếm dài dích o bọn chuột nhắc phương nào dám can đảm án toán bản quán chủ trong lòng của hắn cùng nộ tin tức này tại thiên ý giáo bên trong cũng không phải công khai chỉ có các nơi đại châu chủ sự người mới có tư cách biết càng là nghiêm cấm nói ra miệng hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ nói ra miệng ông hắn vươn người đứng dậy cánh tay dâng lên phi kiếm đạo hóa thành một đạo trường hồng kéo ngang ra trăm trượng quan g huy chiếu sáng màn đêm nên g i ế t nên g i ế t nên g i ế t ẩm ẩm liên tiếp ba cái nên g i ế t khắp núi khí lãng l a n l ộ t kiếm quang lức ngang chi địa cỏ cây đều bị chém xuống nhất thời tản mát cỏ cây rơi xuống như mưa lại bị tứ nghiện kiếm quang đ ã n thành một mịt thanh thế to lớn để hai cái đạo nhân thân hình run dày đích thật là ý kiến hay kiếm quang gạo thét ở giữa một đạo thanh âm bình t ĩ n h quanh quẩn tại sơn ra ở giữa không nhìn hư không khoảng cách sụp sôi kiếm quang tại ba người bên thai văng lên cao hải đạo nhân tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy màn đêm rủ xuống lưu trong lòng núi một cái áo trắng đạo nhân dạo bước mà lên một tay trước g i ò xét đầu ngón tay thần quang trần đấy chặn phi kiếm đ ả o qua kiếm khí hugh phi kiếm vờn quanh cô sơn chuyển động vận sức chờ phát động chưa từng thật đâm xuống trên núi giả an sắc mặt nghiêm trọng ánh mắt lấp l ó e không yên người là ai an kỷ sinh bấm tay bắn bay kiếm khí tay kia nhẹ dơ lên từng đạo thần quang phát họa mà ra trong kính huyền quang chiếu triệt ra b tại an kỳ sinh thủ đoạn phía dưới già an không sót một chữ bị hắn nghe được bùi thanh hoàng ngươi nhưng nghe được rồi an kỳ sinh nhàn nhạt hỏi thăm một câu tiêu nguyên trong núi m ộ ư ơ i ngày tính t ọ a hắn lấy sông núi từ trường gột r ử a rèn luyện nụ cân pháp lực đồng thời cũng đồng thời tu hành giới này rất nhiều pháp thuật biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất bất kỳ cái gì pháp thuật căn cơ đều ở chỗ linh khí hắn chi khí loại thay thế thương thiên t h ụ lục cái khắc cắm dễ tại linh khí phía trên pháp thuật hắn tự nhiên cũng đều có thể tu hành ra thậm chí vô luận nói ma phật yêu quỷ giới này bất luận cái gì pháp thuật hắn đều có thể tu hành lần này hắn thi triển pháp thuật tên là năm mươi ba đạo là lẫn lộn tinh thần hồn phách quỷ dị pháp thuật hắn nhập ngộng giả an nhiều lần giả an tất cả nhược điểm hắn đều rõ ràng biết được mỗi ngày rèn luyện phi kiếm về sau là tinh thần hắn nhất là suy yếu thời điểm hắn chi pháp lực cùng giới này tất cả người tu hành hoàn toàn khác biệt giống nhau sông núi khí tràng mặt đất phong thủy sẽ không bị hắn phát giác này mới khiến hắn trung chiêu đồng dạng pháp thuật đổi lại cái khác người tu đạo sĩ lại không có khả năng ám toán bùi nguyên hoa bùi nguyên hoa giả an sắc mặt cũng là biến đổi thấy được trong kính huyền quang bùi nguyên hoa suýt nữa phun ra một mục máuất cực kỳ tốt. trong huyền quang kính bùi nguyên hoa lạnh lùng mở lời đoạt chúng ta hương hỏa còn không biết thỏa mãn còn muốn đoạt đi chúng ta lập thân c h i cơ việc này ta sẽ một chữ không kém bẩm báo cho châu thành hoàng lại nhìn ngươi thiên ý giáo đến tột cùng đến cỡ nào không tầm thường bùi thanh hoàng g i ả an sắc mặt cực kỳ khó coi ngực chập t r u n g mấy lần muốn nói chuyện lại cái gì đều nói không nên lời loại lời này phía sau nói thì cũng thôi đi bị người nghe được nơi nào có cái gì tốt giải thích giải thích thế nào giữa không trung phi kiếm vụ vụ kiếm quang không ngừng phục ra h ư ớ vào sắt khí tràn ngập mấy xanh bùi thanh hoàng bùi thanh hoàng đây đều là hiểu lầm đây đều là hiểu lầm cao hải đạo nhân cũng toàn đều tê cả ra đầu liên tục hô quát bản thành hoàng yên lặng chờ người đến đoạt ta thành hoàng sắc phong bùi nguyên hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua giả an đoạn mất huyền q u a n kính d ô n g có v ả y ngược chạm vào hẳn phải chết thành hoàng sắc phong đối với thành hoàng tới nói lại như long chi v ả y ngược hưng ơ hỏa yếu bất còn có thể chịu đựng không có thành hoàng sắc phong bọn hắn trong nháy mắt là sẽ trở thành cô hồn giá quỷ hồn phi phách tán vịnh thế không được siêu sinh nếu như hắn nghe được loại lời này đều không phản ứng chút nào tiêu lòng dạ thật là đủ để chứa đựng sông núi non sông phiền, phức lớn rồi, phiền phức lớn rồi. cao hải đạo nhân trong lòng cùng loạn thấp thỏm không thôi chuyện như vậy nếu là bị thiên hạ thành hoàng biết được cho dù như thế nào k i ề g kỵ thiên ý giáo chỉ sợ đều muốn vẫn trách một khi truy cứu xuống tới bọn hắn phiền phức liền lớn khai chiến bọn hắn tất nhiên là phá hôi không khai chiến bọn hắn chỉ sợ cũng phải bị đẩy đi ra nhận lấy cái chết hô già an hít một hơi thật sâu vây tay một cái phi kiếm về tay trên thân như thực chất kiếm khí phóng lên tận trời tranh minh thanh động tựa như lăng n â m hắn lạnh lùng nhìn về phía an kỳ sinh người là ai trong khoảng thời gian ngắn hắn tựa như bình tĩnh lại kỳ thực trong lòng sát cơ đã sôi trào m á n liệt nhưng hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ người này là như thế nào làm được kiếm tu cố nhiên không tu vào pháp nhưng mà một kiếm có thể tự phá vào pháp bất kỳ cái gì quỷ dị pháp thuật không đợi ra chỉ trên người hắn liền sẽ bị phi kiếm phát giác muốn vô thanh vô tức ám toàn hắn nhập đạo trở thành sự thật đều làm không được an k ỳ sinh ánh mắt đ ả o qua cái này ba cái đạo nhân không có gì ngoài kia giả an trên thân máu n g h i ệ t mỏng manh bên ngoài còn lại trên thân hai người máu n g h i ệ t chi khí đã nồng đậm tựa như hóa thành thực chất có thể nghĩ cái này thiên ý giáo là mặt hàng gì trên thực tế là kia lão hoàng đế sưu tập luyện đan linh tài liền có hai người kia được nghe giả an hỏi thăm an kỷ sinh thu liệm ánh mắt từ bên hông lấy ra một thanh thanh công kiếm đến người chết cũng không cần phải biết chương ba trăm năm mươi sáu một người cũng có thể buồn một thanh thanh công kiếm trên núi ba người ánh mắt bên trong đều t o á t ra một tia khó tả kinh ngạc bọn hắn đương nhiên nhìn ra được k i a một thanh thanh công kiếm không phải phát khí chỉ là p h ạ m tục bình thường k i ể u dáng trường kiếm nhưng ba người không dám k i n h thường người đạo nhân này khí thế quá mức mãnh liệt chỉ là bình tĩnh đứng thẳng lại như hùng núi đứng xứng xứng như trực diện vách đá vặt trượng tùy thời có thịt nát xương tan nguy hiểm người chết già an hừ lạnh một tiếng kiếm chỉ cầm bước lên lập tức quanh thân phi kiếm như khổng tức khai bình đồng dạng triển khai u n g t ù m quang mang chiếu sáng đem sáng bầu trời đêm ta thiên ý giáo hùng ngồi tứ hải uy lâm thiên hạ giáo chủ nguyên thần thành cựu thần uy không thể lượng các hạ nhập đạo không dễ quả thật muốn cùng ta các loại là địch phải không kiếm tu trực giác nhất là nhạy cảm hắn tu kiếm mấy chục năm một viên kiếm tâm thông thấu linh tuệ nhưng nhìn thấy cái này háo trắng đạo nhân về sau hắn kiếm tâm liền tựa như bị long đong bình thường chuyển động mất linh trong lòng càng là dâng lên tầng tầng nguy cơ nếu không lấy hắn nguyên bản tính tỉnh lúc này đã sớ một kiếm t ông tiếng nói chưa ra đời trên đỉnh núi già an đã rốt cuộc kìm nén không được dầm chân thét dài kiếm chỉ bắn ra ở giữa phi kiếm khuấy động như rồng rủ xuống chạy xuống vậy liền điểm cái người chết ta sống dầm dầm chỉ một thoáng kiếm quăng như mưa như thác nước tựa như thiên hà quần quận mà xuống nhất thời chiếu sáng cả tòa cô sơn phi kiếm sụp sôi kiếm quang như thác nước một kiếm phát ra càng so ngàn vạn kiếm càng nhiều mà lại kia vô số kiếm quang cũng không tàn thoái mà là lẫn nhau tung hoành sen lẫn ở giữa tại phi kiếm kia về sau tạo thành một đạo kiếm quang trường long nương theo lấy phi kiếm hoành kích mà xuống phi kiếm chi uy tuyệt không phải phàm tục có thể so sánh những nơi đi qua vô luận là có cây vẫn là đất đá trong nháy mắt liền vì đó biến mất lại là bị cái này cực độ phong duệ chi khí cắt chém thành so cho bụi nhỏ hơn hạt tròn an kỷ sinh dương mắt quét qua chỉ thấy kia kiếm quang trường long sinh động như thật giống như lúc kia từng đạo kiếm quang sen kẽ sen lẫn ở giữa s o thiên hạ tốt nhất ngư lân giáp còn muốn dày đặc tựa như một đầu chân chính thần long lân t h i ế n một kiếm này hắn nhận ra là thiên ý chín hỏi thức thứ nhất trời long âm không chỉ nhận biết hắn nhập mộng bên trong không chỉ một lần thấy qua giả an thi triển kiếm này cùng người tranh p h o n g thậm chí gặp qua hắn từ không tới có từng giờ từng phút tu luyện kinh lịch an k ỳ sinh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trường kiếm một tầng thần quang tùy theo trải rộng kiến thần sâu trong linh hồn l u â n hồi phúc đ ị a bên trong vương quyền kiếm nổi lên ánh sáng yếu ớt mang tùy theo ngược dòng mà xuống chui vào trường kiếm bên trong vương quyền kiếm vô hình vô chất nhưng diễn trang min nhưng mà trong ngọc vẫn cần vật dẫn cái này miệng thành công kiếm chất liệu bình thường nhưng cũng như ngắn ngủi gánh chịu k ỳ lực tại kia trùng trùng điệp điệp khí lưu tràn ngập mây xanh kiếm l o n g túi kích mà xuống thời điểm an k ỳ sinh trong nháy mắt kiếm bay lên không ẩm ẩm giống như đất bằng kinh lôi đánh nổ trên đỉnh núi chiều cao hai cái đạo nhân thân thể không khỏi lắp một cái chỉ cảm thấy giữa thiên địa trong nháy mắt bị một khối hùng vĩ rét lạnh khí tức chỗ tràn ngập không cần cúi đầu đã thấy một đạo sáng trói không thể hình dung kiếm quang sông lên trời không t r ớ c mắt mà thôi kiếm quang này giống như đã xuyên qua tầng mây màn đêm tựa như không giữa thi kiếm quang chiếu triệt phía dưới giả an con ngươi co ụ t lại cái này một đạo kiếm quang nội liễm bên trong lại tựa như ẩn chứa một cái thế giới mà không phải đơn thuần kiếm quang trong thoáng chốc hắn tựa hồ trong một kiếm này thấy đ ư nước gió sông núi non sông chim thu trùng cá thậm chí n h ậ t nguyện tinh thần tựa hồ một kiếm này bên trong liền ẩn chứa thế giới thoáng qua trong lòng hắn liền là một trận phát lệnh thể nội pháp lực từ kiếm trong ngón tay mãnh liệt mà ra quáy giữa thiên địa đâu đâu cũng có thiên địa tinh khí b ộ c phát ra nhất là quần mãnh kiếm khí tranh tranh ngàn vạn lần kim thiết và chạm âm thanh nhất thời vang vọng cô sơn sông núi lay động c ỏ cây t h à n h t r ò trên trời dưới mặt đất trên núi dưới núi nhất thời đều rất giống trở thành kiếm c h i hải dương giả an sau lưng hai cái đạo nhân thấy một màn này đều nhanh muốn hít thở không thông rung động đến không cách nào ngôn ngữ vô luận là giả an một kiếm này trời long n â m vẫn là k á i áo trắng đạo nhân trong nháy mắt một kiếm đều là đủ để giết bọn họ mười 10 lần trăm lần kinh khủng uy năng để bọn hắn làm sao có thể không trong lòng chấn động Vâng, vạn và anh, dường như ngàn thanh tiếng càng lớn trước thiết chạm mắt, một tiế kim âm đạo bị nếu có người ở phía xa thấy cảnh này liền sẽ phát hiện cái này một tòa cô sơn đỉnh núi đã toàn bộ bị sa bằng ngọn núi đều nhỏ một vòng khắp núi c ỏ cây càng là quét sạch xanh xanh bị hung thần kiếm khí r à o sát phiến lá đều không thửa an k ỳ sinh gậy nhẹ tay háo phía trên cũng không tồn tại cho bụi trước người trường kiếm đã từng khúc cho bụi mà đi phân sinh tử người còn chưa xứng đối mặt làm n ụ c như vậy giả an lại đã không có phản ứng bàn tay hắn run dậy vươn về trước năm ngón tay không ngừng muốn g h é p lại lại, nơi nào còn có thể khép lại sắc mặt của hắn trắng bệnh giống như quỷ trong hai mắt sáng tỏ tri sắc đã triệt để ảm đạm ta không căm lòng không có vết thương nào hắn lại đã chết kiếm chính là bản mệnh kiếm nát người thì vong không có chút nào đạo lý có thể giảng kiếm tu ở giữa chưa từng có thắng bại chỉ có sinh tử đến chết hắn đều không tin mình cứ thế mà chết đi hắn làm sao dám hắn làm sao dám thật giết ta a một kiếm phía dưới giả an đã chết đi kia cao hải đạo nhân đều là phát quần cũng giống như phát ra gầm lên giận dữ đồng thời tiến lên trước một bước như muốn xuất thủ sau đó không hẹn mà cùng quay người trốn chạy v ù vụ hai người chạy ra không hơn trăm triệu thân thể cứng đờ đã bị hai cái cục đá đánh xuyên qua pháp lực khí trảng sau này nào rớt vào đương t hô e o thoát lấy huyết dịch tấm Dr. Mi an kỷ sinh, sinh thân thể khẽ động đã vượt lên san bằng một nửa cô sơn đỉnh núi đã hóa thành phế tích đạo quan trước đó giả an sừng sững không ngã có chút của khoái an k ỳ sinh khẽ trong mày bàn tay khẽ cơ một cái một đoàn lục quang đã bị hắn trộm vào trong lòng bàn tay giết người hắn là chuyên nghiệp diễn sát hồn phách đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu vấn đề vương quyền kiếm bản thân không phải khí không phải thần tại hắn thần ý ra chỉ phía dưới chém xuống một kiếm đã chạm l ụ c thân cũng giết linh hồn chỉ là cuối cùng một khác này giả an hồn phách tựa hồ có chút dị biến chính là cái này dị biến để hắn một kiếm này chưa hết toàn công chỉ chém một nửa một nửa khác đột nhiên liền không cánh mà bay tựa hồ là trốn vào dị độ không gian để hắn cũng không kịp chém giết rốt cuộc lúc này hắn còn bất lực chạm phá hư không được ngươi cứu đi rồi an kỷ sinh ánh mắt l o a lên trong lòng nổi lên giả an ký ước tới chỉ là tại trong trí nhớ của hắn cũng không có liên quan tới phương diện này ký ức bất quá hắn cũng có thể suy tính ra đại khái tới kia đức tính trên thân còn có như ý tăng ban thưởng bảo mệnh c h i vật cái này giả an trên thân nhưng không có lúc trước hắn còn hơi kinh ngạc bây giờ nghĩ lại cũng là có thủ đoạn nào đó tại bên trong chỉ là bị ta chém xuống bình thường đến tam hồn thất phách ném đi hai hồn bút phách cứu trở về đi cũng bất quá là đầu xí ngốc quỷ. an kỷ sinh cười nhạt một tiếng bóp nát trong lòng bàn tay lục hỏa lại không biết nguyên thần chân nhân có hay không thủ đoạn bù đắp hồn p á c h của hắn đại thanh vương đô thiên ý giáo tổng đàn nơi nào đó trong tiểu viện một tiểu đạo đồng ngay tại thận trọng quét dọn đ ì n h viện đột nhiên nghe được trong phòng có d ị động đầu tiên là s ư ớ c sở lập tức sắc mặt liền là đại biến hoàng bét sẽ không phải là chuột đẩy lên sư thúc các sư tổ mệnh đèn a trong lòng của hắn cũng đoạn chạy c h ậ m đến vào phòng căn phòng này bình thường k i a không chút nào thu hút bên trong lại cất dấu thiên ý giáo rất nhiều chân nhân mệnh đèn đi vào hắn liền thấy hàng thứ ba trái thuộc thứ chín mệnh đèn đã tắt ngã xuống không khỏi sợ hãi giả sư thúc giả sư thúc mệnh đèn dập tắt、ừ. đạo đồng la lên đồng thời cách đó không xa khoanh chân ngồi tính tọa một cái trung niên đạo sĩ bỗng nhiên đứng dậy giả sư đẻ chết rồi h á n thần sắc vừa kinh vừa sợ t h i ê n ý giáo đã c o vài chục năm chưa từng từng có thương vong không nói đến đệ tử đi chuyển giả an cái chết trong nháy mắt tầng tầng báo cáo trước sau một lát m à thôi tiêu p h ụ n đã biết được việc này giả an hắn phụ trách lương châu là ai đức tính vẫn là tiêu p h ụ n ánh mắt l ó e lên thân thể biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện đã đi tới dưới mặt đất trăm trượng một chỗ địa cung trước đó phó giáo chủ trông coi địa cung ấy người đệ tử không mình hành lễ giả an mệnh đèn dập tắt hắn dự bị thể xác ở nơi nào nhanh chóng mang ta tiến、đến. tiêu p h ụ n nhàn nhạt mở lời thiên lập tức h chính n địa cung tri u càng môn mở ra địa cung bên trong một chỗ mở tối chỉ có một tia đèn đuốc phòng nhỏ bên trong một cái sắc mặt vàng như đến tiểu nữ hải ôm chân quận mình trong góc nhìn xem trên giường tựa như biến thành người khác đồng dạng ca ca run dày không ngừng trên giường một cái xanh cả mặt tiểu nam hải cá chép cũng giống như không ở đánh rất đột ván giường phát ra trận trận dây lên gì trong miệng của hắn càng là không ngừng la lên một cái tên v u i nguyên hoa ca ca ca ca tiểu nữ hải nước mắt không ngừng trượt xuống trong lòng bi thống sợ hãi sợ hãi bất lực、ừ. cửa phòng mở rộng tiểu nữ hải run dày nhìn về phía trên giường không ngừng run dày sắc mặt tái xanh vạn mẹo tựa như hạ trảo dầu cá tươi đồng dạng nhảy loạn tiểu nam hải tiêu phụng sắc mặt lập tức cũng là một mảnh xanh xám hôn phép đâu sau lưng hai cái thiên ý giáo đệ tử nhìn xem một màn này sắc mặt lập tức cũng là biến đổi trạng thái này rõ ràng là hồn phách thiếu thốn ngay cả cỗ này thể xác ý thức đều không áp chế nổi mới chuyện sẽ xảy ra hô tiêu phụng q u á t tay đem tiểu nam h ả i trộm trong tay khẽ quát một tiếng tỉnh lại tiểu nam h ả i như bị xét đánh bừng tỉnh hoảng hốt mở to mắt từng ngụm sừng chạy b à mép nương ta muốn ăn đường k ì hì ha ha chương ba trăm năm mươi bảy thành hoàng đại hội đường kỳ hì tác hoặc ta muốn ăn đường đường tiểu nam hài nước bọn chảy dòng kỳ hì cười khúc khích tiêu phụng ra mặt co lại một cái tay khác trưởng khẽ đ ả o đắp một cái chụp tại tiểu nam hải trên đầu a cho dù hồn phách không trọn vẹn hoang mang lo sợ tiêu tiểu nam hải vẫn là không khỏi phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm tứ chi không ngừng có gáp ca tiểu nữ hải nhịn không được kinh hô một tiếng g i a n giắc tiêu phụng ngón tay run lên b ẹ vụn lòng bàn tay đầu lâu, lâu máu tươi hôn t ạ p góc chạy xuôi tứ chi mỹ sợi cũng giống như rủ xuống tiểu nam hải trên thân sắc mặt của hắn ú lánh giống như quỷ bùi nguyên hoa hôn phách t i ế u thốn ký ức tiêu tán giả an không trọn vẹn hồn phách bên trong chỉ có bùi nguyên hoa ba chữ mà lại tràn ngập xác phó giáo chủ giả sư m i n h hắn nhưng là mấy cái kia đệ tử khỏe mắt run dày thấp giọng hỏi tham tiêu phụng tiện tay bỏ xuống thi thể tích tích đỏ t r ắ n g chi vật từ trên tay chạy xuống một chút không dính chết sạch sẽ t h ầ n s á c hắn hở h ữ g tên phế vật này nếu là bị lương châu châu thành hoàng công lương thâm giết thì cũng thôi đi xem ra là chết tại an n ạ c huyện thành hoàng bùi nguyên hoa trong tay làm sao lại như vậy chỉ là một cái huyện thành hoàng thôi giả sư m i n h bản mệnh thành cựu phi kiếm lăng lệ cho dù tại kia thành hoàng trong phụ đệ cũng tuyệt không về phần bị giết mấy người đệ tử đều có chút khó tin thành hoàng là cái gì theo bọn hắn nghĩ những n à y t h à n h hoàng bất quá là một ít ỉ vào tại hương h ỏ a chi lực miễn cưỡng sống sót cô hồn da quỷ khi còn sống một cái tay có thể bóp chết trên dưới một trăm cái sau khi chết có hương h ỏ a chi khí làm ỉ vào lực lượng không nhỏ nhưng mà vận dụng thô giáp lại không thiện chém giết huyện t h à n h hoàng có thể so với bản mệnh tu sĩ nhưng mà chính xác độc thủ cho dù là tại t h à n h hoàng phụ đệ cũng là thua nhiều t h á n g ít không nói đến kiếm tu bằng hắn tự vệ còn không đủ còn muốn giết người việc này rất nhiều lo nghĩ chỗ tiêu p h ụ n mặt không biểu tình hắn đương nhiên biết được ở trong đó tất có chỗ không đúng chỉ là kia giả an hồn phách bên trong tràn ngập đối với bùi nguyên hoa tất phải d t ý cái này lại là không làm được giả trong lòng chuyển qua suy nghĩ hắn lại không nói gì thêm dạ bước ra khỏi phòng kia hai người đệ tử tùy theo đi ra thuận tay khóa cửa lớn từ lâu đến cuối mấy người đều không có nhìn một chút tường kia sừng sợ hãi mặt mũi tràn đầy sợ hai nước mắt tiểu n ữ hải một chút đều không có t h i ê n ý giáo an lạc huyện t h à n h hoàng trong phụ đệ bùi nguyên hoa có chút không người tại chấp và hoàn trình hương hỏa kính trước đó sắc mặt hơi có vẻ ấm chầm công lương đại nhân chuyện đã xảy ra li phá thành mảnh nhỏ hương hỏa trong kính là một nhà cổ kính nhà nhỏ viện ngồi một người kia là một cái vóc người c ô n g k ề n khuôn mặt phúc hậu hai thai v ả n h thai cực lớn lao giả hai tay cắm ở trong tay h á o lao giả hắn tiên công lương thầm là lương châu châu t h à n h hoàng tương truyền hắn tại ngàn năm trước đó là hành thương thiên hạ cự giả tới gần lao niên đối với sinh tử càng phát ra sợ hãi sinh ra cầu đạo tìm tiền tri tâm vung xuống gia nghiệp đi khắp danh sơn đại xuyên để cầu nói làm sao hắn tuổi già sức yếu cho dù có người nhìn hắm tư chất bất phàm nhưng cũng không ai sẽ truyền hắn phương pháp tu hành ngược lại là quỷ quái đụng phải đông lớn trên đường đi tùy tùng chết sạch hắn v ẫ bất quá người này vẫn khí vô cùng tốt đúng là không biết từ nơi nào đạt được một viên thành hoàng sắc phong sau khi chết thành một nhiệm kỳ huyện thành hoàng mấy trăm năm hợp tung liên hoành phía dưới thế mà tại lao châu thành hoàng sau khi chết trở thành tân nhiệm châu thành hoàng Ai? Nghe Bùi nguyên Hoa báo cáo. công lương thâm tham ở thật t dài, ự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Công lương đại nhân. h cũng Công nữa. lương n gì g suy đại thở dài âm trên h h a n n bùi g u mặt lại không có gì thay đổi ngươi nói ta đã biết cứ như vậy nhìn xem đứng dậy liền muốn bay người rời đi mập mạp bóng lưng bùi nguyên hoa không nhẫn mại được công lương đại nhân liền như thế bỏ mặc sao hắn không thể nào hiểu được thành hoàng chi sắc phong đối với thành hoàng tới nói sao mà trọng yếu có người muốn n ú n g c h à m sắc phong cái này lão mập mạp làm sao lại có thể như thế bình tĩnh chẳng lẽ hắn sớm liền biết rồi không phải lại như thế nào công lương thâm quay đầu nhìn hắn một cái phủ quân không có ở đây thất r a bát ra cũng không trông cậy được vào chúng ta nếu là xuất thủ nỗ lực nhỏ một nửa tổn thương cố nhiên có thể diệt thiên ý giáo tất cả phân đà nhưng sau đó thì sao b ù i nguyên hoa sắc mặt trì trệ nguyên thần chân nhân lựa giận ai đến tiếp nhận công lương thâm khẽ lắc đầu hắn bây giờ là cao quý quốc sư cắm d ễ long khí quốc vận phía trên cho dù cùng là người cấp bậc nguyên thần cũng không phải hắn chi đối thủ hắn như khăng khăng xuất thủ đều thành hoàng có lẽ có thể bảo trụ chúng ta châu thành hoàng chưa hẳn có thể bảo vệ các ngươi bùi nguyên hoa trầm mặc một lát lên tiếng lần nữa nếu như thế chúng ta đường ra ở đâu thiên ý giáo làm việc như thế chúng ta hương hỏa ngày càng suy sụp cho dù như lai viện thắng thì đã có sao bất quá là đổi một môn p h á i thôi cứ tiếp như thế cùng chờ chết có gì khác thanh âm của hắn hơi có vẻ k h ẳ n k h ẳ n hiếm thấy mang theo một t i ê mê mang người cũng được yêu cũng tốt hắn tu chỉ cắm rễ tại thiên địa linh khí mà bọn hắn các loại thành hoàng lại không thể thoát khỏi hương hòa trí lực mắt thấy địch nhân từng bước từng bước xâm chiếm la bực nào không cắm lòng sẽ có chuyện cơ công lương thâm đọc ngược bắt đầu thổ viên ngoại cũng giống như đi ra hương hòa kính phạm vi chúng ta có thể làm chỉ có chờ thanh âm càng ngày càng nhỏ cho đến cùng hình tượng cùng nhau biến mất tại hương hòa trong kính chờ đợi bao lâu b ù i nguyên hoa một nghiêm mặt đứng run tại chỗ thật lâu mới thở thật dài một tiếng các ngươi ta lại đợi không được hắn võ hạn chỉ có tám mươi năm kia công lương thâm nói ít còn có hai trăm năm hắn có lẽ có thể được đến chuyện cơ nhưng hắn lại đợi không được. thở dài r ứ t tiếng hắn vất tay tháo thu hồi hương h o a kính dầm chân đi ra cửa lớn gọi một đám tiểu quỷ các ngươi nghe lệnh nhanh đi đem bản thành hoàng bái thiếp mang đến thanh thủy huyện nam nhạn huyện vĩnh tu huyện có hơn làm huyện hoài dương huyện thạch đ ầ u thành bình giang huyện n g ư ờ i chư thành hoàng đến đây liền nói bản thành hoàng muốn mở tiệc chiêu đãi bọn hắn việc quan hệ sinh tử a một đám tiểu quỷ lão quỷ diện tướng mạo gió xét thành hoàng ở giữa mở tiệc chiêu đãi không thể bình thường hơn được châu thành hoàng cũng sẽ không can thiệp thành hoàng ở giữa đồng liêu tụ hội chỉ là cái này một hơi đem lương châu hơn phân nửa thành hoàng đều mời đến tụ hội cái này ai chịu đổi t i ê u châu thành hoàng làm sao có thể cho phép nhanh đi bùi nguyên hoa trợn mắt tròn xoe quắt to một tiếng bị hù một đám tiểu quỷ te ra quần hoảng hốt tối lui một đám tiểu quỷ đều t ắ n đi còn thừa lại một cái lao quỷ có chút tê cả ra đầu trong lòng run sợ mà hỏi thành hoàng đại nhân ngài đây là muốn tạo phản sao Cút. bùi nguyên hoa một cước đá văng lao quỷ này lan đi cho ta thông bẩm chính hợp phủ đi ai đu lao quỷ kia bị đá đến lăn ra hơn mười trượng têu thảm rút đi lần này lớn như vậy thành hoàng phủ đệ một chút trở nên trống g i n g ai bùi nguyên hoa c ă n mày thở thật dài ta không chờ được nếu không có an kỳ sinh hắn cũng chỉ có thể chờ chết nhưng là đến lúc này hắn cũng chỉ có thể liều một phen chỉ cần có thể sống dù là đem toàn bộ lương châu đại sơn hết thể rời đến cũng không chối tử chủ trì lương châu thiên ý giáo điểm xem giả an chết rồi tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến cái gì thiên ý giáo hương hỏa như cũ tràn đầy trong mỗi ngày đều có vô số tín đồ cù n g bái hoặc dâng lên vàng bạc trở về về sau an kỳ sinh cũng đã không còn động tác khác cũng không thúc giục kia bùi nguyên hoa trong mỗi ngày hoặc là tính t o ạ nhầm động hoặc là tu hành rất nhiều đạo thuật thời gian nhàn hạ chỉ điểm lấy một cái tay ngưng luyện khí loại tát ngũ lăng tu hành chứ giới con đường đều có khác biệt chính như cựu phụ giới hệ thống không cách nào cùng hoàng thiên giới đem đối ứng chính hắn hội tụ tam giới sở trường mà thành chi thể hệ cũng vô pháp cùng giới này đem đối ứng dựa theo giới này phân chia hắn thuộc về bản bệnh nhưng mà hắn tích xuất quá mức hùng hậu cho dù nhập mộng kia trường lâm đạo nhân cũng không phải là đối thủ của hắn mà theo thiên địa từ trường nấu luyện thể phách của hắn pháp lực như cũng một ngày biến đổi không có chút nào cảm nhận được giới này người tu hành nói tới bình cảnh tựa hồ tiếp tục như vậy vĩnh viễn không có nhập đạo trở thành sự thật một ngày bất quá hắn cũng không thèm để ý giới này cái gọi là cảnh giới lực lượng càng ngày càng tăng như vậy đủ rồi tu hành nếu chỉ để ý cảnh giới cũng có chút không thú vị mặt trời mọc rồi lại lặn mặt trăng lên n g ư ờ i hàng không vì bất luận kẻ nào dừng lại nhoáng một cái cũng đã lại là hơn một tháng đi qua một ngày này an k ỳ sinh từ tính tọa bên trong tỉnh lại chỉ thấy màn đêm phía dưới một đạo âm ảnh chậm rãi rủ xuống lưu mà đến hóa thành hai con tiểu quỷ hai con tiểu quỷ lại kính vừa sợ chắp tay hành lễ vị này chân nhân nhà ta thành hoàng x i n ngài tiến đến dự tiệc nói là yêu cầu của ngài hắn đã đáp ứng ừng an k ỳ sinh vững vàng gật đầu theo cái này hai con tiểu quỷ mà đi lấy cảnh giới của hắn tự nhiên không cần nhập mộng nhục thể hành tàu ở hương hỏa con đường cũng mảy may không sợ sẽ bị hư hao nhục thân nghe nhấp t i ể u tiểu quỷ t h ở hổn hển t h ở hổn hển thanh âm an k ỳ sinh ánh mắt yêu ớt nhiều lần nhập mộng hắn đối với đại thanh thế cục h i ể u rõ tại tâm tự nhiên cũng hiểu được nên làm như thế nào đối với mình càng có lợi hơn điểm ra giả an tự nhiên là vì để cho bùi nguyên hoa quyết định bất quá hắn suy đoán cái này bùi nguyên hoa phải chờ tới thiên y giáo lần nữa động thủ với hắn mới nghĩ đến thông lại không nghĩ nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt rất nhanh thành hoàng phủ đ ệ đến an k ỳ sinh liếc m ắ t qua ẩn ẩn có thể cảm nhận được vượt qua một trăm năm mươi đạo khác biệt thành hoàng khí t ứ c không khỏi vậy một cái lông mày cái này bùi nguyên người hoa mạch ngược lại là đủ rộng lương châu cố nhiên không nhỏ thành trì cũng là rất nhiều nhưng gần như hai trăm thành hoàng cũng cơ hội chiếm cứ lương châu huyện thành hơn phân nửa mặc dù biết được cái này bùi nguyên hoa tại thành hoàng bên trong nhân mạch khá rộng hắn vẫn là hơi có chút kinh ngạc nhiều như thế thành hoàng cố nhiên rời đi đất phong về sau lực lượng yếu bớt rất nhiều nhưng cũng là một c ố không thể đánh giá thấp lực lượng chính là vào nói tiểu chân nhân nhìn thấy nhiều như thế thành hoàng sợ cũng làm u ố n nghe nóng g rồi chuồn chân nhân đến lại hành tẩu một lát hai tên tiểu quỷ mới chậm rãi rơi tiệu cái này ngừng chân ngoài cửa n ê n tiếp bùi nguyên hoa cũng dậm chân đi tới vương quyền chân nhân có thể đến thật sự là đ ồ n g tất sinh huy hô hô ba đạo kiếm quang giống như như lưu tinh vạch phá bầu trời rất mau tới đến a n n ạ c huyện trên không để cho ta bun ba gần hai tháng thật, thật đắng chết nhìn xem màn đêm phía dưới t ĩ n h mịch đan nạc huyện thành một người trong đó cười lạnh móc ra một phương xích hồng sắc khắc dấu rất nhiều phù văn ấn tỷ đến giả sư huynh há có thể chết vô ích lần này liền muốn cái này cho thành hoàng đền m ạ n g đến t r ị n h sư huynh an tâm chớ vội như thế động thủ tất nhiên sẽ tác động đến dân chúng trong thành những người này mặc dù đê tiện đến cùng có chút tác dụng người chăn cựu há có tùy ý giết bảy cựu đạo lý một cái khác cao g ầ y lãnh diễm đạo cô đứng ở kiếm quan g bên trong cười n h ạ t một cái nói những này thành hoàng tự kiềm chế hưng hỏa cho rằng tại cái này thành hoàng trong phủ ngoại nhân liền không phải là đối thủ hôm nay chúng ta sao không để hắn nhìn xem tầm mắt liền giết hắn tại thành hoàng trang phủ gian đe sư muội nói không sai những n à y cô hồn giã quỷ tự cho là có ba phần hương hỏa liền là thần khắp nơi dám cùng ta thiên ý giáo đối nghịch mới lần này liền muốn giết một giết uy phong của bọn hắn cái cuối cùng trung niên đạo nhân khàn khàn mở miệng trịnh sư đệ lý sư muội lại nhìn sư huynh thủ đoạn hô đạo nhân kia một cái phất tay háo pháp lực quyết tán ở giữa toàn thành hương hỏa tùy theo phiếu đãng gió đêm hô hô bên trong ba người trước mắt hư không có chút phát sinh và mẹo trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn thấy tọa lạc ở bốn phía lờ、mờ. hương hỏa cuối đường đầu thành hoàng phụ đệ đi ba người l i ế g nhau cùng nhau d ầ m chân cứ thế mà lấy lục thân t r ê n vào hương hỏa thành hoàng g i ớ i vực lại đạp m ạ n h bước đã đăng lâm thành hoàng phủ đệ phía trên chó thành hoàng ta đợi đến đ ế n còn không mau mau nên đón quắt to một tiếng vang vọng như vậy đại thành hoàng phủ chấn một đám tiểu quỷ người ngã n g ử a đổ trong đại sảnh gần hai trăm thành hoàng cùng nhau ngừng đầu lạnh lùng nhìn lại người kêu a i tới chương ba trăm năm mươi tám ba tháng ngu thành hoàng phủ đệ xen vào hư thực ở giữa có thể tùy ý quyết trương lúc này so với trước đó đại xuất không ít thành hoàng trong phụ đệ gần hai trăm vị thành hoàng cùng nhau ngầm đầu lạnh lùng nhìn về phía giữa không chung ba cái khách không mời mà đến tĩnh t i ế n tĩnh đến thực hạ trong chốc lát như vậy đại thành hoàng trong phủ lặng ngắt như tờ một đám tiểu quỷ đều quên teo g ê n hoặc là nói không phát ra được tiếng hùng hôn đến gần như áp đảo hết thẻ khí tràng bao phủ khắp nơi long trọng uy áp c h ấ n áp phía dưới cho dù là tay trái chỗ ngồi an k ỳ sinh trong lòng đều hơi có chút kiềm chế không nói đến một chút tiểu quỷ thiên ý giáo an k ỳ sinh bưng chén rượu nhiều hứng thú nhìn xem một màn này hắn nghĩ tới thiên ý giáo sẽ đến n ờ i nhưng cũng không nghĩ tới sẽ vừa khéo như thế ba cái bản mệnh đạo s chính là tại thành hoàng trong phủ giết bùi nguyên hoa cũng là đầy đủ chỉ là bọn hắn sợ là cũng không nghĩ tới hôm nay tới lại có nhiều như thế thành hoàng ta t a ta người người giữa không trung ba cái thiên ý giáo đạo nhân tất cả đều động náo hải trống rỗng cái này tình huống như thế nào nhóm người mình là bước vào châu thành hoàng trăm năm một lần đại y ế n sao nhiều như thế thành hoàng quả thực muốn hủ chết người ta lý đạo cô thân thể có chút như nút ra trong lòng trận trận phát lệnh một trăm bảy mươi mốt vị thành hoàng làm sao sẽ nhiều như thế sao có thể nhiều như vậy toàn bộ lương châu phủ thành hoàng tất cả đều tới rồi sao trịnh đạo nhân càng là không chịu nổi tay chân bùn rùn cơ hồ từ kiếm trên ánh sáng rơi xuống dưới trong lòng lạnh vuốt một mảnh lấy bọn hắn thực lực giết một thành hoàng tự nhiên không có vấn đề gì cả nhưng dưới mắt cái này t r ư ờ n g gần hai trăm thành hoàng t ố t t ố t t ố t tương đạo lạnh lùng rét l ạ n h trong ánh mắt trung nhiên đạo nhân quanh thân run r ậ y trong lòng hốt hoảng nhưng hắn biết được lúc này vô luận như thế nào cũng không thể thiện ngược lại cắn răng một cái hét lớn một tiếng thanh hoàng tự mình tụ hội các ngươi nhưng là muốn tạm phản châu thành hoàng ở đâu còn không mau mau đến đây kiến ngã ha, ha. cùng bởi n g u y ê n n Hoa g minh g t nhầm ộ ty cái hùng tráng t u minh mới là thành hoàng nhóm thượng thần bất quá u minh phong bế về sau tự nhiên cũng có chỗ khác biệt thiên ý giáo ngang ngược càn dỡ đến thực điểm hôm nay chúng ta rất nhiều đồng liêu đều ở đ â y chỗ ngươi còn dám khẩu xuất của ngôn nếu ta các loại không tại sợ là bùi thành hoàng hôm nay liền bị các ngươi cướp đi sắc phong đi tôn khải t r u n g điệp vô bàn một cái sắc mặt tâm trầm lần này tụ hội nghe bùi nguyên hoa nói lên việc này hắn còn có chút kinh nghi rốt cuộc huyền quang thuật cũng là có thể nguy tạo bùi nguyên hoa nói chưa chắc là sự thật nhưng lúc này trơ mắt nhìn xem cái này ba cái thiên y giáo đạo nhân mạnh mẽ đâm tới xem thành hoàng pháp độ không để ý thậm chí mở miệng liền xương chó thái độ nào chỉ là p h í lối quả thực là càn dỡ đến cực điểm không sai thiên ý giáo thật sự là lân thần quá đáng n g ư ơ i nghĩ đến đám các ngươi là những thứ gì dám hướng ta các loại nhai răng nếu không phải thiên ý chân nhân n g ư ơ i thiên ý giáo đã sớm bị chúng ta nhổ tận gốc hôm nay tới liền đừng nghĩ đến đi trước phá pháp lực đoạn mất g â n cốt khóa h ồ n phách các loại thiên ý giáo cho ta các loại một cái công đạo tôn khải vừa mới nói xong một đám thành hoàng đã không thể kìm được nhao nhao gầm t hét nhất thời loạn sĩ bắt náo l ử a g i ậ n cao tiêu h đốt để giữa không c h u n g ba người sắc mặt sáng g é t thân hình run r u y đơn giản là như mưa to gió lớn bên trong một mình du tàu tại trong biện rộng thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ té chết tôn thành hoàng việc này có hiểu lầm chúng ta là đến đây điều kém giả an sư huynh nguyên nhân cái chết ta sư huynh cũng là khí cấp công tâm mới có thể nói năng vô lễ còn xin chư vị thành hoàng không được trách cứ lý đạo cô gặp quần hùng mãnh liệt sắc mặt càng phát ra tái nhuận vô lực giải thích tôn khải chúng ta đến đây là có phó chỉ ý của giáo chủ các ngươi chớ có sai lầm trung niên đạo nhân biểu hiện thái độ cường ngạnh tựa hồ kết luận những n à y thành hoàng không dám ra tay a tôn khải vươn người đứng dậy xâm nhiên nhìn về phía không trung ba người nhà nhạc n hỏi nội đạo nhân kia ngươi có biết tôn ngỗ nguyên lai là làm cái gì nghề nghiệp cái, cái gì ba người đều là xứ sở Tiêu lý đại o c thủ h giơ lên thanh hoàng phủ bầu trời lập tức cùng phong gào thét khí lưu lăn lộn hùng hồn hương hỏa chi lực tiêu đốt ra sáng u minh giới nói động thủ liền động thủ giữa không trung ba cái đạo nhân sắc mặt đều là biến đổi kết động tiếng quyết khoái động mà lên liền muốn nên tiếp động thủ bùi nguyên hoa hét lớn một tiếng đồng dạng xuất thủ tiếp theo một cái trước mắt thành hoàng phủ trong đại sảnh gần hai trăm thành hoàng đồng loạt ra tay không có một cái có nửa điểm chần chờ cho dù là trong đó có chút đối với thiên ý giáo k i ê n kỵ e ngại người lúc này cũng không thể không ra tay không xuất thủ về sau liền bị tất cả thành hoàng c h ỗ bài xích tại khó mà tại lương châu đặt chân thậm chí đều chưa hẳn có thể sống mà đi ra an lạc huyện ầm ầm chỉ một thoáng thành công thành hoàng phủ đô lay động bốn phía hư không đều rất giống vì đó v ạ n v ẹ o kéo ruôi nhìn một cái phô thiên cái địa hương hỏa chi lực hóa thành đạo đạo công kích bao phủ hết thảy ta giờ khắc này dù cho là kia trung niên đạo nhân cũng giả bộ không được nữa nhưng lúc này lại nơi nào còn có cơ hội mở miệng nửa chữ đều không có phun ra miệng đã bị ngập trời công kích chìm k h ô n g bố như vậy công kích phía dưới cái gì kiếm tu một kiếm phá văn pháp cái gì đội thuật mạnh nhất cũng không có mảy may tác dụng ba người kiếm quang pháp lực khí tràng cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh vỡ bị bao t ắ p công kích một chút từ trên trời đánh tới cao hơn trên trời không có lực phản kháng chút nào a ba cái đạo nhân tiếng kêu thảm thiết trợ tránh tức diện đã bị triệt để đả diện tất cả phòng ngự nếu không phải kia tôn khải tay mắt lãnh lẹ một thanh nô ra đem ba người nhục thân bảo vệ lấy cái này một đợt liền có thể đem ba người đánh h ô i phi yên diệt nhưng dù là như thế ba người quần áo vỡ vụn tay chân đã hoàn toàn biến mất trước sau thông thấu nội tạng đều nhìn thấy chỉ bằng pháp lực kéo lại thở ra một hơi mà cái này vẫn là một đám thành hoàng cũng không toàn lực xuất thủ tình huống phía dưới hưng ơ hỏa ngưng tụ đại thủ đem ba bộ nửa tàn thân thể vứt trên mặt đất tôn khải đảo qua một đám thành hoàng rơi vào an kỳ sinh trên thân nghe nói chân nhân giết giả an chỉ là không phải tận mắt nhìn thấy khó có thể bình an chúng ta chi tâm cái khác thành hoàng ánh mắt cũng đều nhìn về phía an kỳ sinh mặc dù trước đó trên hiến hội bùi nguyên hoa đã nói qua một lần nhưng là c không không sau ngày h hôm n bằng g đại nay h toàn bộ lương châu tất cả thành hoàng vô luận nguyện ý hay là không nguyện ý đều đem triệt để đi đến thiên ý giáo mặt đối lập thật sự là không cách nào tha thứ một điểm sơ hở không sai chân nhân như là đã giết giả an cũng không thèm để ý giết nhiều ba người a tứ mai chúng ta liền muốn làm người thật rời núi tụ vận duyên thọ bí pháp còn không nói chân nhân nhưng dù sao muốn để chúng ta nhìn thấy một tia thành ý đi không sai chân nhân chớ trách chúng ta sống quá lâu lá gan không khỏi cũng có chút nhỏ cái khác thành hoàng mồm năm miệng mới nói ha ha an k ỳ sinh đ ả o qua một đám thành hoàng cười nhạt một tiếng một trận hiến hội đã qua nửa tràng thời gian mặc dù không đủ để để hắn đem ở đây hơn trăm vị thành hoàng từng cái n h ậ p mộng nhưng mà nhưng cũng đầy đủ hắn đối với một đám thành hoàng có chút nhỏ xíu hiểu do những n à y thành hoàng ăn thịt người ở giữa hưng hỏa không dính khói lửa trần gian đối với trong nhân thế cũng không như thế nào để bụng bởi vì đối bọn hắn tới nói hoàn cảnh càng là khốc liệt chúng sinh hương hỏa cũng liền càng là thành kính tự nhiên cũng bởi vì như thế bọn hắn bình thường không cùng phạm nhân liên hệ nhưng cái này cũng không thoát khỏi được bọn hắn khi còn sống suy nghĩ quen thuộc lo trước lo sau sợ đ ầ u sợ đôi tầm nhìn hạn hẹp tham sống sợ chết các loại phạm nhân có m a bệnh bọn hắn mọi thứ không thiếu lần này nếu không phải kia bùi nguyên hoa đau nhức trần lợi hại trước đây hắn xuất gia duyên thọ chi pháp ở phía sau cái này tôn khải lại cực kỳ quả quyết tại một đám thành hoàng lựa giận cao tiêu đốt thời điểm xuất thủ bọn hắn chưa hẳn liền sẽ đối địch với thiên ý giáo mà xuống to lớn như thế quyết định tự nhiên liền sẽ không để an kỳ sinh như thế một cái ngoại nhân bó tay bàn quan giết thiên y g i a o đám người tên nhất định phải hắn đến quõng có lẽ đợi cho ngày sau không thể cứu vãn thời điểm còn có đem hắn lui ra ngoài tâm tư đã chư vị như thế yêu cầu thứ không gì không thể an kỳ sinh đối với chư thành hoàng tâm tư thấy rõ bất quá hắn tự nhiên cũng không thèm để ý vô luận là ai giết người cái này nổi đ ấ u những này thành hoàng cũng đều lương định bởi vì cho dù trong ngộng nếm thử nhiều lần hắn đều không thể triệt để chém giết những n à y thiên ý giáo người hôn phách hắn suy đoán những n à y thiên y giáo đạo nhân tất nhiên tại nơi nào đó có lưu hồn phách chi quang vô luận thủ đoạn nhiều hôm khác đều khó mà triệt để đem nó linh hồn triệt để diệt s á t bất quá hồn phách không cách nào triệt để diệt s á t mấy lần nếm thử về sau hắn cũng đã nắm giữ như thế nào đem những hồn phách này bên trong tin tức trọng yếu trạm diệt thủ đoạn như những n à y thành hoàng không tính toán hắn hắn tự nhiên sẽ xuất thủ đem ba người này trong linh hồn tin tức trọng yếu trạm diệt nhưng đã lòng mang hắn ý tự nhiên cũng trách không được hắn lưu lại thủ đoạn hô nhàn nhạt nói một tiếng một chỉ đã điều ra ông một sợi thần quang từ hắn đầu ngón tay phun ra nuốt vào mà ra mang theo nội liễm mà thuần túy đến cực điểm kiếm khí lõe lên liền biến mất b ù i nguyên hoa chỉ cảm thấy hoa mắt kia ba bộ thân thể đã cứng đờ sâu đã mất đi tất cả khí thức từ linh hồn đến nhục thân đều đã chết cái không còn một mảnh thật nhanh một đám thành hoàng trong lòng một b ầ m bọn hắn nói chuyện thời điểm đều chú ý tới an kỳ sinh động tĩnh nhưng dù là như thế đều không nhìn thấy k i a một đạo kiếm quan g mặt thật chỉ có tôn khải k h ẽ nhữ mày hắn chú ý chi điểm không trên người an kỳ sinh mà tại cái này thiên y giáo ba cái đạo nhân trên thân phòng bị ba người này trên người có cái gì bảo mệnh tri vật chỉ là ba người này cứ thế mà chết đi thiên ý giáo đã thế lực hùng hồn đến không thèm để ý bản m ệ n h cảnh giới tu sĩ tình trạng hắn khen n h mày chẳng biết tại sao ẩn ẩn cảm giác được một tia dự cảm bất tưởng chân ba trăm năm mươi chín quả thật là tà giáo canh thứ nhất tốt chân nhân quả thật hào sảng nhìn an kỳ sinh gọn gàng mà linh hoạt xuất thủ một đám thành hoàng không khỏi gọi tốt thiên ý giáo tích uy trăm năm bọn hắn làm sao không hận lần này thấy thiên ý giáo đạo nhân bị giết trong lòng bọn họ tự nhiên t ư sướng đến mức nhìn xem an kỳ sinh ánh mắt đều hiền lành rất nhiều địch nhân của định nhân liền là bằng hữu đây là không có sai an k ỳ sinh cười không nói thiên y giáo không phải vật gì tốt những này thành hoàng cũng chẳng mạnh đến đâu khi còn sống là người sau khi chết là quỷ bọn hắn cũng không cho rằng mình cùng người sống vẫn là đồng loại trừ phi chết lại lấy thành hoàng sắc phong một đạo nếu không làm sao cũng không thể bị bọn hắn xem là người mình chân nhân đã như vậy gọn gàng mà linh hoạt chúng ta cũng không tốt từ chối tôn khải bước đi thong thả hai bước nói r ờ i núi tụ vẫn không phải tùy tiện như quỷ chúng ta vẫn cần chuẩn bị một h a i mà lại ván đã đóng t h u y ề n châu thành hoàng nơi đó cũng phải có chỗ bàn giao nói đến đây hắn trầm ngâm một lát mới nhìn hướng an kỷ sinh vương quyền chân nhân lại cho ta các loại ba tháng thời gian chuẩn bị sau ba tháng tôn mỗ lại cho chân nhân một cái tin chính xác rời núi tuyệt không phải sự tình đơn giản cái này liên lụy đến địa vận phong thủy cho dù ở đây thành hoàng đồng loạt ra tay đều hơi có vẻ không đủ nhất định phải liên hợp châu thành hoàng cùng lương châu huyện khắc thành hoàng phủ thành hoàng mới vạn vô nhất thất tôn khải mặc dù tại phủ thành hoàng bên trong có chút hy vọng chuyện như vậy cũng không phải một lời có thể quyết thứ nên như thế an kỷ sinh khẽ gật đầu sao cũng được gặp an kỷ sinh không có ý kiến tôn khải sắc mặt cũng thư dạn xuống tới mang theo vẻ tươi cười nói chân nhân muốn luyện pháp kiếm cần thiết tất cả chất liệu ngược lại là có thể đưa tới không sai ta nơi đó cũng có chút hứa linh tài trở về liền sai người cho chân nhân đưa tới ta có một khối thông pháp thạch vô luận phật ma đạo yêu tu sĩ luyện chế pháp khí đều có chỗ cần dùng cũng có thể đưa tới ta nơi đó có tôn khải lên tiếng cái khác thành hoàng cũng liền mở miệng bọn hắn lấy hương h ỏ a là dựa vào lấy u minh là thủ đoạn dương gian hết thẻ linh tài đối với bọn hắn đều không có tác dụng gì thuận nước dòng thuyền tự nhiên có thể làm được bất quá mặc dù vô dụng nhưng nếu không phải giờ này khác này bọn hắn cũng sẽ không sảng khoái như vậy giao ra dời núi tụ vận về sau hoàn chỉnh duyên thọ chi pháp cũng có thể giao cho chư vị an k ỳ sinh lúc này mới nói ra một đám thành hoàng chú ý sự tình thiên địa vạn linh đều có thọ nguyên hạn chế nguyên thần không thể v ĩ n h tồn kim thân cũng sẽ mục nát cổ kim đến nay chỉ có kêu hoàng thiên thập lệ gần như bất tử trừ cái đó ra cho dù tư ẩn quỷ thần cũng là có thọ hạ chỉ là đã từng u minh p h ụ quân tại lúc một đám thành hoàng cho dù thọ hạ n đến cũng có thể tiến về u minh gột rửa hồn linh lấy luân hồi đời sau không phú thị quý thậm chí còn có lại lên thành hoàng chi khả năng đáng tiếc kêu u minh luân hồi không phải thiên địa chi đạo mà là u minh phủ đạo làm vừa u minh p h ụ quân không tại về sau liền lại không người có thể luân hồi đây cũng là như hôm nay địa ở giữa ác linh ác quỷ nhiều như thế nguyên nhân hắn duyên thọ chi pháp nếu là tại u minh p h ụ quân còn tại thời điểm đối với chư thành hoàng tới nói không đáng một đồng bây giờ tự nhiên khác nhau rất lớn thất không cho chân nhân thất vọng nghe được hắn một đám thành hoàng thái độ càng tốt hơn liên tục chắp tay lấy lòng bọn hắn đều là nhìn qua kia duyên thọ chi pháp đương nhiên biết được cái này tất nhiên là có thể được nếu không nơi nào sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy như thế cái này liền cáo tử an kỷ sinh cũng bất quá dừng lại thêm chắp tay về sau liền tại một loại thành hoàng bao vây bên trong gia phủ đệ ba tháng kỳ hạn cũng đang cùng hắn ý bởi vì kia duyên thọ chi pháp hắn chưa sửa sang lại hắn đi vào giới này tổng cộng một tháng nhiều mà thôi nếu không phải là tại kia âm t i trong tiểu quán nhìn thấy một kia vĩnh tồn huyền bí cũng không có khả năng thôi diễn ra là những n à y thành hoàng duyên thọ chi pháp mà cho dù có thể lúc nào cũng nhập mẫu lúc ấy thể nộ g âm t i tiểu quán huyền bí muốn thôi diễn ra một môn duyên thọ chi pháp cũng không phải dễ dàng như vậy đưa tiến an kỳ sinh thành hoàng trong phủ đệ cũng liền khôi phục bình tĩnh một đám thành hoàng trên mặt không có tiểu dung đều là trầm tinh trờ đấy nhìn xem đại s ả n h chính trước tôn khải mở ra hương h ỏ a kính đang đợi châu thành hoàng công lương thâm hương h ỏ a kính mở ra đ ư ờ ngày n thổ viên ngoại cũng giống như công lương thâm mới vể v ả i xuất hiện tại trong mặt gương tôn khải hơn nửa đêm tìm ta làm gì công lương thâm xoa nắn lấy h u y ệ t thái dương ánh mắt lơ đãng đ ả o qua tôn khải sau lưng cái gì hắn rủi rủi con mắt nhìn thấy một mảnh đen k ị t trư thành hoàng s ắ c mặt không khỏi cứng đờ ngươi các ngươi công lương minh tôn khải chậm rãi mở miệm ngay tại vừa rồi thiết ý giao phái tới giết bụi thành hoàng ba cái đạo nhân đã bị chúng ta chém giết tại cái này thành hoàng trong phủ đệ tôn khải Công lương tôn h phản. Huyện Phủ Châu, đây là dương gian thuyết pháp, đối với chúng ta Thành Hoàng tới nói, chỉ là đóng giữ thành khác h â đây m mặt muốn sắc tức có tạo ta tới trí biệt, lập là là quáp. nói, đóng Ngươi dương gian ngươi giữ đối với k g thượng phải thần, ta ta cũng khải ô n cần nghe ngươi lệnh, nói thế nào g chi thế h tạo p n Tôn k h ả sắc mặt như thường thản nhiên nói trong ngày thường lấy n g ư ơ i tu vi xấu nhất chúng ta liền tôn n g ư ơ i cầm đầu nhưng người nếu vô pháp đảm nhiệm lãnh tụ chư thành hoàng chi trách ta tôn khải liền muốn thay vào đó thay vào đó thay vào đó tôn khải vừa dứt lời trong đại sành hơn trăm tôn thành hoàng đã cùng nhau phát ra tiếng hương hỏa trong kính công lương thâm sắc mặt âm trầm xuống ánh mắt bên trong lóe ra ngọn lửa tức giận tôn đồ tệ người rất tốt tôn khải người này khi còn sống đầu tiên là toàn quân sau nhập nha môn làm việc bởi vì đắc tội cấp trên ném đi trước vị tuổi già lấy mổ heo giết cho chiến thắng sinh từ sau mới cơ duyên x à o hợp làm thành hoàng chỉ là bình thường thời điểm không ai sẽ nói việc này cái này cũng nói rõ công lương thâm trong lòng đã sinh ra phẫn nộ thậm chí s á c ý đồ tệ cái này các loại nhục nhã chi từ có tác dụng gì người ta đều đã không phải người khi còn sống là đồ tệ hay là hoàng đế lao nhi có cái gì khác nhau tôn khải sắc mặt lại không có biến hóa hắn sớm đã dự liệu được việc này cũng không thèm để ý thản nhiên nói công lương minh ngươi đã không xóa chúng ta thành hoàng quyền lực cũng không quản hạt chúng ta thủ đoạn trừ phi ngươi m ờ i ra thất gia bắt ra đến nếu không hôm nay ngươi chỉ có thể nghe ta tốt cực kỳ tốt tôn đồ tệ ngươi thật cực kỳ tốt công lương thâm phẩy tay h á o một cái quay người rời đi ngươi muốn làm gì bản thành hoàng chắc chắn sẽ toàn lực phối hợp chỉ là ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm ra manh mối gì đến lại là dạng này thanh đô thành bên trong thiên ý giáo tổng đàn phía dưới địa cung bên trong nhìn xem trước mặt hai cái co giật thiếu niên tiêu phụng sắc mặt tái xanh vẹn vẹn kia giả an một người còn có thể nói là ngoài ý mớn liên tiếp liên tục đây cũng không phải là ngoài ý mớn mà là kia lương châu có người nắm giữ phá giải này pháp phương pháp cái này thể xác thay thế chi pháp là thiên ý chân nhân sáng tạo lấy địa cung này làm c ă n cơ chư đệ tử mệnh đèn là chỉ dẫn tạo thành chết thay chuyển sinh đại pháp từ trước mặc dù không phải là không có bị phá qua nhưng đó cũng là trở thành sự thật thậm chí cả độ kiếp chân nhân mới có thể có thủ đoạn nhưng lương châu như thế một cái biên thủy chi địa nhập đạo tu sĩ ngược lại là có mấy cái trở thành sự thật lại là một cái đều không có cho dù có c ũ nhìn g căn bản k ô n năng cùng bọn hắn thiên Như cũng người nắm giữ phương Nhi n g giáo giữ giải. có địch. chỉ có có Chà cậu, khả thể pháp phá giải. Chà, Hải Nhi đau quá. Đau quá. Tiểu hoa cầu, thật h Tiểu ý quá. quá. là là là đau Đau vậy, dễ hì hì hì hì ha ha. Nhìn thoáng qua trên giường hai cái hồn phách thiếu thốn xin n ố c tiêu phụng sau lưng mấy người đệ tử sắc mặt cũng cực kỳ khó coi tiêu phụng sắc mặt hở h ữ g trở tay chế trụ hai người đầu lâu giám giác một tiếng bóp nát đồng thời hai người hồn phách bên trong ký ức không trọn vẹn cũng liền bị hắn chỗ bắt được sau một lát tiêu phụ ánh mắt chậm rãi bình phục lại tôn h ả i bùi nguyên hoa chư thành hoàng cực kỳ tốt cực kỳ tốt phó giáo chủ phó giáo chủ cái này địa cung trong hành lang một cái thiên ý giáo đệ tử vội vàng đi tới cái này địa cung bên trong có thiên ý chân nhân thần ý c h â n áp bất kỳ người nào cũng không thể thi triển pháp thuật đột thuật càng không khả năng thi triển thần thức đệ tử này tự nhiên cũng chỉ có thể chạy trước tới lại có gì sự t ì n h tiêu phụng nước mày địa cung bên trong phòng hộ xâm nghiêm cho dù là thần t r í của hắn đều không thể thấm n h u ầ n cái khác không cách nào cảm giác biến hóa cái này khiến hắn rất là không t h í chứng lý sư muội lý sư muội thể xác ra một vài vấn đề vậy đệ tử sắc mặt bồi dối tựa hồ gặp không thể lý giải sự tỉnh tiêu phụng thầy tay h áo bỏ đi bước đi thong thả mấy bước đã đi tới k h ắ c một gian phòng bên ngoài còn chưa đi vào đã nghe đến nồng đậm thi sú hắn k h ẽ n h nhữ mày bước vào gian phòng trên giường là hơn tháng trước đó bị hắn tiện tay bóp chết giả an thể xác mà nơi hẻo lánh bên trong một cái tóc thai b ù sủ tiểu nữ hải t i a là lý thu thể xác lần này đi lương châu trong ba người duy nhất đạo cô đây là tiêu phụng ánh mắt bên trong hiện lên một tia kỳ dị lấy tay khẽ vộ cô bé kia để tuyến như con rối treo ở giữa không trung nàng ước chừng bảy tám tuổi loạn phát xóa tung sắc mặt chắm bệnh nhưng trong hai mắt lại lộ ra một vòng không thuộc về tuổi tác này thành thục đây là bị thể s á t phản vệ rồi tiêu phụng trong lòng có chút kinh ngạc cái này địa cung bên trong hơn nghìn người đều là lấy bí pháp bảo chế qua có tu hành thiên phú phạm nhân bởi vì bí pháp chế biến căn cốt thiên phú đều là vô cùng tốt hồn phách lại cực kỳ yếu ớt liền là đ ể phòng bị thể s á t phản vệ trên thực tế những n à y thể s á t hồn phách trong địa cung này sẽ chỉ ban ngày suy yếu sống không quá một mươi tám tuổi tắc lớn thể s á t không có giá trị tồn tại mỗi một năm đều sẽ tăng thêm một nhóm tả hữu bất quá là một chút phạm nhân là lấy chuyện như vậy hắn cũng là lần đầu nhìn thấy tiến lên trước một bước tay đang muốn chụp tại cô bé kia trên đầu không biết nhớ ra cái gì đó lại chậm rãi bung xuống người tên là gì trong lòng của hắn hiện ra một k i a suy nghĩ nhàn nhạt, nhạt hỏi thăm bị treo tại giữa không trung nữ h à i ánh mắt bên trong đều là kinh hoàng nghe được thanh âm này lại không tự chủ được trả lời lá tiểu y kể lá tiểu y kể tiêu p h ụ c miệng bên trong thì thầm một lần bung xuống s á c ý tình huống như vậy quá hiếm thấy cho dù là kia lý thu cũng như giả an đồng dạng hồn phách phá toái lại cũng không nên là người bình thường hồn phách có thể chống lại lại là phải cẩn thận nghiên cứu một hay lá tiểu y sắc mặt hiện lên một tia thống khổ ngay cả tiêu phụng đều không nhìn thấy phát giác lá tiểu y y sâu trong linh hồn một đạo như có như không thần quang loại ra nguyên lai là đoạt xá an nạp huyện thành nam trong sân an kỷ sinh đối nguyện mà ngồi ánh mắt bên trong nổi lên một tia yếu ớt lãnh quang quả thật là tà giáo chương ba trăm sáu mươi ngươi hỏi ta là ai kia một sởi thần ý tự nhiên là hắn lưu tại đạo cô kia hồn phách bên trong hắn bản ý là muốn nhìn trộm loại này bảo mệnh chi thuật huyền bí cứu cô bé kia bất quá là thuận tay hành động một nước quốc giáo còn như vậy an kỷ sinh trong lòng lạnh lùng hoàng thiên giới tri hỗn loạn là cựu phụ giới chỗ không thể so được yêu đ á n người quỷ ăn người người còn muốn ăn người nếu không phải hương hỏa nguyện lực thế giới này hoàn toàn liền là địa ngục tương truyền thời đại thượng cổ hoàng thiên giới yêu ma hoành hành rất nhiều ác quỷ đi khắp thiên hạ giữa thiên địa hoàn toàn là nhân gian luyện ngục nếu không phải kêu u minh p h ụ quân hoành không xuất thế chấn hoàng thiên tập lệ mở u minh âm t i lập thiên hạ thành hoàng bây giờ vẫn như cũng là thượng cổ như vậy cục diện đáng tiếc chưa hết toàn công hắn một giờ toàn bộ u minh liền ngừng thiên hạ thành hoàng đều có h a i lòng nếu không phải hương hỏa nguyện lực làm hắn ỉ vào chỉ sợ to như vậy hệ thống đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng hắn uy thế quá mức long trọng t h ẳ n g đến hắn biến mất đã vượt qua ngàn năm mới có người dám nhảy ra thậm chí cho dù nhảy ra cũng không dám vận động muốn cải biến cục diện này lúc này lực có chưa đến an k ỳ sinh trong lòng tự nói hơn một tháng lấy thiên địa từ trường rèn luyện n ụ c thân pháp lực hắn tiến triển c ự c tốc so với hơn tháng trước đó mạnh hơn gần gấp đôi nhưng mà dùng giới này ánh mắt đến xem hắn vẫn chỉ là bản m ệ n h cảnh giới nhập đạo tiểu chân nhân không phải đối thủ của hắn thành thật chân nhân lại không biết như thế nào ai nào biết cái này to như vậy một cái l ư n g châu mấy ngàn vạn dân chúng nhưng không có một cái lấy địa sát thiên cương t ẩ luyện pháp lực bản bệnh diễn sinh ra thần thông chân nhân một cái cũng không có hô gió nhẹ chầm chầm mà đến an kỷ sinh c h ầ m rãi nhắm mắt vô hình từ trường chuyển động theo tựa hồ cả tòa thành trì đều theo hô hấp của hắn đang hô hấp là người hai đời vượt đi tam giới an kỷ sinh tâm tư lắng động sao mà dày nặng đương nhiên sẽ không cùng một cái lăng đầu thanh đồng dạng nhiệt huyết sông lên đầu liền sông đi lên chịu chết kia không có chút ý nghĩa nào hắn muốn là một khi trong núi lên thiên hạ đều đập dung nhưng à y càng cao thăng quét ngang hết thể như quỷ xà thần lương châu chỗ đại thanh biên thủy cảnh nội núi nhiều rừng rậm không lắm phần v i n h mỗi một tòa thành trì cách xa nhau đều tại ba trăm dặm trở lên nhưng nói là hoang vắng cũng chính là t h à n h hoàng ở giữa có hương hỏa nguyện lực sen lẫn hương hỏa giới vực có thể thông hành nếu không lấy người bình thường ngồi cơi ư tuấn mã ngày đêm không ngừng cũng muốn mấy tháng mới có thể đi ngang qua lương châu mà cho dù là có hương hỏa giới vực cái này dựa vào hương hỏa cắm dễ tại u minh dị độ không gian có thể cực nhanh xuyên qua tại rất nhiều thành trì bên trong rất nhiều t h à n h hoàng đáp ứng linh tài trọn vẹn hơn một tháng cũng vẫn không thể nào đưa xong cố nhiên là số lượng khổng lồ cũng là bởi vì đường xá quá mức xa vời hô trong màn đêm tiếng do dích đ o một tiếng thường nhân không thể gặp bén nhọn tiếng kêu vang vọng thành nam trong sân khoác tinh ngồi một mình an kỳ sinh khẽ n h ư mày chỉ thấy màn đêm vặn vẹo ở giữa một đầu nhỏ quỷ lang bái không chịu nổi nhảy ra ngoài chân nhân chân nhân ra ra ngài ngài muốn thông p h á p thạch bị bị người cướp đi tiểu q u ỷ kia đầy bụi đất liên tục tiêu thảm hiển nhiên tổn thương không nhẹ thông p h á p thạch bị người cướp đi rồi an kỳ sinh lông mày dương lên thông p h á p thạch là một loại gen đúc pháp binh kỳ dị k h o á n g thạch hắn cơ hồ có thể ứng dụng đến đạo phật yêu ma bốn đạo tất cả pháp khí phía trên là có thể chuyển tất cả pháp lực tốt nhất vật dẫn đối với hắn mà nói đồng dạng cũng là không thể thu hoạch thậm chí bởi vì vương quyền kiếm thể lượng cực lớn hắn cần thiết càng nhiều chân nhân chân nhân đúc binh thạch cũng bị người c ấ p đi bên kia tiểu quỷ cũng một đầu chìm vào sân nhỏ hắn so bên kia tiểu quỷ còn thê thảm hơn toàn bộ thân hình đều có chút mơ hồ hiển nhiên bị thương chân nhân hôn m ụ c bị người c ấ p đi chân nhân nghiễn s á t bị người chân nhân hư không thỉnh thoảng rung động từng cái tiểu quỷ tuần tự thoát ra từng cái đầy bụi đất có t h ụ thương rất nặng những n à y tiểu quỷ vừa rơi xuống đất lập tức mồm năm miệng mười kêu lên không có gì bất ngờ xảy ra những n à y tiểu quỷ mang đến tất cả linh tài tất cả đều bị người cất đi tất cả đều bị người cất đi an k ỳ sinh nhàn nhạt mở lời thanh âm của hắn không cao không thấp lại hình như có cái gì ma lực bình thường để trong sân loạn vũ một đám tiểu quỷ toàn đều yên tĩnh trở lại mấy cái không ở gào thảm tiểu quỷ tiếng kêu cũng im bặt mà dừng chỉ cảm thấy một cỗ vô hình ba đậu k h u ế t tán có chút hư hảo thân thể một chút trở nên ngưng thực bắt đầu tựa như thương thế đều không đang đau nhức an k ỳ sinh tâm tình không có cái gì chập trùng nhiều như thế thành hoàng đưa linh tài bị người phát g i á c cũng không phải chuyện kỳ quái gì chỉ là như thế chỉnh tề lưu loát xuất thủ hiển nhiên người xuất thủ đã để mắt tới đã lâu bất quá người này không dám giết những này tiểu quỷ nghĩ đến vẫn là có chỗ kiên kỵ chỉ là muốn cướp đoạt linh tài mà không phải muốn đối địch với t h à n h hoàng chân nhân đều bị cướp đi một cái tiểu quỷ vẻ mặt đau khổ nói không có hoàn thành t h à n h hoàng lao ra mệnh lệnh lần này trở về phiền phức mới là lớn các ngươi trở về đi liền nói đồ vật đã thu được an kỷ sinh không có làm khó những này tiểu quỷ ý tứ có chút khoát tay khiến cái này tiểu quỷ tất cả đều thối lui những này tiểu quỷ hơn phân nửa là chết đi không lâu phụ thuộc vào t h à n h hoàng mà tồn tại tầng dưới chót quỷ thần thậm chí không tính là thần cùng cô hồn g i quỷ khác biệt duy nhất liền là còn bảo lưu lại khi còn sống một chút ký ức tại toàn bộ âm t i thành hoàng hệ thống bên trong thuộc về tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót làm chính là công việc nặng n h ọ c nhất thấp nhất bất quá tại chân nhân tại chân nhân một đám tiểu quỷ thiên ân vạn tạ rút lui an kỷ sinh lúc này mới chậm rãi đưa tay năm ngón tay ở trong hư không có chút bóp hô ánh mắt bên trong vạn s ắ c đủ khởi chỉ có hai màu trắng đen sen lẫn lấp lóe từng đạo vô hình vô chất khí cơ tại hai màu trắng đen sen lẫn bên trong chậm rãi nổi lên rắc rối phức tạp tựa như một đoàn đầy dối mà theo an kỷ sinh đưa tay bóp kia phức tạp giống như c ọ n g lông đoàn đồng dạng sen lẫn vô số khí cơ bên trong liền có một đạo bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay tâm tư khẽ động khí cơ tán loạn tố nguyên mà lên các loại hình tượng tự nhiên mà vậy tại ánh mắt của hắn bên trong hiện hiện tựa như một vài bức ảnh chụp tạo thành thấp kém phim m a n đêm gió nhẹ núi hoang cỏ cây hình tượng chậm rãi kéo rôi ngược dòng cho đến dừng lại tại một tòa núi hoang đỉnh núi ngồi xếp bằng thanh sam đạo nhân trên thân hắn tinh thần cường hành đến cực điểm so với khí loại cô động trước đó mạnh lên quá nhiều có pháp lực làm tay chân hắn tinh thần có thể phát huy ra lực lượng càng là bao tác ngàn giảm tỏa h những cái kia tiểu quỷ trên thân nhiệm lấy liền là người này khí cơ a nhìn xem người này an kỷ sinh mỉm cười một tiếng thân thể đã biến mất tại trong sân cách đó không xa trong phòng ghé vào phía trước cửa sổ xem thấy cảnh này tắt ngũ lăng trong lòng lắc đầu biết có người phải xui xẻo người cần phải đi tắt ngũ lăng ngay tại suy đoán là ai ra tay trong lòng đột nhiên vang lên tay ra thanh âm h ắ n giật này mình không v ộ i oán trách liền là khẽ giật mình vì sao muốn rời đi ta giúp ngươi cô động khí loại đến nay hai tháng trôi qua ngươi còn chưa trình hợp khí trảng theo đều không có ngươi xuẩn ngươi láo sư ở đây ta không cách nào giúp ngươi chỉ có rời đi ngươi lão sư nơi ở ta mới có thể giúp ngươi mục long thành lời nói có chút nhiều hai tháng này đến an kỳ sinh chưa từng đi ra ngoài hắn cũng đầy đủ hai tháng không cùng t á t ngũ lăng câu thông qua rồi không có trợ giúp của hắn tiệc an kỳ sinh rõ ràng là nuôi thả truyền thụ cái này t á t ngũ lăng tiến bộ chi chậm để hắn đều có chút không nhẫn mại được hắn không cách nào xác định cái này an kỳ sinh t u vi đến trình độ nào phải chăng có thể phát hiện hắn nhưng chính như hắn lời nói vĩnh viễn không kiếm cái cuối cùng tiền đồng không có tuyệt đại lợi ích hắn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm thế giới này đối với hắn lực hấp dẫn cực lớn cái này ta lại nên như thế nào cùng lao sư nói lên t ắ t ngũ lăng trần c h ờ một lát có chút khó khăn hai tháng ở chung an kỷ sinh trong lòng hắn càng phát cao lớn tựa như thần sơn đồng dạng nguy nga không thể xâm phạm ngay cả một tia bất kính suy nghĩ đều thằng không dạy nổi lời nói dối càng là nửa câu cũng không dám nói chính là cái này tay ra tồn tại nếu là lao sư hỏi mình chỉ sợ cũng sẽ như thật nói ra nói cho cùng truyền đạo tri ân lớn hơn trời cái này liền muốn chính ngươi tới chọn mục long thành nói một câu lại không có động tĩnh chỉ để lại tắc ngũ lăng mặt mũi tràn đầy do dự xoan s u ý hắn vốn là cái qua quýt bình, bình hương g ã lao nói Nào có cái gì q u y ế trên đoán. ờ i đi lại đi nơi an nạc huyện, mình nào. có thể t r núi hoang thanh sam đạo nhân đột nhiên b ừ n g t ỉ n h ngắm nhìn m ộ n phía mà n đêm phía dưới một mảnh trống rỗng chỉ có gió đêm quét cỏ cây sản xả tâm thanh không có nửa cái bóng người ảo giác không không đúng trước đó trong lòng ta run rẩy khắp cả người phát lệnh là có người để mắt tới ta thanh sam đạo nhân tự lẩm bẩm hai câu đột nhiên kết động ngón tay ngón tay hắn chuyển động biến hóa đồng thời miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không bao lâu hắn mới cao mày dừng lại động tác kinh nghi bất định hết thể bình thường ta rõ ràng cảm giác được có người thăm dò hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy thấp t h ỏ m trong lòng không thôi mặc dù đã sớm hạ quyết tâm nhưng sự đáo lâm đầu vẫn còn có chút bình tĩnh không thể rốt cuộc có thể để cho thành hoàng tặng lễ người làm sao cẩn thận đều không đủ hô hô cái này từng đạo tiếng xé gió chuyển đến trong màn đêm m ấy đạo nhân ảnh từ xa đến gần rất nhanh dọc theo đường núi đi vào đỉnh núi chỉ thấy những bóng người này thần sắc n g ố c trệ thân hình cứng ngắc trên thân tản ra nồng đậm thi xú vị cái này vừa lên đến nồng đậm thi số vị ngay cả dạ phong đều thổi không tiêu tan nhiều như vậy linh tài thanh sam đạo nhân nhìn thoáng qua cương thi trong tay bưng lấy linh tài trong lòng phanh phanh nhảy lên hắn tên là đan thành tử là cái tán tu cũng chính là cơ duyên xảo hợp đạt được tiền nhân còn xuất lại đạo thư lại không người chỉ điểm mình sơ soạn lần mò tu luyện tu sĩ đây là hắn lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy linh tài thông phát thạch đúc b i n h thạch hồn mục n g h i ễ n thạch nhiều như vậy nhiều như vậy đan thành tử nhìn hoa mắt thần mê suýt nữa quên mất trước đó mình bỏi toán mà ra kết quả hắn cả một đời đều chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy linh tài thẳng đến hắn bên thai vang lên một đạo thanh em bình tĩnh nhiều như vậy linh tài giá trị bao、nhiêu? có thể so với một tòa thành trì ai đan thành tử theo bản năng trả lời nửa câu mới đột nhiên bừng t ĩ n h quay đầu nhìn lại chỉ thấy màn đêm giữa hư không rủ xuống lưu nhàn nhạt ánh trăng bên trong một bạch tí đạo nhân dạo bước mà đến nhàn nhạt mở miệng ngươi đoạt ta đồ vật ngươi còn hỏi ta là ai chương ba trăm sáu mươi mốt hoàng thiên có linh chúng sinh khó ta lấy thương thiên thay mặt hoàng thiên áo trắng đạo nhân đạc nguyệt mà đến thân hình như gió nhìn như từng bước một kỳ thực tới cực nhanh câu nói đầu tiên thời điểm còn giống như xa cuối chân trời một chữ cuối cùng ra đời đã đi tới chân núi tùy theo mà đến là tựa như dãy núi ngược lại ép song lớn đánh ra mà xuống cường đại cảm giác các bách bản bản mệnh tu sĩ đan thành tử thân hình cứng ngắc tứ chi tựa như trói lại t r ù n g đ i ệ p khối chỉ trên mặt biểu lộ đều đọc lại đạp không mà đi đây là bản mệnh cảnh giới tu sĩ mới có thể làm được mà lại bình thường là ngự kiếm phi hành hoặc là ngự sử pháp khí phi hành như bản này trực tiếp lăng không hư độ hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhưng vô luận như thế nào cái này tất nhiên là một tôn bản mệnh cảnh giới phía trên đại tu sĩ dạng này đại tu sĩ lại bởi vì điểm ấy linh tài chủ động tìm tới cửa điểm ấy vật liệu đối với hắn mà nói là vô cùng chân quý nhưng bản m ệ n h cảnh giới đại tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là quyền cao chức trọng tồn tại nơi nào sẽ còn để ý như thế điểm linh tài như kia giả an bản mệnh tu vi chấp trưởng thiên y giáo một châu phân chia xem rất nhiều thành hoàng ngày thường đều muốn nhìn hắn sắp mặt lại tỷ như kia đức tính nguyên thần đích truyền m ô n nhân tu có trải qua cấp thông thiên đại đạo nắm giữ hàng ma ấn như vậy cách không ba trăm dặm còn có thể phá núi công pháp đan thành tử có chút ngộng c h ơ mắt nhìn xem áo trắng đạo nhân dạo bước mà đến đi đến trước người đều không dám chút nào động đậy h ắ n ngay cả ôn dưỡng cũng không thành đối mặt cao hơn mình hai cái trở lên cảnh giới đại tu sĩ nơi nào có tâm tư phản kháng giống giống ngược lại là kia vài đầu vô tư không phát hiện h o à n thi đã bị chèn ép thiếp trên mặt đất còn vẫn dây rồi lấy gầm thét nuôi s ố n g thi đ o ạ t linh tài đi vào giới này ngươi vẫn là đầu một cái cướp ta đổ v ậ t người an kỷ sinh nhìn lướt qua rơi xuống một chỗ linh tài ánh mắt rơi vào cái này đan thành tử trên thân sâu trong linh hồn một sợi quang mang tràn đầy t i ê u hao đạo lực tháng một n ă m trăm chín điểm đan thành tử năm mươi năm một trăm năm mươi nguyên bản quy tích một sinh tại hoàng thiên giới tri nhân dân đạo đại thanh vương triều đình châu thanh vân phủ tám tuổi thời điểm thôn trang là lệ quỷ chỗ sâm một đêm tám trăm n g ư ờ i chết tuyệt hắn may mắn trốn qua một tiếp cũng đạt được tiền nhân đạt được đạo thư một bản tìm tòi ba mươi năm mới thụ lục giáp sau khi vận bừng bừng phân chấn nộ ra đạo thư huyền bí trong mười năm liên phá bốn cảnh ô n dưỡng bản mệnh nhập đạo thành chân tại hoàng tiên chín vạn bảy sáu n g h ì chín trăm i n h năm u minh phủ quân tế đêm trước là bạch vô thường tạ thất giết chết cái này lại là một cái chết trong tay bạch vô thường t h ấ t giết c h t c này lại l một cái c h ế n g tay b h vô t h ư ờ n chân nhân từ nhìn trộm hắn vận trước khi chết chi thành cự cùng kia bạch cốt từ sấp xỉ như nhau đều xem như nhau đ hắn cực u kỳ quá quyết phát hiện thân thể thoáng có thể động phù phu một tiếng liền bị giảm xuống đất mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng trong lòng không khỏi âm thầm hối hận sớm biết như thế hắn làm sao dám đánh những ngày linh tài chủ ý nhưng là hắn nhìn thật nhiều ngày những cái k i a tiểu quỷ mỗi ngày đều tại đưa liên tiếp hai ba mươi ngày nào biết được bị cấp như thế điểm liền xuất động dạng này đại tu sĩ an k ỳ sinh phẩy tay háo một cái trên mặt đất tản mát linh tải từng cái phiêu khởi bị một cô vô hình khí chàng bao vây lấy lơ lửng không trung như cái này h o ặ c thi là n g ư ờ i luyện n g ư ờ i đã chết cảm nhận được trong lời nói hàng nghĩa đan thành tử trắng b ệ n h cả mặt chân nhân tham mạng tiểu đạo chưa hề làm qua chuyện như vậy an k ỳ sinh nhàn nhạt nhìn xem hắn chỉ nhìn đến hắn toàn thân run dậy mới chậm rãi mở miệng tha ngươi cũng không phải là không thể được đan thành tử trong lòng tảng đá lớn ra đời mặc dù biết được sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc vẫn là không khỏi mừng rỡ chân nhân ý chí rộng lớn tiểu đạo bội phụ gần nhất ta có một số việc muốn làm ngươi lại giúp ta trợ thủ đợi ta hài lòng về sau mới có thể rời đi an k ỳ sinh nói vô luận là luyện chế vương quyền kiếm vật dẫn vẫn là rời núi tụ vận đều có thật nhiều việc vật vanh cần xử lý đạo nhân này mặc dù làm việc không hợp nhưng không có đại ác ngược lại là có thể miễn cưỡng dùng một lát chân nhân chỉ cần phân phó chính là tiểu đạo chắc chắn toàn lực ứng phó làm người thật làm việc đan thành tự triệt để nhẹ nhàng thở ra trên thân mồ hôi tuân như nước làm ớt quần áo an kỷ sinh khẽ gật đầu Hay、người đạp không rời đi ngày mai đến a n nặc huyện thành nam t ì m ta tiếng nói phiêu đáng ở giữa bóng người đã biến mất không thấy gì nữa nửa ngày về sau gan thành t ử chống đỡ b ù n rùn thân thể bắt đầu miệng lớn thở dốc mấy lần lòng còn sợ hãi vật khí vật khí hắn thở dài một hơi cũng không nhìn trên mặt đất bị ép tới gân cốt vỡ vụn sắc người quay người xuống núi thẳng đến a n nặc huyện thành mà đi mặc dù an kỳ sinh tựa hồ đi nhưng hắn cũng căn bản không dám chạy trốn đi vị này rõ ràng so với hắn đã từng bái kiến qua bản mệnh tu sĩ mạnh hơn quá nhiều cho dù không phải trở thành sự thật chân nhân cũng là nhập đạo tiểu chân nhân nhập đạo tu sĩ trong nháy mắt trăm dặm có thể giết người hắn liền là bú sữa mẹ khí lực đều s ử x u ấ t cũng căn bản không có khả năng đào tẩu vượt qua t á t ngũ lăng dự kiến ngày thứ hai đợi hắn tìm được an k ỳ sinh thời điểm không chờ hắn mở miệng an k ỳ sinh tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn lấy ngươi bây giờ nội tình đơn thuần khổ tu hoàn toàn chính xác không dễ tu thành k h í loại an k ỳ sinh bưng lấy một bản đạo thư cũng không nhìn t á t ngũ lăng liền k h o á t k h o á t tay ngươi lại đi một chuyến thanh đô thành một đường không cho phép làm giáp mã chi thuật cũng không giả cưỡi xe ngựa ngươi n h ư n g n h ự kỹ a tắt ngũ lăng ha to miệm lần này đi thanh đều có thể không g ầ n chính là bản mệnh tu sĩ ngự kiếm phi hành sợ là đều muốn một tháng nếu là đơn thuần đi bộ này vừa đến vừa đi chỉ sợ không có bảy tám năm đều hơn đây là hắn theo tay ra học được hai tháng quyền thuật thể phách lớn dáng dấp tình hồ dưới đổi lại người bình thường một cái vừa đi vừa về chỉ sợ gần nửa đời liền đi qua ừ n an kỷ sinh khe khẽ hừ một tiếng cái sau lập tức gật đầu đáp ứng đi thôi an kỷ sinh cũng không nhìn hắn tự mình liếc nhìn đ ạ o thư t ắ t ngũ lăng chậm rãi thối lui đến ngoài cửa lơ đạn cong lên liền thấy kia văn bản phía trên năm chữ to hương hỏa thành thần nói nói t ắ t ngũ lăng con ngươi co r ụ t lại trong lòng cùng đoạn thiên hạ tu hành điện tịch chia làm quyết pháp điện trải qua nói năm cấp bậc nói cấp pháp điện đã là thiên hạ cao cấp nhất công pháp tương truyền đây mới thực là có thể đăng lâm v ũ hóa bạch nhật phi t h ằ n g vô thượng đại đạo bất quá thoáng qua hắn liền giật mình bản này điện tịch là thành hoàng sở tu chi p h á p điện tương truyền bắt nguồn từ đã từng vị kia h à n h áp thiên hạ u minh phụ quân là vị kia nhân vật vô địch chính thống đạo nho là chỉ có âm ti quỷ thần thành hoàng âm hồn mới có thể tu hành phát điện chỉ là môn này phát điện lưu truyền không biết mấy ngàn năm không biết có bao nhiều thành hoàng tu trì nhưng tựa hồ cũng chưa nghe nói qua ai có thể tu thành c h ỉ ít chưa nghe nói qua có vị nào thành hoàng có thể tu thành hắc bạch vô thường hoặc là đầu châu m ặ t ngựa càng không cần t u y ế t văn võ phản quan k h ô i tinh phủ quân không phải kia tất nhiên là kinh động tiên địa l ạ i sự mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng sẽ không bị người q u ê n lãng nếu như thế đều tu không thành đó cũng là m ệ n h của ngươi an kỷ sinh nhìn thoáng qua t á t ngũ lăng bóng lưng khẽ lắc đầu hắn chưa từng đốt cháy giai đoạn nhưng cũng truyền thụ thái cực cảm ứng thiên tất cả tinh nghĩa trả lại hắn đeo mục long thành hiệu lao ra ra như vẫn không được cũng liền l u ồ n công hắn duy nhất tốn hao gấp mười đạo lực quan c h ắ c hắn cái mạng thứ hai v ậ n quy tích đạo nhất đồ tìm kiếm không phải chỉ có một loại hình thức lúc trước hắn sử dụng nhiều nhất xem như cấp một gió xét trên thực tế tại trên đó còn có thể hao phí gấp trăm lần đạo lực lấy nhìn trộm càng nhiều loại hình thức này cũng có hai loại thao tác một là đem nó nguyên bản vận mệnh trong quy tích lớn đến sinh tử nhỏ đến lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tất cả đều nhận ra thứ hai thì là đạt được mơ hồ cái mạng thứ hai vẫn quy tích cũng chính là đụng phải mình về sau bị cải biến vận mệnh quy tích an kỷ sinh trong lòng động n i ệ m đạo nhất đồ trên đã từng biểu hiện qua văn tự lại lần nữa hiện hiện tiêu hao nguyên lực mười tám vạn gấp trăm lần tiêu hao tắc ngũ lăng năm mươi bốn chín mươi lăm nguyên bản quy t í c một sinh tại hoàng thiên giới nhân g i a n đạo đại thanh vương triều lương châu thiếu niên cầu đạo mấy chục năm chẳng làm nên trò chống gì sau nhập thiên y giáo có thể thụ lục cả đời bừa bãi vô danh chín mươi lăm tuổi thời điểm bởi vì phát hiện thiên y giáo rút ra người tinh huyết hồn phách hoạt động d ẫ n ma để lộ đem nó bại lộ tại thiên hạ người trước đó lấy ôn dưỡng cảnh giới đến nguyên thần chân nhân tự mình xuất thủ đánh giết tắc ngũ lăng năm mươi b ố một nghìn bốn trăm sáu mươi tám bây giờ quy tắc hai sinh tại hoàng thiên giới nhân g i a n đạo đại thanh vương triều lương châu thiếu niên cầu đạo mấy chục năm chẳng làm nên trò chống gì sau gặp quý nhân có thể thụ lục trong vòng hai mươi năm liên tiếp đột phá nhập đạo thành chân hành cầu thiên hạ đánh giết yêu ma lấy y thuật là dân chữa bệnh cứu mạng dùng lôi pháp diệt t à trừ yêu cầu tình đảo mưa n h ư n g hoàng đáng lệ luyện đ ộ ưu hồn phổ thi phù thủy sau nhận hắn sư chính thống đạo nho ngàn năm trấn thủ nhân dân đạo vì đó sư trấn áp hoàng thiên thập lệ cuối cùng một ngày là trời kiến kỵ đại kiếp giáng lâm ngày hôm đó trên trời rơi xuống hết vũ giữa hư không quỷ khóc thần hào hắn lấy nhân gian lôi pháp lây hoàng thiên lôi kiếp lấy huyết n ụ c lạc tuổi lấy hồn phách làm lửa thiếu đốt trăm năm lấy phong thiên trước khi chết cười dài đạo pháp tại thân không bình thường suy nghĩ giới đi triệt trái tim băng giá hoàng thiên có linh chúng sinh khó ta lấy thương thiên thay mặt hoàng thiên rất tiếc rất tiếc hậu thế xưng một đời thiên sư tác vũ lăng như vậy kết thúc so với nguyên bản quỹ tích thường thường không có gì lạ hắn bị nịch chuyển về sau một đời có thể xưng ẩ m ầm sóng dậy thiên hạ trừ yêu là dân hà ma nhận sư tri đạo tọa trấn nhân gian đạo trấn áp hoàng thiên thập lệ ngàn năm chúng chiến trời mà、chết. lại một lần nữa nhìn thấy t á t ngũ lăng bây giờ vận mệnh an kỷ sinh trong lòng vẫn là không thể bình tĩnh t á t ngũ lăng bây giờ vận mệnh bên trong xuất hiện cái bóng của hắn cũng chính hợp hắn làm việc như chưa từng lấy đạo nhất đồ nhìn trộm t á t ngũ lăng bây giờ vận mệnh quy tích hắn tất nhiên là dọn sạch thiên hạ yêu phân đánh bại hết thảy như quỷ xa thần về sau chuyển xuống chính thống đạo nho vĩnh chấn nhân gian đạo đời đời truyền lại lấy trăm đời vạn thế làm căn cơ chầm chậm cải biến thiên hạ nhưng nếu quả thật như thế hắn làm g a hạ hết thảy cuối cùng muốn tại hơn nghìn năm về sau theo tác ngũ lăng chết mà thất bại trong căn t h ớ bởi vì đ ị n nhân là trời chương ba trăm sáu mươi hai ngươi giết một thành hoàng ta diệt mười đạo nhân quá khứ không thể đổi tương lai không lường được có lẽ an kỷ sinh chưa từng nhìn thấy t á t ngũ lăng bây giờ vận mệnh quy tích đây hết thể sẽ đều sẽ thực hiện nhưng đã hắn đã thấy như vậy tương lai đồng dạng sẽ biến đây cũng là đạo nhất đồ đã nói rõ là bây giờ quy tích một nguyên nhân trên lý luận một người vận mệnh có vô số loại khả năng muốn chân chính thấm nhuần tất cả tự nhiên là rất khó chí ít lúc này an kỷ sinh còn chạm đến không đến bởi vì ở trong đó bao hàm chính hắn h o à n thiên an kỷ sinh có chút tự nói trong lúc lơ đãng Lại lại h ắ nhất nghiệm vừa lên an kỷ sinh trong lòng tỏa ra đại khủng bố nguy cơ như nước thủy triệu như là biện mánh liệt mà má lên cơ hội chìm tâm linh của hắn cái này đại khủng bố tới vô cùng chi hư mãnh là tâm linh của hắn tại hướng hắn điên cùng cảnh báo lúc này trong lòng bẩm chém tới các loại suy nghĩ cũng trong nháy mắt phong bế hết thẻ khí tức lúc này mới giương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc này vốn đã rạng sáng sắp đến sắc trời sắp sáng rõ nhưng hắn cái này nhìn một cái sắc trời lại so t r ư ớ c ánh bình mình còn muốn đen nhánh mấy phần càng có vô cùng lôi đ ỉ n h chi khí ấp ủ mà ra nhưng thoáng qua liền từ tiêu tán ra nhưng chỉ là trước mắt mà thôi toàn bộ an n ạ c huyện thậm chí càng xa thanh thủy huyện thậm chí cả toàn bộ l ư ơ n g châu bên trong tất cả có thể thụ lục hàng người tất cả đều vì đó bừng tỉnh an n ạ c huyện thành hoàng trong phủ đang cùng tôn khải giao lưu đùi nguyên hoa thần sắc biến đổi ngầm đầu nhìn lại trong lòng thản nhiên sinh ra vô cùng lớn kinh khủng thiên nộ hương hỏa kính đầu kia tôn khải sắc mặt cũng là biến đổi đây là xảy tôn k hôm ả i t nay g lòng thành tinh trải qua chuyện này an kỷ sinh không nghĩ nhiều nữa chậm rãi nhắm mắt trong lòng nhất nghiệm không sinh bình tĩnh như nước trong cơ thể của hắn pháp lực chạy qua toàn thân tại mỗi một chỗ nhỏ bé chi địa nổi lên sinh mệnh từ trường trình hợp h á n pháp lực xâm nhập đã không đơn thuần là huyết n ụ c mặn g da mà là thẳng tới tế bào từ căn bản nhất địa phương lấy cường hóa nhục thân tiếp theo phản bổ tinh thần tinh thần thì càng cao tốc hơn t ô i động pháp lực thuế biến vòng đi vòng lại tuần hoàn lớn mạnh đây là càng thêm hiệu suất cao tu hành phương thức so sánh với việc này giới tu sĩ tầm thường rèn luyện nhục thân pháp lực phương thức không khác đốt dây gieo hạt người nguyên thủy cùng đạp vào du lịch trong vũ trụ tân nhân loại ở giữa so sánh làm người hai đời vượt đi tam giới đạt được không chỉ là lực lượng trọng yếu hơn là tư duy tầm mắt lớn bao nhiêu thanh cự liền lớn bấy hô hô t ừ n g tia từng, từng sởi khí cơ tùy theo quyết tán cùng thiên địa ở giữa đâu đâu cũng có từ trường va chạm lẫn nhau hoàng thiên giới tu hành dưỡng khí lấy thụ lục ôn dưỡng hóa lục làm bản m ệ n h lấy địa sát thiên cương tẩy luyện bản m ệ n h lấy nhập đạo pháp thuật hóa thành thần thông thì làm chân nhân nhập đạo là lấy bản m ệ n h nạp địa sát thiên cương chi khí trên bản chất là tăng lên pháp lực ký lực lấy đạt tới di sơn đạo hải trí năng an kỷ sinh lại không phải như thế hẳn khí loại là trình hợp tự thân từ trường mà thành cùng thiên địa từ trường lẫn nhau không phải là để cho mình hướng lên trời địa từ trận chuyển biến mà là lấy mình từ trường ảnh hướng thiên địa lấy đạt tới thiên địa xu thế cùng với ta nói cách khác cái trước là ta liền thiên địa mà h ắ n là thiên địa liền ta tiêu phụng đi vào thiên ý giáo tổng đàn hậu viện hàng rào vây lên trong tiểu viện thiên ý chân nhân nằm ngang tại trên bãi cỏ nhìn ra xa biển mây tiêu phụng còn chưa nói chuyện liền nghe được hắn hỏi thăm trước đó thiên biến ngươi nhưng có phát giác tiêu phụng sắc mặt ngưng trọng gật đầu như đoán không sai mở đầu địa nên là lương châu thiên biến tự nhiên không phải trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa nhưng một sắt na kia thiên địa linh cơ biến hóa bất kỳ cái gì đại tu hành giả đều cảm thụ được hắn tự nhiên cũng cảm g i á được cùng loại cảnh tượng như vậy trước đó tuế nguyệt bên trong cũng phát sinh qua mấy lần mặc dù lần này thiên biến phạm b i nhỏ ba động nhỏ trên bản chất lại không hề khác gì nhau thiên ý chân nhân xoay người ngồi dậy cái này mới nhìn đến tôn này uy c h ấ n đại thanh trăm năm một đời quốc sư c h â n diện mục hắn mặc một bộ đạo bào màu xanh trên đầu lại vô đạo quan cũng vô đạo b ù i tóc đen như mực tóc d à i k h o á t vung đầu vai mặt mũi của hắn ó n g ánh tựa như mỹ ngọc trong hai con ngươi hình như có tinh không ba tốn râu dài theo gió mạ đậu rất có vài phần tiên phong đạo cốt ngài nói đúng lắm hát bạch vô thường tiêu phụng đuôi lông mày giật, giật bọn hắn tại lương châu từ xưa đến nay gần mười giữa thiên địa tối làm người kính sợ không thể nghi ngờ là kêu hoàng thiên tập lệ nhưng gần vạn năm qua nhưng lại nhiều tám người h á c bạch vô thường tự nhiên là hai trong đó kia là tên là nguyên thần kỳ thực sớm đã không phải là nguyên thần có thể khái quát vô thượng tồn tại cho dù là hắn trong lòng cũng có thật sâu kính sợ có lẽ tại có lẽ không tại thiên ý chân nhân lập lờ nước đôi tĩnh mịch ánh mắt chỗ sâu hiện ra gợn sóng u minh phủ quân kỳ tại ngốc trời ngang qua thiên cổ tung hoành bát hoang ngày đó về sau hắn dù không tại giữa thiên địa khí số cũng chính sắp loạn thiên cơ lẫn lộn cho dù ta tinh thông tiên thiên số tính cũng vô pháp nhìn trộn quá nhiều thiên cơ ngay cả ngài cũng vô pháp nhìn trộm sao tiêu phụng sắc mặt đậu dung thiên hạ hôm nay nguyên thần thiên ý chân nhân có lẽ không phải vận công thâm hậu nhất một trong mấy người nhưng là hùng ngồi đại thanh long m ạ c h phía trên hắn tại đại thanh mảnh đất này phía trên không thể nghi ngờ là mạnh nhất người ngay cả hắn đều không thể nhìn trộm k i u lương châu trăm năm nhu đồ không ở chỗ một châu một chỗ chi được mất ngươi được mất tâm vẫn là quá nặng nếu như thế ngươi từ đầu đến cuối không có vượt qua lục cựu thiên kiếp hy vọng thiên ý chân nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiêu phụng ta lấy thiên hạ tài phú lấy thành thiên ý giáo không phải là bởi vì ta quan tâm mà là không lấy chi như thế phản tục trong lòng không có kính sợ nhưng ngươi lại nên biết cái này huy hoàng đạo quan là cho người khác nhìn cái này nhà tranh ba gian mới là lập giáo gốc dễ tiêu phụng trong lòng một bẩm không người túi đầu ngài nói đúng lắm bất quá lương châu một chỗ được mất dù không thèm để ý liên tiếp giết chúng ta người lại là không nên cũng không đúng t h i ê n ý chân nhân khẽ ngầm đầu một cây sợi tóc đã tùy theo mà rơi phiêu hốt ở giữa rơi vào tiêu phụng trong lòng bàn tay đại sự sắp đến lương châu ngươi không cần phải đi phái một môn người nhập lương châu cầm sợi tóc chạm trăm hai thành hoàng hơi là chúng ta người trôn cùng không thể giết nhiều cũng không thể thiếu giết tiêu phụng rất cung kính hai tay dân g sợi tóc eo thật sâu con số dưới dường như không thể thừa nhận cái này sợi tóc trọng lượng đúng tiêu phụng thối lui về sau thiên ý chân nhân hình như có cảm giác chết đi ánh mắt nhìn về phía trên biển mây thư không gợn sóng ở giữa hình như có một trường cứng nhắc lạnh lùng gương mặt hiện hiện ở giữa h i ệ gương mặt rõ ràng là mây trắng quang ảnh phát h ỏ a mà ra lại có vẻ đen nhánh tựa như sắt đá ăn nói có ý tứ người muốn giết ta t h à n h hoàng đồng thời hình như có một đạo hạo như tinh hải uy nghiêm thanh em như đám mây che trời bao phủ thiên ý giáo tổng đàn tiêu phụng còn chưa trở lại phong trước được nghe này âm không khỏi ngầ gặp kia gương mặt không khỏi con người co rụt lại thần vô y k a tân vô y k a ngàn năm quỷ thần đại thanh đều thành hoàng tương truyền là đã từng u minh p h ụ quân tự mình điểm hóa tiểu quỷ là u minh tám quân phía dưới thiên địa đệ nhất quỷ thần dương thế thứ nhất thành hoàng giết người thì đền mạng cái này cực kỳ công bằng t h i ê n ý chân nhân thần sắc bình thản chậm dãi nói một chút quỷ hồn giá quỷ vốn nên lấy trăm thường một bản chân nhân nể mặt ngươi ba mươi chống đỡ một ngươi còn có bất mãn、Ấm、ẩm không thiên chi trên hình như có lôi đình nổ tung ngàn dặm biển mây bút lên pha thoái lộ ra phía sau sán lạng kim dương tuy theo thanh đô thành bên trong vô số trong lòng người đột nhiên nổ vang một đạo huy hoàng long âm quốc vận chấn động long khí gầm ghét thân vô y hỉa thiên ý như lai viện ba mươi ba tầng xá lợi đỉnh tháp trong yên lặng như ý tăng trầm dại nhất lông mày ánh mắt của hắn v ò n nhạn giống như kim quan g nội liễm trong lúc mơ hồ lại có thể nhìn thấy người phàm tục không thấy được đồ vật kia là một đầu vắt ngang cắm d ễ thanh đều mặt đất vốn lượn không biết mấy phần khí vận trường long hắn gầm thét dơ thẳng lên trời uy thế long trọng vô cùng kia là đại thanh nhức vạn vạn nhân khí chi hội tụ một nước chi quốc vận long khí chỗ ngưng tụ đáng tiếc lúc này đầu này khí vận trường long phía trên ẩn ẩn hiện ra hạ khí nhân đạo long khí trời cao truyền vang ra chỉ có người tu hành có thể nghe kêu dê nâm thanh biển mây ở giữa cứng nhắc gương mặt nổi lên vẻ giận dữ thiên ý ngươi cũng chỉ dám lấy nhân đạo long khí ép ta hay、sao? nhân đạo long khí là ước vạn vạn dân chúng chi khí v ậ n đối với người tu hành mà nói không có quá lớn ảnh hưởng nhưng là đối với đồng dạng cắm d ễ vạn dân bên trong âm t i thành hoàng mà nói nhưng lại không đồng dạng hương hỏa long khí vốn là ưu minh p h ụ quân lưu lại kiềm chế âm t i quỷ thần thủ đoạn để tránh âm t i quỷ thần vì hương hỏa nuôi nốt nô dịch nhân loại nhưng lúc này nhưng cũng thành giam cầm thủ đoạn của hắn nghe tần vô ý thì quát lệnh âm thanh thiên ý chân nhân trên mặt cũng nổi lên một vòng lệ ý người cho rằng bạn chân nhân là sợ ngươi sai bạn chân nhân là sợ nhịn không được đánh chết ngươi thiên ý chân nhân trong lòng sinh giận như ý tăng trước khi đến hắn cùng cái này tần vô ý ý đã tranh đấu mấy trăm năm thậm chí hắn lâu không ra cái này thanh đô thành cũng là bởi vì cái này tần vô ý, ý ý thiên hạ thành hoàng tại hương hỏa thành thần đạo bên trên tạo nghệ không có bất kỳ cái gì một vị so ra mà vượt cái này tần vô ý ý, ý ý chỉ thiếu chút nữa liền có thể tu thành ưu minh dạng này với hắn dường nằm chi bên cạnh ngủ yên đại uy hiếp hắn sớm đã muốn diệt trừ chỉ là âm t i quỷ thần còn chưa chết tuyệt ưu minh tám quân bên trong còn có hai vị chưa từng đều chết hết giết cái khác thành hoàng không quan trọng nhưng cái này tần vô ý ý, ý, ý đã từng là ưu minh phủ quân tọa hạ t i ệ u qu rất khó nói có thể hay không dẫn xuất hai vị kia ra hãn công thành trước đó không muốn gặp nhất người bên trong hai vị kia danh liệt đứng đầu bảng đánh chết ta thiên ý ngươi chỉ sợ là chưa t ỉ n h ngủ biện mây l a n l ộ t thiên địa oanh minh như thực chất thanh em dường như từ dị độ không gian truyền đ ế n ra thật sự rõ ràng vang vọng tại thanh đô thành trên không ngươi giết một thành hoàng ta diệt mười đạo nhân t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba là hắn lương châu chỗ đại thanh biên thủy tri địa cảnh nội nhiều núi nhiều sông lại không có danh sơn sông lớn ít có người ở đây tiềm tu rốt cuộc lương châu bắc đi ba dặm liền là kéo dài mấy vạn dặm trà xuyên dây núi mặc dù trong đó giã thu phong phú yêu thú cũng là không ít nhưng linh khí hội tụ chi địa cũng xa không phải lương châu có thể so sánh t hơi có chút thủ đoạn tu sĩ hơn phân nửa cũng liền đi trà xuyên dãy núi dây núi mở động phủ chỉ là lương châu đến cùng làm ộ t đại châu ở nơi này mở động phủ tu sĩ cũng là có kim trung lâu chính là một cái trong số đó kim trung lâu tọa lạc ở định an huyện bên ngoài ba trăm dặm gia kim trung sơn hắn làm lương châu bản thổ môn p h i ra đời nơi đây đã có nhiều năm chỉ là môn phái trụ sở bên ngoài có trận pháp bao phủ chính là có ngẫu nhiên nhập bên trong thợ săn sơn dân cũng hơn nửa lượn quanh vài vòng liền l i n ra là lấy mặc dù kìm trung sơn một mực có tiên nhân truyền thuyết nhưng cũng không có người thật tìm tới qua khu khu dây núi ở giữa một tòa trong một lâu truyền đến từng tiếng h ò khan âm thanh trường l âm đạo nhân tự bế quan bên trong tỉnh lại đi ra bế quan tri điệp hắn n m u i đi một bước liền thẳng háng một cái đồng thời liền có một đoạn như mực âm khí bị hắn ho ra đợi đến đi ra lầu gỗ đã ho khan hơn trăm âm thanh thanh âm đều trở nên có chút khẳng, khẳng. sư phụ ngươi không sao lầu gỗ bên ngoài khoanh chân ngồi tại trên bãi quả khổ đọc đạo thư minh tâm t i ể u đạo đồng lần đầu nhìn xem trường lâm đạo nhân mặc dù tái nhợt nhưng không có âm ảnh bao phủ gương mặt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm âm ty ti cựu quán hành trình trường lâm đạo nhân suýt nữa liền chết tại trong u minh một đường chật vật chạy trốn mà ra phục lấy hết kim trung lâu b í truyền đan dược mới miễn cưỡng lưu lại một cái mạng lại là hơn mấy tháng tu dưỡng mới khôi phục nguyên khí không có việc gì chuyện lớn trường lâm đạo nhân sắc mặt sầu khổ thở dài u minh quả nhiên không phải tốt sông tổ sư lưu lại mấy món pháp khí tất cả đều dựng ở bên trong hắn vốn là đại nạn sắp tới lần này u minh hành trình mặc dù may mắn đ à o thoát nhưng cũng không sống được mấy năm nữa mà lại lịch đại tổ sư lưu lại p h á t khí, hơn phân nửa đều khoác lên bên trong nhưng nói là bệnh thiếu máu mà lại trong lòng của hắn còn có một cái nghi hoặc kia chính là mình rõ ràng đã nhanh muốn tán thân đầu kia u minh lá quỷ miệng lá quỷ kia vì sao đột nhiên liền rút lui không không phải rút đi mà là điên cuồng đào tẩu t h ư ợ n h ư là gặp được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng người không có việc gì liền tốt chỉ là u minh về sau vẫn là không nên đi đi minh tâm đạo đồng phát hạ đặc thư an ủi một câu hắn cũng là lòng còn sợ hãi đêm hôm đó nhìn thấy chạy trốn trở về trường lâm đạo nhân hắn đều do sợ lao đạo này bị âm s á t quỷ khí ăn mòn suýt nữa hóa thành lệ quỷ muốn đi cũng không có cách nào trường lâm đạo nhân trước khi đi mấy bước cũng ngồi trồn h ồ m ở trên bãi cỏ sắc mặt buồn vô cớ u minh không phải muốn đến thì đến hắn là tiêu lớn lao đại giới mời được thiên cơ chân nhân tính một khỏe về sau đợi nhiều năm mới chờ đến âm t i t i ể u quán như thế một cái thông hướng u minh môn hộ lần này không thể thành công hắn liền là muốn đi cũng không đi được minh tâm đạo đồng không nói lấy hắn lúc này tuổi tắc căn bản là không có cách lý giải trường lâm đạo nhân đối với s ợ hãi tử vong thời khắc sinh tử đại kh hắn lúc này lúc năm, năm c sư phụ n n g cách minh tâm đạo đồng trong lòng phát dung đây là môn an bài hậu sự ta kim trung lâu từ trước đến nay không nhiều truyền đệ tử tại trước n g ư ơ i vi sư còn có ba người đệ tử chỉ là hồi lâu trước đó chết mất hai cái còn lại người tam sư minh ứng tại thanh đô thành trường lâm đạo nhân trầm dãi nói kim trung lâu hoặc là nói thiên hạ tu hành tông môn đều ít có mở rộng sân môn thứ nhất là đối với bất luận cái gì người tu hành mà nói mình tu hành đều so chỉ đạo đệ tử trọng y ế u quá nhiều thứ hai cũng là không cho phép tu hành tài nguyên có hạ đệ tử quá nhiều sẽ chỉ phân lưu môn phái khí vận h ắ n cả đời cũng chỉ có bốn cái đồ đệ thôi liền cái này còn chết mấy cái đương nhiên cái này nói là đích truyền môn nhân luyện dược hai thuốc đồng tử cùng một chút hộ pháp lực sĩ liền có thêm kim trung lâu giữ gìn hai thuốc thường ngày cần thiết hơn nghìn người vây quanh bọn hắn sư đổ hai người đạo quanh tam sư minh không có nghe ngài nói q u á a minh tâm tiểu đạo đồng hơi kinh ngạc nghiệt trướng một cái nói cũng vô dụng x u ấ t sinh này bị như lai viện mê hoặc đánh cắp tổ sư bản môn lưu lại cửu h ỏ a lô hai người vị sư h u n h đều là bị hắn cho hạ i chết trương lâm đạo nhân sắc mặt âm trầm một cái trước mắt người nhớ lấy ở tên khốn này vào như lai viện về sau gọi là đức tính về sau thấy hắn nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn đức tính minh tâm đạo đồng yên lặng nhớ kỹ cái tên này không cần nghĩ đến báo thủ xúc sinh kia nghe nói đã bản bệnh thành cựu ngươi không phải là đối thủ của hắn trương lâm đạo nhân hứng thú rào rạc khoác k h o tay lần này là vì sư đối với ngươi không đúng ném đi vốn nên chuyển cho ngươi các loại pháp khí đợi ta chết về sau ngươi liền phong sân đi dựa vào phụ cận dây núi t r ấ n pháp chính là n h ậ p đạo tiểu chân nhân cũng chưa chắc có thể tấn công vào đến ngươi lại tỉ mỉ tiềm tu trong núi tu hành tài nguyên không thiếu ngưng tụ bản mệnh về sau tại rời núi không mượn sư sư phụ minh tâm đạo đồng một chút nhảy dựng lên thanh âm đều có chút bé nhọn phá phá làm gì nhất kinh nhất s ạ cái gì phá trường lâm đạo nhân c h o mày quay đầu nhìn lại cái này vừa mở đột nhiên nhảy lên cao ba trượng dâu tóc đều dự ta đại trận của ta chỉ thấy k i a lượn lờ kim trung lâu mây mù đột nhiên bắt đầu tán đi mà bên ngoài vốn nên tồn tại mấy chục tòa cao thấp không đồng nhất đại sơn tại lúc này vờ ơ y mà cùng nhau đung đưa vê a n g ẩm ẩm sơn phong lay động mặt đất nước ra cho bụi nương theo lấy khí lãng quần quận quyết tán ta ta trường lâm đạo nhân thân thể nhoáng một cái phun ra một ngụm trọc khí yêu nghiệt to gan dám rời ta sông núi phá ta đại trận phàm là hộ sơn đại trận đều cắm dễ tại đại địa mạch lạc không bàn mà hợp chu thiên tinh thần phù hợp thiên địa khí cơ hãn kim trung lâu hộ sơn đại trận tự nhiên cũng không ngoại lệ bình thường người muốn phá trận nhất định phải đ ố i cứng không phải chân nhân không thể cứng r ắ n phá tan nhưng là hắn cũng chưa từng thấy qua trực tiếp rời núi tức nổ tung trường lâm đạo nhân bỗng nhiên dậm chân trèo lên không phồng lên pháp lực phát ra lôi đ ỉ n h gầm thét còn không ngừng tay gầm lên giận dữ b à i không p h á sóng đúng là đẻ xuống ngoại giới sông núi lay động âm thanh ai dãy núi oanh minh bên trong một khoác thành hoàng phục sức trung niên nhân ngẩng đầu nhìn lại thấy một lần trường lâm đạo nhân sắc mặt hơi đổi tiếp theo nói nguyên lai là trường lâm đạo trưởng tiểu thần nơi này hữu lễ làm lương châu giải rác mấy cái nhậm đạo tiểu chân nhân một trong hắn đương nhiên sẽ không phải là không nhận biết n à y đến tự nhiên cũng là có chỗ chuẩn bị thành hoàng cảm nhận được trên người vừa tới hương hòa khí trường lâm đạo nhân lửa giận trong lòng hơi tắt nhưng thanh â m vẫn là cực lạnh vị này thành hoàng vì sao di động sông núi phá ta đại trợ chân nhân an tâm chớ vội kia thành hoàng không người chắp tay nói chúng ta phụng tôn thành hoàng chi mệnh đến đây rời núi lại không phải muốn đắc tội chân nhân giờ phút này lay động sân nhạc không phải muốn phá chân nhân đại trợ mà là muốn rời đi trong đó mấy ngọn núi cái này thanh hoàng đang khi nói chuyện mặt khác rất nhiều ngọn núi bên trên cũng đều có thành hoàng hiện thân sợ là có vài chục tôn thành hoàng nhiều trường lâm đạo nhân chỉ là quét qua trong lòng liền là giật mình đây là chuyện gì xảy ra lại có nhiều như thế thành hoàng đến đây muốn rời bần đạo c h i sơn dù sao cũng nên t r ư ớ c t r à o hỏi một tiếng a trường lâm đạo nhân ngữ k h í thoáng chầm dần nhưng cũng một bước cũng không n ư ờ n g không nói một lời liền muốn rời đi chúng ta trước đại sơn không khỏi quá mức hắn nhập đạo nhiều năm một thân pháp lực hợp lấy địa sát nạp lấy t h i ê n cương bình thường thành hoàng căn bản không phải là đối thủ của hắn những này thành hoàng tuy có mấy c h ủ nhưng hắn thật muốn nổi lên giết cái một nửa còn có thể thong don rút đi rốt cuộc những này thành hoàng vừa ra riêng phần mình quản lý tri thành hồ thực lực giảm xuống hơn phân nửa cũng không chỉ nhưng âm ti thành hoàng thế lực quá khổng lồ thêm nữa hắn thọ hạng không lâu cũng không muốn đắc tội quá chết tia thành hoàng là người mới chắp tay nói chúng ta từng đưa lên b á i thiếp chân nhân hẳn là chưa từng nhìn thấy sư phụ sư phụ trên núi minh tâm tiểu đạo đồng cơ trong tay ỉ vào b á i thiếp ừng trường lâm đạo nhân nhìn thoáng qua b á i thiếp sắc mặt hòa hoa lại lại là không nhìn thấy chỉ là chư vị muốn rời núi lại không thể phá huyện ta chi đại trận chân nhân không cần lo lắng có thành hoàng cười chúng ta tuy có vạn dân hương hỏa gia trì lại có u minh ỉ vào nhưng cũng không thể nào rời đi nhiều như vậy sân p h o n g chúng ta này đến lay động địa mạch chỉ vì lấy đi trong đó ba tòa sân p h o n g tuyệt nhiên sẽ không phá hư chân nhân hộ sơn đại trợn rời núi so với phá vỡ núi độ khó càng lớn dù cho là chư thành hoàng cũng cũng khó rời đi đi tất cả sân p h o n g như thế chư vị tự nhiên muốn làm gì cũng được trường lâm đạo nhân không lại ngăn cản rốt cuộc hắn thọ hạn sắp tới nếu là đắc tội những ngày thành hoàng hắn đệ tử này chỉ sợ khó mà tiêu thụ phần này nhân quả chỉ là trong lòng cũng dâng lên hiếu kỳ rời núi có chút khó khăn cho dù là chư thành hoàng cũng muốn nỗ lực khá lớn đại giới nhàn không có việc gì ai sẽ rời núi chơi bọn hắn muốn làm gì như thế đa tạ chân nhân g i à n xếp rất nhiều t h à n h hoàng cùng nhau chắp tay về sau đồng thời phát ra thép dài sơn nhạc bình di địa mạch n h ấ p nô ta phụng tam sơn chín nhạc thần chi lệ rời núi giữa thiên địa hương h ỏ a chi khí một chút nồng n ạ c lên đặt mình vào ở giữa tựa như đi tới hương h ỏ a tràn đầy miếu thờ bên trong vê anh vê anh đất dung núi chuyển bên trong trong đó ba tòa sơn phong đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên bị hơn mười vị thành hoàng phồng lên hương hòa chi lực bao phủ h ư không có chút nổi lên bọn sóng cắm dễ tại u minh phía trên hương hòa rời l o a lên đem ba tòa sơn phong nuốt vào trong đó như thế bãi biệt chân nhân rất nhiều t h à n h hoàng nhẹ nhàng thở ra cá biệt t h à n h hoàng mồ hôi đ ầ m địa lại nổi lên vẻ nhẹ nhàng hướng về trường lâm đạo nhân tạm biệt rời đi chứ t h à n h hoàng từng cái rời đi trường lâm đạo nhân trong lòng hiếu kỳ lại càng phát nồng nặc lúc này phân phó đệ tử bảo vệ tràn sơn môn không nên đi ra ngoài có chút cảm ứ n g một lát sau phá không mà đi đi tới giữa không trung trường lâm đạo nhân trong lòng càng kinh hãi tại cảm thụ của hắn bên trong thiên địa bốn phía đều có hương hỏa chi khí tràn ngập càng có thể phát giác được rất nhiều sông núi địa mạch ba động những n à y thanh hoàng rời núi sợ là xa xa không chỉ ba tòa đây là muốn làm gì trường lâm đạo nhân trong lòng c h ấ n kinh dọc theo rất nhiều địa mạch ba động chi địa một đường truy tìm mấy ngàn dặm cho đến bóng đêm đều dáng lâm mặt đất thời điểm hắn tại giữa không trung dừng bước ngóng về nơi xa xăm thân hình đột nhiên chấn động là hắn t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố hoàng đình hai mươi bốn thân thần trăng sáng treo cao với thiên bóng đêm rủ xuống lưu chi địa giữa thiên địa một cái áo trắng đạo nhân chiếm đoạt hắn tất cả tầm mắt kia là quần sơn trong một tòa cũng không tính quá cao sơn phong quái thạch đá lợm trầm trên đỉnh núi một mạch đi đạo nhân khoác trăng sao mà ngồi độc đấu tính mịt màn đêm vô tận thê lương cô tịch c h i tình không khỏi từ trong lòng của hắn dâng lên trời cao đất xa màn đêm rộng lớn nhưng lúc này trong mắt của hắn cũng chỉ có đạo nhân kia tồn tại tựa như hắn liền là thiên địa này phong thủy chính giữa hết thể hạch tâm vị trí bốn phía phong thủy khí trảng địa mạch khí vận t ự a hồ cũng tại lấy hắn làm trung tâm mà hội tụ cường đại như vậy tâm cảnh trường lâm đạo nhân tâm thần chấn động hắn tu mấy trăm năm gặp qua tu sĩ đến không hết cảnh tượng như vậy lại là chưa từng nhìn thấy bởi vì đây là không dựa vào tại pháp lực mà là hắn tâm cảnh sức cuốn hút đơn thuần tâm cảnh tới dạng này tình trạng tồn tại thiên hạ có lẽ có nhưng mảy may pháp lực ba động đều không có liền có thể lây nhiễm hắn tâm linh chỉ sợ không có a đồng thời hắn cũng nhận ra cái này áo trắng đạo nhân là ai dạng này sáng trói nhân vật chớ nói ngắn mùi ba bốn tháng trăm năm đều khó mà quên mất vê anh vê anh hắn trong lòng kinh nghi thời điểm liền nghe được từng tiếng to lớn tiếng oanh minh từng tòa từ giữa hư không chống rồng xuất hiện sơn phong trùng điệp ra đời tiếp theo khí lạng nhấc lên bụi m ụ như sóng lớn lăn hướng bốn phương tám hướng tuy theo bị hư hỏa giới vực ngăn cách địa vận lại lần nữa bừng bừng phần trấn mắt thường không thể gặp phía dưới mặt đất địa vận như long xà hốn lượn mà đến từ nơi xa tầng tầng lăn lộn m á n h liệt mà đến hội tụ tại từng tòa còn sân trong đến tận đây liền có thể nhìn ra những này thành hoàng chỗ cao minh hương hỏa giới như có như không cắm dễ tại u minh giới phía trên ở vào âm dương ở giữa dùng cái này vận chuyển sân phong căn bản không cần hao phí quá lớn lực lượng mà lại được không sẽ đoạn tuyệt địa mạch liên tục lúc này từng tòa cao thấp không đồng nhất sơn phong rơi vào từng cái phương vị phía trên không thể hình dung địa mạch chi lực tràn ngập này phương thiên đ i ệ trong ư lòng â m đ ạ khiếp sợ đồng thời t r ư ơ n g lâm đạo nhân cũng phát hiện không đúng những ngày sơn phong ra đời không phải tùy ý chỗ rơi mà là có cực kỳ khắc nghiệt phương vị lấy đạo nhân kia ngồi xếp bằng c h i sơn phong làm trung tâm hướng ra phía ngoài k h u ế t tán có tám trong đó kia tám trong đó phân tán lại hóa thành sáu mươi bốn cái phong thủy tiết điểm lấy cái này sáu mươi bốn cái tiết điểm làm căn cơ lại lần nữa phân tán ra liền là ba trăm tám mươi bốn cái tiết điểm tầng tầng k h u ế t tán một vòng vờn quanh một vòng rõ ràng là lấy cái này rất nhiều sông núi là điểm mặt đất địa vận là xúc tu bố trí một phương hắn lúc này đều khó có thể tưởng tượng khổng lồ chất pháp bạo tay như thế chất pháp trường lâm đạo nhân cất cao độ cao từ giữa tầng mây quan sát mà xuống càng xem càng là cảm thấy cái này mới đại trận vô cùng k i n h khủng Tiếp tiếp theo bắt thể trên lệ khí cơ tùy theo khuyết tán, tựa tận tràn. Tiếp theo tụ thêm trào liệt trong trận trận liệt từ trong tỉnh lại hồ đạo nhân có chút sinh cái lại phải cuối nơi sôi Cái cái Nơi núi mới chiều lại đến bế 8-8-6-4, 384, không hình không lệnh khí như hướng mánh khí nhìn phía mánh khí hồ nhân xem nào đạo sâu này cùng, cùng đồng dạng lan càng này, này. rừng, quan bên ra xa vừa cơ cơ. cơ, có mà là vô vô vô đầu, đó về một đám nhỏ hồng hồ tức tức cha cha kêu to lấy xông tới núi b á y bay rời núi đại pháp hồ đạo nhân trong lòng chấn động máy liệt bước ra nơi bê quan ngẩng đầu nhìn lại liền thấy giữa không trung vượt qua hai trăm vị thành hoàng lập tức trợn tròn mắt đây đây là tình huống như thế nào vương quyền chân nhân sơ cửu cựu nhị cựu tam cựu tứ cựu ngũ thượng cựu chư phương vị d â y núi đã vào chỗ vương quyền chân nhân mùng sáu sáu m hai sáu ba sáu mươi b ố sáu năm trên sáu chư phương vị dãy núi cũng đã tề cựu núi đã tới liền nhìn chân nhân thủ đoạn rất nhiều t h à n h hoàng từ hương hỏa giới vực bên trong đi ra cùng nhau mở miệng kỳ thực trong lòng bọn họ cũng sinh ra hiếu kỳ bọn hắn đến lúc này cũng không biết cái này vương quyền chân nhân muốn làm gì chỉ là duyên thọ chi pháp trải qua chư p h ụ thành hoàng xem xét không sai giao dịch tự nhiên có thể đã thành hắn đến cùng muốn làm gì hương hỏa giới vực bên trong công lương thâm nhìn xem một màn này trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ hắn bị ép tiếp nhận chư thành hoàng kiềm chế trong lòng đối với đây hết thệ kẻ đầu t ê u tự nhiên là sẽ không quên chỉ là đến lúc này hắn cũng không biết hắn vì sao lấy như vậy quý giá duyên thọ chi pháp đổi lấy rời núi tụ vận mà không phải càng thêm quý giá đồ vật rốt cuộc lại nhiều sơn phong cũng là sơn phong bày ra cỡ nào dạng đại trận cũng chỉ là ngoại vật thôi hô trên đỉnh núi an k ỳ sinh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt chỗ sâu hai màu đen trăng l ó e lên một cái rồi biến mất đồng thời trên trời quần tinh tùy theo hiện hiện rủ xuống lưu tinh quang nhất thời lấn át treo cao trăng sáng chiếu rọi tại dây núi phía trên thành hoặc không thành ngay tại này nhất cử an k ỳ sinh trong lòng nổi lên một tia gợn sóng lập tức giếng cổ không gợn sóng lực lượng nâng đỡ lên tâm cảnh tâm cảnh quyết định ngươi lực lượng tâm cảnh đến lực lượng tự nhiên nước chảy thành sông hắn lấy một thế vô địch chi lực lượng đúc thành một thế vô địch chi tâm cảnh nhất là đổi một cái thế giới đổi một bộ thể sắc liền sẽ biến mất đi vào giới này hơn bốn tháng đến hắn càng nhiều hơn chính là thích chứng cảm nộ giới này thiên địa cùng huyền tinh cựu phụ giới khác biệt là giờ khắc này làm chuẩn bị trừ cái đó ra tự nhiên cũng có từ t á t ngũ lăng trên thân nhìn thấy tương lai nguyên nhân có chút nhắm mắt ở giữa rất nhiều tinh nghĩa lại từ trong lòng của hắn hiện hiện huyền tinh rất nhiều quyền pháp đạo tạng phật kinh cựu phụ giới rất nhiều v õ công tâm pháp vương quyền đạo ba ngàn năm các đời binh chủ hoàn thiện hai mươi bốn thân thần tri pháp hoàng đình hai mươi bốn nói đồ giới này như là hương hỏa thành thần nói bạch cốt nhân ma pháp đại nhật như lai kinh thiên đạo cựu vân kinh vạn kiếp quyết tam thế công pháp trung nhập một lò tiếp theo hóa thành chính hắn cái nào một thiên thái cực cảm ứng thiên ẩm ẩm thiên địa k c h c h ấ n giữa không trung rất nhiều thành hoàng thần sắc đều là biến đổi cái này một thanh â m không phải là tại trong hiện thực vang lên mà là từ sâu trong linh hồn nổ vang một tiếng nổ vang thẳng tựa như bị điện giật bình thường rất nhiều thành hoàng thân thể tất cả đều là r u lên lúc này không tự chủ được rời xa chỉ thấy màn đêm phía dưới dãy núi tựa hồ cũng không có động t í n h gì nhưng ở bọn hắn cảm ứng bên trong cái này một mảnh dãy núi tựa hồ hóa thành một cái vòng xoáy một cái cái phế ứ đang hấp dẫn phun ra nuốt vào trong thiên địa này trong mắt vô hình khí cơ chỉ là để bọn hắn cổ quái là khí cơ này cũng không phải là đạo phật yêu ma quỷ năm đạo khí cơ bên trong bất luận cái gì khí cơ thậm chí cùng thiên địa linh khí đều không hề quan hệ tựa hồ là thiên địa vạn linh trên thân đều có một loại nào đó khí cơ phong thủy khí vận khí tràng hương h ỏ a giới vực bên trong công lương thâm không khỏi giật mình một màn này để hắn không khỏi liên tưởng đến một sự kiện kiện là truyền thuyết trong truyền thuyết u minh phủ quân xuất thế trước đó giữa thiên địa vốn không hương hòa nguyện lực t u y ế t pháp là u minh phủ quân phun ra nuốt vào thiên địa mở ra hương hòa tri đạo tiếp theo diễn sinh ra u minh giới chỉ là cho dù là bọn hắn những ngày thành hoàng đối với việc này cũng là bàn tin bắn nghi nhưng lúc này nhìn xem kia đỉnh núi đạo nhân không biết lấy loại phương pháp nào hấp dẫn đến loại nào khí cơm ộ t màn này vẫn không khỏi để hắn liên tưởng đến cái này truyền thuyết ta nghĩ nhiều rồi bất quá thoáng qua hắn lại lắc đầu cảm thấy mình là nghĩ nhiều làm sao lại đem người này cùng phụ quân đánh đồng từ xưa đến nay mười vạn năm mới có một cái u minh phụ quân còn lại thượng cổ vô số hào kiệt thiên tiêu khai phái chư tử diễn phần mình huy hoàng nhất thời nhưng lại như thế nào so ra mà vượt u minh phụ quân ông ông dần dần một trận cao hơn một trận ông minh chi thanh tại trong lòng mọi người vang lên cái này ông minh chi thanh mang theo thấm nhuần lòng người lực lượng làm cho tất cả mọi người không tự chủ nhìn về phía k i a áo trắng đạo nhân màn đêm phía dưới trên đỉnh núi k i a nói người thân thể bắt đầu phát sáng lại yếu ớt đến cường thịnh cho đến cuối cùng tựa như mặt trời g á n g lâm bình thường huy hoàng vô tận trong khoảnh khắc giữa thiên địa âm vũ liền bị cắt đứt ra cùng kia bắn ra lại không quyết tán tựa như thiên kiếm đồng dạng vạch phá bầu trời quan mang dầu dĩ tạo thành một cái hai màu t r ắ n đen phân biệt rõ ràng âm dương đồ án thái cờ đồ bùi nguyên hoa chấn động trong lỏng Trình tượng này, mấy tháng trước đó hắn từng tại trong thấy nhìn này, hắn An nạc huyện bên mấy một đó qua lực ầ lần nhưng một lần n Nhưng động, nhưng không sánh phỏng này. thể một mô lại l kêu ba xa xa không thể so sánh mô phỏng lần này. Lực lượng lực lượng an k ỳ sinh nhắm mắt ở giữa quần áo không gió phồng lên mà lên cảm nhận được lực lượng mãnh liệt mà tới kia trực tiếp tác dụng tại tế bào cấp độ pháp lực tại thiên địa từ trường quán thâu phía dưới tại hắn tâm linh ra chỉ phía dưới bắt đầu bắn ra lực lượng không cần rèn luyện cụ thể thể phách của hắn ngay tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ phát sinh về biến bất luận cái gì khổ luyện chi pháp đều là từ ngoài vào trong tất ừ g cả mọi người coi là quang mang này là một đạo chỉ có an k ỳ sinh biết được quang mang này không phải một đạo mà là hai mươi bốn nói cái này hai mươi bốn đạo thần quang phân biệt từ hãng tâm lá gan tì phổi thận não giáp các loại hai mươi cái khí quan bên trong bắn ra hợp thành một đạo như thiên kiếm pha không h á n thái cực cảm ứng tiên bất quá sơ thành thứ hai mười bốn thân thần c h i ngưng tụ chi pháp cũng đã tại cựu phụ giới ba ngàn năm bên trong sơ bộ hoàn thiện tại an kỳ sinh tư tưởng bên trong nếu có các loại huyệt hiếu càng có thể thành các loại thần linh mỗi một chỗ khí q u a n đều có thể tu thành thần linh càng có thể diễn hóa xuất đủ loại thần thông bất khả tư nghị hai mươi bốn thần linh là bước đầu tiên tu thành ba trăm sáu mươi lăm tôn thần linh mới mới thật sự là đại thành đến lúc đó tại đạo gia liền là tiên thiên đạo thể như phật môn thì là bất diệt kim thân cùng võ đạo thì là nhân tiên thân thể thần quang lượn lờ bên trong nên hoàn ngồi xếp bằng như ngọc hoàng ngũ tạm quay chung quanh như ngũ đế như thần c h i lục ngự lục ngự thành thì chư thần quý vị mà an k ỳ sinh thân thể như là trong truyền thuyết thần thoại thiên đình gánh chịu chư thần c h i trọng cũng là chư thần c h i vương chương ba trăm sáu mươi lăm trước nay chưa từng có lộ sát to lớn đại trương đại âm hy thanh đại tượng vô hình thể nội ủ ủ chấn động trong tâm hải sóng lớn lan lộn thể nội chỗ rất nhỏ pháp lực sôi trào máy liệt an k ỳ sinh tâm cảnh nhưng không có một tia gợn sóng h á n tại lắng nghe lắng nghe mình tâm mình thần mình thân thứ không có một lần phát sinh qua to lớn như thế thuế biến an kỷ sinh yên tĩnh lắng nghe có thể nghe được mình xương cốt cơ b ắ p cực tốc thuế biến thanh âm xương cốt càng phát thuần túy sáng tỏ nhược ngọc thạch đồng dạng tông h tấu h gân càng phát ra kéo ruôi trở nên càng phát ra cứng cỏi kia từng cây sợi cơ nhục búng ra kéo nổ bự kỳ hạ đều phát ra tựa như trăm thạch cường cung dẫn phát vang kia chạy qua toàn thân huyết dịch trở nên càng phát ra tinh khiết cuồn cuộn chạy x u ô i ở giữa dọn dọn huyết dịch và chạm chạy xiết ở giữa giường như là phát ra kim ngọc câm thanh so với luyện máu thủy ngân tương còn muốn tiến thêm một bước trong cơ thể hắn vô số huyện khiếu tung hoành phát họa mà ra hai mươi bốn thần càng là phát ra sáng, sáng tró sâu trong linh hồn luân hồi phúc địa vô hạn động thiên càng là vù vụ rung động như có linh hồn đồng dạng rung động bắt đầu tinh khí thần chân chính tinh khí thần hợp nhất đông nhiên an kỷ sinh cả người đều rất giống biến mất tại bốn phía rất nhiều người vây quanh trong mắt cũng giống như hóa thành một phương còn sống thái c ử đ ổ thần quang sâu trời chia cắt đen trắng vô cùng to lớn âm dương đ ổ chiếu dọi tại không dãy núi địa mạch diễn hóa chi bắt quái đổ tùy theo mà lên t r ờ i ở trên âm dương t h à n h cựu đất ở dưới bắt quái diễn sinh người ở trong đó chiếu lên ô n dương hạ diễn bắt quái là vì thái cử dường như hồi lâu là vì một lát an kỷ sinh ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng vê anh hợp thời giữa thiên địa một cỗ khí thế không tên tùy theo quyết tán tại trong màn đêm tạo nên tầng tầng vận sóng hư không thiên địa nhất thời tựa như hóa thành thực chất mặt nước đánh ra bốn phương tám hướng giữa không trung vốn là xa xa thối lui rất nhiều thành h o à n g càng là không khỏi lui lại trong tầng mây ẩn nấp thân hình trường lâm đạo nhân nhất thời không quan sát chỉ cảm thấy não h ả i một mảnh vụ vụ thật giống như bị đại truy đánh suýt nữa từ trời cao bên trong rơi xuống mà xuống thành sự thật không còn không chỉ trường lâm đạo nhân ổn định thân hình xa xa thối lui đồng thời trong lòng hãi nhiên trên thực tế lấy hắn tới gần chân nhân tu vi cho dù pháp thuật diễn hóa xuất thần thông chân nhân cũng tuyệt đối không thể để hắn như thế rung động cái này háo trắng đạo nhân đến cùng là thần thánh phương nào trường lâm đạo nhân khó nén rung động trong lòng bởi vì thẳng đến lúc này hắn vậy mà đều không có phát hiện mảy may pháp lực ba động ngược lại là theo cái này hét dài một tiếng thiên địa giữa hư không thiên địa linh khí các loại phật ma khí cơ tất cả đều vì đó tán loạn thuế biến lấy cái háo trắng đạo nhân làm trung tâm cái này còn sân trong dường như không có nửa phần thiên địa linh khí t h ư ợ n như trở thành một phương tuyệt linh chân không cái này ở đâu là người bình thường có thể làm đến sự tình đây rõ ràng là thượng cổ trong truyền thuyết thần thoại không thể tưởng tượng nổi một đám thành hoàng tự nhiên cũng cảm nhận được lúc này thiên địa biến hóa vừa lui lại lui sinh sinh thối lui đến dãy núi bên ngoài trong lòng cũng là kinh hại không thôi bọn hắn đoán được đạo nhân này rời núi tụ vẫn tất nhiên là có mục đích lại không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh như thế chuyện quỷ dị làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy tôn khải cũng có c h ú t mộng loại tình hình này hắn đã từng thấy qua u minh c h i địa là không còn tại đạo phật mà chúng yêu các loại khí cơ chỉ có quỷ khí cùng hương hỏa chi khí có thể tồn tại chỉ là cho dù là u minh giới c ũ n g là thanh thủy ể n huyện trên không cưới phi thuyền mà đến lý tốc đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra xa xa nhìn thấy nơi xa thiên tượng biên hòa thời điểm không khỏi sắc mặt hơi đổi đây là cái gì lý tốc kinh nghi bất định ẩn ẩn đã nhận ra không đúng hắn là thiên y giáo phó giáo chủ tiêu phụng tam đệ tử lần này phụng mệnh mà đến không phải là bởi vì hắn tu vi xuất sắc nhất mà là bởi vì hắn tinh thông bói toán c h i đạo nhất là cảm giác hiểm mà tránh nguyên nhân chính là đây hắn trăm năm bên trong tránh thoát không biết mấy lần s á t k i ế p lần này bị tiêu phụng phái ra trước đó cũng chưa từng từng có cảm giác nguy cơ mà lúc này hắn đã nhận ra một tia đột nhiên xuất hiện nguy cơ cái này có chút khó tin mình mang theo giáo chủ c h i phát mà đến dù cho là nhập đạo trở thành sự thật hạ người cũng tuyệt không phải đối thủ vượt qua tứ cựu thiên kiếp đại chân nhân cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn chỉ bằng bọn này tự vệ còn không đủ thành、hoàng. làm sao có thể để hắn phát giác được nguy cơ mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một sợi nhưng hắn lại ngừng phi thuyền xa xôi ngàn g hắn dặm liền đã không định đi về phía trước cái này lương châu chẳng lẽ xảy ra điều gì kinh tế h đại yêu cũng không đúng tương truyền năm đó u minh phủ quân lấy đại pháp lực rời đi nhân gian âm quỷ chi khí để thiên hạ lại không bách quỷ ngày đi chi cảnh chuyện thiên sơn lấy c h ấ n thiên hạ yêu t à nhân gian đã ít có chân nhân cấp số đại yêu lý túc tự mình lẩm bẩm dừng lại phi thuyền ngay tại cái này giữa không trung nhắm mắt bắt đầu đẩy tính phản ra trong lòng của hắn mặc niệm k h ẩ quyết mười ngón không ngừng biến hóa muốn tìm ra nguy hiểm vị trí. hồi lâu sau lý túc lại lần nữa mở mắt ra lông mày thật sâu khóa lên không có dị dạng chỉ là những n à y thành hoàng đều tập hợp một chỗ chỉ là chỉ bằng những n à y thành hoàng như thế nào chống đỡ qua giáo chủ m ộ t kích không phải là kia đều thành hoàng át chủ bài hắn có chút kinh nghi bất định trước đó đại thanh vương đô phía trên thiên ý chân nhân cùng kia đều thành hoàng tần vô ý ý ẻ đỏ sức tại trời cao phía trên nhấc lên sóng gió hơn tháng không tắt đến nay thanh đô thành trên đều không nhìn thấy mặt trời kia đều thành hoàng tần vô ý ẻ mặc dù bị nhân đạo long khí vây khô khóa không phải là đối thủ của thiên ý chân nhân nhưng lại không hề nghi ngờ là cấp bậc nguyên thần chiến lực mặc dù tiêu phụng nói lên đã bị tạm thời phong chấn nhưng vạn nhất đâu như hắn quả thật truyền t h ủ đ o ạ n tới chuyến này liền nguy hiểm hai tôn nguyên thần chân nhân cách không m ộ t kích mình chưa trở thành sự thật nơi nào có tư cách tham dự trong đó phải biết nguyên thần một phát nặng như núi lớn độ kiếp phía d ư ớ i không thể địch dù cho là định tiêm chân nhân ngạnh kháng đều có vẫn lạc chi uy thôi thôi suy nghĩ liên tục lý túc vẫn lắc đầu giả an mấy người hạ tràng hắn cũng không phải không biết chết hắn rất sợ biến thành si ngốc bị sư phụ b ó chết hắn càng không nhận ý rốt cục hắn quyết định từ trong ngực chậm rãi lấy ra kia một cây tóc g i i cây kia t r ờ một chân nhân ban thưởng tóc dài. kim thuyền đứng lơ lửng giữa không trung lý túc xây lên đài cao nhóm lửa đ ố t hương trong miệng tụng n i ệ m liên tục bái ba bái lại quỳ xuống dập đầu chín lần mới cung kính nói đệ tử lý túc có thỉnh giáo chủ xuất thủ hàng yêu phụ c ma ông trên đài cao kia một cây t h ư ớ c rơi trưởng tóc đen hình như có linh tính đồng dạng rung động một cái trước mắt lý túc lại ngầm đầu trên đài cao kia một cây tóc dài đã biến mất không thấy gì nữa hô lý túc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khoanh chân ngồi xuống còn lại không ổ thỏa tâm niệm vừa động phi thuyền hướng về lúc đến con đường triệt thoái phía sau đồng thời đưa tay tại giữa hư không vẽ lên lựa trọn thi triển huyền quan cảnh pháp thuật hô pháp lực dập dờn huyền quang kính dần dần rõ ràng ánh mắt từ xa đến gần bốn phía màn đêm sơn xuyên đại địa tất cả đều lấy tốc độ không thể nào hình dung đống nhiên mà qua tựa như hư không đều bị xuyên thấu đồng dạng hắn thị giác lại là phụ thuộc vào cái này kia một cây tóc dài phía trên lần này có thể nhìn xem cái này lương châu có gì chỗ cổ quái lý túc tự lẩm bẩm trước sau bất quá một lát mà thôi kia tóc dài đã vượt ngang ngàn dặm hắn cũng tử thấy được kia này lên khoác nằm dây núi cùng kia trong màn đêm thần quang sâu trời ẩn ẩn phát họa mà ra đen trăng thái cực bắt quái đổ cái này lại là thứ quỷ gì hắn hơi Cái này, liền để cho mình sinh ra nguy cơ liền sinh này, mình nguy để đổ ra v ậ t Hán n tâm i ệ m c h u y ể n đ ộ n g thời điểm, ở n g o à i n g à ngâm dặm, đột thiên nhiên sinh ra kinh thiên biên n ra cố. a n Tiếng long g liệt giống như trời cao lôi bạo tung hoành b ắ t phương trăm dặm ngàn dặm đều có thể được nghe an lạc huyện thanh thủy huyện thậm chí cả càng xa xôi từng cái trong huyện thành dân chúng tất cả đều bừng tỉnh tiểu h à i kêu khóc nam nhân giận mắng gây chó sủa âm thanh nhất thời bên thai không dứt、ừ. tiếng long â m chấn động đồng thời công lương thâm trong lòng của loạn quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa màn đêm bao phủ mà đến thâm trầm như mực tựa như trời một chút hướng về nơi đây để ép tới vô biên khí lãng đều bị quét ngang mà tới hóa thành sóng lớn ngập trời đánh ra mà tới mà hắn ánh mắt thì hội tụ ở kia vô biên trong màn đêm phát động khí lưu tựa như sóng lớn đồng dạng màu mực trường lòng phía trên kia một hàng dài d à i không biết mấy trăm mấy ngàn trượng vốn lượn mà đến một tiếng long ngâm âm thanh chấn thư không tựa như hóa thành biên cả vô biên đại khí hóa thành sóng lớn a thứ quỷ gì là ai giữa không trung không ít thành hoàng bất ngờ không đề phòng bị khí lãng một chút đánh ra mà xuống hạ sủi cảo giống như từng cái rơi xuống quần sân trong vô cùng chật vật trường lâm đạo nhân lập thân khí lãng bên trong hãi nhiên thất sắc thiên ý cựu v thiên long âm thiên long âm thiên ý chân nhân tuyệt học thiên đạo cựu vấn kinh bên trong cái thế tuyệt học trăm năm trước đó thiên ý chân nhân từng dùng phương pháp này hoành kích trời cao ba vạn dặm đánh g i ế t một đầu thoát khốn mà ra cái thế đại yêu uy năng vô cùng chi đáng sợ cái này mẹ nó làm sao dẫn tới nguyên thần chân nhân xuất thủ trường lâm đạo nhân hãi nhiên chống chạy lại nơi nào đến được đến bị khí lãng một cái xung kích lôi cuốn đi vào g i ế t t a m ô n nhân làm gấp mười hoàn trả hôm nay nơi đây thành hoàng làm chết trăm hai số lượng l ạ n h leo thanh n m đồng thời rủ xuống chạy xuống hèn hạ vô xỉ lấy lớn hiếp nhỏ tôn khải hít sâu một hơi phóng lên lên trùng điệp hương hỏa chi khí hóa thành một tôn cao trăm trượng thành hoàng pháp tướng phát ra gầm thét t h i ê n ý chân nhân ngươi tốt sinh vô sỉ s ắ c ý như nước thủy triều hắn muốn giết chúng ta liều mạng liều mạng đồng loạt ra tay cảm nhận được mãnh liệt mà đến lãnh khốc s ắ c ý quần sân trong hương hỏa giới v ư ợ t bên trong vượt qua hai trăm tôn thành hoàng tất cả đều sôi trào đây là muốn chém tận giết tuyệt ẩm vang ở giữa rất nhiều thành hoàng đồng loạt ra tay đạo đạo hương hỏa chi khí phóng lên tận trời theo kia cao trăm trượng thành hoàng pháp tướng mà động lấy tốc độ cực nhanh tung hoành xen lẫn mà thành một tòa u y nga trang nghiêm thành hoàng phụ đệ từ xưa đến nay rất nhiều thành hoàng không có chỗ nào mà không phải là lấy thành hoàng phụ đệ làm bản m ệ n h đây không phải lựa chọn của bọn hắn mà là hương hỏa thành thần nói bên trong c h ỉ có này một b ụ n mệnh đây là ưu minh p h ụ quân che chở bọn hắn chỗ cũng là c h ó i buộc bọn hắn chi địa vê anh tôn khải biến thành chi thành hoàng pháp tướng dậm chân ở giữa dơ lên kiêng ngưng tụ một châu thành hoàng hương hỏa chi khí biến thành chi phụ đệ ẩm vang đánh tới hướng kiêng màu mực trường long sâu k i ế n thôi m ặ c long hờ hứng nói nhỏ long c h ả o vô xuống giang giác tiếp theo một cái t r ớ c mắt tia lớn như sơn nhạc nương tụ vô tận hương hỏa chi khí thành hoàng phủ đệ đã ẩm vang vỡ thành hai mảnh t r u n g điệp đập vào công lương thâm biến thành thành hoàng pháp tướng phía trên、Phúc. bao quát tuấn khải bùi nguyên hoa tại bên trong tất cả phủ huyện thành hoàng tất cả đều bay ngược ho ra máu cũng không ít đứng nuôi chịu xảo một chút sụp đổ ra mà kêu màu mực c ử long tại rất nhiều thành hoàng sợ h ã i sợ hai á n h mắt bên trong lại lần nữa đáp xuống muốn chém giết chư thành hoàng tựa như ảnh hưởng chút nào đều không có thiết ý lao tặc có thành hoàng ho ra đầy máu giận mắng thân thể toàn bộ đều trong suốt thành hoàng vốn là người chết về sau hồn phách thành cự từ đâu tới máu cái này cái gọi là máu. công ả lương lao thất phu người nhát gan cả một đời vừa lui lại lui đều thanh hoàng cùng thiên ý lao tặc chém giết người không dám ra tay thiên ý giao cướp đoạt hương hỏa người không dám ra tay lúc này cũng tuyệt đường xuất thủ chạy trốn tới u minh đi đi tìm thất ra vì bọn ta báo thủ dãy núi nơi nào đó công lương thâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh thân thể run dậy không ngừng hắn còn sống sợ chết cầu trường sinh sau khi chết sợ chết làm thành hoàng sống ngàn năm lại như thế nào ta còn muốn sống càng lâu nhưng là nghe rất nhiều thành hoàng tiêu thảm nghe được tôn khải một tiếng gầm này lại nhìn thấy lại lần nữa lao xuống mà đến m ổ m ự c cự long hắn rốt cục kìm nén không được tôn đồ tệ ngươi chính là đầu đồ con lợn đồ con lợn da ra, ra lần này cần bị ngươi hại chết hắn g ầ m thét một tiếng phóng lên tận trời trốn đại gia ngươi cái quỷ lão tử cũng bị khóa chặt anh. hư không chấn động kia bị mặc long một kích chấn vỡ đạo đạo hương hỏa chi khí lại lần nữa ngược dòng mà quay về theo công lương thâm phóng lên tận trời mà kịch liệt bốc cháy lên hùng hồn hương hỏa chi l ư ợ c ra chỉ phía dưới công lương thâm thân thể mập m ạ p trở nên khôi ngô giương tay vỗ một cái nửa cái cánh tay đều t h a m dò vào hương hỏa giới vực bên trong đúng là cứ thế mà đem mình thành hoàng phụ đệ kéo đến nhân gian giới đồng thời hắn ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận d ữ âm thanh thiên ý lao tặc lao tử nhị ngươi n rất lâu can đảm lắm m ặ c long ánh mắt hình như có gợn sóng nổi lên lập tức hờ hững rủ xuống trạo hạ g i xét cũng là sâu kiến ầm ầm một lần kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong công lương thâm thất khiếu hướng ra phía ngo cả người cơ hồ biến mất ở trong hư không mà kêu mặc long thân thể có chút một cái cứng ngắc về sau d i n mà phát ra một tiếng long âm vâng thân uy hạo đảng trăm ngàn dặm màn đêm cũng vì đó lăn lộn lắc lư dường như màn trời đều tùy theo run dày nguyên thần chi uy nguyên thần chi uy lôi cuốn lấy dư ba thoát ra mấy trăm dặm trường lâm đạo nhân trong lòng sợ hãi cái này mặc long nhiều nhất chỉ là ngày đó một chân nhân một đạo thần thông mà thôi uy năng chi khủng bố đã siêu việt chân nhân làm sao có thể địch có thể nào đối đầu một tiếng long âm về sau long chào hạ gió é t to lớn âm ảnh rủ xuống chạy xuống dường như đem dãy núi đều cùng nhau bao phủ trong đó t h i ê n ý lao tặc rất nhiều thanh hoàng muốn rách cả mí mắt ở giữa đột nhiên nghe được hét dài một tiếng tiếng g à o phá không như hổ gầm giống như long ngâm vân m ì n h chuyền vang khắp nơi rủ xuống lưu b ắ t phương mặc long thân hình trì trệ trong mắt mà xuống ông chỉ thấy màn đêm phía dưới d ã y núi ở giữa thần quang mở mịt ở giữa áo trắng đạo nhân ngửa mặt lên trời thét dài có thể thấy được ba đoá tụ hợp lớn chừng cái đấu nụ hoa từ hắn u y tâm nảy ra theo sóng âm quanh quẩn ở giữa quay tròn chuyển động bắt đầu kia ba đoá hoa cốt đoá quay tròn chuyển động trong lúc mơ hổ trong đó như có thê lương đạo một loại không thể nói nói đạo lý trong khoảnh khắc tại bốn phía trong lòng của tất cả mọi người nổi lên ngũ khí triều nguyên hóa ngũ đế tam hoa tụ đỉnh thành tam thanh ta nói xong rồi một loại đại tự tại đại giải thoát tại an kỳ sinh trong lòng tự nhiên sinh ra trước nay chưa từng có thoải mái tràn đầy trong lòng của hắn đây hắn rốt cục nhặt lại sẽ cựu phù giới nội tình c à n g tại ngũ khí triều nguyên cơ sở phía trên tiến thêm một bước n ư ơ n g luyện ra chân chính trên đỉnh tam hoa ông ngong ngong thần quang mờ mịt ở giữa ba đoá lớn chừng cái đấu đoá hoa rung động vù vù ở giữa đột nhiên lại đồng dạng cánh hoa chống ra tựa hồ muốn mở ra giống ba mặt long phát ra kinh thiên động địa gấm thét dường như cảm nhận được lớn lao uy hiếp toàn thân lân phiến đều rất giống một chút dựng đứng lên thông qua huyền quang kính xem thấy cảnh này lý túc càng là dù mình chỉ cảm thấy trong lòng nguy cơ một chút kéo lên gấp mười 10, gấp trăm lần liền tựa như mình chưa từng tu đạo thời điểm suýt nữa một đầu cắm đến vực sâu vạn trượng bên trong không ổn lý túc trong lòng h ã i nhiên mà kiếm mặt long tại nổi giận gầm lên một tiếng về sau vung đôi mà đến không để ý tới có thể đụng tay đến rất nhiều thành hoàng xông về quần sơn trong an kỷ sinh lạch cạch chính gặp lúc này kiếm ộ t đoá hoa cốt đoá đột nhiên mở ra hiện ra bên trong một cái ngồi xếp bằng đạo bảo láo giả đạo nhân kia dần dần ra đi tóc bạc ra m g ồ i đầu gối trước dơ kiếm một ngụm theo kia mặc lòng túi người mà xuống lao đạo nhân nhân tính hóa thở dài lập tức trong nháy mắt theo kiếm đi chương ba trăm sáu mươi sáu kiếm quang c h ả m long ngang tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm lại không phải là màu mực trường long gâm thét mà là tiếng kiếm reo như rồng mà lên t a m hoa một đoán nở rộ lao đạo sĩ trong nháy mắt theo kiếm kiếm quang đống nhiên mà lên chùng chung điệp điệp kiếm quang nhất thời bao trùm dây núi òng ngong dây núi chấn động địa mạch lăn lộn ở giữa khí cơ phát h ỏ a mà ra từng viên từng viên lớn như vậy c h ữ t r h u y ệ n bay lên mà lên can khôn c h ấ n tuấn khảm ly cấn n ó i t á m chữ to dâng lên kim quang đạo đạo nương theo kia kiếm quang phóng lên tận trời lẫn nhau phát h ỏ a phía dưới chiếu triệt ra kia một ngụm vô hình thần kiếm hình dáng tới trước sau c h ư ớ c mắt cũng chưa tới vô số nhắm mắt chờ chết thành hoàng liền lại là giật mình tôn khải dãy ruổi lấy nhìn lại chỉ thấy một đạo kiếm quang như trụ trời đồng dạng đột một từ mặt đất mọc lên xuyên qua màn đêm tầng mây chỉ kia một đầu màu mực trường long kia đã không phải một đạo kiếm quang rất nhiều thanh hoàng chỉ cảm thấy kia kiếm quang bên trong hình như có hoa cỏ cây cối chim thú trùng cá thậm chí còn có sông núi non sông n h ậ t nguyện tinh thần nặng nề mênh mông không thể tưởng tượng nổi đúng là cứ thế mà đem kia một đầu màu mực trường long giam ở trong đó Vâng, trong bầu trời đêm một lần va chạm tạo nên gọn sóng như thủy triều mãnh liệt lan lộn giống như lưu tinh truy điệu tiếng vang vang vọng dây núi ở giữa giống kinh sợ tiếng gầm ngự c h ấ n dây núi ở giữa tính cả hang ổ cùng nhau bị dọn tới vô số chim thú tất cả đều chấn kinh tựa như nghe được thế gian đáng sợ nhất thanh em đồng dạng Từng cái h o ả này g sợ trốn về h này. Này, ô ô lại là cái gì nhìn xem tia đoá hoa bên trong lao đạo sĩ công lương thâm trong lòng chấn động khó tả tia nói màu mực trường long chính là một đạo thần thông o nhưng t t lấy nguyên thần chân nhân uy nghiêm như núi như biển tiện tay mà phát đã có thể đẻ chết bình thường nhập đạo trở thành sự thật hạng người hắn hợp thành hương hoàng n g u y ệ n lực lấy thành hoàng phủ đệ hoành kích phía dưới cũng bất quá ngăn cản chớp mắt mà thôi nhưng giờ phút này đúng là bị kia không trụ suy tiếng giống giận dữ t r ậ n tránh tức diệt một tiếng rất nhỏ cắt đứt tiếng vang triệt tại trong lòng mọi người chứ thành hoàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kiếm quang bên trong kia một đạo màu mực trường long tùy theo kiếm quang mà d i ệ t trực tiếp bị chém ngang lưng ra cái này một đầu hoành kích khắp nơi đánh tan hai trăm tôn thành hoàng liên thủ một kích màu mực cử long lại bị trực tiếp chém ngang lưng mở v anh khí lãng quần quận q u y t tán kinh thiên động địa văn minh vang vọng d â núi phía trên vô số cái này sao có thể ở ngoài ngàn dặm phi thuyền trên l ý túc như bị xét đánh toàn bộ trận tròn mắt đây chính là giáo chủ thần thông dù chỉ là một cây sợi tóc đó cũng là đủ để áp sập sông núi vắt ngang dòng sông lực lượng kinh khủng giờ phút này đúng là bị chém đứt kia áo trắng đạo nhân là ai kia ba đoá hoa bên trong xuất hiện kiếm quan g lại là cái gì trong lòng của hắn chấn động đồng thời cũng không quên thôi động phi thuyền điên c u ồ n g tháo chạy nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn khắp cả người phát lệnh trong lúc mơ hồ tựa như thấy được một ngụp lừng lây sán lạ đến không thể tưởng tượng nổi kiếm quan đột nhiên từ trong lòng hiện, hiện. tiếp theo một cái trước mắt lý túc điên cuồng gào thét một tiếng thật giống như bị chặt một kiếm ho ra đời máu hô hô phi thuyền bọt đi lý túc nổi điên đồng dạng v u y s á i ra rất nhiều phụ lục phòng thân đại khủng bố tràn ngập trong lòng trốn trốn trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy một đường chạy ra không biết vài trăm dặm lý túc mới thở phào nhẹ nhõm mồ hôi lạnh trên trán lâm ly một đạo dữ t ậ n vết kiếm từ hắn trên vai kéo ngang mà xuống cơ hồ đem hắn chém thành hai nửa một kiếm này lý túc nuốt vào rất nhiều chữa thương đan dược lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi thư giãn xuống tới nhưng ngay lúc này trước mắt của hắn một hoa hoảng hốt ở gi lại lần nữa thấy được chiếc kia sáng trói đến cực điểm vô hình phi kiếm không được lý túc trong lòng phát lệnh chưa chờ phản ứng lại trước người vô số trương hộ thân phủ lục đã tất cả đều bị vô thanh vô tức cắt đ ứ a ra không hắn trợn mắt tròn xoe cũng đã nói không ra lời tiếp theo một cái trước mắt thân thể của hắn toàn bộ tách ra đỏ đỏ lục lục nội tạm rầm rầm chạy đầy đất tiếp theo mất đi k h ô n g chế phi thuyền ẩm v a n g rơi xuống vê anh đất rung núi chuyển bụi mù nổi lên một phía nơi xa một cái chính có cắp tại tảng đá trong khe nghỉ ngơi lý tắc đột nhiên bừng tỉnh ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa bụi mù tạo nên cực kỳ cao bên trong lần ẩ n có bảo quang lấp lóe đây là bị anh trai và chị dâu đuổi ra khỏi nhà đã lưu lạc mấy tháng lý táp trở nên g ầ y gò trầm ồn không ít nhìn phía xa bảo quang lấp lóe trong lòng hơi đậu hô hô dây núi ở giữa gió đêm chậm rãi thổi qua một đám thành hoàng ngây ra như phóng không biết làm vẻ mặt gì trên đỉnh núi an k ỳ sinh chậm rãi thở ra một hơi trên đỉnh tam hoa ảm đạm biến mất vươn tay cắt thành hai nửa mái tóc đen dài tùy theo rơi vào chỉ trường ở giữa ngũ khí triều nguyên là thân thần hợp một tam hoa tụ đình thì là hắn tinh khí thần chân chính hợp nhất đến tận đây hắn một thân hệ thống mới rốt cục một thân l ự cây lượng, đã v tóc u u h dài an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe nguyên thần chân nhân uy năng còn muốn vượt qua dự liệu của hắn một cây sợi tóc đã có thể di sơn nào hải hắn bản tôn thể lượng lại nên cỡ nào to lớn phải biết cái này một cây sợi tóc thế nhưng là trước đánh tan hai trăm linh thành hoàng hợp lực mục đích lại đón nhận mình sau khi đột phá kiếm thứ nhất chứ thành hoàng mặc dù rời đi thành hoàng phụ đệ về sau thực lực có không ít hạ xuống nhưng là hai trăm tôn thành hoàng liên thủ hắn uy năng không thua giới này luyện thành thần thông chân nhân nói cách khác cái này một cây sợi tóc đã là chân nhân cấp số lực lượng trở thành sự thật độ kiếp nguyên thần ba cảnh chi ở giữa t r ê n lệch liền là như vậy to lớn trong lòng của hắn nổi lên suy nghĩ hơi có chút kiên kỵ cái này thiên ý chân nhân đã như thế kêu mười đầu truyền thuyết bất tử hoàng thiên thập lệ lại nên như thế nào trong mơ hồ an kỷ sinh có thể cảm nhận được một đạo khổng lồ ý tứ từ sâu trong hư không dị độ không gian rủ xuống lưu mà tới trong tháng t r ư c hình như có một đạo h ở hứng mắt sáng lên mà qua thiên ý chân nhân an kỷ sinh ánh mắt lóe lên biết được mình là bị cái này thiên ý chân nhân hận lên bất quá đối đầu hắn vốn là tại hắn suy nghĩ bên trong lại cũng không có cái gì kinh hoàng nói cho cùng g i ả an chính là hắn giết nhóm này thành hoàng vì hắn ngăn cản thương vương quyền chân nhân có thành hoàng xa xa nói lời cảm tạ tựa hồ muốn nói cái gì an kỷ sinh khẽ gật đầu nhưng lại không nói cái gì nhắc tới cũng bất quá là một ít khách sáo c h i ngôn nghe hoặc không nghe nói hoặc không nói lại có quan hệ gì cùng so sánh hắn còn có càng thêm cấp bách việc cần hoàn thành p h ấ tại tay trong giữa, quang mang háo ở quần sơn l xuất t hiện, rất ư ớ c tích đó luy r nhiều l i thành hoàng nghẹn mà họng nhìn chân chối phía dưới dãy núi này phía trên phiêu đáng rất nhiều linh tải tại một cỗ vô hình chi lực gom phía dưới chậm rãi hội tụ tiếp theo hình như có kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt bình thường tia rất nhiều linh tải bắt đầu mềm hóa biến hóa đây là cái gì luyện khí chi pháp xa xa thấy cảnh này trường lâm đạo nhân tâm thần chấn động hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được đ ị a mạch ở giữa biến hóa nhưng này phong thủy có thể thành trận nhưng không lửa cũng có thể luyện k h í sao từ trường biến hóa ứng dụng chi diệu lại không phải trước đó có thể so sánh an kỳ sinh ánh mắt rủ xuống trong lòng yếu ớt luyện k h í dùng lửa đây chỉ là người bình thường thành kiến thôi luyện k h í không có gì hơn là một lần nữa sắp xếp rất nhiều linh tài bên trong vật chất khiến cho hướng về mình cần thiết phương hướng chuyển biến sở dĩ người bình thường cho rằng luyện ký luyện đ a n cần lửa bất quá là biết gặp chúng thôi bọn hắn thì không được tốt hơn thủ đoạn mà đối với an kỳ sinh tới nói lấy thiên địa từ trường ba động đến đánh tan xua tan rất nhiều linh tài bên trong không cần thành phần bất quá là hạ bút thành văn lại nơi nào cần gì lửa nơi nào đó trong núi rừng tắc ngũ lăng khoanh chân ngồi tính t o ạ n an k ỳ sinh muốn hắn đi bộ tiến về thanh đô thành trên đường đi hắn lại là thật chưa từng thi triển giáp mã chi thuật như thế n h ó á n g một cái đã đi mấy tháng thời gian dần trôi qua hắn cũng phát hiện chỗ tốt theo đo đạc mặt đất chạm đến sông núi tự nhiên tâm linh của hắn dường như c h ú t bỏ một tấn m ấ vụ chậm chạp bất động ký loại rốt cục có chỗ tinh tiến mà liên tạp hắn thần sắc nghiêm túc thời điểm đột nhiên nghe được trong lòng một tiếng ẩu n g ạ nhiên âm thanh xảy ra chuyện gì cái này khiến hắn hơi kinh ngạc cái này thật nhiều cái nguyện hắn nhưng là chưa từng thấy qua vị này tay ra thất thố như vậy xảy ra chuyện gì t ắ t ngũ lăng hiếu kỳ hỏi tham mục long thành nhưng không có trả lời suy nghĩ trong lòng nổi lên trận trận kinh nghi ngay tại vừa rồi trong lòng của hắn đột nhiên có cảm ứng có một kiện đối với mình chuyện hết sức trọng yếu phát sinh đến cùng xảy ra chuyện gì v o a anh gian g giác! thanh đô thành trên không hình như có sấm sét vang dội xảy qua thanh đô thành bên trong dân chúng lại cũng không thèm để ý chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền tự mình đi làm chính mình sự tình đi bởi vì một màn này đã kéo dài hồi lâu ngày đó thiên ý chân nhân tại biển mây ở giữa hà n g ma rung động vô số người càng làm cho vô số người kính sợ khó tả thiên ý giáo hương hỏa càng là nhất thời đại thịnh đối mặt tình huống này như lai viện ẩn nút không ra mặc cho hắn cướp đi hương hỏa chờ đợi mà vốn là hương hỏa tàn lụi đều miếu thành hoàng càng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim không phải là đã không người tin thành hoàng mà là hai tấm giấy niêm phong gián tại thành hoàng phủ bên ngoài cửa chính nguyên bản bốn phía ở lại dân chúng tức thì bị rời đi trong chốc lát trong hơn ngàn năm sửa chữa lại không biết mấy chục lần cho tới bây giờ hương hỏa không dứt miếu thành hoàng vợ ơ y mà lộ ra hết sức t h ê lương đường đường đều thành hoàng vợ ơ y mà rơi vào kết quả như vậy thế nhân n g u muội có mắt không trọng lao tặc vô s ỉ biếm thần là ma một gốc cành lá đều rơi sạch cây già phía dưới phong trần mệnh m ỏ i mà đến yến hà khách khẽ lắc đầu trong lòng thở dài thế nhân n g u muội cho tới bây giờ đều cảm thấy quỷ so với người kinh khủng thật tình không biết người so quỷ tâm địa độc ác nghĩa trang sự tình về sau hắn một đường phong trần mệnh m ỏ i mà đến trong vòng mấy tháng không biết trải qua nhiều ít quận huyện thật sự xác định kia lão hoàng đế tâm ngoan độc ác nay đến kinh đô hắn muôn thứ vương giết giá chương ba trăm sáu mươi bảy Thế nguyên thần chân nhân cố nhiên cường hành mối tiêu diệt đi cũng không phải dễ dàng bởi vì thành hoàng tích uy sâu nặng trong lòng bách tính kính sợ vô cùng nhưng mà thời gian có thể cải biến hết thảy trong năm thả chi đại thanh đã là năm lời người, người đã từng bị thành hoàng lân huệ cảm nghiệm thành hoàng lân nước đối thật sâu có kính sợ một nhóm kêu bách tính cháu của bọn hắn đều lao chết gần hết rồi trăm năm phong tỏa miếu thành hoàng là thật xuống dốc không phải như thế thiên ý chân nhân làm sao có thể tại kinh đô c h ấ n áp đô thành hoàng đáng tiếc vậy hoàng đế lao nhi không biết kia thiên ý chân nhân đường đường nguyên thần chi tôn vì đó luyện dược trăm năm vì chính là áp chế đô thành hoàng a yến hà khách trong lòng thật sâu thở dài thở dài người chi ngu xuẩn đoạn đường này đến hắn điều tra cẩn thận thấy chi nhìn thấy mà giật mình để hắn đối với đã từng đem mình đích thân chọn là trạng nguyên lao hoàng đế sinh ra vô cùng nồng đậm sắc ý trong lòng của hắn rõ ràng bằng chính hắn là tuyệt đối không thể đối kháng thiên ý giáo mấy tháng đến nay hắn nghĩ ra hai cái biện pháp một liền là tại như lai viện cùng thiên ý giáo tranh đoạn mời đến thiên hạ tông môn chứng kiến thời điểm ra mặt vạch trần thiên ý giáo ác tính nhưng hắn không phải thiên ý giáo người trong tay chứng cứ cũng không đủ triệt để đóng đinh thiên ý giáo mà thứ hai liền là giết lao hoàng đế cái này lao hoàng đế vừa chết chí ít sẽ có ngắn mùi hỗn loạn đô thành hoàn g lại không hạn chế cho dù trăm năm suy yếu nhưng lấy ngàn năm hy vọng chưa hẳn không thể đem thiên ý chân nhân đổi ra thành đô thành chí ít không thể so với lúc này càng hỏng rồi hơn hắn rất khó tưởng tượng một cái như thành hoàng đồng dạng cần hương h ò a nghĩa lực nhưng lại không có thành hoàng như vậy trói buộc thần thông vô lượng nguyên thần chân nhân tại không có bất luận cái gì kiềng k ỹ về sau ra sao nó kinh khủng nhưng đây là suy đoán của hắn mà hết thẻ khó khăn chỗ ở chỗ hắn làm sao có thể thứ vương dễ giá hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí yến hà khách móc từ trong ngực ra ba nén hương có chút l ắ c một cái ở giữa đầu nhang trên đã nhóm lửa thanh nham phủ yến hà khách sống tạm hơn mười năm làm người tử trên không hồ phụ mẫu làm quan một nhiệm kỳ không thẹn con dân hành tàu thiên hạ không hồ máy tính hôm nay yến mô muốn đi đại sự tiến hà khách mặt hướng miếu thành hoàng có chút không người nói lao thành hoàng n g à i nếu có linh liền mời giúp ta một chút sức lực đi bốn phía một mảnh yên tĩnh không có bất kỳ cái gì phản ứng tiến hà khách tiến lên trước một bước hai đầu gối quỳ xuống đất lại lần nữa cúi đầu mời lao thành hoàng giúp ta một chút sức lực mời lao thành hoàng giúp ta một chút sức lực ba lần lễ bái về sau tiến hà khách chỉ cảm thấy trong tay ba nén hương có chút rung động khói xanh lượn lờ có chút tạo nên chui vào hắn trong miệng mũi hắn có chút cảm ứng liền cảm giác trước mắt có ba nén hương trợt lói lên đà tạ lao thành hoàng tiến hà khách hít s nơi xa mấy cái kia sai người đã chạy mà đến rút đao quát mắng vậy hạ nghiêm c ầ m đánh bại d â m tử kẻ trái lệnh giết không tha mấy cái này sai người dậm chân liền làm ấy trượng đi lại trầm ổn xem xét chính là các loại h ả o thủ nhưng lại nơi nào đuổi theo kịp tiến hạ khách thân hình hắn nhất chuyển đã chạm vào trong đám người thanh đô thành như c ũ phồn hoa náo nhiệt giữa không trung lóe mấy tháng sấm xét vang dội sớm thành thói quen tiến hạ khách đi trong đám người có chút nhắm mắt liền có thể nhìn thấy ba trụ đất hương kia là thanh đô thành hoàng tần vô ý cho hắn mượn ba nén hương lửa dùng đi cái này ba nén hương lửa liền có nhìn xem cái này ban é n hương, t i ế n h ạ khách trong lòng dâng lên minh nộ nhưng hắn n h ư n g lại chưa trực tiếp điểm đốt đốt hương mà là dọc theo thanh đô rộng lớn dị thường đại đạo chậm r ã i mà đi trên đường dài tiểu phiến giao hàng trong kiểu lâu hô quát trong đám người ồn ào từng cái có thể nghe trên đại đạo sách đ a o đeo kiếm hằng người ồn á o tả tơi hằng người mặt vàng cơ bắp hằng người thân mang gấm vóc hằng người không phải trường hợp cá biệt ẩ m một trẻ con cười đùa chạy trước không cần thận đâm vào hiến hà khách trên thân đại gia ta không phải cố ý tiểu nhi kia gặp tiến x í h h thân hình khôi n ô ra người ra đen xấu nhất thời giật mình này người, Trộm được ta lên trên người. tiến hà khách vừa trứng mắt trở tay chụp lên tiểu nhi kia cánh tay từ hắn trong tay đoạt lấy mình hầu bao ai u đánh người bắt nạt tiểu h ả i từ a tiểu nhi kia đau hô hoán lên bốn phía người đi đường lại không l ố c xem xét tiến hà khách nhân cao mã đại lại cầm hầu bao nơi nào không biết được chuyện gì xảy ra coi như không phải nhìn hắn như vậy khôi ngô còn đ e o trường kiếm hiển nhiên cũng không phải dễ chê ờ mặc dù vây xem không ít nhưng không ai phát ra tiếng tiểu nhi kia xem xét chiêu này mất linh nhất thời mềm giọng muốn nhờ đại ra ngài liền tha ta lần này đi ta lần sau còn dám tha ngươi lần sau còn dám tiến hà khách đều cười bốn phía người vây xem cũng đều cười vang tiểu nhi kêu mặt đỏ tới mang h a i không dám lần sau không dám tiến hà khách cũng lười làm k h ó hắn đoạn đường này gặp nhiều cực kỳ bi thảm sự tình điểm ấy trộm vặt móc túi trong lòng của hắn đã khó có ba đ ậ u bung lòng tay để ngươi tiểu nhi chạy đi tay vừa lộ lên mấy cái đủ mọi màu sắc hầu bao liền bị hắn nắm ở trong tay một hai đều có nhiều lắm tiến hà khách t cứ lượng cười vừa vặn đủ mô ra ăn một bữa t h ị t rượu xuất ra tiền bạc ném đi hầu bao tiến hà khách trực tiếp đi vào gần nhất một nhà từ lâu há miệng lên đường quán rượu đánh một lượng bạc rượu đến lại đến hai cân đồ nhắm từ lâu không ít người hiệu suất lại là khá cao rất nhanh y ế n hà khách trước mặt đã bậy một bàn lớn thịt rượu đồ ăn còn miễn cưỡng rượu cũng còn có thể cũng không tính bôi nhọ n g ư ờ i y ế n hà khách vỗ vô, vô bụng của mình trước mắt một trụ đốt hương đã hóa thành khói xanh biến mất hắn có chút hiếu kỳ đô thành hoàng sẽ như thế nào giúp mình nhưng cũng vẫn là tính hạ tâm đũa rơi không ngừng chén rượu không nhàn đợi cho y ế n hà khách cơm nước no nê n trên mặt bàn đã hạt gạo không dư thừa mà lúc này một cái bề ngoài xấu xí mà không thay đổi trung niên nhân đi tới ngồi vào h ế n hà khách đối diện người kia trên giới đánh giá h ế n hà khách vài lần mà không chút thay đổi nói đi theo ta nhà ta chủ tử muốn gặp ngươi yến hà khách hơi có mấy phần men say vô bàn một cái dẫn đường người kia sắc mặt tối đen lại không phát t á c giữ im lặng đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến yến hà khách đung đung đưa đưa theo sau lưng theo người kia đi qua mấy cái đường đi đi vào một cái phổ phổ thông thông trong tiểu viện trong tiểu viện mấy cái điêu luyện người bịt mặt sách đao đeo kiếm còn có một cái bao chỉ còn lại một đôi mắt người thần bí đứng xuôi tay mà sân nhỏ cây già phía dưới gây đá phía trên ngồi một cái ung dung hoa quý láo giả lão giả kia ước chừng tuổi lục tuần trên thân dù mặc bình thường quần áo lại không che giấu được một thân u y khí l ã o giả kia nhìn về phía yến hà khách khẽ gật đầu không hổ là văn võ song trạng nguyên quả có phong khoáng chi phong lại dường như biết được cái gì yến hà khách ánh mắt chỗ sâu có chút co g i t lại lại là nhận ra lão giả này là ai rõ ràng là đương triều thái tử vị kia bị chịu chết tàng tổ tổ phụ phụ thân bây giờ đã năm hơn sáu mươi nghe nói đã không còn sống lâu nữa thái tử vị này thái tử nghe nói mở mắt ra cũng đã là thái tử bây giờ đã làm trọn vẹn hơn sáu mươi năm thái tử các ngươi tất cả đi xuống đi lao giả khoác tay chặn lại những người khác có chút do dự nhưng cũng không dám đ ị c lại đều là không người thối lui chỉ để lại kia toàn thân bao phủ tại bên trong người thần bí không n ú c đ í c h tiến hà khách cũng không thèm để ý trực tiếp ngồi ở kia thái tử đối diện lớn mã kim đao đạo ta phải vào hoàng cung hắn không thèm ở để ý người trước mặt có phải hay không thái tử có phải hay không có mục đích riêng mình lại là không phải bị người lợi dụng hắn muốn làm rất đơn giản thay những cái kia chết tại hắn trong bụng ngàn ngàn vạn vạn đoan hồn lấy một cái công đạo người sảng khoái nói chuyện sảng khoái lao giả nao nao sắc mặt trịnh trọng nói hoàng cung mặc dù đề phòng xâm nghiêm đi vào cũng là dễ dàng chỉ là trong đó còn có thiên ý giáo cao thủ lại phải cẩn thận hai người không có quá nhiều giao lưu l ã o giả móc ra một tấm bản đồ chỉ điểm hắn tại ban đêm bao lâu mấy khắc tại cái nào phương vị đi bảo về sau yến hà khách vừa chắp tay đi tiêu sái l ã o giả kia có chút đắp lễ nhìn hắn rời đi không khỏi cảm thán chân hào kỳ ta mấy trăm năm thời gian phát hiện luyện đan nội tình không ít người nhưng mà thật dám xuất thủ người lại không có mấy cái bây giờ càng là một cái không có nhìn thấy yến hà khách trong lòng của hắn cũng không khỏi nổi lên vận sóng đáng tiếc hơn phân nửa muốn chết khó mà công thành người thần bí than nhẹ một tiếng khoác trên người áo đen chậm rãi biến mất lại là một cái thân hình to lớn mới lông mày khoác mục đích đại hòa thượng thử có lẽ không thành không thử nghiệm liền vĩnh viễn không thể lao giả sống quá lâu hắn mỗi ngày muốn năm trăm n g ư ờ i huyết nục hàng năm muốn lấy hoàng thất dòng chính thay máu một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi năm a thái tử sắc mặt lạnh leo c ứ n g rắn mang theo nồng đậm đến cực điểm hận ý lớn như thế hung ma lại bị xưng là thiên cổ thánh hoàng buồn cười buồn cười a đại hòa thượng không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng cũng nổi lên một chút thương hại cái này thái tử căn bản chính là kêu lão hoàng đế lưu lại lợi giống vì chính là kéo dài sinh mệnh một năm một cái đích hệ từ tôn một trăm hai mươi năm dù cho là lục đại người mỗi một thời đại cũng đầy đủ phải có hai mươi người trở thành kiên lao hoàng đế máu bao há có thể không hận lúc này mặt trời lặn phía tây màn đêm dần dần rủ xuống lưu tiến hà khách không chỉ nơi nào sờ tới một bầu rượu tự a ở hoàng cung ngoài m ộ ư ơ i dặm nơi nào đó cao lầu trên mái hiên uống rượu chờ đợi rượu cực kỳ liệt trong lòng của hắn hỏa diễm cực kỳ cao ngàn ngàn vạn vạn người bọn họ là ai p h ụ mẫu ai dòng dõi ai đáy lòng lọn ai chủ cơ h bọn hắn có lẽ sớm muộn sẽ chết lại không thể là bị người xem như đang dược ngay cả da lẫn xương ngay cả huyết lục mang hồn phách đều để người ăn len k e n một đoạn thời khắc bầu rượu rơi xuống đất. tiến hà khách phiêu nhiên mà đi theo rủ xuống lưu màn đêm hôn tạp tại trong gió nhẹ đ ố n g nhiên liền là gần dặm trước sau một lát không đến đã âm thầm vào hoàn g cung hắn sớm đã bước vào ô n dưỡng bản mệnh dù chưa thành cựu nhưng cũng không phải một mặt tường vây có thể ngăn trở nhất là nơi đây chính là tuần phòng g ó c chết màn đêm phía dưới tiến xích hà na di tại khắp nơi phía trên cung điện thứ hai nén nhang hóa thành khói xanh phiêu hốt bao phủ ở trên người hắn tuần tự đảo qua mấy đạo cường đại thần thức đều giống như chưa từng phát hiện hắn rất nhanh hắn dần dần tới gần hoàn cung chính giữa đại điện về sau đen đốt sáng trưng hậu hắn xuyên thấu qua hơi sáng ánh đèn thấy được nơi nào đó trong cung điện lao hoàng đế ai chương ba trăm sáu mươi tám còn không tỉnh lại hiến hà khách hơi kinh hãi đ ẹ thấp thân thể dư quang bà qua chỉ thấy nơi xa bóng người phun trào từng đội từng đội thị vệ đã chạy vội mà đến tốc độ cực nhanh hiển nhiên đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ dầm dầm rất nhiều thị vệ quỳ giạp xuống trong nội viện một đạo nhân từ thiên phòng đi ra ho nhẹ một tiếng vậy hạ thế nhưng là có dặn dò gì hiến hà khách không dám con mắt đi xem đạo này nhân khí hơi thở nội liễm như phạm nhân kỳ thực đã là vào nói tiểu chân nhân nếu không phải cái này nén nhang biến thành khói xanh lúc này hắn chỉ sợ đã bị phát hiện dù là như thế nếu là hắn không chút kiên kỵ đi xem cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện giờ phút này đạo nhân này trên mặt mang theo một tia nhỏ không thể thấy không kiên nhẫn trên thực tế nếu không phải là thiên ý chân nhân phân phó lấy tu vi của hắn làm sao có thể lưu tại cái này bảo hộ một cái n ụ c thể phạm thai phạm nhân cho dù là hoàng đế cũng là phạm nhân trương căn đạo trưởng cũng đã bị kinh động a quả nhân trong lòng có chút rung động lại không biết là nguyên nhân gì trong cung điện hất lên áo mỏng lão hoàng đế ho nhẹ một tiếng đạo trưởng là quả nhân tính đến tính toán đi nói là lão hoàng đế kỳ thực cái này tuổi tác đã vượt qua trăm dưới lao giả gân cốt cường kiện làn da trắng nón mái tóc màu đen không có chút nào màu trắng nếu không phải trên mặt sẹo mụn màng lớn cũng là phong độ nhẹ nhàng vốn p h í trong lòng luôn có hàng một nguyên ít nghi thần nghĩ quỷ hắn sống một trăm năm mươi năm không có nghĩa là hắn liền không sợ chết tương phản càng là sống được lâu hắn liền càng là lưu luyến như thế trường c à n đạo nhân k h ô người nhưng trong lòng thì cười lạnh phạm nhân thủy chung là phạm nhân cho dù có được tứ hải vạn dân cộng tôn hắn tâm cảnh cũng không thể thoát khỏi phạm nhân d â o đã từng anh minh thần võ theo vô số máu người tinh hồn quán thâu phía dưới đã một chút không thấy cả ngày nghi thần n g h i quỷ sợ thích khách ám sát lại sợ o a n hồn lấy mạng thậm chí không dám ngủ lại cái khác phi tần tầm cung không chỉ cái này một đạo nhân phụ cận còn có ba cái bản m ệ n h cảnh giới tu sĩ thiên ý giáo đ ể phòng xâm nghiêm như thế t ế n hạ khách trong lòng ngưng trọng nguyên thần chân nhân sao mà mạnh mẽ thanh đô thành chỉ sợ đều tại hắn cảm ứng bên trong nếu là một cách không chúng bị những n à y đạo nhân ngăn cản sợ l à tiếp theo một cái chốc mắt thiên ý chân nhân liền có thể cách không xuất thủ nhưng hắn từ trước đến nay g ầ lớn lúc này nghĩ đều chỉ là như thế nào giết cái này lao sức sinh lại không có một tơ một hào sợ hãi lao t h à n h hoàng xin ngài giúp ta một chút sức lực vì thiên hạ trừ này thai họa tiến hà khách cắn răng một cái trực tiếp đốt thứ ba nén nhang ông ba trụ đốt hương d i ệ t hết chỉ nghe trời hoảng sợ động gầm lên giận dữ toàn bộ thanh đô thành đều bị đánh thức t r u n g t r u n g điệp điệp khí lãng một chút k h u ế c tán nhấc lên đạo đạo c u ầ n phong hơi hẩy tại thanh đô trong thành thiên tượng đại biến chỉ một thoáng không thiên chi trên đạo đạo điện xà lôi đình tung hoành phát họa ra một trương uy nghiêm cổ pháp vẻ giận dữ phụng ta xác lệnh thiên hạ thanh hoàng chung chu thiên ý giáo tạc nhân trạm đạo ba n g h n phá quan trong tòa, nếu có trở ngại. không chết không thôi ầm ầm động trời kinh vạn lôi chấn bạo vô cùng vô tận hương hỏa chi lực tùy theo sụp đổ quyết tán ra đến dọc theo từ nơi sâu xa hương hỏa nguyện lực quyết tán ra đến hướng về một tòa lại một tòa thành trì lan tràn mà đi ngươi dám thiên y giáo tổng đàn bên trong một tiếng gầm t h é t về sau c ự trưởng k i n h tiên bóp ra sông bạch kiếm chỉ, điểm hướng đạo nói điện xà phát hỏa mà ra uy nghiêm khuôn mặt thần vô y nghỉa ngươi muốn chết ha ha ha thần vô y cười to chấn không ta sớm nên theo phủ quân tiền đến hôm nay ngươi nếu có thể như ta mong muốn vậy cũng tính ngươi là cái nhân vật t r ớ c mắt mà thôi hai tôn nhân vật vô địch đã lại lần nữa vu t r ư ờ n g không bên trong triển khai cực chiến t h ầ n uy minh ông vô số người vì đó run rẩy ba mươi ba tầng xá lợi trong tháp như ý tăng mí mắt bắn lên trong lòng bàn tay một chuỗi chẳng hạt đỉnh t r ễ bất động như ngả voi mượt mà quang trạch bàn tay run run ẩ y tựa hồ có chút no g ngoe muốn đ ậ u thiên ý thần vô y h hề. ắ n không có xuất thủ bởi vì tần h vô y căn bản không có phần thắng thanh hoàng bản mệnh là thanh hoàng phụ đệ h ắ n trọng yếu giống nhau nguyên thần dựa vào tần vô y cho dù có thể so với cấp bậc nguyên thần mà ở bản mệnh bị nhân đạo lòng khí phong chấn thời điểm thực lực giảm đi nhiều cho dù tại cái này than h ắ n n g à n năm tại r ê n p kia trường càn đạo nhân n h â n Kia đạo nhân phân thần chi a t r ư n g c à n đ mắt hắn thả người cùng một chỗ trường kiếm tùy theo mà ra rét lệnh kiếm quang trong nháy mắt đại tát một kiếm phát ra vật ngã lưu vong trên trời lôi đình anh minh cung điện bên ngoài rất nhiều thị vệ kinh hô tất cả đều bỏ mặc thậm chí kia lấy lại tinh thần trường càn đạo nhân cách không mất kích hắn cũng hoàn toàn không quan tâm đơn giản là như quán nhật trường hồng đồng dạng đâm thẳng bên trong cung điện kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng xẹo mụn cùng tồn tại lao hoàng đế chết đi kiếm quang như rừng bao phủ khắp nơi trong vòng mấy chục triệu ư ốc xá cung điện một chút vì đó suy thủng tiến hà khách nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt không đến đã vượt ngang trăm năm mươi t r ư ợ n g kiếm quang đã chui vào bên trong cung điện kia nhưng ngay tại kiếm quang gần người trước mắt một mặt gương đồng đột nhiên ở giữa tại hắn trước người dâng lên hào quang tỏa sáng ở giữa chiếu sáng cả tỏa cung điện đúng là một mặt pháp khí kiếm quang cùng thần quang phát sinh không biết mấy lần va chạm mặc dù gần như đồng thời trường càn đạo nhân ôm hận một k í c h đã đến đến chết đi cho ta chết chết chết tiến hà khách râu tóc đều dựng tia không chút nào để ý trường càn đạo nhân ôm hận một k í c h trong lòng bàn tay trường kiếm đột nhiên chấn động nổi lên thần quang đạo đạo đông nhiên đã đem t i a gương đồng chấn vỡ trong lòng bàn tay phá thoái trường kiếm đột nhiên ném một cái a tia lão hoàng đế phát ra một tiếng kinh thiên động điệu tiêu thảm cả người bị trường kiếm đ â m g chúng đột nhiên ly khai mặt đất hơn mười triệu trung đ i ệ đính tại cung điện cuối trên vách tường ẩm tiếp theo một cái trước mắt kiếm quan phá t o á i cung điện chấn động lập tức hóa thành một mịn trong cho buổi yến hà khách lăn lộn mấy c h ụ c trượng đụng nát trùng điệp vách tường phù phu một tiếng quỷ giảm xuống đất miệng lớn hột máu có phụ thành hoàng mong đợi yến mỗi chết không có gì đáng tiếc yến hà khách cười t h ả m một tiếng ngã nhào xuống đất cái kia một kiếm cho dù đem kia lão hoàng đế đính tại trên tường nhưng mà lại không có tận t o à n công cuối cùng một khắc này kiếm chết đi một tấc một tấc mà thôi cũng đã là sinh cùng từ khoảng cách hô trường càn g đạo nhân phật tay nó ở giữa đã rơi vào yến hà khách trước người không nhiễm trần thế dày từ trên xuống dưới trùng điệp dẫm tại yến hà khách trên đầu chỉ là ôn dưỡng kiếm tu cũng dám ở bản chân nhân trước mặt làm cản. nói chuyện gì thứ vương rết giá thật sự là buồn cười không tự lượng ẩm một tiếng trầm thấp trầm đục tiến hà khách đầu lâu đã pha thoái đỏ trắng chi vật chạy sôi mà ra đã chết đi vậy hạ vậy hạ trường càn đạo nhân dẫm chết tiến hà khách quay người nhìn lại cho bụi đầy trời bên trong một đám thị vệ tay chân luống cuống đem kia lao hoàng đế từ trên vách tường cứu lại kia lão hoàng đế đầy bụi đất một mặt sẹo mụn đều tái rồi còn kém một cái trước mắt hắn liền chết hô trường càn đạo nhân cảm thấy cũng nhẹ nhàng thở ra mặc dù h ắ n cảm ứng bên trong cái này lão hoàng đế không có h ẳ n phải chết nguy cơ nhưng mà như gây ra rủi ro t h i ê n ý chân nhân chỉ sợ có thể đem hắn xé ăn hết hô hô lão hoàng đế ngã ngồi trên mặt đất lòng còn sợ hãi thật lâu mới c h ậ m qua một hơi rác cúng h o n g hô người tới người tới đem tiêu phạm thượng làm loạn tặc nhân cho ta cắt nát cho chó ăn cho chó ăn hơn một trăm n ă m người ám sát hắn không ít nhưng là lần này là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần làm sao không để hắn sợ hãi cùng nộ thanh đô trên thành một trận đại chiến tác động đến ngàn dặm và dặm chấn động thiên hạ không biết bao nhiêu châu phủ bao nhiêu người tu hành nhưng chỗ biên thủy lương châu nhưng không có ảnh hưởng quá lớn ẩn ẩn có cảm ứng cũng chỉ có an kỳ sinh một người thôi quần sân trong khí chàng nương theo địa vận lưu truyền vô số linh tài đã bị ngưng tụ vì nhất nếu có người có thể từ vi mô phương diện đi xem liền có thể nhìn thấy kia đã ngưng tụ linh tài bên trong nhất là nhỏ bé chi địa đang có ba động điên cuồng chấn động cái này chấn động là như thế chi kịch liệt một giây đều cao tới ngàn tỷ lần không nói cái khác vẹn vẹn là loại chấn động này tần suất dù cho là trên đời tất cả thợ rèn cùng một chỗ gõ cũng tuyệt nhiên không đạt được rất rất lâu về sau bốn phía khí chàng mới chậm rãi bình phục bởi vì kịch liệt chấn động mà sinh ra nhiệt độ cao cũng chậm rãi tàn đi hiện ra trong đó một ngụm rèn luyện hoàn thành bảo kiếm ông một tiếng trải qua không thôi vụ vụ âm thanh bên trong một thanh bảo kiếm từ hư không đông xuống chậm rãi rơi vào an k ỳ sinh trong lòng bàn tay kiếm có b á thước t trên đó sáng n g ờ i như nước gần như trong suốt ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có đạo đạo tựa như người chi kinh lạc đồng dạng đường cong trải rộng toàn bộ thân kiếm bên trong càng tựa hồ có rất nhiều p h ù văn lưu chuyển mạ động đ ư ờ n g an k ỳ sinh gậy nhẹ trường kiếm ánh mắt bên trong nổi lên một tiêm ờ mịt dường như nhìn thấy cái gì bình thường khe lắc đầu đáng tiếc hắn cũng chưa từng n g tới h ế n hà khách động tác như thế gọn gàng mà linh hoạt một đường đi qua liền trực tiếp thứ vương dết giá đáng tiếc cờ kém một nước một kiếm kia không phải là yến hà khách đâm trật mà là nhân đạo long khí đại thanh quốc vận ảnh hưởng yến hà khách đến cùng là đại thanh con dân càng từng làm qua quan trở xuống đâm lên tới ngọn nguồn làm trái long khí mới có cuối cùng thất thủ nếu không lấy hắn tiên truy bách luyện kiếm pháp gần trong gang tấp nơi nào có thể đâm trật chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi yến hà khách khí số đã là thiên hạ người nổi bật nhưng mà so với một nước tri vận vẫn kém hơn không ít hắn dương mắt nhìn lại bốn phía thành hoàng sớm đã tất cả đều tán đi kia đô thành hoàng ý chỉ hắn từ yến hà khách trong mộng nhìn、thấy. những n à y thành hoàng lại là có thể từ thành hoàng trong p h ụ đệ trực tiếp tuân l ệ giờ phút này đã là đi diệt thiên ý giáo điểm xem vâng một tiếng mang theo kinh hoàng chó s ủ a vang lên so với hùng sư còn muốn lớn hơn một vòng chó vàng từ quần sơn trong l ù a lên trong miệng gắt gao cắn kia một bộ dãy ruổi n ú c ních bạch cốt n h â n ma rơi vào an k ỳ sinh trước người an k ỳ sinh trở bàn tay thu hồi trường kiếm thâm linh phát tâm tiến h ạ khách còn không mau mau tỉnh lại